thô sơ giản lược xem một phen hứa xuyên tại trong đó phát hiện triệt để đóng lại lượng giới thông đạo phương pháp nhìn xem gần trong gang t ứ c to lớn thông đạo hứa xuyên quyết định trước đem cái lối đi này cho đóng lại miễn đến sau này có càng nhiều cường đại ma t ộ c tới trước bằng không mà nói một khi hắn rời đi nam vực lại sẽ sinh linh đ ổ thán đây là hứa xuyên không muốn nhìn thấy cuối cùng hôm nay sau đó toàn bộ nam vực đều muốn là thái nhất thánh địa lãnh thổ đồng dạng cũng có thể thí nghiệm một thoáng phương pháp này tính chân thực nếu là thật cái tia thái nhất thánh địa bên ngoài cái tia lượng giới thông đạo cũng có thể triệt để phong bế bất quá tại hành động phía trước hứa xuyên đưa tới thiên trích thi thể đối phương nội thế giới đã phá thoái lĩnh ngộ pháp tắc cũng tại từng bước tiêu tán hứa xuyên vung tay lên liền đem hắn pháp tắc cho rút ra tiếp đó phong tồn tại trong hoàng kim cổ điện để sau đó cảm ngộ thi thể của hắn hứa xuyên cũng không có lãng phí đồng dạng thu vào không có gì bất ngờ xảy ra hắn lần này lại có thể theo đối phương trong thi thể tinh luyện ra mấy sợi hôn đội bản nguyên mà thiên trích không gian chữ vật cũng rơi vào trong tay hứa xuyên vũ lực phá vỡ cầm chê trong đó t h â n thức dò vào hứa xuyên lập tức lộ ra vẻ thất vọng đường đương một cái ma t ổ hoàng tử dĩ nhiên là cái nhỏ bức hứa xuyên lắc đầu cảm thấy xối quậy cái kia bên trong không gian chữ vật đồ vật tất cả đều là chút ít rất dưới tại hắn không có nửa điểm tác dụng vật hữu dụng đã sớm tại thiên trích trên đường chạy trốn tiêu hao hết có lẽ còn có cái khác giấu ở nội thế giới bên trong có thể theo lấy nội thế giới phá thoái những vật kia đều bị hư không phong bạo trò xoắn nát duy nhất để hứa xuyên cảm thấy an ủi là trong này có hoàn chỉnh một bộ phong bế thông đạo cần thiết vật liệu ngược lại không cần hứa xuyên mặt khác đi tìm thu hồi hết thảy hứa xuyên hướng về cái kia lưỡng giới thông đạo cấp tốc bay đi hứa xuyên liền đi tới l ư ợ n g giới trước thông đạo chỗ này thông đạo so thái nhất thánh địa bên ngoài thông đạo còn muốn to lớn vô tận ma khí từ đó tan tràn ra tới kèm theo còn có đại lượng huyết tinh chi khí cùng sát khí ngất trời những cái này đặc chất đều khiến người ta cảm thấy nơi này phảng phất thông hướng một chỗ nhân gian luyện ngục đồng dạng bắt đầu đi nhìn hồi lâu hứa xuyên cũng không thể từ đó nhìn ra môn đạo gì hắn chỉ cảm thấy cái này l ư ợ n g giới thông đạo dính đến rất cao thâm không gian phát tắc hắn muốn cảm lộ e rằng đến đợi đến đột phá đến tứ giai đế tôn mới được bất đắc dĩ hứa xuyên búng tha chuẩy tay phong bế cái thông đạo này bất quá hắn cũng không phải thu hoạch gì đều không có hứa xuyên phát hiện chỗ này thông đạo cùng nam vực cái khác thông đạo đều có liên hệ chỉ cần đem chỗ này xem như ngọn nguồn thông đạo cho phong bế phía sau nam vực địa phương khác thông đạo liền sẽ tự nhiên mà nhưng biến mất có thể nói một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giúp hứa xuyên tiết kiệm không ít thời gian theo trong nhẫn chữ vật lấy ra phong bế thông đạo cần có vật liệu tiếp đó hứa xuyên căn cứ truyền thừa bắt đầu bố biết trận pháp tuy là không cách nào lĩnh hội chỗ này thông đạo nhưng có phong bế phương pháp hứa xuyên sử dụng ngược lại thuận bùm xuôi gió rất nhanh trận pháp liền bố trí xong Toàn bộ thông bộ đáng ạ tại o bao trong đều bị bao phủ p h trận p v ạ sự sẵn s n à chỉ thiếu gió đông. Hứa xuyên lập tức thiếu Hứa nháy pháp. mắt toàn trận gió xuyên đông. Vâng Đáng ấn, dẫn nổ toàn bộ trận pháp. Vâng anh! lập bấm bộ sợ nổ lớn phát sinh nháy mắt ở chỗ này đưa tới một trận không gian kỳ dị ba động c ố ba động này trực tiếp đối lượng giới thông đạo tạo thành tính chất hủy diệt đà kích nguyên bản yên lặng vô cùng liền một chút sóng gió đều không có lượng giới thông đạo lập tức sóng cả máy liệt khủng bố hỗn độn phong bạo bắt đầu tàn phá bùn phía đại lượng hỗn độn n g u tàn phá b h í a đ ạ ư ợ n g hỗn độn phong đạo buộc phát ra hủy thiên diện địa thần uy cũng may những cái này hỗn độn nguyên khí không cách nào xuyên qua thông đạo tiến vào huế thiên bằng không mà nói đối với tu vi thấp người nhất định là một tràng tính chất hủy diệt đà kích theo sau lưỡng giới thông đạo từng đợt và mẹo bắt đầu không ngừng sụp đổ tiếp đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ cuối cùng đạt tới mắt thường không thể nhận ra tình trạng chỉ còn dư lại một tia hơi không cảm nhận được vết nứt tồn tại đối với những vết nứt này t hứa xuyên cũng không dự định thả lập tức ngưng tụ ra pháp tắc chỉ lực hóa thành kim câu đem những vết nứt này cho mày vá lên làm xong những chuyện này phía sau mới xem như triệt để hoàn thành theo lấy thời gian trôi qua nơi này không gian liền sẽ khôi phục như ban đầu hoàn mỹ nhìn x e một tác p màn này không biết r o bị bao nhiêu người cho nhìn ở trong mắt nhộn nhịp lộ ra biểu tình khiếp sợ tiếp đó phi thân tiến đến xem xét cách mình gần nhất lưỡng giới thông đạo đóng lại phía sau bọn hắn mới không thể tin về tới chỗ ở của mình bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến bọn hắn hao hết toàn lực đều không thể phong bê lưỡng giới thông đạo dĩ nhiên tự mình biến mất mà nam vực những cái k i a còn sót lại ma tộc khi nhìn đến một màn này thời điểm nhộn nhịp hoảng sợ vốn là vừa mới tiên h trích thân chết đã để bọn hắn bắt đầu điên cuồng chạy trốn rồi bây giờ đường lui lại bị người cho chặt đứt để bọn hắn như là con ruồi không đầu đồng dạng hoàn toàn mất đi lực liên kết rất nhanh tại nhân tộc võ giả từng cái đánh tan phía dưới đại lượng tử vong vốn là bất tử hỏa sơn đại chiến liên rút mất nam vực chín thành chín ma tộc bây giờ tại phen này phản công phía dưới để nam vực ma tộc cơ hồ tuyệt tích chỉ có chút ít ma tộc tại những cái tia ma tộc nhanh vớt điểm hộ xuống giấu lên như là trong đường cống ngầm chuột đồng dạng trong thời gian ngắn là không còn dám lộ diện như vậy tình huống nam vực nhân tộc cuối cùng nới l ò n g một hơi tuy là không biết rõ phát sinh cái gì nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn hắn nhảy cỡng hoan hô trải qua khoảng thời gian này ma tộc xâm lân quả thực là trong lòng bọn hắn ác mộng đồng dạng đại lượng nhân tộc hóa thành ma tộc khẩu phần lương thực vô cùng thế thảm đồng thời cũng cuối cùng để bọn hắn nhận rõ ràng ma tộc đến tội cùng có nhiều tàn bạo bây giờ nam vực cuối cùng về tới trong tay nhân tộc bọn hắn làm sao có thể đủ không xúc động đây có thể sống được tới đã là may mắn lớn nhất không biết cái kêu vạn yêu chỉ địa c ư ờ n g đại cùng tam dương thánh địa n h â n tộc cùng yêu tộc có hồ hủy diệt hầu như không còn lư cũng chỉ có đại hoang hoàng triều còn có bất tử h ó a son tình huống tốt một chút nhưng cũng coi là bị một phen t i ế p nạn không để ý đến những tình huống này hứa xuyên phong bế lượng giới thông đạo phía sau liền hướng chạy trở về tiếp xuống hắn m u ố n xuất lĩnh mọi người đi làm một kiện đại sự c h i ệ t để khống chế nam vực mà ngay tại hứa xuyên phong ấn lượng giới thông đạo thời điểm một cái thân ảnh áo đen vừa mới bước vào trong đó hắn chính là ma hoàng phái ra điều tra thiên trích nguyên nhân cái chết ma tộc cờ giả một tôn chân chính từ giai đế tôn mượn bí thuật đem bản thân tu vi áp chế đến tam giai đ h phong nhưng một thân thực lực lại không có gặp phải bao nhiêu hạn chế có thể nói là vô cùng cường đại nhưng mà liền là một tôn cường giả như vậy tại không có ý ở giữa liền bị hứa xuyên cho hố một cái hứa xuyên phong ấn lưỡng giới thông đạo tạo thành thông đạo hỗn loạn hắn căn bản không kịp phản ứng liền bị khủng bố hôn đ ộ n phong bạo c u ố n vào không biết rõ cho c u ố n tới đi đâu không rõ sống chết hứa xuyên cũng không biết chính mình trong lúc vô tình động tác sẽ cứu chính mình một mạng nếu để cho tôn này cường đại ma tộc tiến vào huyền thiên bên trong vậy tuyệt đối lại là một tràng thái n ạ hứa xuyên hiện tại bày ra thực lực tuy là cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là nhị giai đế tôn thuộc về đê giai đế tôn cấp độ tại từ giai đế tôn trước mặt có thể nói là một cái là trời một cái là đất căn bản không tại một cái cấp độ cho nên nói hứa xuyên cực kỳ may mắn hoặc là nói c ư ờ n g đại khí v ậ n để hắn làm chuyện gì cũng rất thuận lợi không có ý ở giữa liên hóa giải một tràng vốn nên xuất hiện khủng bố nguy cơ không có ma tộc ngăn cản hứa xuyên trở về quá trình cực kỳ thuận lợi giờ phút này vô số thái nhất thánh địa cùng bất tử hỏa sơn võ giả đều đang ngãng đầu ngắm trông toàn bộ bất tử hỏa sơn cảnh nội ma tộc đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ một cái đào tẩu đều không có phía trước biến đổi lớn bọn hắn tự nhiên cũng là chú ý tới đồng thời bọn hắn cũng đoán được đây cũng là hứa xuyên làm trong lòng mơ hồ có chút xúc động chỉ là hứa xuyên còn không trở về vẫn không thể bắt đầu chúc mừng đợi đến hứa xuyên thân ảnh chân chính xuất hiện ở chân trời thời điểm bọn hắn cuối cùng kìm nén không được tâm tình kích động trong lòng bạo phát ra khủng bố âm thanh hoan hô quá tốt rồi là điện hạ trở về điện hạ vô địch quá kinh khủng trận chiến ngày hôm nay mới phát hiện chúng ta cùng điện hạ ở giữa khoảng cách quả thực liền là hai thế giới khoảng cách luồng phía trước ta còn tự xưng tiên tiêu đối với bản thân cảnh giới đột phá đất trí bây giờ nhìn tới v ẫ hôm, trong lòng. Trong lòng hôm nay trận chiến đấu này thắng lợi không hoàn toàn là công lao của ta tất cả mọi người ở đây đều ra lực t r à n g thắng lợi này là thuộc về mọi người hứa xuyên nhìn xem kích động mọi người mặt mỉm cười nói nguyên cớ ta quyết định đưa mọi người một chàng cơ duyên Giờ người vang đóng mọi phút thai hứa thanh. tất này, bên lên xuyên cả đều sau khi h t ắ này g lợi, l nhiên tự muốn phân chia thắng lợi quả. Sau phân thắng n chia lợi à nếu như gặp lại loại việc này hy vọng mọi người tiếp tục bảo vệ thánh địa là thánh địa m à chiến lấy thân là thánh địa một phần tử làm l i n h mà ta sẽ v i n h viễn đứng ở sau lưng các ngươi cùng mọi người cùng nhau bước lên võ đạo tầng thứ cao hơn lấy thánh địa làm l i n h là thánh địa m à chiến chúng ta mãi mãi cũng là thánh địa một phần tử cùng quận tiếng gọi ẩm vang lên tất cả mọi người ở đây đều còn tính xúc động kích động dị thường vô luận là hứa xuyên nói tới cơ duyên vẫn là một phen phân chấn lòng người đều để người ở chỗ này cảm giác được một cô vinh lục cùng hưởng cảm giác liền một bộ phận vốn là đối nhập vào trong lòng thái nhất thánh địa còn còn có một chút khúc mắc bất tử họa son tộc nhân giờ phút này cũng triệt để quy tâm thánh địa quy tâm cùng hứa xuyên cường đại phía dưới mà hứa xuyên nhìn xem một màn này nụ cười trên mặt càng lớn âm thanh dừng một chút tiếp lấy tiếp tục nói tuất tất cả mọi người vận chuyển bản thân tu hành công pháp khoanh chân ngay tại chỗ tu luyện tiếp xuống mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cần phát ra âm thanh cũng không cần quá mức chân kinh đây hết thạy đều là các ngươi nên được tất nhiên có thể hay không bắt lấy lần này cơ duyên cũng đều toàn dựa vào chính các、người. dứt lời tất cả mọi người nháy mắt nghe theo hứa xuyên an bài trang diện lập tức yên tĩnh trở lại vô số võ giả khoanh chân ngay tại chỗ nghiêm túc tu luyện trang diện đúng là hiếm thấy húng chi nơi này vẫn là một chỗ chiến trường mới vẫn lạc vô số ma tộc tại nơi này nói là một mảnh núi thây biển máu đều không quá đáng nhưng chính là tại dạng này một nơi bọn hắn chỉ là bởi vì hứa xuyên một cái mệnh lệnh liền toàn bộ an t ĩ n h lại tu luyện không ai hoài nghi hứa xuyên lời nói ra tính chân thực khiến đi bất động nói chính là như vậy tràng cảnh có thể nói đây đã là một chi đủ để quét ngang toàn bộ huyền thiên đội ngũ là thái nhất thánh địa chinh phục huyền thiên lực lượng lúc này trong đó mấy vị bán đế cảnh c ư ờ n g giả cũng tìm xong địa phương khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp đỗ hàn g vũ phong thanh dương phong thịnh cùng bất tử hỏa sơn tục lão còn có mấy vị trong chiến đấu đột phá ám vệ trường lao các loại trải qua vừa mới cái kia một trận chiến đấu bọn hắn từng cái khí tức ngang dọc giống như thần ma đồng dạng mà hứa xuyên đã không có đơn độc để bọn hắn đi ra tự nhiên trận này cơ duyên cũng có bọn hắn một phần đối cái này trong lòng bọn hắn cũng mơ hồ có chút xúc động hứa xuyên chướng mắt đồ vật không đại biểu đối bọn hắn liền không chỗ hữu dụng thậm chí có thể để bọn hắn tiến hơn bất tử h ỏ a sơn trên bầu trời của chiến trường hứa xuyên tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới lấy ra vạn linh đỉnh ngay sau đó vạn linh đỉnh cấp tốc huyết trương hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa l ạ i đ ỉ n h lại ngót tay phía trên chiến trường kia hàng trăm triệu vẫn lạc ma tộc thi thể huyết dịch ma khí thậm chí tại trên người bọn hắn cướp đoạt đủ loại tài nguyên hội tụ thành một dòng lũ lón bay đến bên trong chiếc đỉnh lón hoàng kim cổ điện b ộ c phát ra mãnh liệt kim quang lấy đại đỉnh làm h ạ n tâm tạo thành một cái to lời vô cùng con cháo đem có võ giả đều bao phụ tại bên trong hứa xuyên hít sâu mùa hơi một trang đại công trình sắ căn cứ không lãng phí nguyên tắc hắn muốn đem phía trên chiến trường này trừ nhân tộc bên ngoài hết t h ả y đều luyện hóa trở thành tinh thuần nhất năng lượng cung cấp bọn hắn hấp thu đây đối với hắn tới nói cũng cần tiêu phí đại lực khí thế nhưng hết t h ả y đều là đáng giá tin tưởng hấp thu khổng lộ như thế năng lượng phía sau tuyệt đối sẽ sinh ra đại lượng cường giả có thể nói là phế vật lợi dụng tối cường điển hình Và vạn anh, hỏa hỗn độn thần không gió từ lên, khủng bố nhiệt độ phối hợp linh đỉnh phối hợp độ từ gió bối l nhìn thấy cái này nồng đậm đến cực hạn năng lượng hải dương vô số đang đứng ở trong chờ mong thánh địa võ giả đều là trận mắt hốc mồm bọn hắn đoán được hứa xuyên nói tới cơ duyên sẽ rất phong phú lại không nghĩ rằng lại lại là như vậy hứa xuyên vung tay lên cái tiêu năng lượng chỉ hài lập tức hướng bọn hắn phủ tới nồng đậm đến cực hạn năng lượng cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng tạo thành mưa to rơi xuống năng lượng thật là tinh khiết hấp thu lên căn bản không cần luyện hóa theo lấy năng lượng rơi xuống một chút người thử lấy nước sôi hấp thu lập tức có kinh thiên phát hiện xúc động và phần chơi ạ đây chính là điện hạ bàn dân ư khổng lộ như thế mà lại năng lượng tinh t h ầ n bọn hắn có thể không tính toán đại giới hấp thu đồng thời còn tại liên tục không ngừng rơi xuống đây đối với bọn hắn những cái này mới trải qua một tràng sinh tử đại chiến nhìn thấu sinh tử nhận rõ bản thân võ đạo tiền đồ đệ tử tới nói quả thực là thiên đại bán ân chỉ cần hấp thu có thể số lượng lớn đủ bọn hắn thậm chí có thể một đường tăng lên thẳng đến cũng lại tăng lên không được tình trạng dầm dầm dầm giờ phút này nguyên bản chiến trường nghiễm nhiên hóa thành một mảnh tu luyện thanh điệm phá cảnh âm thanh không ngừng vang lên khi tức kinh khủng phóng lên tận trời thiên k u n g cũng vì đó chấn động trong khoảnh khắc liên có đại lượng thiên vương cảnh võ giả sinh ra có thể nói giờ phút này sinh ra thiên vương cảnh võ giả so thái nhất thánh địa cùng bất tử hỏa sơn mấy ngàn năm nay gộp lại đều nhiều những ma tộc này thôn vệ nam vượt hết thảy cuối cùng lại tiện nghi bọn hắn cái này nếu là để tiên h trích đã biết sợ là muốn theo địa ngục đứng lên g i ậ n mắng hứa xuyên không làm người đáng tiếc hắn v i n h viễn cũng làm không được đã muốn làm vậy liền một lần làm đến tốt nhất hứa xuyên cũng coi là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người năng lượng có võ đạo quy tắc thiếu hụt cũng cần bù đắp lập tức hứa xuyên bắt đầu luyện hóa đến cái kia khổng lồ mà lại lộn võng quy tắc tới vạn linh đỉnh chính là điểm này tốt có thể nói không có gì không luyện xứng đáng là t i ê n thiên linh bảo đi qua vạn linh đỉnh cùng hôn độn thần hòa song song luyện hóa rất nhanh một đầu quy tắc trường hà xuất hiện ở trên bầu trời vượt ngang toàn bộ chân trời quy tắc trong trường hà võ đạo quy tắc vô cùng rõ ràng bất luận kẻ nào chỉ cần động não liền có thể cảm lộ cái này chơi ạ cho dù là phong thịnh bọn hắn cái này một nhóm bán đế cảnh cường giả đều bị hứa xuyên đại thủ bút cho c h ấ n nhất đến chờ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bọn hắn nộn nhịp dấn thân vào đến cảm lộ trong đội ngũ đi dạng này rõ ràng rõ ràng võ đạo quy tắc đối bọn hắn tới nói cũng rất hữu dụng cha dò bổ sung tiếp h ậ m đó thuần hóa bóc ra trong đó ma tính hóa thành tinh thuần nhất thần hồn lực lượng cung cấp tất cả mọi người ở đây tùy ý hấp thu dạng này không tính toán đại giới bồi dưỡng phía dưới thiên phú cao người ngay tại chỗ có người ngưng tụ võ đạo dương thần người khác hoặc nhiều hoặc ít thần hồn đều chiếm được tăng cường có thể nói đây là một c h ạ n g theo tu vi đến cảm lộ lại đến thần hồn tăng lên trên mọi phương diện đủ khác biệt duy nhất chính là có liên quan với ma tộc hết thảy toàn bộ đều biến mất không gặp nếu không phải nơi đây vẫn giữ có dấu vết chiến đấu căn bản nhìn không gian nơi này đã từng xuất hiện ước vạn ma tộc trừ đó ra còn có liền là tham gia trận chiến đấu này người thực lực đều chiếm được rõ rệt tăng lên đồng thời nội tình đạt được tăng cường thực lượng biến nhân tâm đồng dạng cũng thay đổi dừng máy duyên tiêu tán trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây đều cùng nhau mở mắt ra thái nhất thánh địa võ giả bên này trước tiên nhớ tới âm thanh hoan hô điện hạ vô thượng tần h uy vô luận là trưởng lao vẫn là đệ tử vô luận tu vi gì chỉ cần là thái nhất thánh địa võ giả đều ngước nhìn h ứ a xuyên đối với hắn đáp lại cao nhất sùng kính mà sau một khắc bất tử hỏa sơn tộc nhân cũng phản ứng lại không cam lòng rơi ở phía sau cùng tiếng hô to điện hạ vô thượng tần uy âm thanh hoan hô hết đoạn này đến đoạn khác chấn thiên động đ i ệ như là sóng lớn sóng sau cao hơn sóng trước đem không khí kéo hướng cao trào trong đó phong thanh dương càng là vung tay hô to hóa thân thứ nhất mê đ ệ đi qua lần này cơ duyên hắn thành công đột phá đến bán đế cảnh đ ỉ n h p h o n g cấp độ mà trong tay hắn lại có hứa xuyên ban thưởng một tia hỗn độn b ả n nguyên đột phá đế tôn cảnh có thể nói là v á n đã đóng thuyền tử sự tỉnh hôm nay đây hết thảy đã từng hắn căn bản là liền nghĩ cũng không dám nghĩ từng có lúc hắn cũng bất quá chỉ là một cái mới vào thiên vương cảnh t i ể u từ thôi tuy là được xưng là bất tử hỏa sơn đệ nhất thiên tài thế nhưng bất quá là hết ngồi đáy giếng kiến thức tại đi theo hứa xuyên những thời giờ này đến nay hắn đã được kiến thức rất rất nhiều so hắn càng thiên tài người nhưng chính là những người này đều không có thể đột phá đến bán đế cảnh đ ỉ n h phong càng chưa nói đế t ô n cảnh có thể hắn lại có thể đây hết thảy đều là hứa xuyên công lao chính là hắn toàn tâm toàn ý đi theo hứa xuyên điện hạ mới đổi lấy hôm nay đây hết thảy quyết định này là hắn đ ờ i này làm nhất anh minh một cái quyết định ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại vui sướng tâm tình bên trong thời điểm hứa xuyên âm thanh truyền đến trong thai của mọi người tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh theo ta một chỗ tiến về đại hoang hoàng triều bắt lại cái này nam vực cuối cùng một khối bản đồ đem chọn cái nam vực triệt để hóa thành ta thái nhất thánh địa tất cả hôm nay chính là ta thái nhất thánh địa lên đỉnh huyền thiên cây đốt thứ nhất ta hy vọng tất cả mọi người có thể lấy ra một trăm hai mươi thực lực là thánh địa hiệu lực giờ phút này hứa xuyên giá vọng triệt để t r i ể n lộ ra nhìn một cái không sót gì tất cả mọi người ở đây đều từ đó cảm nhận được hứa xuyên muốn chỉnh phục huyền thiên quyết tâm đồng thời cũng càng thêm kích động lên hứa xuyên có thực lực nói cái này lời nói bọn hắn đều là dõi như ban ngày sau một khắc toàn bộ bất tử hóa sơn vang lên lần nữa không thể tưởng tượng nổi âm thanh hoan hô tiếng hò hét nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ từng nàng coi là sâu kiến hứa xuyên bây giờ dĩ nhiên sẽ đi đến một bước này phía trước hứa xuyên chém giết tiên trích hình ảnh trong lòng nàng thật lâu không thể tắm đi quá cường đại nàng căn bản không nhắc lên được một điểm tâm phản kháng thậm chí chỉ là nhìn một chút trang diện kia liền hóa thành trong lòng nàng ắc mộng đồng thời trong lòng nàng càng phát bật an từng nàng như thế nào xử trí hứa xuyên nàng nhưng không có quên nói dễ nghe một chút là yêu cầu thuộc về chính mình truyền thừa nói câu không dễ nghe liền là cường thủ hào đoạn đoạt người cơ duyên đây chính là ngăn đường tranh giành có thể nói là thiên đại cựu hận nàng không dám tưởng tượng nếu như hứa xuyên muốn tới báo thù lời nói nàng nên làm e ý đối mặt nàng cũng không cho rằng chính mình thậm chí đại hoa n g hoàng triều cùng đối phương có lực đánh một trận hứa xuyên cũng không phải ma tộc hoàng triều khí vận đại trận đối với hắn nhưng không có nửa điểm tác dụng mặc dù có dùng cũng quả quyết ngăn cản không nổi cái này nên làm gì là tốt nàng một mặt cảm giác sợ hãi khỏe miệm run dậy dù gì nói nếu như có thể trở lại quá khứ nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm như vậy theo hứa xuyên trên mình đoạt tới truyền thừa không chỉ không cứu được đến nàng phụ hoàng càng là tăng nhanh nàng phụ hoàng tử vong đồng thời c ò n v ì đại hoang hoàng triều t r e o chọc như vậy một tôn cường địch nhưng mà trên cái thế giới này là không có thuốc hối hận làm sai liền muốn nhận chịu đòn muốn đứng nghiêm bất quá nàng càng là sợ cái gì thì càng tới cái gì không chờ nàng nghĩ ra thế nào hóa giải tràn g nguy cơ này biện pháp sau một khắc một vị người hầu liền vội vã chạy vào trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng liền lễ nghĩa liêm sĩ đều hoàn toàn không để ý khởi bẩm bệ hạ thám tử tới báo Hoàng đại hoàng hoàng triều là thật đến sinh tử tồn vong thời khắc cũng chính bởi vì vậy hắn mới sẽ lộ ra lo lắng như thế nghe được cái này người hầu lời nói hoàng tỉnh nguyện thân thể mềm mại run lên trên mặt hoảng sợ càng thêm hơn nàng đoán được sẽ có một ngày như vậy lại không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy nàng căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì thời gian nàng cố nén trong lòng ý sợ hãi chấn định tâm tình mở miệng nói nhanh chóng triệu tập ta hướng bên trong tất cả cường giả cùng đại quân theo ta một chỗ ra ngoài ngăn địch quả quyết không có khả năng làm cho đối phương tiến vào hoàng triều cảnh nội bằng không mà nói nàng liền triệt để không có cơ hội đồng thời nàng cũng làm tốt dự tính xấu nhất cho dù chính mình thân chết cũng muốn bảo vệ đại h o a n g hoàng triều kiên định tín nhiệm nàng đi ra cung điện chuẩn bị triệu tập thủ hạ ngăn địch mà giờ khác này hứa xuyên dẫn theo nhóm này số lượng to lớn võ giả quân đoàn chính giữa lần lượt hướng đại hoàng hoàng triều mà tới điện hạ. đại hoàng hoàng triều ngay tại phía trước chúng ta muốn làm thế nào phong thanh dương hết sức kích động mà hỏi bắt lại đại hoàng hoàng triều a loại này hành động vĩ đại cũng chỉ có hứa xuyên có thể làm được không biết bất tử hỏa sơn cùng đại hoàng hoàng triều phụ cận vô số năm nhưng thủy trung đều không làm gì được đối phương bây giờ lại đều phải thuộc về thái nhất thánh địa q u ả n h ạ t chờ đến biên cảnh liền đợi đến a chứ không nên động lần này chúng ta chỉ vì bắt lại đại hoàng hoàng triều trường không quyền có thể không giết người cũng không phải là giết người đặc biệt là phạm nhân hàng vũ ngươi chú ý bảo vệ tốt bọn hắn tận lực không muốn tác động đến, đến phạm nhân hứa xuyên p â n phó nói hắn không phải người h i ể u sát lần này xuất quân tiến về đại hoang hoàng triều loại trừ khuyết trương thái nhất thánh địa bản đồ bên ngoài càng nhiều thì là báo ngày đó mối thủ nếu là hắn từng bị nữ nhân khi dễ sự t ì n h truyền ra ngoài mặt hắn kia còn hướng cái nào thả được điện hạ đỗ h ằ n g vũ gật đầu một cái đáp ứng thực lực của hắn cũng nhận được rõ rệt tăng lên có thể nói khoảng cách đế tôn cảnh chỉ kém một tia hỗn độn bản nguyên bảo vệ phạm nhân đối với hắn tới nói dễ như trở bàn tay chương 467, khi thế chấn đại quân làm người tuyệt vọng thực、lực. trong đại hoang hoàng triều theo lấy hoàng tinh nguyệt ra lệnh một tiếng rất nhiều cường giả cùng đại lượng võ giả đại quân tụ tập tại hoàng thành bên ngoài các vị hôm nay ta đại h o a n g gặp phải cường địch x â m lấn là mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm đến theo ta một chỗ chuẩn bị chiến đấu đông phương hoàng tinh n g u y ệ t phi thân đi tới trên tường thành nhìn bên ngoài thành còn có chút lơ mơ đại quân âm thanh lạnh leo mở miệng nói nháy mắt vang vọng toàn bộ hoàng thành tất cả mọi người nghe rõ ràng tình huống như thế nào chẳng lẽ là ma tộc công phá đại trận muốn xâm lấn ta đại hoàng làm sao có khả năng toàn bộ đại hoàng hoàng triều võ giả tại nghe hoàng tinh nguyệt lời nói phía sau đều lộ ra vẻ mặt bất khả t ư nghị không thể không nói bọn hắn được bảo hộ quá tốt rồi từ lúc hoàng triều khí vận đại trận khởi động đến hiện tại căn bản không có một cái ma tộc có khả năng tiến vào đại h o a n g cảnh nội bọn hắn cũng đã quen tình huống như vậy căn bản không biết rõ toàn bộ nam vực ma tộc đều bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ hai bà con giờ phút này nghe hoàng tỉnh nguyệt lời nói còn tưởng rằng là ma tộc xâm lân đây chuẩn bị chiến đấu đông phương chẳng lẽ có mây vị biết nội t ì n h võ giả hình như nghĩ đến cái gì lập tức trên mặt lộ ra vô tận hoảng sợ toàn thân không nhịn được bắt đầu run dậy lên bọn hắn đều là phía trước theo hoàng tỉnh nguyệt ra ngoài cha xếp người đều chính mắt thấy hứa xuyên hủy diệt ma tộc tam gia i đế tôn hình ảnh bây giờ ngoại giới ma tộc đã trừ có khả năng có thực lực xâm lân đại h o a n g cũng chỉ có vị kia hơn nữa h o a n g tỉnh nguyệt rõ ràng nói chuẩn bị chiến đấu đông phương mà vị kia chính là từ đông phương mà tới vị cường giả kia chẳng lẽ cùng đại h o a n g hoàng triều có thủ ư vì cái gì cùng là nhân tộc hắn muốn đ ố i nhân tộc hoàng triều độc thủ lấy thực lực của chúng ta thật có thể ngăn trở vị kia nửa điểm ư mấy vị kia võ giả cực lực khống chế tâm tình của mình không để cho mình lâm vào vô tận trong sự sợ hãi trong lòng bắt đầu cực lực suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề hoàng tinh n g u y ệ t đã làm ra quyết định vậy cái này trận chiến đấu đã là không thể tránh khỏi nhưng bọn hắn rất rõ ràng đây chỉ là vô vị d â y r ù a thôi căn bản không có nửa điểm phần thắng có thể bọn hắn không dám nói ra lúc này hoàng t r i ề u đại quân người khác còn chưa từng biết rõ trận tướng còn còn có một trận chiến c h i tâm nếu như bọn hắn nói ra trận tướng cái này đại quân sợ là sẽ phải không chiến mà tan giã đến lúc đó hoàng tinh n g u y ệ t sợ rằng sẽ người thứ nhất giết bọn hắn nguyên cớ bọn hắn đều đang cực lực che giấu mình tâm tình cho dù trong lòng lại sợ hãi cũng không dám biểu hiện ra ngoài v ậ phần nên làm gì tránh trận chiến đấu này Chỉ có trong h ể đ bọn ư ớ họ rất nhiều người chưa từng tự mình đối mặt qua ma tộc căn bản không biết rõ ma tộc khủng bố càng là không rõ ràng bọn hắn phải đối mặt là do、so、ma tộc còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần tồn tại vô số người vung tay hô to Tốt, theo ta một có h thể thấy được nam vực tứ đại thế lực không có một cái nào là đơn giản nếu như không có từ bên ngoài đến thế lực trợ giúp muốn đơn độc bắt lại trong đó bất luận cái nào cũng không dễ dàng chiến chiên chiến làm hoàng triều mà chiến trên bình nguyên vang lên lần nữa r u n g trời tiếng gọi ở mỹ trung tiên c h i ế n ý lộ ra mười điểm khủng bố nhưng mà trên mặt hoang t ỉ n h nguyện không có nửa điểm vui mừng trong lòng nàng rõ ràng nàng cử động lần này không thể nghi ngờ là lấy t r ứ n g trọi đá nhưng mà vì đại hoang hoàng triều có khả năng kéo dài tiếp nàng nhất định cần làm như vậy nàng không thể làm hoàng triều vong quốc quân mà đúng lúc này vây anh một cố khí thế kinh khủng từ đằng xa đột nhiên đánh thẳng tới cố khí thế này cho dù hai quân cách nhau mấy ngàn dặm dưới tình huống vẫn như c ũ vọt tới nơi này đây là cái gì khí thế trên bình nguyên nguyên bản chiến ý tràn đầy võ giả đại quân lập tức giật mình nhịn không được hoàng sợ nói cố khí thế này quá mạnh những cái kia tu vi hơi mạnh võ giả cũng chỉ có thể nhìn một chút chống lại mà những cái kia kẻ tu vi yếu trực tiếp q u ỳ dạp xuống đất căn bản không ngẩng nổi đầu sắc mặt bọn hắn biến đổi lớn cố khí thế này khiến bọn hắn từ trong ra ngoài cảm thấy run r ậ y đây chẳng lẽ là chúng ta sẽ phải đối mặt địch nhân sao khí thế như thế nào khủng bố như thế đó căn bản không phải ma tộc có khả năng có khí thế chúng ta đối mặt địch nhân căn bản không phải ma tộc đại hoang hoàng, hoàng triệu đến tột cùng trêu chọc dạng gì địch nhân không thấy người trước nghe khí thế của nó chỉ dựa vào khí thế liền để trong đại quân vô số võ giả ngay cả chiến đầu dục vọng đều cầm lên không nổi cái này khiến toàn bộ đại hoang hoàng triều trên mặt tất cả mọi người lộ ra vô cùng ngưng trọng cùng hoảng sợ t h ầ n sắc mà hoang tình nguyện t h ầ n sắc giống vậy ngưng trọng sắc mặt c h ấ n kinh nàng biết đối phương rất mạnh có thể nghe nói và tận mắt mắt thấy căn bản là hai cái cấp độ cảm thụ chúng ta thật sự có phần thắng ư tại noi trốn có đại hoang hoàng triều võ giả trong lòng đều tại bồn trồn nhưng mà không chờ bọn hắn tiếp tục suy nghĩ sau một khắc một đạo bá đạo âm thanh truyền đến thái nhất thánh địa phủ xuống nho nhỏ đại hoang hoàng triều còn không thúc thủ chịu c h ó i theo lấy âm thanh xuất hiện là từng đạo đ ỉ n h thiên lập địa thân ảnh bọn hắn tán phát khí thức vô cùng cường đại tuy là số lượng kém xa đại hoang hoàng triều nhưng cả đám đều tản ra khí tức kinh khủng c u ầ n c u ộ n như biển so sánh cùng nhau đại hoang hoàng triều v õ giả căn bản không phải một cái lợi cấp địch nhân đến chuẩn bị đại hoang hoàng triều tất cả binh sĩ nhìn xem một vòng mới đánh thẳng tới khí thế sắc mặt biến đổi lớn lớn tiếng giận g ữ hét hoàng tình nguyện cũng bày ra cánh tay hướng phía trước cỗ kia khí thế kinh khủng ngăn cản mà đi nếu như nàng không xuất thủ chỉ là vừa đối mặt e rằng nàng đại h o a n g võ giả liền đến vẫn lạc hơn phân nửa Vâng, hai c ố khí thế va chạm như nàng suy nghĩ cái kia coi như hoang t ỉ n h nguyện đích thân xuất thủ cũng chỉ chặn lại hai phần ba còn lại một phần ba trực tiếp hướng phía sau quét ngang mà đi lực lượng thật kinh khủng toàn lực chống lại bảo vệ kẻ yêu mấy ngàn vạn võ giả đại quân cảm nhận được c ố này bị suy yếu hai phần ba khí thế như là gặp phải tử vong đồng dạng Á á a tất cả thông tin cảnh trở xuống võ giả toàn bộ bị áp quỷ dạp xuống đất hai chân không ngừng run dày chỉ dựa vào khí thế chúng ta liền không cách nào ngăn cản thế nào khủng bố như thế thái nhất thánh địa đông đực thứ nhất thế lực vì sao sẽ xâm lấn ta đại hoàng hoàng triều tất cả mọi người hoàng sợ nhìn xem một màn này chỉ là khí thế liền để võ giả bọn hắn đại quân tê liệt ngã xuống một nửa cuộc chiến này còn thế nào đánh cái này ai có thể đánh thắng được trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng bọn hắn không còn có trước khi lên đường cỗ kia chiến thiên chiến địa khí thế sợ h a i tràn ngập tại mỗi một người bọn hắn trong lòng bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nữ hoàng sẽ như cái này làm to chuyện cơ hồ triệu tập toàn bộ hoàng triều võ giả lực lượng chống lại được nhân đó căn bản là không cách nào ngăn cản đối thủ chương 468, h o a n g tinh nguyện thần phục đại hoàng hoàng triều về thái nhất chạy trốn ư có thể trốn được ư muốn đầu hàng ư một đợt này khí thế trùng kích phía sau v ọ thẳng t giải tán bọn hắn chống lại chi tâm nguyên bản cái kia trùng thiên chiến ý cũng lại duy trì không được triệt để tiêu tán đại lượng võ giả trong lòng sinh ra đầu hàng cùng chạy trốn chi tâm tuy là bọn hắn nguyện làm đại hoàng hoàng triều mà chiến nhưng cái này không đại biểu bọn hắn nguyện ý đi chịu chết thưởng tại biết rõ đánh không được dưới tình huống còn muốn cứng rắn làm vậy đơn giản liền là cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau có thể bước lên võ giả con đường không có một cái nào là kẻ ngu đều không muốn chết hoang tinh nguyệt nhìn thấy một màn này cũng trầm mặc lại vậy hạ chúng ta cái này nên làm gì là tốt bên cạnh nàng một vị thiên vương cảnh nữ hộ vệ gặp tình huống như vậy dù n g mang theo trần trở ngự a khí hỏi mà lúc này đây phong thanh dương thì là bỏ đi sắt còn nóng nói điện hạ nói chỉ cần ngươi đại hoang hoàng triều liền có thể đầu hàng hướng thái nhất thánh địa chúng ta liền là thối lui binh bây giờ toàn bộ nam vực ma tộc đã bị điện hạ dọn dẹp sạch sẽ đều đã quy thuận thái nhất thánh địa liền còn lại ngươi đại hoang hoàng triều hy vọng các ngươi không muốn ngu xuẩn mất h ô n thanh âm của hắn chuyển đến mỗi cái đại hoang hoàng triều võ giả trong lỗ thai lập tức rất nhiều tu vi không cao người trong lòng sinh ra kiểu khác tâm tư chỉ nhìn cái này một c h ỉ võ giả đại quân liền biết thái nhất thánh địa không đơn giản húng chỉ căn cứ bọn hắn nói nam vực ma tộc đều bị đối phương cho dọn dẹp đây là vực nào thực lực ca có lẽ quy thuận đối phương cũng không phải một chuyện xấu trong lòng bọn hắn nghĩ như vậy mà mặt khác một nhóm quanh năm ngồi ở vị trí cao tu vi cường đại võ giả lại không vui còn không chờ hoang tinh nguyện mở miệng bọn hắn liền không g i n nổi trách cứ muốn ta đại hoang hoàng triều đầu hàng mơ tưởng đầu hàng Cái này sao có thể được? bọn hắn quả quyết không có khả năng tiếp nhận thậm chí muốn dùng nhân tộc đại nghĩa tới để hứa xuyên bọn hắn lưu minh nhưng mà mới trải qua một tràng tàn khốc giết chóc bọn hắn cũng không phải như vậy dễ nói chuyện còn nữa có hứa xuyên tôn này thủ hộ thần tài coi như cùng toàn bộ huyền thiên làm địch thì thế nào huống hồ bọn hắn không phải đang tiến hành một bước này ư thái nhất thánh địa muốn triệt để khống chế huyền thiên không thể thiếu bị cái khác đạo vực thế lực khác i ử u thị ngăn cản có thể nói từ lúc hứa xuyên làm ra quyết định này bắt đầu thái nhất thánh địa liền nhất định cùng toàn bộ huyền thiên làm địch thế nhưng lại có làm sao hắn có thực lực kia thanh dương đem những cái này nói nói nhả m người cho ta dọn dẹp hứa xuyên không muốn đối với chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm mà dết gà dọa khi không thể nghỉ ngờ là tốt nhất thủ đoạn chỉ là hắn l ờ i đến độc thủ liền phân phó phong thanh dương đi làm được điện hạ phong thanh dương cùng kính đáp từ lúc tại hứa xuyên cơ duyên phía dưới đột phá đến bán đế cảnh đình phong hắn như là lĩnh ngộ p h á c lối pháp tắc đồng dạng phong cách hành sự tới một cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn không chờ vừa mới nói chuyện những người kia làm ra phản ứng phong thanh dương sách theo hát côn liền vọt vào trong đám người dám ở vừa mới nói chuyện không có chỗ nào mà không phải là thiên vương cảnh võ giả đều là đại hoàng hoàng triều cắt cứ một phương cường giả bình thường cao cao tại thượng đã quen lại không thấy biết qua hứa xuyên cường đại tuy là c h ấ n kinh tại thái nhất thánh đ i ệ a một phương thực lực nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu tâm k í n h nghệ bọn hắn không tin đối phương dám ngay ở nhiều người như vậy mặt đại khai sát giới đồng thời còn có nữ hoàng vị này bán đế cảnh đỉnh phong tại đối bọn hắn độc thủ không thể n g h ĩ ngọ là tại đánh hoang tinh nguyệt mặt nhưng mà bọn hắn trọn vẹn không có ngờ tới hứa xuyên căn bản không đem bọn hắn cho để vào mắt thậm chí trực tiếp mệnh lệnh phong thanh dương độc thủ độc t h u tại hắn bán đế cảnh đỉnh phong khí tức quét ngang toàn trường khiến vô số người run dày chết đi cho ta phong thanh dương nâng lên trường côn lập tức tăng vọt khủng bố uy áp lập tức nghiêng mà xuống cái k i a che trời cự côn vô tận thần uy đã đem những cái k i a phản b á t trách cứ người cho khoa chặt giống như thiên thần phẫn nộ đồng d ạ n g vô cùng kinh khủng bọn hắn khi nào gặp qua công kích như vậy giờ phút này bọn hắn chỉ muốn đánh miệng của mình tại sao muốn làm cái này chim đầu đàn không thấy những cái kia so với bọn hắn quyền lợi càng lớn thực lực mạnh hơn người đều không có nói chuyện ư kỳ thực bọn hắn không biết là những người kia khi nhìn đến hứa xuyên trong n h y mắt liền trọn vẹn bông tha chống lại bọn hắn rất rõ ràng đối phương cương đại bất luận cái gì chống lại đều là phản kháng vô vị thôi, giờ phút này những người kia bị phong thanh dương công kích khóa chặt liền nửa điểm phản ứng đều không làm được chỉ có thể xưng sở tại chỗ chờ đợi tử vong phủ xuống cuối cùng trường côn rơi xuống mang theo vô tận tần h uy thế tất phá hủy trước mặt hết t h ể địch nhân công kích cường đại áp đến bọn hắn quỷ dạp xuống đất miệng v u n màu tươi toàn thân cao thấp d ạ n nước huyết dịch t r ă n ra vô cùng t h ế thảm b ậ y hạ cứu ta chúng ta không muốn chết chúng ta sai thà cho ta nhóm bọn hắn dò phút này có thể làm chỉ có thể cầu cứu chỉ có hoàng tỉnh nguyện xuất thủ bọn hắn mới có một chút hy vọng sống nhưng vô luận hắn a như thế nào cầu cứu lại không có đạt được nửa điểm đáp lại phong thanh dương công kích cùng nhanh rơi xuống trên người bọn hắn một côn này xuống dưới bọn hắn liền đầu thai cơ hội đều không có a dừng tay a ngay tại tử vong phủ xuống một khắc cuối cùng hoang tinh nguyệt thật d à i thở dài một hơi cuối cùng xuất thủ vũ khí trong tay của nàng vung lên một đạo công kích nên tiếp phong thanh dương một côn một tiếng ho nhẹ trên mặt hoang tinh nguyệt lộ ra một vòng v ẻ không thể tin cùng là bán đế cảnh đ ỉ n h phong nàng không nghĩ tới phong thanh dương dĩ nhiên mạnh hơn chính mình nhiều như vậy nàng dùng hết toàn lực lại mới khó khăn lắm ngăn lại hắn một kích nhưng mà thể nội nhưng cũng khí tức hối loạn kém chút thổ huyết đồng thời nàng cũng minh bạch trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền kết thúc nàng đại hoàng hoàng triều không có nửa điểm phần thắng hết thể nhân quả từ nàng mà lên cũng là cái kia từ nàng kết thúc thả bọn hắn a ta đại hoàng hoàng triều thân phục lời này vừa nói ra nàng toàn thân như là xì hơi đồng dạng c h i t để không còn t ỉ n h khí thần mà trên người nàng bay ra mang ý nghĩa đại hoàng, hoàng triều hoàng quyền đế tỷ rơi xuống trong tay h ứ a xuyên mà có vết xe đổ không còn có người dám mở miệng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hoàng hoàng triều hoàng quyền lệch vị trí theo nàng nói ra thần phục hai chữ thời điểm liền mang ý nghĩa chuyện này đã không có bất luận cái gì chỗ trống đại hoàng hoàng triều triệt để hướng thái nhất thánh địa mà nam vực cuối cùng một khối bản đồ cũng rơi vào trong tay thái nhất thánh địa một cái thế lực độc chiếm hai vực đây là vực nào hành động vĩ đại huyền thiên trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua nhưng hôm nay hứa xuyên làm được hơn nữa không có hao phí một binh một tốt quả thực liền là kỳ tích điện hạ vô thượng tần h uy không biết là ai mang đầu nơi đây lại lần nữa vang lên trấn thiên động địa âm thanh hoan hô chúc mừng hứa xuyên bắt lại đại hoàng hoàng triều t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín lại thu thị nữ thanh dương trở về a gặp h o a n g tinh n g u y ệ t thần p h ụ mục đích đã đạt tới hứa xuyên lập tức triệu hồi phong thanh dương những người kia dù chưa chết nhưng một thân tu vi võ đạo tập phế từ nay về sau chỉ có thể là phế nhân một người đây coi như là bọn hắn nói lung tung đại giới a được điện hạ phong thanh dương thu trường côn về tới bên cạnh hứa xuyên mặc dù không có tận hứng nhưng hứa xuyên mệnh lệnh hắn có thể không dám vi phạm đồng thời hắn cũng chưa từng, từng có làm trái hứa xuyên mệnh lệnh dự định đã đại hoang hoàng, hoàng triệu thần p h ụ cái kia vừa mới sự tình liền chuyện cũ sẽ bỏ qua Bất quá, h công công, tư tư. đồng thời hứa xuyên dùng thanh toán hai chữ hiển nhiên là muốn truy xét lúc trước sự kiện kia cái này lập tức để nội tâm nàng đại loạn không biết do hứa xuyên sẽ như thế nào xử trí nàng mà một bên phong thanh dương đáng người nghe hứa xuyên lời nói lộ ra vẻ tò mò không rõ ràng cái này đại hoang nữ hoàng cùng hứa xuyên ở giữa phát sinh qua chuyện gì trong lúc nhất thời bắt quái chỉ tâm căn gọn yên lặng hồi lâu hoang tinh nguyện c ũ n g cuối cùng mở miệng nàng biết rõ một cửa hải này là không tránh khỏi chi bằng thản nhiên đối mặt bây giờ đại h o a n g hoàng triều hướng thái nhất thánh địa trở thành nó phụ thuộc d i ệ t quốc nguy cơ đã giải trừ nàng coi như là chết cũng đáng giá duy nhất t i ế c nối u chính là đời này chưa từng vượt qua bán đế cảnh một đạo khảm này đi xem một cái đế tôn cảnh phong cảnh hứa xuyên điện hạ chuyện này đó hết thể nguyên nhân bắt nguồn từ ta hôm qua vì hôm nay quả điện hạ muốn chém giết muốn g i c thịt ta sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng nàng chậm chậm đi tới trước mặt hứa xuyên bung ra bản thân tất cả phòng ngự chờ đợi hứa xuyên thẩm phán vậy hạ những đại hoang hoàng triều kia thần tử nhìn thấy một màn này nhộn nhịp lộ ra lo lắng nhưng không dám có hành động sợ lần nữa chọc tức hứa xuyên làm đại hoang hoàng triều dứt lấy diện quốc h o ạ ngươi ngược lại thẳng t h á n ngày đó ngươi đổi ta nghìn vạn dặm lấy thực lực cường đại đoạt ta truyền thừa là trong lòng ta xóa không mất một cây gai a hứa xuyên rơi xuống mặt đất thò tay mở ra mặt của đối phương sợi cái kia không gì sánh được mặt lại một lần nữa xuất hiện tại trong mắt hứa xuyên hắn bóp lấy đối phương chất cầ theo trong giọng nói của hắn nghe không ra bất luận vui vẻ cùng thù hận bình thản đáng sợ nghe lời này bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ h o a n g tỉnh n g u y ệ n cùng hứa xuyên ở giữa đến cùng có cựu hận ở gì đây chính là ngăn đường m ố i thủ không chết không thôi loại kia a thái nhất thánh địa một phương nhìn về phía h o a n g tinh n g u y ệ n ánh mắt tràn ngập nội ý đối phương lúc ấy thân là một cái bán đế cảnh cường giả tối đỉnh dĩ nhiên đối một cái mới vào thiên vương cảnh người xuất thủ còn cấp đoạt truyền thừa đồng thời cái người này vẫn là hứa xuyên thật là đáng chết mà đại hoàng hoàng triệu một phương người giờ phút này đều trầm mặc bọn hắn minh bạch hiện tại nói cái gì cũng không tốt dùng thu này quá lớn bất luận kẻ nào đều không có quyền đ h ú n g tay ta minh bạch đây hết thảy đều là ta gieo gió g ạ t bão chỉ hy vọng điện hạ tại sau khi ta chết không nên làm khó ta đại hoang hoàng triều dân chúng bọn hắn đều là vô tội hoang tỉnh nguyện giờ phút này đã lòng có tử trí nàng hy vọng lấy nàng chết tới làm đại hoang hoàng triều đổi lấy càng nhiều lợi ích người ta vốn là có thủ ta giết ngươi cũng là chuyện thiên kinh điệm nghĩa ngươi còn dám cùng ta nói yêu cầu thanh âm hứa xuyên lập tức nghiêm túc k h n g bố sát ý hướng hoang tỉnh nguyện bao trùm đi qua trong chốc lát vị này vô song nữ hoàng tại hứa xuyên sát ý phía dưới. Vì xuống run trước trước hắn, toàn thân không ngừng trước trước mặt dậy. đại ầ đầu u đều xuyên của căn cùng nhanh hứa nàng đến trên mặt đất, căn bản không ngẩn diện. thấp mặt đất, phụ đối đ dám hoan g hoàng triều võ giả chưa từng gặp qua quốc gia mình vị này vô song nữ hoàng dạng này qua c o n trẻ thanh danh tu hành tốc độ càng là nhanh chóng so với bình thường ít người một nửa thời gian liền đột phá đ ê n bán đế cảnh tiếp nhận đại hoa n g hoàng triều phía sau càng đem hoàng triều đẩy lên một cái cái kia đ ỉ n h phong mơ hồ có trở thành tứ đại thế lực đứng đầu dấu hiệu toàn bộ trong đại hoa hoàng, hoàng triều không người không tôn kính yêu quý hoang tinh nguyện nhưng ai cũng không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ rơi xuống bộ này rộng đồng ngầm đầu nhìn xem ta hứa xuyên ra lệnh hoang tinh nguyện không dám vi phạm n g ầ n đầu nhìn về phía hứa xuyên chỉ là ánh mắt vẫn luôn đang t r á n h né hôm nay ta tâm t ì n h tốt nguyên cớ ta không giết ngươi vui mừng a ngươi nhặt về một đồ mệnh bất quá từ nay về sau ngươi coi như thị nữ của ta a theo lấy hứa xuyên lời nói này lối ra hôm nay chuyện này xem như triệt để hạ màn thái nhất thánh địa tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngăn đường mối thù a dễ dàng như thế liền bỏ qua bọn hắn đều cảm thán điện hạ thật là quá như tử mà lời này rơi vào đại hoang hoàng chiều trong thai của mọi người bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hy hoàng tỉnh nguyện không cần chết đây đã là hứa xuyên lớn nhất nhân tử tuy là thân phận theo nữ hoàng biến thành thị nữ nhưng có thể sống được tới cũng đã là kết quả tốt nhất hoàng tỉnh nguyện nghe được hứa xuyên lời nói phía sau cũng lộ ra không thể tin biểu tình nàng rất rõ ràng giữa hai người cựu hận nàng chết không có gì đáng tiếc có thể nàng lại không nghĩ rằng hứa xuyên dĩ nhiên sẽ tha cho nàng một mạng đại giới chỉ là để nàng làm thị nữ tuy là cái này tranh lệch to lớn nhưng mà vì đại h o a n g hoàng triều vì sống sót nàng không phải là không thể tiếp nhận đa tạ điện hạ nhân tử hoàng tinh nguyện cũng biết rõ nàng đến cùng có nhiều may mắn vội vã hướng hứa xuyên cảm ơn đối cái này hứa xuyên cũng chỉ là nhàn n h ạ t gật gật đầu làm ra quyết định này hắn cũng có lo nghĩ của hắn giữa hai người cựu hận kỳ thực cũng không có đối phương nghĩ sâu như vậy lúc trước truyền thừa tại hứa xuyên kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng hứa hồ hoa n g tinh n g u y ệ t tại đế tôn trong bảo khố cường thế hành động xem như gián tiếp tính giúp hứa xuyên giải quyết rất nhiều phiền thoái hứa xuyên nguyên cớ như vậy mang thủ hoàn toàn là bởi vì đối phương cường thế lấy lớn h i ế p nhỏ trong lòng bất bình chiếm đa số bây giờ nhìn đối phương q u gối trước mặt mình dâng lên nàng hết thảy trong lòng hắn cố kia tức giận cũng tiêu tán bây giờ hắn bắt lại nam vực mà nam vực thế lực khác cường gi chính là, là c hoàng hoàng bởi vì như vậy hứa xuyên mới sẽ thả nàng một mạng bung ra tâm thần ta sẽ ở ngươi thần hồn bên trong reo xuống cấm chế nếu là ngươi giang phản loạn cấm chế này sẽ nháy mắt đem thần hồn của ngươi cho xoắn nát triệt để tử vong tuy là hứa xuyên tiện tay liền có thể giết chết đối phương nhưng mà hiện tại muốn triệt để khống chế đối phương Cấm c hiện ế này l không tại h t u Cần tuân đối i ệ n phương sinh tử toàn ở hứa xuyên một ý niệm chủ nhân vậy nếu là khống chế toàn bộ huyền thiên đây hứa xuyên phát hiện hắn vừa tìm được một cái chinh phục huyền thiên lý do cho dù là vì hệ thống ban thưởng hắn cũng nhất định cần triệt để bắt lại huyền thiên nội thế giới lên cấp cơ hội một lần cái này ban thưởng ngược lại có chút vượt quá dự liệu của hứa xuyên hắn bây giờ tu vi cảnh giới mới đột phá nhị giai đế tôn không bao lâu muốn tiếp tục đột phá nội thế giới tiến giai liền lộ ra rất trọng yêu nhưng mà muốn tiến giai nội thế giới hứa xuyên còn quả thực không tìm được biện pháp gì tốt chính mình tu luyện tốc độ quá chậm tuy là hắn có nhiều vị đế tôn truyền thừa nội thế giới bên trong còn có thế giới thụ loại này đại sắc khí nhưng tiến giai tốc độ vẫn như c ũ không thể để cho hứa xuyên vừa ý mà cái k i a lên cấp phương pháp liền là thôn phệ người khác nội thế giới nhưng pháp này tuy là so chính mình tu luyện tiến giai nhanh có thể t a i họa ngậm cũng rất lớn rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn đồng thời nội thế giới cũng là phân tam lục cựu đẳng như hứa xuyên chỗ sáng lập nội thế giới là thuộc tại đỉnh cấp cái kia một loại đôi chiến lược gia chỉ cũng so với bình thường đế tôn cảnh mạnh không chỉ một sao nửa điểm mà như phía trước hứa xuyên chém giết những cái kia ma đế sáng lập liền là rác r ư ỡ i nhất nội thế giới không chỉ hỗn loạn không chịu nổi còn tràn ngập đủ loại thai hoàng hầm thôn vệ trong quá trình luyện hóa gặp được rất nhiều vấn đề hơi không chú ý rất có thể tiêu tốn thì gian so chính mình tu luyện càng nhiều nguyên cớ phía trước hứa xuyên tại chém giết những cái kia ma đế thời điểm hứa xuyên căn bản không có lưu bọn hắn lại nội thế giới mà là cùng nhau đem phá hủy. hắn căn bản t r ứ n g mắt chỉ có như phía trước theo dương chu trên mình lấy được cơ duyên dạng kia cho dù là một phương tàn tạ thế giới nhưng trong đó quy tắc hoàn thiện không có bất kỳ hai hoàng ẩm mới xứng hắn thôn phệ luyện hóa bây giờ hệ thống ban thưởng để hắn nhìn thấy mặt khác một đầu mới đường hoàn mỹ tiến giai nội thế giới một lần đây quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn n ắ m chặt chỉ có tu vi tiếp tục b ộ t phá hắn mới sẽ không bởi vì những cái kia nguy cơ đang tiềm ẩn mà đem bản thân lâm vào nguy hiểm bên trong tới từ ma tộc nguy cơ chưa bao giờ giải trừ hứa xuyên theo thiên trích trong truyền thừa phát hiện ma tộc không phải không biện pháp phái mạnh hơn ma đế đi tới huyền thiên chỉ là chỗ tiêu phí giá q u á lón không đáng đến làm như vậy thôi nhưng hôm nay thiên trích còn có một đám ma tộc đều vẫn lạc tại huyền thiên ma tộc một phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ rất có thể sẽ đi tiêu phí cái này giá cả to lớn đưa trung giai đế tôn tới trước huyền thiên điều tra nguyên nhân cái chết của thiên trích trung giai đế tôn lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản đánh không được tuy là có khả năng đào tẩu có thể huyền thiên còn có hắn một đám thân bằng hảo hữu cùng tình cảm chân thành hứa xuyên không có khả năng bông tha bọn hắn một mình tho vừa nghĩ tới đó hứa xuyên mới trầm t ĩ n h lại tâm lại bắt đầu căng cứng nhất định cần tăng thêm tốc độ bằng không sợ có biến cố phát sinh hứa xuyên d ư ớ i đ ấ y lòng yên lặng nói chỉ có triệt để khống chế huyền thiên tiếp xúc ma t ộ c trận pháp đem huyền thiên đại lục lần nữa che giấu mới có thể tránh được cái này còn chưa xuất hiện nguy cơ phương pháp hứa xuyên đã theo thiên trích trong truyền thừa đạt được nhưng bây giờ thực lực của hắn lại không đủ lấy thi triển mạnh lên thành hứa xuyên tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài mục tiêu làm rõ đây hết thể, hứa xuyên ý thức trở về tốt sau này ngươi chính là thị nữ của ta hết thầy đều đến nghe theo mệnh lệnh của ta không được làm trái bằng không mà nói ta một cái ý niệm liền có thể để ngươi chết không có c h ỗ t trôn tại khi nói chuyện hứa xuyên trên mình sắt ý lóe lên một cái rồi biến mất lần nữa kinh hai hoang t ỉ n h nguyện thân thể r u lên vội vã túi lầu xuống nhỏ bé yếu hót mũi âm thanh nói được chủ nhân ta sẽ không tại nam vực ở lâu sau này đại hoang hoàng triều vân là từ ngươi không chế bất quá ta thái nhất thánh địa sẽ phái người nhìn kỹ nam vực các phương đừng có ý khác làm tốt sau này ta chắc chắn không t i ế c ban thưởng nói không chắc ngươi cũng có đột phá đế tôn cảnh cơ hội tranh bánh nướng kỹ thuật hứa xuyên đã có khả năng thành thạo vật dụng bất quá mặc dù chỉ là một cái hứa hẹn nhưng nếu như tương lai h o a n g t ỉ n h nguyện thật đối thái nhất thánh địa có đại công hiến hứa xuyên cũng không để ý cho nàng một tia hỗn độn bản nguyên đột phá đế tôi cảnh h à n g vũ sau này ngươi dẫn dắt một nhóm đệ tử cùng ám vệ liền trường kỳ đóng giữ nam vực quét dọn những cái tia dấu ở chỗ tối c ặ t bã thay thánh địa c h ấ n thủ một vực địa phương tiếp lấy hứa xuyên lại phân phó nói là điện hạ ta nhất định không phụ phó thác đỗ hằng vũ nghiêm túc gật đầu nói chuyến này đi tới nam vực hắn đã triệt để công nhận hứa xuyên đồng thời tại hứa xuyên trợ giút tới thu được cơ duyên không nhỏ không chỉ tu vi đột phá đến bán đế cảnh đ ỉ n h phong càng l à đã được kiến thức đế tôn cảnh bên trên phong cảnh để hắn lại có tiếp tục truy tìm mục tiêu có thể nói là thu hoạch trần đầy nhưng hắn chỗ trả giá lại hết sức nhỏ bé thậm chí bởi vậy trong lòng hắn còn sinh ra không nhỏ xấu hổ cảm giác cảm thấy thẹn với hứa xuyên bồi dưỡng hiện tại hứa xuyên để hắn c h â n thủ năm vực hắn không có nửa điểm l ờ i hắn giận thậm chí thật cao hứng đây là hứa xuyên để mắt hắn mới đưa trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn hắn chắc chắn làm đến tốt nhất hồi báo hứa xuyên hào ý hứa xuyên không biết trong lòng đỗ h hắn Nguyên tín nhiệm đỗ hàng vũ. Hán cũng ó l tin tưởng huyền táp ánh mắt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm thật tốt làm ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi hứa xuyên h lấy, lấy ra một tia hỗn độn bản nguyên tại sợi này hỗn độn bản nguyên xuất hiện trong nháy mắt tại trận bán để cảnh võ giải nhộn nhịp lộ ra khát vọng mãnh liệt chỉ tâm hận không thể lập tức xông lên phía trước đem bản nguyên cho cầm tới trong tay mình cũng may thời khắc cuối cùng bọn hắn nộn nhịp chế trụ xung động trong lòng ánh mắt phức tạp nhìn kỹ cái này một tia hỗn độn bản nguyên sợi này hỗn độn bản nguyên ta vì ngươi chuẩn bị xong chờ ngươi trở về thánh địa một ngày kia nó sẽ là của ngươi nghe lời này tất cả mọi người ở đây đều lộ ra ánh mắt hâm mộ đặc biệt là thái nhất thánh địa người bọn hắn đều rất rõ ràng đây là vật gì đây chính là thông hướng đế tôn cảnh vô thượng cơ duyên a mà người khác tuy là không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì nhưng trong lòng chỗ sâu cái kia mãnh l ệ t tham lam nói cho bọn hắn đây tuyệt đối là điện hạ nam vực giao cho ta người yên tâm đi ta nhất định sẽ tận toàn lực của ta c h ấ n thủ nam vực giờ phút này cho dù là đỗ hẳn g vũ cũng khó nén tâm tình kích động trong lòng hôn n ộ n bản nguyên a bây giờ h u y ề n t h i ê n chỉ có trong tay hứa xuyên mới có đạt được một kia liền tương đương với có thông hướng đế tôn cảnh chìa khóa bây giờ hứa xuyên đưa ra hứa hẹn sao có thể để hắn không xúc động đây thẳng đến hứa xuyên thu hồi bản nguyên mọi người mới thu hồi hừng thực mắt trừ trấn thủ đệ tử bên ngoài người khác theo ta một chỗ trở về thanh điệm phân phó xong hết thảy hứa xuyên cao giọng mở miệm nam vực xong chuyện là thời điểm cần phải trở về chương bốn trăm bảy mươi mốt vạn tượng sơ tân bế quan tu luyện tại nam vực thế lực thay máu thời điểm hứa xuyên đã mang theo thái nhất thánh địa một nhóm đội ngũ về tới đông vực hứa xuyên không có ở thời gian thái nhất thánh địa một mực ở vào bị l ư ợ n g giới quan bao phủ trạng thái trận pháp mở ra vô số đệ tử thời khắc d o xét bảo đảm không có bất luận cái nào ngoại nhân vụ trộm tiến vào đi toàn bộ thái nhất thánh đ i ệ a bị một cố khí tức cường đại bao trùm khắp nơi thần quang lấp lóe khí thế uy nghiêm hiện lộ rõ ràng thánh địa thần uy hoàn toàn không dông thế lực khác đồng dạng gặp phải ma tộc trung kích khắp nơi đều là một mảnh điện hạ ngày trở về quá tốt rồi điện hạ trở về cái gì bài kiến điện hạ hứa xuyên một đoàn người xuất hiện tại lưỡng giới quan bên ngoài trong nháy mắt l i ề n bị tuần tra đệ tử phát hiện nhìn xem so lúc rời đi càng cường đại hơn những đệ tử kia cùng trưởng lão đều lộ ra biểu tình hâm mộ sau đó lại nhìn thấy hứa xuyên bọn hắn cùng nhau hành lễ trên mặt mang theo vẻ c u n g k í n h hứa xuyên chuyên này tại nam vực làm hành động vĩ đại sóng đã chuyển về trong thánh đ ị a chủ yếu trong thái nhất thánh điện tất cả mọi người đều đã biết cái tin tức này phân thân chạm sau đế cùng một cái dương chu phía sau càng là một đao chem chết hàng trăm triệu ma tộc binh sĩ trong i ế lòng đối hứa xuyên cái này thánh tử tán đồng cảm giác thậm chí một lần vượt qua huyền tắp cái này thái nhất thánh địa giao cho hứa xuyên cho nên đối với loại này hiện tượng ngược lại vui tay vui mắt bằng không mà nói làm không tốt sẽ phát sinh công cao vung chủ hiện tượng tất nhiên đây đều là lời nói với người xa lạ giờ phút này đối mặt rất nhiều thái nhất đệ tử sùng bài ánh mắt hứa xuyên khẽ vớt c ằ m hắn sớm thành thói quen loại này quan tâm cảm giác ngược lại là không có xuất hiện cái gì khác thường tâm tình từ trên chiến thuyền xuống đầu tiên là cùng các vị tùy hành trưởng lao phân biệt tiếp đó liền hướng về chân dương phong mà đi nam bộ chuyến đi hắn cũng thu hoạch khá lớn hệ thống b a n thưởng cũng còn chưa kịp nhận lấy bây giờ trở về thánh địa tất nhiên là lắng động tiêu hóa thời điểm c h â n dương phong bên trên nghe hứa xuyên trở về tin tức mọi người sớm đã chờ đã lâu làm hứa xuyên trở về n h á n mắt nhộn nhịp hành lễ cũng nên công tử bình an trở về hứa tình ly càng là trực tiếp nào tới trong ngực hứa xuyên Ca, n g ư ơ i cuối cùng trở về hứa xuyên cưng chiều sờ lên đầu hứa tình ly sau đó mỉm cười hỏi ta không có ở đây khoảng thời gian này trên đỉnh có thể xảy ra chuyện gì trên đỉnh không có chuyện gì phát sinh bất quá trong thánh địa ngược lại phát sinh một kiện đại sự hứa tình ly đầu tiên là lắc đầu tiếp đó lại đột nhiên nói ồ xảy ra đại sự gì hứa xuyên nghe vậy có chút hiếu kỳ hắn tuy là có một bộ phân thân lưu tại thánh địa nhưng một cái đều tại lượng giới quan bên trong tiến hành cấp độ sâu bế quan lĩnh hội phát tắc không hài hòa thế âm thanh trừ phi thái nhất thánh địa đến sinh tử tồn vong thời k h á c bằng không hắn cô phân thân này là không hồi tình đói tự nhiên trong thái nhất thánh địa xảy ra chuyện gì hắn cũng không thể nào biết được nói đến cái này không thể không nói một chút hứa xuyên phát hiện nhất khí hóa tam thanh cái k i a cách dùng có ba vị phân thân tại hắn có thể liên tục không ngừng nghỉ cảm lộ đủ loại phát tắc tốc độ không chỉ là người khác gấp ba hơn nữa cảm lộ độ khó cũng muốn ít hơn nhiều có thể nói là một môn vô thượng tu luyện thủ đoạn nghe được hứa xuyên hỏi tham hứa tinh li mở miệng nói ngay tại trước đó không lâu trong thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão đồng thời nhìn thấu bình cảnh đột phá đến đế tôn cảnh bây giờ trong thánh địa loại trừ ca ca bên ngoài đã có ba tôn đế tôn cảnh võ giả nói đến cái này thời điểm trên mặt hứa tinh l y tràn đầy vẻ h ư n phấn một môn tứ đế a đây là cường đại cỡ nào thế lực mới có thể đủ làm đến đổi lại là ngày trước nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ bây giờ cũng là mộng tưởng chiêu vào hiện thực thái nhất thánh địa nhảy một cái thành toàn bộ huyền thiên thế lực tối cường ô hai vị thái thượng trưởng l á o dĩ nhiên đồng thời đột phá hứa xuyên ngay vậy có chút kinh ngạc này ngược lại là không thấy nhiều bất quá nghĩ đến cái kia hai vị sống thời gian cùng tu vi tại có hồn đồn bản nguyên p í a sau đồng thời đột phá cũng là không phải như thế kỳ quái mà theo lấy hai vị thái thượng trưởng lão đột phá chắc hẳn sư phụ hắn tư đồ lâm cũng khoảng cách đột phá đế tôn cảnh không xa như vậy ngược lại đối với hắn phía sau mưu đồ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yêu hiểu rõ thánh địa tình hình gần đây phía sau hứa xuyên lại cùng người khác nói chuyện p h í a m bài câu bây giờ chân dương phong bên trên người tại hắn không tính toán đại giới bồi dưỡng phía dưới chủ yếu tu vi đạt tới thông thiên cảnh trở lên có nguyên linh thánh thể hứa tinh ly càng là một lần hành động đột phá đến thiên vương cảnh tầng hai có thể nói là tiến cảnh phi tốc có lẽ cái kia làm ta mọi mọi i này chuẩy một hứa xuyên ở trong lòng âm thầm nói lấy hứa tinh ly bây giờ tư chất thiên phú số mệnh đột phá đế tôn cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột hơn nữa coi như nàng dựa vào bản thân không đạt được cấp bậc kia hứa xuyên cũng biết nghĩ biện pháp đưa nàng đi lên cuối cùng hứa tinh ly là thân mội mội của hắn ca ca sùng mượn mội, mội muốn lý do gì mà xem như hứa tinh ly thị nữ hứa đồng bây giờ cũng có mới vào thông tin ê cảnh tu vi đây là nàng ngày trước nằm mộng cũng nghĩ không ra sự t ì n h nàng vô cùng rõ ràng đây hết thể đều là bái ai ban tạo nguyên có nàng đối hứa xuyên cùng hứa tĩnh ly đều tràn ngập vô tận lòng cảm kích m nhưng ơ Luân, chính cốt h tốc độ tu là u y như i ê n cũng không vậy nữ tử này tu vi như tên lửa vọt thẳng đến mới vào thiên vương cảnh cấp độ có lẽ là chú ý tới hứa xuyên ánh mắt triệu linh nhi ánh mắt có chút tránh né dù nhỏ bé yếu hót mượn âm thanh âm thanh nói công tử ngài lần này có nhiều mệt nhọc một thân gió bụi không bằng để nô t ì làm ngài tắm rửa một phen nói ra lời này thời điểm nàng như là làm ra cái gì vô cùng chật vật quyết định động d ạ n g sắc mặt từng đỏ hứa xuyên nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở i ê n lặng nhìn đối phương một chút gặp đối phương cái kia nghiêng nước nghiêng thành gương mặt trong lòng cũng không khỏi có chút ý động hắn cũng không phải cái gì liếu hạ huệ lập tức đồng ý nói cũng tốt là nên tắm rửa một phen vậy ngươi liền hầu hạ ta tắm rửa a lúc nói chuyện hứa xuyên liếc một thoáng tại trận mấy người khác mấy người cũng không phải người ngu lập tức minh bạch lý t ứ gì nhộp cáo lui lúc rời đi thứ tinh ly x i n h đẹp đối hứa xuyên làm một cái m ặ t quỷ cũng minh bạch hắn muốn làm gì tắm rửa một đêm triệu linh nhi kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể làm hứa xuyên thay quần áo lúc rời đi thứ tinh ly x i n h đẹp đối hứa xuyên làm một cái m ặ t quỷ cũng minh bạch hắn muốn làm gì tắm rửa một đêm triệu linh nhi kéo lấy m ệ t m ỏ i thân thể làm hứa xuyên thay quần áo tuy là mệnh ọ c nhưng nàng tỉnh xào trên mặt lại mang theo từng tia từng thiệu kinh h i tu h vi của nàng dĩ nhiên tăng lên chương bốn t i ế n hơn một bước thánh chủ cho gọi trong phòng tu luyện h ứ a xuyên chính giữa nhắm mắt tu hành đêm qua một phen mây mưa h ứ a xuyên cũng có thu、hành. đây cũng là vì cái gì hắn phải lập tức bắt đầu bế quan nguyên nhân phối hợp hệ thống ban t h ư ở n g cùng phía trước chém giết thiên trích chiến lợi phẩm hứa xuyên tin tưởng lần này nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ tuyệt đối có khả năng tiến hơn một bước hứa xuyên có cái này tự tin chỉ có tu vi cường đại lên hắn mới có lực lượng đi xử lý chuyện kế tiếp mà đợi xử lý xong huyền thiên mọi việc phía sau hứa xuyên sẽ tiến vào hỗn độn đi đối mặt mạnh hơn đ ị c h nhân nguyên cớ thực lực liền lộ ra rất là trọng yếu hắn không có khả năng lãng phí bất luận cái gì có khả năng tăng lên cơ hội chính như trước mắt trong h hứa xuyên trong thế giới thế giới thụ sở dễ cũng tại pháp tắc xoay quanh phía dưới diệp diệp rực rõ thật sâu cắm dễ hỗn độn bên trong vô số dày nặng lại quần bạo hỗn độn nguyên khí kèm theo nồng đậm đến cực hạn pháp tác đạo vẫn bị hấp thu vào hắn nội thế giới tiếp theo bị không ngừng luyện hóa hấp thu đợi đến lúc thời cơ chín ngụi hứa xuyên ở trong lòng kêu gọi hệ thống rút ra ban thưởng ban thưởng nội thế giới hoàn mỹ tiến ra cơ hội một lần đã cấp cho mời ký chủ t r a thu kèm theo âm thanh hệ thống vang lên ầm hầm càng to lớn hỗn độn nguyên khí bị hệ thống vũ lực theo trong hỗn độn hấp thu và o hứa xuyên nội thế giới bên trong một điểm không nói đạo lý trực tiếp l u y ệ n hóa hóa thành vô tận hỗn độn nguyên lực tràn ngập toàn bộ nội thế giới theo sau nội thế giới bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn ầm hầm nội thế giới bên trong vốn chỉ là vừa mới hình thành núi non sông n g i thâm viên khe ránh rừng rậm bình nguyên cũng bắt đầu điên c u ồ n h u y ế t trương mỗi một lần lĩnh hội một loại phát tắc mỗi một lần đột phá cảnh giới Hán nội thế giới đều sẽ thụ r ả i q u cũng chuyển ra ư vui sướng tâm tình bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái này linh dịch xúc tiến bản thân sinh trường hết thệ đều là vui sướng như vậy hướng quang linh thừa cơ hội này hứa xuyên lấy ra theo thiên trích trên mình lấy được đoàn kia phát tắc trực tiếp ném vào nội thế giới bên trong tiếp đó hỗn độn thần hóa xuất hiện đem bên trong tất cả t ạ p chất đều quét sạch xanh xanh hóa thành tinh thuần nhất p h á p tắc hứa xuyên điên cuồng cảm nộ hấp thu rất nhanh liền đem vị này tam giai đ ỉ n h phong đế tôn nắm giữ pháp tắc chỉ đạo từng cái hấp thu hầu như không còn tốc độ có thể nói là khủng bố đây hết thảy đều muốn quy công tại hệ thống b a n thưởng bằng không mà nói để hứa xuyên chính mình cảm nộ hấp thu cho dù thiên tư của hắn khá hơn nữa cũng cần thời gian dài điểm ấy tự mình biết mình hứa xuyên vẫn phải có không biết qua bao lâu nội thế doi thuế biến cuối cùng hoàn thành giờ phút này hứa xuyên nội thế giới đã hoàn toàn sánh vai tam giai đình phong đế tôn thậm chí cùng tứ giai đế tôn cũng có mạng. thể liều mạng. đồng thời hứa xuyên tu vi cũng đi tới nhị giai đ ỉ n h phòng khoảng cách tam giai đều chỉ có cách xa một bước chỉ kém một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu hắn liền có thể triệt để bước vào tam giai nếu là để ngoại nhân tiến vào hứa xuyên nội thế giới nhìn thấy một màn này sợ rằng sẽ trực tiếp g ắ t mồm kinh ngạc một cái nhị giai đế tôn không chỉ lĩnh ngộ đại lượng pháp tắc chi đạo hơn nữa mỗi một đạo đều xem qua cực sâu đây quả thực là chuyện không thể nào phải biết cho dù là ở trong hữu nội có khả năng tại đê giai đế tôn cấp độ lĩnh ngộ một đạo pháp tắc người đều đã tính được là, là thiên tài có thể như hứa xuyên rằng này có thể nói tại nội thế giới cùng pháp tắc một đạo bên trên hứa xuyên đã đi tại vô số người phía trước nhưng con đường này cũng chỉ có hứa xuyên mới dám đi lĩnh ngộ pháp tắc chỉ đạo càng nhiều đột phá thời gian gặp được khảm liền sẽ càng mạnh Tại độ t đồng, đồng thời còn lĩnh nội nhiều loại p h á p tắc hứa xuyên cảm nhận được nội thế giới biên hóa trong lòng có chút lòng tin bây giờ nội thế giới vận chuyển càng thông thuận không gian cũng càng thêm củng cố đối với thực lực bản thân gia trì cũng càng phát khủng bố hứa xuyên tự tin hiện tại hắn lần nữa gặp được thiên trích lời nói tuyệt đối sẽ không tiếp tục hao phí nhiều thời giờ như vậy có thể trực tiếp đem đối phương n g đến ép để nó không có nửa điểm cơ hội mở mắt hứa xuyên theo trong phòng tu luyện đi ra triệu linh nhi xếp bằng ở ngoài phòng tu luyện nhắm mắt tu luyện tại hứa xuyên đi ra trong n y mắt nàng liền có cảm ứng mở hai mắt ra cung nên công tử xuất quan khoảng cách ta bê quan đi qua bao lâu hứa xuyên hỏi công tử đã qua nửa năm triệu linh nhi nhẹ giọng nói ra ngay vậy hứa xuyên có chút t h ư ở n thức bế một lần quan dĩ nhiên tiêu nửa năm thời gian thật đúng là tu hành không tuyên nguyện cảnh giới càng cao tu luyện bế quan thời gian liền sẽ càng dài cũng liền là hứa xuyên đột phá có khả năng nhanh như vậy muốn đổi làm là cái khác người ở cảnh giới này mỗi lần bế quan không tốn cái tầm mười một trăm năm căn bản đừng n g h ĩ có thu hoạch gì cảm khái một phen phía sau hứa xuyên hỏi tiếp đến ta bế quan khoảng thời gian này nhưng có khởi n một sinh khởi bẩm công tử thanh chủ đại nhân phái người cao chi để ngài bế quan phía sau lập tức tiến về thái nhất đại điện có chuyện quan trọng thương lượng triệu linh nhi hồi đáp ta đã biết ngươi tiếp tục tu luyện đi hứa xuyên gật gật đầu nói theo sau thân hình loại lên biến mất tại chỗ chỉ cần chốc lát hắn liền đi tới thái nhất đại điện trong thái nhất điện vẫn là như nguyên lai đồng dạng cũng không có bất kỳ biến hóa nào huyền t ắ p chiếm cứ tại cao hơn nhắm mắt dưỡng thần thẳng đến hứa xuyên xuất hiện mới mở hai mắt ra tới an vị phía dưới a huyền t ắ p mỉm cười nói hứa xuyên cũng không c â u n ệ thi lễ một cái tiếp đó ngay tại bên cạnh huyền t ắ p ngồi xuống tới lần bế con này nhưng có thu hoạch huyền tắc nhìn xem hứa xuyên mỉm cười hỏi bây giờ hứa xuyên là thái nhất thánh địa thậm chí toàn bộ huyện thiên tối cờ người huyền t á p tự nhiên quan tâm hắn tù vi đột phá tình huống nâng thánh chủ phúc có thu hoạch hứa xuyên cũng là cười lây đáp lại vậy là tốt rồi lần này nam vực chuyên đi ngươi làm quá đẹp đem ta thái nhất thánh địa uy phong triệt để đánh ra ngoài coi như là ta nghe được tin tức này thời điểm đều đại thụ chấn động thái nhất thánh địa có ngươi thật là ta thái nhất may mắn a nói lời này thời gian trong mắt huyền t á p tràn đầy đối hứa xuyên v ẻ tán thưởng thánh chủ quá khen rồi hứa xuyên khiêm tốn lắc đầu chương bốn trăm bảy mươi ba tiếp nhận thái nhất thánh chủ vị trí các phương t r i bái không biết thánh chủ lần này gọi ta tới trước không biết có chuyện gì một phen hàn huyên phía sau đã đến trò chuyện chính đ ề thời điểm hứa xuyên cũng làm mở miệng hỏi huyền tắp cười cười nói cũng là không phải cái đại sự gì chỉ là bây giờ ngươi đã đột phá nhị giai lại bắt lại nam vực ta cảm thấy là thời điểm đem thái nhất thánh điệu giao đến trong tay ngươi bây giờ thánh tử tên tuổi đối với ngươi mà nói thật sự là quá nhỏ hứa xuyên s ứ n g sở ngược lại không nghĩ tới huyền tắp sẽ nói chuyện này lấy hắn bây giờ tu vi tiếp nhận thái nhất thánh chủ vị trí ngược lại không có bất cứ vấn đề gì cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ phản bác chỉ cần ra lệnh một tiếng tuyệt đối sẽ đạt được ủng hộ của mọi người chỉ là chuyện của mình thì mình tự biết hắn chú định sẽ không tại huyền thiên giới ở lâu h ô n độn mới là mục tiêu của hắn tự nhiên hắn cũng không có lòng tiếp nhận thánh chủ vị trí về phần đem thái nhất thánh địa đẩy lên huyền thiên đình phong bất quá là hắn mạnh lên trên đường kèm theo thôi cũng có tầng một nguyên nhân là hứa xuyên muốn báo đáp thánh địa bồi dưỡng ân huệ hoàn thành nhiều đời thánh chủ cả đời mục tiêu về phần thánh chủ vị trí đột phá đế tôn cảnh phía sau hắn đã đem vị trí này nhìn đến rất ngạn chủ yếu là có cũng được không có cũng được tồn tại ngài biết đến ta đối thánh chủ này vị trí không có gì hứng thú ngài nhìn nếu không ngài vẫn là tìm so người a trần trơ một phen, hứa xuyên mở miệng cự tuyệt huyền tắp đề nghị ta liền biết tiểu tử ngươi không n g u y ệ n ý huyền tắp cũng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ như là đã xóm đoán được đồng dạng cuối cùng huyền tắp tiếp tục mở miệng nói ngươi chưa hết nghe ta nói xong nghe xong cự tuyệt nữa cũng không m u ợ n ngay vậy hứa xuyên ngược lại không tiếp tục tiếp tục cự tuyệt mà là n g h i ê n g thai chuẩn bị nghe một chút huyền tắp muốn nói thế nào bây giờ ngươi tại trong thánh địa lực ảnh hưởng đã sớm vượt qua ta nếu như ngươi không tiếp nhận người thánh chủ này vị trí cứ thế mãi sợ rằng sẽ dẫn đến rất nhiều đệ tử cùng trường lao đối thánh địa đối ta sinh lòng bất mãn đây là thứ nhất thứ hai ngươi mu nếu là mang một cái thánh tử danh hiệu đối đầu thế lực khác chi chủ chẳng phải là không duyên cớ thấp đồng lửa thêm nữa thế lực to lớn như thế phạm vi để ta tới t ò a c h ấ n e rằng cực kỳ khó làm cho người tin phục thứ ba n g ư ờ i tiếp nhận thánh địa chi chủ vị trí sau này thái nhất thánh địa thế lực phạm vi khuất trường n ư ơ n g tụ khí v ậ n cũng càng thêm to lớn đối n g ư ờ i thực lực tăng phúc cũng càng mạnh cớ sao mà không làm đây duy nhất chỗ xấu liền là trong thời gian ngắn ngươi không cách nào như phía trước cái k i a tiêu giao tự tại huyền tắp chậm chậm mậm i ệ n g đem lợi và hại đều phân tích rõ ràng kết luận hứa xuyên tiếp nhận thánh chủ vị trí sắc lớn xa h ơ tệ nghe xong huyền táp lời nói hứa xuyên cũng là bất đắc di t h ở dài chỉ có thể nói xứng đáng là thánh chủ huyền táp mấy câu nói để hứa xuyên căn bản là không có cách c ự tuyệt bây giờ thực lực của ngươi đã đ ê n huyền thiên đ ỉ n h phong ngươi là ta thái nhất thánh địa vô số năm qua t i ê u ngạo huyền táp nhìn về phía hứa xuyên tiếp nhận a thánh chủ vị trí nên từ ngươi tới ngồi nói lấy huyền táp theo chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối l o n g lánh kim quan g lệ n h bài trên viết thái nhất hai chữ đưa cho hứa xuyên tuy là ngươi còn trẻ nhưng đã là ta thái nhất trong lịch sử tối cường người đồng thời tâm tính của ngươi so một trong chút ít lão quái vật đều m u ố n trầm ồn nguyên cớ đem thái nhất thánh địa giao cho ngươi ta cực kỳ yên tâm đến bây giờ tình trạng này h ứ a xuyên biết chính mình cự tuyệt không được yên lặng nhận lấy lệnh bài thánh chủ yên tâm ta nhất định sẽ dẫn dắt thánh địa trở thành thế lực tối cường thật lâu h ứ a xuyên mở miệng kiên định không thay đổi nói theo cầm lấy tấm lệnh bài kia trong n y mắt l i ề n đã đại biểu hắn nguyện ý tiếp nhận thánh chủ này vị trí thái nhất thánh địa cái này gánh nặng liền triệt để rơi xuống trên người hắn năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn gặp được khó khăn cũng liền càng đón h ứ xuyên rất rõ ràng cái đạo lý này. bất quá đối với đây hết thảy hắn không chút nào sợ hãi đã muốn làm vậy liền muốn làm đến tốt nhất đây là hứa xuyên trước sau như một phong cách hành sự tốt tốt tốt ta không nhìn l ầ m ngươi gặp hứa xuyên thu hồi lệnh bài huyền tắp cũng thoải mái c ư ờ i to triệt để yên tâm lại khoảng thời gian này ta sẽ đem cái tin tức này truyền đi sau mười lăm ngày chính là bắt đầu kế nhiệm đại điện ngươi yên tâm ngươi kế nhiệm phía sau trong thánh địa sự vật vẫn như cũ từ chúng ta những lao già này xử lý ngươi vẫn như cũ có thể làm chuyện ngươi muốn làm huyền tắp nói tiếp như vậy đệ tử nhất định phải sẽ không cô phụ thánh chủ kỳ vọng cao Uy một chân trên chân gật gật gật gật đây đối với ngoại nhân tôi nói quả thực liền là chuyện không thể nào liền nghĩ cũng không dám nghĩ có thể hứa xuyên làm được trong lúc nhất thời hứa xuyên lại hồi tưởng lại thế này phụ mẫu tặng hắn tới thánh địa thời điểm chờ đợi gián dấp ta bây giờ thành thái nhất thánh chủ càng là huyền thiên tối cường tồn tại nếu như các ngươi có thể nhìn thấy nên nhiều cao hứng hứa xuyên không kèm nổi hơi xúc động thế này phụ mẫu nằm động cũng muốn muốn hắn có tiền đồ thậm chí không t i ế c đại giới đem hắn đưa đến thái nhất thánh địa làm ngoại môn đệ tử vì chính là để hắn tu luyện thành công có thể do phong quang bây giờ giờ khắp này rốt cuộc đã tới hơn nữa phong quang mức độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn có thể bọn hắn nhất định là nhìn không tới đây cũng là trong lòng hứa xuyên một vòng tiết mới đồng thời nội tâm hắn sau này coi như là đánh xuyên qua u m ì n h đi sâu thời gian trường hạ cũng muốn đem phụ mẫu cho vớt ra tới lắc đầu hứa xuyên không nghĩ nhiều nữa khoanh chân ngay tại chỗ nhắm mắt d ư ơ n g thận trong thời gian thật ngắn hứa xuyên đem kế nhiệm thái nhất thánh chủ vị trí tin tức liền chuyển ra toàn bộ trong thái nhất thánh địa răng đèn kết hoa tất cả hứa xuyên người quen đều đang vì hắn cảm thấy cao hứng không ra bất ngờ toàn bộ trong thánh địa cán b ả n không có thanh em phản đối đều là hứa xuyên trung thực người ủng hộ mà cái tin tức này một khi chuyển ra toàn bộ đông vực đều là trực kinh nhưng theo sau liền bình thường trở lại lấy thực lực của hắn Kế nhiệm người thánh chủ này vị trí, không có bất cứ vấn chủ trí, bất có cứ vị đồng ề đều gì. Đông Cực vực chiến, chuyển vực. phục thực lực. kỳ hiển nhiên, hắn hai thán phục tại hứa tại Nam trận đến Bọn xuyên một đã đ sợ thời không chờ thái nhất thánh địa mời mỗi cái thế lực chỉ chủ đích thân tiên về thái nhất tham gia lần này kế nhiệm đại điện làm hứa xuyên đưa lên nhất chân thành tạ lễ trừ đó ra bọn hắn còn có một cái cùng mục đích đó chính là cùng hứa xuyên thương nghị thế lực phía sau bọn họ nhập vào thái nhất thánh địa sự tỉnh hứa xuyên c h u ể n hiện ra vô địch thực lực đã để bọn hắn hoàn toàn thật phục căn bản không có tâm phản kháng còn nữa bọn hắn cũng nhìn ra thái nhất thánh địa g i tâm đồng ề u u m thời tại sao khi tin tức chuyển ra thứa xuyên cũng không có nhàn rỗi mà là đậu thủ đem thái nhất thánh địa bên ngoài cái kia to lớn lượng giới thông đạo cho triệt để phong bí lên miễn sinh biến cho nên đồng thời cũng đem phương pháp tung ra ngoài p hai, hai nữ một người ôm lấy hắn một cái cánh tay không nhanh không chầm dạo bước tại đầu đường nhìn bên trái một chút lại nhìn một chút được không nhàn nhã bây giờ đông vực triệt để không còn ma tổ uy hiếp thái nhất thánh địa lại muốn cử hành kế nhiệm đại điện tự nhiên mà lại trong thái nhất thành tràn vào đại lượng tán tu võ giả cùng phạm nhân đều muốn tận mắt nhìn thấy cái này vừa thành huống khiến vốn là trùng kiến phía sau không có bao nhiêu tức giận thái nhất thành n g á y mắt biến trở về một tòa sinh cơ bừng bừng nhân tộc thành lớn phụ thân nghe hứa sư h i n h muốn kế nhiệm thánh chủ thời điểm cũng thật cao hơn đây chỉ là phụ thân còn muốn c h ấ n thủ thủ đô liền không cách nào tới trước tham gia sư h i n h kế nhiệm đại điển thanh âm linh hữu từ thanh thúy giải thích nói lại thêm ta có lẽ lâu không có gặp sư h i n h trong lòng mười điểm tưởng niệm nói đến cái này linh hữu từ hai g ò m á tường đỏ không dám cùng hứa xuyên đối diện vô luận đến loại cảnh giới nào đối với chuyện nam nữ nàng vẫn như cũ sẽ cảm thấy t h à n thùng không sao có ngươi tại là đủ rồi hứa xuyên cười nhạt một、tiếng. Mà một bên tô diệu âm cũng rụt rè mở miệng tô rụt bên cũng nói, riệu sư p hai ụ cùng sư công n g sư y t ạ t r ê nữ đường sư ngươi tưởng ngươi, trước công nói muốn tự thân nhìn ngươi ngồi lên thánh chủ bảo tọa. Mà ta quá tưởng niệm xuyên ngươi, thế là trước hết tới. Chỉ là không nghĩ tới, ninh thì thì cũng、tới. Nói lấy, nàng nhìn một chút ninh chạy chủ ca Chỉ chút thế hết h lấy, tới, tự tọa. ta tới. tới, tỷ tỷ tới. một Mà quá là là bảo u xuyên tử, tay nắm ở hứa còn h hơn. Hai ặ t nữ c là lần đầu tiên gặp nhau tuy là hứa xuyên đã sớm lẫn nhau nói cho đối phương biết nhưng đến chân chính gặp nhau thời điểm vẫn là có một loại tù là trường cảm giác hứa xuyên tự nhiên là nhìn ra một điểm này thế là hắn vội vã mở miệng nói hai người các ngươi đều là ta thích nhất ta hứa xuyên đời này có thể gặp được hai cái các ngươi là ta muôn đời đã tu luyện phúc phận ta phát h ệ n h ấ t định sẽ không c ố phụ các ngươi nếu là có trái lời t h ầ nói ta hứa xuyên đời này chắc chắn bị nô、no. hứa xuyên lời t h ầ còn không phát xong liền bị hai nữ rỗi tay ra che miệng lại không cho hắn nói tiếp không cần phát h ệ chúng ta đều tin tưởng ngươi tô diệu âm cùng n i n h hữu i t ử cùng tiếng nói giờ k h ắ c này trong lòng hai cô gái cái k i a m một chút khúc mắc hoàn toàn biến mất ngược lại bỏ qua hứa xuyên tay trong tay chạy hướng về phía trước vừa chạy vừa phát ra tiếng cười như trung bạc mà hứa xuyên thì là một mình đi ở phía sau phía trước hai người một cái cười quyến rũ động lòng người phong tình vạn trùng một cái cười nhu thuận hồn nhiên linh khí mười phận trên đường cái những tán tu kia võ giả cùng phạm nhân mắt đều nhìn thắng phát ra nữ tử này chỉ ứng thiên thượng có nhân gian có thể đến mấy lần nghe c ả m thán n ộ n nhịp tiện sắt nam tử kia giống như cái này tuyệt thế khuynh thành thê tử bất quá nhìn thấy hứa xuyên trên mình thân kia cao quý quần áo cùng quanh thân phát ra như có như không cường đại khí tức cũng không có cái nào mắt không mở đám đi tới rủi ro được rồi đi dạo cũng đi dạo đến không sai bịt lắm trở về đi hứa xuyên chậm rãi đi ra phía trước k toàn h a bộ trong thánh địa cũng là răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt nhìn qua đại khí bàn bạc trọn vẹn phù hợp thái nhất thánh địa khí thế vạn sự sẵn sàng chỉ chờ kế nhiệm đại liệt đến mà lúc này tại cực kỳ xa xôi trung vực cảnh giới bên trong huyền thiên thánh địa phong bế sơn môn không hỏi thế sự toàn bộ trung vực lâm vào trong loạt chiến khắp nơi đều là ma tộc lượng giới thông đạo khắp nơi đều tại phát sinh chiến đấu thiên trích dù chết nhưng muốn g ặ m phía dưới huyền thiên miếng bánh ngọt này ma tộc hoàng tử không phải số ít tự nhiên bọn hắn không còn dám tự mình tiên vào huyền thiên nhưng cũng phái ra thủ hạ đại lượng binh lực bất quá đông vực cùng nam vực bị bọn hắn liệt vào cấm địa không dám tiến vào nhưng trung vực cực không có may mắn như thế bản thân liền có vạn trùng cốc tại trong đó cản trở tại ma tộc sau khi xuất hiện càng là triệt để dấn thân vào ma tộc là ma tộc đi theo làm thủy tùng tại tình huống như vậy phía dưới cho dù cường giả số lượng đông đảo trung vực cũng luân hãm hơn phân nửa rất nhiều thế lực lần lượt v ấ lạc một bộ sinh linh đồ thán bộ g á n g lúc này trong huyền thiên thánh địa một chỗ c h ơ i trụi dưới vách núi một cái động phủ đứng sừng sững ở nơi này mà trong động phủ chứ cứ một cái trung niên nhân áo đen ngay tại nhắm mắt tu luyện người này chính là lo ngại rất khó tưởng tượng đường đường huyền thiên thánh địa thánh chủ động phủ dĩ nhiên sẽ ở dạng này một cái không chút nào thu hút địa phương lúc trước hắn tiến về đông vực lấy bán đế cảnh độc chiến một tôn ma đế không có chút nào bất ngờ h ắ n thua thậm chí bại cực kỳ t r ộ lẫn bị đánh thân thể vỡ tan thần hồn cũng bị thương nặng bản thân bị trọng thương nếu không phải hắn thi triển bí pháp bỏ chạy rất có thể ngày đó liền vẫn lạc tại đông vực hắn trốn về huyền thiên thánh địa phía sau liền phong bế s â n môn bắt đầu dưỡng thương nhưng mà trong cơ thể hắn có một cỗ ma khí vẫn luôn tại ảnh hưởng hắn để thương thế của hắn cực kỳ khó khỏi h ắ n càng chưa nói tiến hơn một bước chết tiệt ma tộc hứa xuyên thái nhất thánh địa các người đều đang chết long ngạn mở mắt ra đáy mắt tất cả đều là điên cuồng cùng, cùng hận ý hắn đem chính mình gặp hết thảy đều quy tội cái này tam phương thế lực trên mình nhưng mà lây trạng thái của hắn bây giờ đừng nói báo thủ sống s u t đều có chút khó khăn mà ngay tại long ngạn lâm vào cựu hận cùng bán độc không cách nào tự kiềm chế thời điểm bên hai của hắn vang lên một đạo thanh âm tràn đầy sức rụ rỗ muốn phục thù hư muốn biên đến mạnh hơn sao muốn trở thành huyền t i ê n trưởng khống giả ưu từng đạo âm thanh trực kích đ á y lòng long ngạn đều là hắn giờ phút này muốn lấy được nhất đồ vật tam h u ố n tam h u ố n hắn thấp giọng gào thét nói đã sớm bị k i ự u hận choáng váng đầu ó c hắn căn bản không chịu nổi rụ hoặc không chút do dự đáp lại thanh âm này rất tốt đã ngươi muốn vậy ta liền cho ngươi ngay tại long ngạn trả lời trong né mắt một cỗ năng lượng khổng lồ vọt thẳng vào trong cơ thể của hắn kèm thêm còn có một đạo hư vô mờ mị thần hồn phán phán phất lúc nào cũng có thể sẽ t h ầ ngay hồn h n vọt t ẳ vào long ngạn thức hại, vốn là Long lại lại l Ngạn trọng tương hắn, lại thêm lại bị kiểu hận hại, thức thêm kiểu bị bị ừ gạt, căn bản không chống Không. g căn có sức cự. bản nửa phần n a tại lúc này long ngạn đột nhiên tỉnh lộ lại toàn thân mồ hôi lạnh phả ra một cỗ sợ hãi tự nhiên sinh ra nhưng mà một chỗ đã c h ế rồi cái k i a từ bên ngoài đến thần hồn tuy là suy yếu nhưng long ngạn căn bản không phản kháng được cùng ta hỏa là một m thể a ngươi yên tâm mối thủ của ngươi ta sẽ thay n g ư ơ i báo âm thanh lên tiếng lần nữa lần này long ngạn triệt để không có nửa điểm âm thanh liên t ư ở n h ư bị thôn vệ đồng dạng qua hồi lâu l o n g ngạn thân thể lần nữa mở hai mắt ra chỉ là thần hồn lại triệt để thay người vô số năm ta cuối cùng lại thu được thân thể mới tự do cảm giác thật là hoàn mỹ a từ giờ trở đi ta tức là điện vần cũng là l o n g ngạn chương bốn t r ư ơ i lăm kế nhiệm đại điện đối với tại phía xa đông vực phát sinh hết thảy hứa xuyên tự nhiên không biết coi như đã biết hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý mặc cho địch nhân như thế nào hắn đều có thể làm đến thản nhiên cứ như vậy thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì đảo mắt liền đến thái nhất thánh địa kế nhiệm đại điện thời gian hôm nay bầu trời trời quang mây tạnh gió nhẹ phơ phất n u hỏa dương quang vẩy vào trên mặt vô cùng thoải mái cái này dương quang xua tán đi ma tộc mang đến mù mịt để vô số người lần nữa lộ ra nụ cười ngoài sơn môn có đặc biệt đệ tử nên đón mỗi thế lực người bây giờ thái nhất thánh địa xưng bá hai vực tự nhiên trong thánh địa đệ tử địa vị cũng nước lên thì t h u y ề lên đối với thế lực k h á c cường giả tuy là tôn kính nhưng cũng không cần không đúng chỉ cần đem bọn hắn dẫn tới thái nhất phong bên trên là đủ theo sơn môn mãi cho đến thái nhất phong trên đường đi răng đèn kết hoa người đến người đi vô cùng náo nhiệt chờ đến thái nhất phong bên trên có tất cả t r ư ở nhiên g cùng lão p o n thân nên đón những g chủ đích c á kia từ b ngoài đến thế lực giả. Tất nhiên, giả. thế Tất lực cơ bây giờ đông vực kỳ thực đã không có bao nhiêu đại thế lực tại lúc trước trong trận chiến đây đều vẫn là không sai bề lắm về sau càng bị thánh địa cho triệt để quét sạch một lần có thể lưu lại đã ít lại càng ít chủ yếu đều là cùng thánh địa có một chút như vậy quan hệ hoặc là từ trước đến nay thánh địa giao hảo thế lực bây giờ hứa xuyên cường thế chém giết nhiều ma đế d i ệ t sát ước vạn ma tộc bắt lại nam vực tin tức chuyển về đông vực phía sau bọn hắn triệt để cảm giác thần phục không còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thừa dịp hôm nay hứa xuyên kế nhiệm đại điện thời điểm chuẩn bị giao ra quyền lợi của mình chúc mừng chúc mừng a thái nhất thánh địa thật là ra một cái kỳ lân tử thật là tiện s á t chúng ta đúng vậy a có hứa xuyên tại thái nhất thánh địa bắt lại h u y ề n thiên chỉ ngày đáng lợi kế nhiệm đại đ i ể n như vậy đại sự chúng ta như thế nào bỏ lỡ ta vẫn chờ thấy hứa xuyên điện hạ vô thượng thần uy đây nho nhỏ lễ vật chưa từng tình ý mong rằng hứa xuyên điện hạ dịu dắt chúng ta một thoáng đây là ta chúng ta ở đây một phen hàn huyên phía sau mỗi đại thế lực đều đưa lên quả của mình hy vọng tại hứa xuyên trước mặt lưu lại một chút ấn tượng thái nhất thánh địa phương diện cũng là người đến không cự tuyệt đem những lễ vật này đều cho đo lấy. hứa xuyên có thể không lớn nhưng bọn hắn không thể không cấp đây chính là bây giờ hứa xuyên uy nghiêm mà theo lấy nhiều thế lực tới kế nhiệm đại điện cũng cực kỳ thuận lợi triển khai không ai dám tạ i cái này trong lúc mấu chốt chơi sự tình theo lấy huyền tắp cùng hai vị thái thượng trưởng lao thay nhau nói một chút lời nói phía sau theo giao trì thánh địa chạy về tư đồ lâm tự mình làm hứa xuyên rút đi biểu tượng thánh tử quần áo đổi lại cùng huyền tắp trên mình mặc giống nhau đến mấy phần trường bảo màu vằn loạn tiếp lây lại dùng không có dễ nước rửa tay làm hứa xuyên làm trúng vận tóc chậm chậm làm hắn mang lên phát quan d ị phục vận tóc đội mũ như vậy cấp bậc lễ nghĩa tại phạm gian đại biểu nam tử đã có khả năng một mình đảm đương một phía có thể thành ra lập nghiệp một bước này lẽ ra tự hứa xuyên phụ mẫu tới hoàn thành đáng tiếc cha mẹ của hắn sớm đã không tại thế là một bước này chỉ có thể từ tư đ ổ lâm tới hoàn thành một ngày vi sư cả đ ờ i vi phụ từ hắn hoàn thành cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên hợp lý ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này vi sư vì ngươi cao hứng từ hôm nay trở đi hờ vọng ngươi mang theo thái nhất thánh địa mang theo mọi người kỳ vọng đi càng cao đi lên càng xa ta rất rõ ràng thái nhất thánh địa là khốn không được ngươi ngươi là một đầu chân long sau đó tại tư đồ lâm nhìn kỹ huyền tắc dẫn hứa xuyên tại có khắc thái nhất hai chữ in dấu xuống thuộc về hắn lân ký cử động này t r i t để hướng ngoại giới tuyên bố bây giờ thái nhất thánh địa đại quyền toàn bộ giao tiếp đến hứa xuyên trên mình bây giờ hứa xuyên chân chân chính chính trở thành thái nhất thánh chủ áp đảo tất cả mọi người bên trên hắn một người liên có thể đủ đại biểu toàn bộ thái nhất thánh địa nhất cử nhất động của hắn đều biểu lộ thái nhất thánh địa quyết tâm hắn c h ậ m chậm đi lên điểm cao nhất từng bước một khi chất trên người bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thàng đến cuối cùng mọi người nhìn về phía hứa xuyên phảng phất là tại nhìn một tôn vô thượng thần đề cao cao tại thượng tôn quý vô cùng hứa xuyên xoay người quét mắt một vòng tại trận thế lực k h á c c ư ờ n giả nháy mắt mục đích vị trí tới người đều tâm thần cự chiến phảng phất đã trải qua cái gì đại sọ hai đồng dạng mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống bọn hắn lập tức hiểu được đây là hứa xuyên đang cảnh cáo bọn hắn bọn hắn tuy là quyết định thần phục thái nhất thánh m u ố n tại thái nhất thánh địa cường đại lên thời điểm mượn cơ hội kiểm một c h é n canh mà ở hứa xuyên một ánh mắt phía dưới bọn hắn lập tức bông tha suy nghĩ trong lòng hôm nay thừa dịp hứa xuyên điện hạ kế nhiệm thánh chủ vị trí chúng ta thần phục sau lưng chúng ta thế lực cũng triệt để nhập vào thái nhất thánh địa quyền lợi toàn bộ chuyển giao chúng ta sau này liền là thái nhất thánh địa một phân tử bọn hắn không dám c h ầ n trở nhộn nhịp tỏ thái độ hoàn toàn thần phục không dám có quá nhiều yêu cầu không còn dám có không thiết thực ý nghĩ thử vong nhiều khi chỉ ở một ý niệm thay thế hứa xuyên mới vừa ý gật đầu một cái hắn chấp trưởng thái nhất thánh địa là nhất định nhất thống huyền thiên hắn tuyệt không cho phép có người tới chia lợi nhuận quyền lợi của hắn cùng sinh ra kiểu khát tâm tư bây giờ vừa vặn thừa dịp kế vị cho bọn hắn một cái cảnh cáo triệt để dập tắt trong lòng bọn hắn những ý nghĩ kia bây giờ những thế lực này chủ động thân phục ngược lại đã giảm bớt đi hắn một phen thời gian đến tận đây loại tờ nam vực đông vực tất cả bản đồ cũng triệt để rơi vào thái nhất thánh địa k h ô n g chế chân chính thành một tôn vô thượng cự đầu thế lực võ đạo siêu phàm con đường phía trước không rút thái nhất vĩnh tồn nguyễn các vị võ đạo hưng thịnh hứa xuyên cách xa cuối đầu âm thanh hùng hậu vang vọng toàn bộ thái nhất phong vang vọng tại toàn bộ trong thái nhất thánh địa vô biên đạo vận t ạ i hứa xuyên p h u n ra câu nói này thời điểm phủ xuống tại mỗi một cái tham gia đại điện người quên thân cung cấp bọn hắn lĩnh hội khí vận kim long hiển hóa hấp thu toàn bộ thái nhất thánh địa khí vận khí vận kim long càng phát lập l ỏ e linh động ngao kim long ngửa mặt lên trời thét dài phóng lên t ậ n trời rất có một loại cùng thay thế thiên đạo khí vận khí thế trong lúc nhất thời tại trận vô số võ giả đều cảm nhận được chính mình đối võ đạo có cảm lộ mới lập tức toàn bộ trong thái nhất thánh địa vang lên hết đợ thái nhất vĩnh tồn võ đạo hưng thịnh chúng ta c u n g chúc thánh tử điện hạ du ngoạn thánh chủ vị trí tham kiến thái nhất thánh chủ tham kiến thái nhất thánh chủ tham kiến thái nhất thánh chủ kèm theo đạo thanh âm này vang lên vô luận là ai chỉ cần thân ở thái nhất thánh điệu bên trong bên trong đều thân phục dùng sùng kính ánh mắt nhìn xem đạo kêu cao cao tại thượng thân ảnh hô to vĩ đại huyền t á p chờ thái nhất thánh điệu cao tầng thì là vui mừng nhìn xem một màn này một ngày này rốt cuộc đã đến bọn hắn đều chờ mong đã lâu không ai hoài nghi hứa xuyên phải trăng có năng lực có khả năng dẫn dắt thái nhất thánh điệu tại r ư c hai nữ cơ duyên. cơ đ điện tiến hành đến tiến cuối lại hành cùng, cũng chỉ còn lại một chút không có ý nghĩa tân một chút chỉ có ý bên c cùng chúc mừng hạng Hứa ngụ. x u y không h t í cạnh h nhiệt, liền không có tham náo liền gia, quay trở về có quay đ i i đ ệ n bên g hắn h còn nhiều thêm hai người liền là ninh hữu i t ử cùng tô diệu âm xa cách từ lâu trùng phùng hai người tự nhiên một khắc cũng không n g u y ệ n ý rời đi bên cạnh hứa xuyên một mực dính nhau tại một chỗ hứa xuyên cũng là vui thấy nó thành đi qua phía trước cái kia ngắn ngủi một lần khó chịu phía sau hai nữ ở giữa thì ra quả thực tình như tìm u ộ i hắn cũng có thể hưởng thụ lấy nhiều lần lần trước đây cho tới bây giờ không dám nghĩ tới tề nhân tri phúc một phen cùng đi vu sơn phía sau hứa xuyên bắt đầu làm chính sự cái này cho các ngươi các ngươi muốn thế nào sử dụng toàn bằng chính các ngươi quyết định nói lấy hứa xuyên lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hỗn độn b ả nguyên n một người hai sợi đưa cho bọn hắn hắn mới chém giết bảy tôn ma đế từ đó luyện hóa ra bảy sợi hỗn độn b ả nguyên n tăng thêm nguyên bản trong tay liền còn lại một tia tổng cộng có tám sợi b ả nguyên n tuy là đã hứa hẹn đỗ h à n g vũ trong đó một tia nhưng cũng còn có trọn vẹn bảy sợi tự nhiên mười điểm ngang tàng đây là vật gì hai nữ đều đã là bán đế cảnh giới khoảng cách bán đế đình phong cũng không kém là bao、nhiêu. tại bản nguyên xuất hiện trong ngay mắt một cô đem chiếm thành của mình r ụ c vọng liền từ đáy lòng tôi ra hai nữ thậm chí có chút khó mà áp chế mặt mũi tràn đầy kinh hại hướng hứa xuyên hỏi cho dù ninh h i ế u từ đã từng cùng hứa xuyên cùng đi qua hư vô t i ê n cảnh nhưng cũng không biết đột phá đế tôn cảnh cơ duyên liền là hỗn độn bản nguyên một chuyện chỉ là trong lòng cố kia r ụ c vọng để nàng mơ hồ có chút ít suy đoán hứa xuyên gặp hai người cực lực áp chế bản thân bộ dáng có chút một người trừ hắn ra cơ hổ mỗi cái bán đế cảnh cường giả nhìn thấy hỗn độn bản nguyên đều là cái biểu tình này liền xem a i nội tâm càng cường đại c hứa xuyên cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng không tiên kỳ đây cũng là có khả năng trợ giúp bán đế cảnh cường giả đột phá đế tôn cảnh cơ duyên chỉ cần một kia liền có thể đủ bồi dưỡng một tôn đế tôn cảnh cường giả cái này n g h e xong hứa xuyên lời nói hai người đều trầm mặc lúc trước thế lực khắp nơi vì tranh đoạt đột phá đế tôn cảnh cơ duyên có thể nói là não người đánh thành chó đầu góc lại không một người đạt được nhưng bây giờ hứa xuyên vừa ra tay liền là bốn sợi bản nguyên như vậy có thể thấy được hứa xuyên nhất định còn có càng nhiều trong lúc nhất thời trong lòng hai cô gái đối với hứa xuyên sùng bái cùng ngưỡng mộ tình trạng so trước đó càng thắng rồi hơn sau một hồi lâu vẫn là ninh hữu từ trước tiên mở miệng hứa xuyên sư huynh cái này thật sự là quá quý giá ta không thể nhận tuy là trong lòng khát vọng đến cực hạn nhưng nàng vẫn là nhịn được nàng rất rõ ràng hỗn độn bản nguyên chân quý cầm tới bên ngoài cho những cái k i a đ ỉ n h cấp thế lực c h i chủ bọn hắn có lẽ nguyện ý dùng bản thân hết thể tới trao đổi chính vì vậy nàng mới không thể nhận nàng không muốn bởi vì nàng cùng hứa xuyên quan hệ để hắn k h ó làm đem lẽ ra cái k i a dùng đến để thăng thái nhất thánh địa nội tình đồ vật dùng tại trên người nàng hồ ẩn nữa còn là hai sợi mà tô rượu âm cũng tại lúc này mở miệ hắn bị hứa xuyên hành động thật sâu cảm động trong mắt tất cả đều là thật t ì n h hứa xuyên ca ca ta cũng không cần bây giờ ngươi mới bước lên thái nhất thánh chủ vị trí chính là cần bản nguyên này củng cố bản thân địa vị thời điểm hà tất lãng phí ở trên người chúng ta đây t ỷ m ộ i chúng ta hai người bây giờ bất quá mới vào bán đế cảnh khoảng cách bán đế cảnh đ ỉ n h phong còn có khoảng cách n h ậ t định bản nguyên này tại chúng ta chẳng phải là lãng phí hứa xuyên ca ca ngươi vẫn là thu về đi a ha. hai nữ lựa chọn là thường nhất trí cũng không cần hứa xuyên cho hỗn độn bản nguyên đồng thời đều là hứa xuyên làm suy nghĩ gặp một màn này hứa xuyên hiểu ý cười một tiếng đối với bọn hắn lựa chọn hắn không chút nào bất ngờ hai nữ đều là thực tình làm hắn suy tính người có biểu hiện này cũng không kỳ quái không có việc gì thu cất đi trong tay ta còn có đầy đủ huống hồ xem như ta hứa xuyên nữ nhân sao có thể không đột phá đế tôn cảnh đây hứa xuyên vô cùng bá khí nói trong trước mắt liền quyết định hỗn độn bản nguyên quyền sở hữu nghe được hứa xuyên lời nói hai nữ hai gò má h ư n g đỏ trong mắt tất cả đều là ái mộ thứ này ta hiện tại không thiếu chỉ cần còn có ma tộc xâm lấn huyền thiên đó chính là quần quận không dứt hứa xuyên hướng các nàng lộ ra hỗn độn nguyên lai lịch để các nàng có khả năng yên tâm nhận lấy nghe hứa xuyên lời nói các nàng cuối cùng không chối từ nữa song song gật đầu một cái cái này hai sợi bản nguyên ta sẽ phong ấn đến các ngươi thể nội lúc nào muốn đột phá đến bán đế cảnh tích ra gió thập thời điểm nó liền sẽ tự động xuất hiện nói xong hứa xuyên vung tay lên hai sợi bản nguyên bay vào trong cơ thể hai người trong chốc lát cố kia đối với bản nguyên dục vọng biến mất vô tung vô ảnh phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng cảm ơn hứa xuyên ca ca hai nữ cùng tiếng nói ninh hữu tử cũng không gọi nữa hứa xuyên sư mình cùng tô rượu âm đồng dạng đổi thành thân mật hơn hứa xuyên ca ca còn lại hai sợi bản nguyên liền giao c hơn o c á làm quyết n h cho a i thính a cũng sẽ k g qua. a vừa mở miệng, một bên xuất thủ đem hai xuyên miệng, bên bản nguyên mở một sợi tiết xuất thủ cho đem để cho phong ra một chút khí thức, miễn đến đưa giao hai người. nàng Các trì giao giao thánh, thánh chủ vẫn là hắn sư đương tư đồ lâm đạt được hắn cho bản nguyên đột phá đế tôn cảnh gần ngay trước mắt làm đệ tử thế nào sẽ để sư nương một mình lưu lại tại bán đế cảnh đây mà ninh hữu tử trăm phần trăm sẽ đem nàng sợi kia hỗn độn bản nguyên giao cho ninh thương thiên hứa xuyên rõ ràng đối phương che giấu tu vi là một vị chân chính bán đế cảnh định phong võ giả cùng từng huyền tắp cũng n ă n g tài hắn tuy là không biết đối phương ý muốn như thế nào nhưng hứa xuyên rất rõ ràng đối phương tu luyện đại ngụy hoàng thất công pháp đã không mấy năm có thể sống muốn sống sót chỉ có đột phá đến nhất giai đế tôn mà sợi này hỗn độn bản nguyên liền là hắn cơ hội cuối cùng đây cũng là vì cái gì hứa xuyên sẽ cho hai nữ một người một kia h ô n đ ộ t bản nguyên nguyên nhân ta có thể vì các ngươi làm cũng chỉ có những thứ này tất cả chuyện tiếp theo liền dựa vào chính các ngươi muốn đột phá đến đế tôn cảnh loại trừ cần bên ngoài h ô n đ ộ t bản nguyên còn cần có một khỏa thẳng tiên không lùi võ đạo trị tâm bằng không mà nói rất có thể phí công n ọ c sức các ngươi nhất định phải nhớ kỹ hứa xuyên dặn dò bất quá hắn ngược lại không có bao nhiêu lo lắng tâm t ì n h tại hai nữ thiên phú và số mệnh đều là đỉnh cấp tồn tại cho dù kiếp này không có gặp được hứa xuyên cũng biết đi lên một đầu con đường vô địch nguyên có không có gì đáng lo lắng đồng thời hứa xuyên đã sớm đem đủ loại đột phá tỉ mỉ cùng sáng lập nội thế giới chỉ pháp cáo chi đối phương đột phá đế tôn cảnh trọn vẹn liền là chuyện v á n đã đóng thuyền ân chúng ta sẽ cẩn thận hai nữ nghiêm túc đáp hứa xuyên vì bọn nàng trả giá nhiều như vậy các nàng tự nhiên cũng sẽ không để hứa xuyên thất vọng ba người ôm nhau mà ngồi l u ồ n gió g mát thổi qua lay động sợi tóc tại trên mặt hứa xuyên cạo động để hắn cảm giác ngứa một chút hắn đại thủ t ư n g bước leo lên trên hai nữ thon dài eo thon tắt q á i bóp bóp lập tức không bàn là tô rượu âm vẫn là ninh h u tử thân thể đều rút rỗi ra bây giờ trời sát vừa vặn, m u ố chương a y k bốn trăm bảy mươi bảy huyền thiên thánh địa dị biến đêm khuya huyền thiên thánh địa trong sân môn đèn đ u ố c s á n g trưng vốn là đang lúc bế quan dưỡng thương huyền thiên thánh chủ long ngạn đột nhiên xuất quan đem chọn cái thánh địa người đều tụ tập tại một chỗ hình như muốn tuyên bố chuyện gì long ngạn còn chưa tới nguyên cớ những đệ tử này trưởng lao chỉ có thể câu được câu không trò chuyện ai các ngươi nghe nói không thái nhất thánh địa thánh chủ thay người đổi thành cái kia gọi hứa xuyên hứa xuyên liền là cái kia chém đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại giết thánh tử long đồ cái kia hứa xuyên nghe nói hắn đến cơ duyên đã vượt lên trước một bước đột phá đến đế tối cảnh là trước mắt toàn bộ huyền thiên người mạnh nhất liền thánh chủ đều không phải đối thủ của đối phương suýt ngươi không muốn m ệ n h tay chuyện gì cũng dám lấy ra tới nói nhi t ử chết chúng ta thánh chủ ngay tại nổi năm đây chính mình đi báo thủ còn bị ma tộc cường giả đánh thành trọng thương càng là tức giận cho hơi vào ngươi còn đi đụng cái này xui xẻo không phải tự tìm cái chết là cái gì nói cẩn thận nói cẩn thận là cực kỳ cực đa tạ nhắc nhở tốt không cần nói ta p h ỏ n g chừng lần này thánh chủ đem có người đều triệu tập tại một chỗ nhất định là có việc lớn muốn phát sinh rất có thể là thánh chủ cầu sống trong chỗ chết cũng đột phá đến đế tôn cảnh giờ phút này triệu tập chúng ta rất có thể là muốn trước lần nữa bắt lại trung vực tiếp đó phản công huyền thiên cái khác đạo vực mục tiêu cuối cùng nhất thì là bắt lại huyền thiên ta huyền thiên thánh địa thế tất yếu khống chế toàn bộ huyền thiên giới bắt lại huyền thiên khống chế huyền thiên giới mấy người một phen thảo luận n h y mắt trong lòng mình tạo một cái vô địch lo n g ạ tiếp đó khẩu hiệu như thế vừa gọi thân thể liền như là ăn phải t h u c lác vô cùng cột nhiệt k địa địa đoạn g thời gian trước càng là nghe nói thánh địa cựu nhân hứa xuyên đột phá đế tôn cảnh cường thế bắt lại toàn bộ năm vực tiếp đó tiếp nhận thánh chủ vị trí đông vực tật cả thế lực cũng thần phục tại thái nhất phía dưới liền càng bị i ế khuất mà bây giờ long nạn cử động này để bọn hắn nhìn thấy hy vọng mới tất cả mọi người mang loại này tâm tình kích động lẳng lặng trong đêm tối chờ đợi nhưng mà bọn hắn lại không có chú ý tới tại dưới chân bọn hắn mở tối trong hoàn g cảnh từng đầu màu đỏ thâm chú khác ngay tại hiền hách lấp lóe vô cùng quỷ dị cũng chính là tại lúc này Tất cả quang mang đều tụ tập tại ấ t gáp gáp trận vô luận là cảnh giới gì đều là như vậy nhưng long ngạn cử động lần này cũng không có để bọn hắn cảm thấy sợ hãi ngược lại để bọn hắn càng thêm xúc động cố này cảm giác áp bách đại biểu suy đoán của bọn hắn không có sai long ngạn đột phá hắn đã trở thành một tôn cường đại đế tôn cảnh cường giả h u y ề n tiên h thánh đ i ệ u mới mùa xuân đ ê n bọn hắn cũng tương n ê n tới mới đ ỉ n h phong nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không thể tưởng được thời khắc này lo ngạn n g cũng sớm đã bị người đoạt xá cỗ thân thể này bên trong linh hồn đã đổi một người biến thành chấn ma tháp bên trong chân áp cái kia một tôn ma đầu điện vân nguyên cớ lâu như vậy mới xuất quan hoàn toàn là bởi vì điện vân vì để cho thân thể này đột phá trực tiếp thôn phệ chấn ma tháp bên trong k h ỏ a kia hắn từng thân thể đầu mượn đầu bên trong thuộc về hắn hết thảy hắn có thể đủ đột phá đế tôn cảnh nhưng đột phá đến nhất gia đế tôn cảnh nhưng đột h á đến nhất g i đế hắn theo trong ký ức của long ngạn biết được huyền thiên đã xuất hiện nhị giai thậm chí là tam giai đế tôn lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại đừng nói thôn phệ huyền tiên h liên giới có thể hay không tại những ma tộc này trong tay sống sót đều là cái vấn đề nguyên cớ hắn nhất định cần muốn trở nên mạnh hơn mà hắn từng thân thể bị chấn áp tại huyền thiên các nơi hiện tại đi thôn phệ hiển nhiên thời cơ không đúng thế là hắn đem ánh mắt đánh tới huyền thiên thánh địa những người này trên mình huyền thiên thánh địa đệ tử tăng thêm trưởng lao số lượng rất nhiều đồng thời từng cái thực lực đều không kém dù sao cũng là từng công nhận đệ nhất thế lực chỉ cần thôn phệ tất cả mọi người ở đây ta tuyệt đối có khả năng trở lại nhị giai đ ỉ n h phong thậm chí là tam giai cấp độ đến lúc kia toàn bộ huyền tiên h còn có ai là đối thủ của ta một giới này còn không phải mặc ta t h ố n vệ đột phá đến tầng thứ cao hơn chỉ tiếc lúc trước thân thể bị trong hỗn độn tới trước nhân tộc cường giả cho đánh n ổ chỉ kịp đem đ ạ i bộ phận l ĩ n h nộ quy tắc cùng nội thế giới chuyển rời đến đầu bên trong bằng không mà nói ta tuyệt đối có khả năng trở lại tứ giai đế tôn tính toán cho dù chỉ có nhị giai đình phong thậm chí tầm giai bằng ta từng cảnh giới coi như là bình thường tam giai đình phong đều không phải là đối thủ của ta bây giờ huyền tiên ta tuyệt không có khả năng lại lật xe chắc chắn rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ quét mắt một vòng phía sau trong lòng điền vân đại định vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông mà lúc này tất cả mọi người ở đây tại xác nhận chính mình suy đoán phía sau lập tức bắt đầu hô to tham kiến thánh chủ đại nhân chúc mừng thánh chủ đại nhân thần công đại thành âm thanh hết đợt này đến nước khác tầng một cao hơn tầng một vang vọng tại toàn bộ thánh điện đừng điền vân nhàn nhạt lên tiếng chưa làm qua nhiều trả lời hắn cuối cùng không phải chân chính lo n g ạ nói nhiều một câu đều sợ lộ tẩy h u ố hồ những người này ở đây trong mắt của hắn đều chỉ là hắn mạnh lên tư lương thôi bây giờ ta đã đột phá là thời điểm đến lượt các ngươi cống hiến lực lượng điện vân dùng thanh â m trầm t ấ p nói là thánh địa sông pha khói lửa không chối từ tất cả mọi người cùng nhiệt hô hào rất tốt như thế các ngươi đều cùng ta hỏa làm một thể a chân ma thô n thiên điện vân cười lạnh tiếp lấy giống to một tiếng lập tức gió tà gào thét toàn bộ huyền thiên thánh địa lập tức giật tối ngay sau đó trong hát cá màu đỏ sậm chú khác chuyển biến thành màu đỏ thẩm tràn ngập hết tình cảm giác tất cả mọi người không rõ ràng trò lắm nhưng trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác sợ hãi sau một khắc đ i ề n vân trên mình đột nhiên b ộ c phát ra vô tận huyết quang tiếp đó cùng trên đất chú khắc kêu gọi lẫn nhau tạo thành một chương huyết sắc miệng rộng phản phất có khả năng thôn phệ hết thảy tất cả huyền thiên thánh địa người lập tức cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng thể nội hết thảy vô luận là nguyên lực vẫn là thần hồn vẫn là huyết khí hoặc là võ đạo quy tắc cũng bắt đầu dâng lên muốn bị huyết sắc miệng rộng nuốt trừng lấy nhưng mà tiếng gào của bọn họ căn bản là không có cách đến nửa điểm tác dụng điền vân vẫn không có đình chỉ người căn bản không phải thánh chủ người đến cùng là ai chết đi cho ta huyền thiên thánh địa trưởng lão cùng cao tầng rốt cuộc mới phản ứng người trước mắt căn bản không phải lo ngại n g mà là một cái khoác lên lo ngại n g ra ma đầu lập tức bọn hắn đồng loạt ra tay muốn đánh vỡ cái này thôn vệ p h á t trận hiện tại mới phát hiện、một. điền vân lạnh lùng mở miệng vung tay lên liền bọn hắn công kích đều toàn bộ thôn vệ nháy mắt tất cả mọi người mặt lộ cho tàn đối phương không phải lo n g ạ nhưng là một vị thực sự đế tôn cảnh cường giả bốn h trăm bảy mươi tám hạo kiếp trước g i thương nghị xuất binh vô luận những cái này đệ tử huyền thiên thánh địa cùng trưởng lão như thế nào chửi rủa cầu xin tha thứ sợ hãi điện vân đều không có nửa điểm mềm lòng hắn dùng hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy nhìn xem những đệ tử này toàn thân cao thấp hết thảy đều bị chú các thôn vệ hầu như không còn chỉ còn dư lại một c h ư n g ra gió thổi qua liền hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó là những cái kia thực lực cường đại trưởng l a o cũng không chút nào ngoại lệ tại đế tôn cảnh cường g i ả trước mặt bọn hắn dây r ù ộ lộ ra cái kia vô lực trên bầu trời cái kia miệng to như chậu máu bên trong ngưng tụ năng lượng cáng phát to lớn không giống với những cái kia ma t ộ c t ù y tiện thôn vệ chuyển hóa năng suất cực thấp điền vân thủ đoạn cơ h ộ không có một chút hao tổn mà hắn hiện tại thiếu chính là năng lượng phương diện khác hắn sớm đã đạt tới chỉ cần làm từng bước thôn vệ liền có thể đủ rất nhanh trở lại đình phong lực lượng toàn bộ đều tới đi ta muốn trở lại đình phong Điển vân theo lấy hắn ắ một tiếng điên cuồng giống to trên bầu trời cái tia trong miệng rộng ngưng tụ năng lượng bị hắn nhanh chóng thốt vệ Mà liền là trong n phá nội, nội đó phát tắc cũng từng bước ngưng thực hắn chỗ cảm nội chính là thôn vệ phát tắc bây giờ cử động lần này đại hợp pháp tắc chi ý mà đạt tới nhị giai phía sau luyện hóa toàn bộ huyện thiên thánh địa ngưng tụ năng lượng cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn không đủ còn chưa đủ điền vẫn diện mục dữ tợn không nói ra được đáng sợ điên cuồng g á o thét lớn mới nhị giai trọn vẹn không có đạt tới hắn mong chờ đã như vậy vậy trước tiên theo thôn vệ trung vực bắt đầu trên người hắn hắc b à o một quyển trên đất chú k h ắ c toàn bộ bay đến trên người hắn thật sâu khảm vào trong da phảng phất trời sinh đồng dạng ngay sau đó hắn hóa thành mây đen bay vào không trùng như là châu châu đồng dạng những nơi đi qua hết thể tất cả bao gồm đất hai thực vật yêu thú đều bị hắn thôn vệ hóa thành c á t vàng khí tức của hắn cũng tại buộc phát cường lại lên ân ngay tại trong thánh địa khoanh chân tu luyện hứa xuyên đột nhiên tâm huyết dâng trào mở hai mắt ra t r o mày hứa xuyên ca ca chuyện gì xảy ra hai nữ cũng phát hiện hứa xuyên di động ân cần hỏi han gặp hai người hỏi thăm hứa xuyên lông mày dán ra cười lấy nói phát sinh một chút vấn đề nhỏ không có việc gì đều tại trong khống chế của ta nói lấy hắn đứng dậy nhìn về phía thái nhất đại điện các ngươi yên tâm tại nơi này tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá nhất giai đế tôn ta đi xử lý một thoáng nói xong hắn phi thân ra chân dương phòng hướng về đại điện mà đi dọc đường vẫn không quên phát tin tức đem mỗi phong phong chủ còn có huyền tắp cùng hai vị thái thượng trưởng lao cho triệu tập tới lúc này tới tham gia kế nhiệm đại điện tân khách sớm đã rời đi những thế lực kia chi chủ đang bận chạy trở về chuẩn bị nhập vào thái nhất thánh địa công việc đồng thời cũng chờ đợi bị tiếp quản hai nữ gặp hứa xuyên khẩn cấp như vậy biết là có đại sự phát sinh chỉ là coi bọn nàng tu vì cảnh giới hiện tại nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể lo lắng nhìn xem hứa xuyên đi xa trong lòng yên lặng làm hắn cầu nguyện đồng thời cũng cảm giác được cấp bách cảm giác nhất định phải nhanh chóng cường đại lên đạt tới b á n đế cảnh đình phong luyện hóa hỗn độn bản nguyên đột phá trở thành nhất giai đế tôn nói như vậy cho dù không thể theo hứa xuyên một c h ỗ chỉnh chiến tư phương chí ít cũng có thể làm hắn g i vững thái nhất thánh địa giữ vững đ đây là các nàng có thể vì hứa xuyên làm số lượng không nhiều sự tình mà giờ k h ắ c này thái nhất trong đại điện rất nhanh tất cả mọi người đến đ ô n g đủ huyền t ắ p rất rõ ràng không có cái đại sự gì hứa xuyên không có khả năng đem bọn hắn đều cho gọi tới nơi này thế là liền dẫn đầu mở miệng hỏi không biết thánh chủ triệu tập chúng ta tới trước làm chuyện gì đối với chính mình gọi hứa xuyên thánh chủ trong lòng huyền tắc không có nửa điểm gánh nặng bản thân liền là chính hắn thối vị nhậm chức lại thêm hứa xuyên thực lực lại như thế cường đại ngồi lên vị trí này hắn không có không chút nào đầy thậm chí là thật cao hứng hứa xuyên cũng không chơi liều trực tiếp mở miệng nói ta phát giác được trung vực có đại ma xuất thế ngay tại tạo thành sinh linh đ ổ thản cảnh tượng đại lượng khí v ậ n ngay tại trôi đi huyền thiên giới thiên đạo cũng tại kêu gen trung vực nhanh không chống nổi hứa xuyên tau mày nói tự nhiên huyền thiên giới thiên đạo cũng cùng hắn có chỗ quan tâm mà lần này trung vực xuất hiện hạo kiếp chính là thiên đạo đối với hắn dự cảnh đồng thời cũng là đang biến tướng đối với hắn xin giúp đỡ đây là lần đầu tiên lần đầu tiên cho dù phía trước có tam gia thực lực tiên trích xuất linh đức vạn ma tộc binh sĩ xâm lấn nam vực thời điểm thiên đạo đều không có như vậy nhưng bây giờ lại đối với hắn dự cảnh cùng nhờ giúp đỡ cực kỳ hiển nhiên giờ phút này trung vực xuất hiện đại ma đã có thể uy hiếp đến huyền t h i ê n giới uy hiếp đến hứa xuyên đúng là như thế hứa xuyên mới sẽ vội vàng đem tất cả mọi người triệu tập đến một chỗ thương nghị chờ hứa xuyên đem có tình huống cáo chỉ mấy người phía sau bọn hắn mi tâm đều là hơi hơi n g ư n g trọng sư phụ hắn tư đồ lâm càng là nhịn không được mở miệng nói ra ngươi định làm gì ta ủng hộ vô điều kiện ngươi ta thân này lao c ấ đầu vẫn có thể chém mấy tôn ban đế hắn đạt được bản nguyên phía sau liền một mực tại luyện hóa chỉ là giao chỉ thánh địa hành trình làm trễ mải hắ bằng không mà nói hắn hôm nay chắc hẳn sớm đã đột phá nhất gia i đế tôn nhưng dù vậy hắn vẫn là đối thực lực của mình có chút tự tin thiên đạo dự cảnh ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn ta chuẩn bị đích thân độc thủ hứa xuyên nói như vậy lấy sau đó tiếp tục nói chuyện này nguy cơ t ứ phía liền không cần để người khác cùng ta một chỗ mạo hiểm một mình t a đủ không được hứa xuyên mới nói xong huyền tắp liền lập tức lớn tiếng ngắt lời hắn người bây giờ thế nhưng thái nhất thánh chủ sao có thể tự mình đi mạo hiểm dù gì cũng phải gọi bên trên ta hoặc là hai vị thái thượng trưởng lão chúng ta đều là nhất gia đế tôn Có khả năng ngươi giúp m ộ trong tay. t ư c đừng h hốt. Hứa xuyên ngắt lời nói, người khác, hạo kinh Chúng ngắt ta tự có ăn bài. Trung trường ta có thể thừa bắt toàn xuyên nguy này, này, nói, người an cũng ngộ. lời là bài. kiếp có bực cơ, trường đã cơ hội này, chỉ để bắt lại toàn bộ để huyền giới trường công quyền. giới mắt hứa xuyên lóe ra tinh quang hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ tự tin một khi thành công vậy hắn có lẽ có thể tịch cái này trực tiếp đột phá đến tứ giai chương bốn trăm bảy mươi chín chia ra ba đường nghe nói như thế huyền tắp cũng lại không tiếp tục mở miệng có lẽ là hứa xuyên mấy câu nói đạ động hắn lại có lẽ là cảm thấy mình đích thật không giúp đỡ được cái gì ngược lại có khả năng có thể trở thành p h i ề n thái nhưng mặc kệ bởi vì cái gì hắn đều ngồi lặng lặng chờ đợi hứa xuyên b ư ớ c kế tiếp mệnh lệnh gặp người ở chỗ này đều tỉnh táo lại hứa xuyên gật gật đầu vậy mới tiếp tục nói lần này ta chuẩn bị để thánh địa dốc toàn bộ lực lượng t h i ể m kích cái khác hai vực ở trong đó bao gồm vừa mới thần phục những thế lực kia cũng đều nhất định cần tham chiến trong thánh địa ta sẽ lưu lại một bộ phân thân bảo đảm thánh địa sẽ không bị đánh lén vẹn, vẹn lưu ngơi một tôn phân thân có phải hay không có chút mạo hiểm huyết tam kiếm nhịn không được mở miệm hỏi vạn nhất ma tộc thừa cơ hội này quy mô xâm lấn đông vực phân thân của người chống đỡ được ư cuối cùng bây giờ đông vực tuy là ma tộc đã bị giết tuyệt nhưng sót lại ma tộc dương nhiệt lại không phải số ít bọn hắn có thể vẫn luôn hướng về ma tộc không phải huyết tam kiếm không tin hứa xuyên thực lực vừa văn tư n g phản hắn là nhất tán đồng hứa xuyên thực lực cường đại người nhưng chỉ lưu một tôn phân thân tại trong thánh địa để hắn vẫn là cảm giác có chút nắm chắc điểm ấy không cần phải lo lắng hứa xuyên lắc đầu tiếp đó mở miệng nói ra bây giờ ta khoảng cách tam g i chỉ có cách xa một bước ta tự tin phân thân của ta tại nhị g a i bên chồng cũng khó tìm thủ đồng thời còn có lưỡng giới quan món trí bảo này tại cho dù đánh không được ta cũng có thể đem đông vực cho giữ vững yên tâm đi kỳ thực hứa xuyên vẫn là giấu một tay lấy hắn bây giờ phân thân thực lực không chút nào yếu hơn bản tôn cuối cùng hắn p h á p tắc cảm nộ cùng nội thế giới lớn nhỏ đã đạt đến tam giai phân thân cùng bản tôn ở giữa k é m chỉ có một ít thủ đoạn đặc thù cùng đế bình thôi cho dù là tam giai sầm lấn hắn cũng có sức đánh một trận nguyên cớ cùng bọn hắn dạng này nói bất quá là muốn muốn giấu rốt một phen mà hứa xuyên mấy câu nói cũng cho bọn hắn ăn một khóa thuốc can thần huyết tam kiếm cũng không có lại tiếp tục giàu gì chuyện này tiếp lấy hứa xuyên bắt đầu an bài tính toán của hắn ta chuẩn bị để lao thánh chủ cùng huyết trưởng lao dẫn dắt đại bộ phận đệ t ử thánh địa tiến về tây vực đem bắt lại đưa vào ta thánh địa bản đồ mà nguyên cớ muốn để phái hai vị đế tôn cảnh cường giả tiến về là bởi vì ta có dự cảm cái kia quang minh thần điện địa, địa chủ e rằng đồng dạng đột phá đế tôn cảnh chỉ là dùng loại thủ đoạn nào đột phá liền không biết rõ nhưng có lẽ có hai vị tiến về đầy đủ bắt lấy hắn hứa xuyên nói ra băn khoăn của mình đây không phải không có lửa thì sao có k ó i phía trước theo trên mình khúc vô thương hắn liền phát hiện cái k i a quan g minh thần điện có đem chọn cái tây vực chế tạo thành một phương trên mặt đất thần quốc dự định bây giờ lâu như vậy đi qua rất có thể đã làm cho đối phương đạt được chỉ là không biết do đối phương dùng thủ đoạn gì tránh thoát huyền thiên giới bên ngoài trận pháp kiểm tra đo lường không có bị c h u y ể n tống đến ma giới đi nhưng cái này cũng nhắc nhở hứa xuyên một điểm đó chính là tuyệt đối không nên xem thường người trong thiên hạ gà con không đi tiểu đều có mối nói t h á n h chủ xin yên tâm hai chúng ta tuyệt đối sẽ đem tây vực bắt lại huyết tam kiếm trịnh trọng nói mấy người bọn hắn đột phá tới bây giờ chưa từng có chiến đấu bây giờ có thế lực ngang nhau đối thủ xuất hiện hắn cuối cùng có thể tới một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu lúc trước hứa xuyên thuyết giáo không chỉ cho bọn hắn giảng giải ẩ nấp n phát tắc càng đem nhiều đế tôn cảnh mới có thể sử dụng thủ đoạn giao cho bọn hắn ta tin tưởng hai vị nhất định có khả năng mã đáo thành công hứa xuyên cười lấy nói theo sau hắn tiếp tục mở miệng về phần bắc vực vậy liền muốn phiền phái trúc trưởng lão mang người đích thân đi một chuyến bên kia sát xuất lớn là không có đế tôn cảnh cường giả tồn tại đồng thời bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân liền thế lực đều chỉ có hàn băng đế quốc cùng một cái tinh thần gắt bất quá đã hai phe này thế lực có khả năng truyền thừa vô số năm nói không được liền có có khả năng uy hiếp đến trúc trưởng lao thủ đoạn nguy cơ trúc trưởng lao vẫn là không muốn xem thường hứa xuyên nhắc nhở hắn có thể không muốn chính mình thánh địa thật vất vả ra một tôn cường giả tại lật t u y ể n trong m ương t h á n h chủ yên tâm ta tiết kiệm trúc như phong gật gật đầu không có nói thêm cái gì nhưng hắn đã đem hứa xuyên lời nói ghi ở trong lòng đây cũng là vì cái gì hứa xuyên muốn đem trúc như phong phái đi bắt vượt nguyên nhân thái nhất thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão quả thực liền là hai thái cực một cái tính tình bốc lửa nóng lòng cầu thành làm việc gỡ thích mãng đi lên một cái nghĩ s a u đó động không tiêu không gấp vậy ta đây gặp hứa xuyên không có an bài chính mình tư đồ lâm hỏi ta đi đâu đối mặt sư phụ mình hỏi thăm hứa xuyên trầm tư một hồi tiếp đó mở miệng nói sư phụ ngươi thay mặt tại trong thánh địa à? sớm ngày đột phá nhất giai đế tôn sau khi đột phá chính ngươi nhìn tình huống trợ giúp tây vực hoặc là bất vực tư đồ lâm khoảng cách nhất giai đế tôn chỉ kém một đường làm cho đối phương lưu thủ đột phá là tốt nhất quyết định đối với cái này an bài người ở chỗ này cũng không có cái gì lời oán giận bây giờ thời kỳ này đế tôn càng nhiều càng tốt cái này tư đồ lâm nghe vậy có chút chân trở bất quá hắn cũng minh bạch hứa xuyên dụng tâm lương khổ hơi suy nghĩ liền g ậ t đầu đáp ứng định không phụ thánh chủ dụng tâm lương khổ ta coi như l i ề u đầu này mà ạ giả cũng biết mau chóng đột phá tư đ ổ lâm cắn răng nói hắn quyết định trở về liền bế quan không đến nhất giai tuyệt không xuất quan ta tin tưởng sư phụ ngươi tuyệt đối có thế hứa xuyên cười n h ạ t nói cái khác phong chủ thấy thế nhộn nhịp lộ ra biểu tình hâm mộ tại trận đều hiểu e rằng tư đồ lâm lần này muốn trở thành nhiều phong phong chủ bên trong một cái đế tôn cảnh cừng giả cái khác mấy vị phong chủ tuy là cũng có mấy cái tại gần đây tu luyện tới bán đế cảnh nhưng không có hỗn độn b ả nguyên n muốn đột phá không biết do muốn ngày tháng năm nào đi bởi vậy bọn hắn mới sẽ thèm muốn tư đồ lâm thèm muốn hắn thu cái hảo đồ đệ hứa xuyên nhìn một chút mấy cái phong chủ cũng minh bạch trong lòng bọn hắn suy nghĩ trầm âm sau một lát nói bây giờ trong tay ta còn có ba sợi hỗn độn b ả nguyên n như vậy đi ta đem nó để vào thánh địa trong b ả o khố sau trận chiến này mọi người có thể dùng thánh địa cống hiến đổi trừ đó ra ta chỗ này có chút không dùng được tài nguyên cũng cùng nhau để vào bà khố cung cấp các đệ từ đội a dứt lời hứa xuyên lấy ra một cái nhận chữ vật giao cho huyền tác hết thể đều có hắn đi an bài mà tại hứa xuyên nói ra lời này nháy mắt tại trận tất cả phong chủ trong mắt đều bạo phát ra tinh quang hỗn độn bản nguyên b à sợi điều này đại biểu lấy cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng chính vì vậy bọn hắn mới sẽ kích động như vậy bên ngoài cướp phá đầu cơ duyên a tại nơi này dùng thánh địa cống hiến liền có thể đổi trong chốc lát tất cả phong chủ đều ma quyền sát trưởng hận không thể lập tức lao tới bắc vực cùng t â y vực dẫn dắt mỗi phong đệ t ử gắng sức chém giết cướp đoạt thánh địa cống hiến tốt chuyện này liền quyết định như vậy cụ thể an bài thế nào liền từ lao thánh chủ tự mình đến a hứa xuyên trực tiếp làm vung tay t r ư ờ n quỹ đem hết thảy đều giao cho huyền táp thân hình hơi động hắn liền biến mất ở tại chỗ huyền táp đi lên trước hít sâu một hơi nói mọi người đều nghe được a cụ thể nên làm như thế nào tin tưởng không cần ta nhiều lời tiếp xuống liền thông chi đệ tử thánh địa a nói xong hắn lại cảm thấy có chút không ổn nói tiếp đúng rồi những cái kia mới thần phục thế lực đồng dạng cần thông chi chờ một hồi ta sẽ đem bảo khố chỉnh lý ra một cái danh sách trao đổi liền từ vô cực ngươi cấp cho đi xuống đi đúng thử dương phong chủ lý vô cực đáp lại nói chương bốn trăm tám mươi gió nổi mây phun thỉnh cầu quyết định làm ra phía sau thánh địa cái này to lớn máy móc liền n h á y mắt bắt đầu vận chuyển lại rất nhanh tất cả mọi người đã biết sắp bày ra đại chiến tin tức đồng thời bảo khố danh sách trao đổi cũng truyền khắp thái nhất thánh địa sở thuộc tất cả thế lực trong lúc nhất thời tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều đ ộ n g lên không có người không cảm thấy kích động thật sự là thái nhất thánh địa đưa ra danh sách trao đổi thật sự là quá phong phú theo nhỏ yếu nhất võ giả đến toàn bộ huyền thiên đứng đầu nhất một nhóm kia chủ yếu đều bao gồm đi vào những tư nguyên này cùng bảo vật đại bộ phận đều là từ hứa xuyên cung cấp đều là hắn không dùng được theo chém giết những địch nhân kia trên mình lấy được nhưng hứa xuyên không dùng được không đại biểu nó để người cũng không dùng được vừa vặn tương phản những tư nguyên này đều là đi tiêm là võ giả mạnh lên tiếp tục nếu là trước đây những tư nguyên này đều là chính mình thánh địa trong tông môn áp đáy hòm bảo vật chỉ sẽ khen thưởng cho có công lao ngất trời người căn bản sẽ không lấy ra tới đổi nhưng hôm nay thái nhất thánh địa lại toàn bộ lây ra tới hơn nữa căn bản không làm hạn chế chỉ cần có đầy đủ thánh địa công hiến muốn đổi cái gì đều có thể trong lúc nhất thời đông vực những cái kia thế lực lẩn nhỏ đệ tử đều đối thái nhất thánh địa vui vẻ thân phục vốn là còn đối chính mình trưởng giáo quy thuận thái nhất thánh địa hành động rất có phê bình kín áo bây giờ lại khó nghe đến nửa điểm thanh nhâm phản đối gia nhập thái nhất thánh địa là trường giáo đời này làm lựa chọn chính xác nhất đúng vậy à nhiều như vậy tài nguyên bất luận một cái nào cũng có thể coi là mà m đến là một chẳng cơ duyên to lớn nhưng hôm nay dĩ nhiên để ở chỗ này để chúng ta đổi ta quyết định ta muốn tham chiến ta muốn thu được thánh địa c ô n g hiến ta phải trở nên mạnh hơn thêm ta một cái toàn bộ đông vực thậm chí n a m vực nhiều v õ giả thậm chí căn bản không cần thái nhất thánh địa huy động liền đã kéo thanh thê to lớn đội ngũ chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện lao tới bắc vực cùng tây vực là thánh địa mà chiến mà thái nhất thánh địa nguyên bản đệ tử cũng tại tập kết từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại lần chiến đấu này bên trong rực rỡ hào quang phía trước theo hứa xuyên một chỗ tiến đến nam vực đệ tử sau khi trở về đặt được chỗ tốt để tất cả mọi người hâm mộ gấp lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục bỏ lỡ cơ hội này nhất định sẽ lấy ra tốt nhất biểu hiện để thánh chủ nhớ kỹ bọn hắn không giống với những đệ tử này xúc động những cái kia thiên vương cảnh thậm chí bán đế cảnh cường giả triệt để đến cùng bởi vì danh sách trao đổi bên trên nhất bất ngờ có ba sợi hồn đ ộ bà nguyên đồng thời đằng sau còn có nó giới thiệu đột phá đế tôn cảnh cơ duyên v cuối cùng lại một lần nữa hiện t h ế dạng này một phần cơ duyên bày ở trước mặt bọn hắn có thể nào để bọn hắn không điên cùng đây có thể tu luyện tới thiên vương cảnh v õ giả không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài bọn hắn mỗi một cái cả đợi mục tiêu liền là đột phá đế tôn cảnh bây giờ cái mục tiêu này cách bọn họ có thể nói là gần trong găng tấc ai cũng đẻ nén không được trong lòng phần kia rung động cái này ba sợi bản nguyên ta nhất định phải đạt được trong đó một kia cầm tới danh sách trao đổi trong nháy mắt đó không biết rõ có bao nhiều cường giả âm thầm phát thệ một chàng vô hình phân tranh đến đây bắt đầu tuy là đổi cái này ba sợi bản nguyên cần có thánh địa cống hiến to lớn nhưng căn bản ngăn cản không được bọn hắn chân dương phong bên trên hứa xuyên lẳng lặng nhìn gió nổi mây phun đông vực cùng n a m vực cũng không có cảm thấy bất ngờ người đều là vì ích lợi của mình mà sống bây giờ thiên đại lợi ích b à y ở trước mắt không có người tâm động mới là lạ, lạ ngược lại huyền tắc một thủ đoạn này chỉ để để những thế lực kia quy tâm từ nay về sau không còn gì khác thế lực hai vực địa phương cũng chỉ sẽ có thái nhất thánh địa một thanh âm mà đúng lúc này hứa tinh ly đi tới hứa xuyên trong cung điện ca ca ta cũng muốn tham chiến hứa tinh ly nhìn xem ca ca của mình hơi hơi cắn môi nói lời này vừa nói ra hứa xuyên hơi kinh ngạc hỏi thế nào là tài nguyên không đủ dùng ư trực tiếp nói với ta ta cho ngươi là được rồi hà tật đi trên chiến trường mạo hiểm bất quá hứa tình ly lại lắc đầu không phải ca ca ngươi cho tài nguyên đã đầy đủ ta tu luyện tới bán đế cảnh chỉ là ta muốn đi lịch luyện một phen tu luyện tới hiện tại ta ngay cả chiến đấu đều không có tham dự qua mấy trận kinh nghiệm thực c h i ê n thật sự là quá thiếu ta không muốn trở thành hoa lớn trong nhà ấm đ á ta cũng tưởng tượng ca ca đ ồ n dạng trở thành thực lực cùng sức chiến đấu đều có thể nói vô thượng cường giả lần này đại chiến là một cái rèn luyện thời cơ tốt nhất nguyên có ta cũng muốn tham chiến hứa tinh ly nói ra trong lòng t r ô n giấu đã lâu ý nghĩ thanh âm của nàng tuy là nhỏ bé nhưng tràn ngập một cỗ không được hứa xuyên ý cự tuyệt đồng thời vô cùng kiên định có lẽ nàng hôm nay tới tìm hứa xuyên hành động là trải qua nàng n g h ĩ sâu tình kỹ hứa xuyên n g h e xong trong lúc nhất thời trở mặc hoàn toàn chính xác lúc trước thế này phụ mẫu chết một mực là trong lòng hắn một c â y gai nguyên cơ hắn vì bảo vệ còn s ó t lại một cái thân m u ộ i m u ộ i đem hứa tinh ly hạn chế tại trong thánh địa tu luyện cho dù là lúc trước ma tộc xâm lấn sơ kỳ hứa tinh ly cũng chưa từng ra ngoài cùng ma tộc chiến đấu qua có thể nói chỉ có một thân tiên vương cảnh tầng hai thực lực lại không có cùng phối hợp kinh nghiệm thực chiến cùng phế vật cũng không quá lớn khác biệt chính là biết một điểm này hứa tinh ly mới sẽ đưa ra thừa cơ hội này ra ngoài thực chiến một phen gia tăng kinh nghiệm chiến đấu nhưng trên chiến trường thay đổi trong n g a y mắt bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh bình tĩnh mà xem xét hứa xuyên không nghĩ nàng đi mạo hiểm không có kinh nghiệm chiến đấu thì thế nào có hắn cái này làm ca ca tại ai dám khi dễ nàng hắn hứa xuyên cái thứ nhất không đáp ứng hứa tinh ly gặp chính mình ca ca nay giờ không nói gì có trúc gấp nũng nịu lấy nói ca Ta biết ngươi lúc có có à à. vào tốt ta, ta, thể thời Ta Ta trước mặt bất muốn muốn muốn với vệ vệ vệ. ngươi đại, ngươi điểm đại người lại lại cũng cường năng luôn không không cũng cường lên, mình không mình, chính mình lại bất lực chẳng gặp có có có có lực cảnh. đủ đây đổ khả phụ bảo bảo bảo l mẫu ở nói lời này hứa tình ly thân thể một trận run r à y hiển nhiên nàng lại nhó lại đoạn kia làm nàng vô cùng khó chịu ký ức mà hứa xuyên nghe được những lời này phía sau cũng có chút xúc động đúng vậy à, chính mình cuối cùng là phải rời đi huyền tiên tiến vào hỗn độn hắn không có khả năng cũng không nguyện ý cả một đời lưu lại tại nơi này hắn còn muốn đi tìm trở lại nguyên lại thế giới biện pháp cũng muốn đi truy tìm thực lực mạnh hơn để phục sinh thế này phụ mẫu hắn không có khả năng vĩnh viễn trở tại bên cạnh hứa tình ly nàng đã lo lên là một cái độc lập người nàng cũng muốn một mình đảm đương một phía thật lâu hứa xuyên thở dài một hơi cuối cùng mở miệng nói được tôi vậy ngươi liền đi theo t r ú c trưởng lão một chỗ t i ê n về bắc vực à. bắc vực mức độ nguy hiểm so tây vực cùng trung vực thấp hơn nhiều càng thêm an toàn nguyên cớ hứa xuyên lựa chọn để hứa t ì n h ly đi bắc vực gặp hứa xuyên không kiên trì trên mặt hứa tinh ly lần nữa lộ ra nụ cười cảm ơn các a vọc tới hứa xuyên trong ngực ôm chặt lấy hắn hứa xuyên cưng chiều sờ lên mái tóc của nàng bất quá vì an toàn của ngươi suy nghĩ chuyến này liền để linh nhi cùng ngươi đồng hành a ta sẽ ở trên người ngươi lưu lại một đạo ân ký sống chết trước mắt sẽ đem các ngươi trực tiếp truyền tống về trong thánh địa trừ đó ra ta sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ hứa xuyên ngữ trọng tâm chừng nói vẫn cố gắng cấp cứu một thoáng ta đã biết ca ca ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng hứa tinh ly tại đạt được hứa xuyên trả lời phía sau liền lanh lợi ra đại điện quay đầu khua tay nói nhìn xem bóng lưng nàng rời đi hứa xuyên lại lần nữa thở dài một hơi không biết rõ hôm nay quyết định này là tốt là xấu hắn hướng chỗ tối phất phất tay phong thanh dương thân hình hiện lộ ra thanh dương chuyến này ngươi liền đi theo nàng trong bóng tối bảo vệ an toàn của nàng hứa xuyên phân phó nói được điện hạ thanh dương nhất định thể sống chết bảo vệ tốt điện hạ mượn mội phong thanh dương tùy một chân trên đất trịnh trọng cam kết chương bốn trăm tám mươi mốt nhích người phong thanh dương sau khi rời đi hứa xuyên thở thật dài thuận theo tự nhiên a hắn lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa vô luận như thế nào hắn đều có năng lực bảo vệ tốt cái mội này nàng thích thế nào g à y vỏ liền để nàng dạy vỏ a hơn nữa có phong thanh dương đi theo nàng cùng hắn lưu lại hậu triều tại h u y ề n thiên cực kỳ khó có người có khả năng đối nó tạo thành uy hiếp đại chiến đem mở bên cạnh hắn không có bất kỳ a i ninh hữu tử cùng tô diệu âm tại ra ngoài một chuyến phía sau liền tại động phủ của hắn bên trong bế quan sư phụ tư đồ lâm cũng đang toàn lực trùng kích đế tôn cảnh bây giờ mội mội của mình cùng thị nữ cũng muốn tiến về bắc vực to như vậy chân dương phong chỉ còn hắn một người đột n g ộ t vừa nghĩ tới thật là có điểm cô độc ta cũng nên làm một chút chuẩn bị hứa xuyên lẩm bẩm nói lập tức thân hình l o i lên biến mất tại trong đại điện thời gian thoáng qua tức thì thoáng qua liền là một tháng trôi qua. hôm nay thái nhất thánh địa sơn môn mở ra đến mại không hết võ giả hội tụ tại cái này từng cái mặt lộ vẻ hướng phân kích động có khả năng nhìn ra bọn hắn đã không thể chờ đợi những võ giả này bên trong có tới từ cái khác thần phục thái nhất thánh địa thế lực cũng có lúc trước ma tộc x â m lấn sơ kỳ sống sót tán tu cùng tán tu thế lực về phần bọn hắn vì sao sẽ đến nơi này thì là bởi vì huyền tắc mới nhất thả ra tin tức loại trừ thánh địa võ giả cùng thánh địa phụ thuộc thế lực võ giả bên ngoài tán tu võ giả đồng dạng có thể cùng nhau trình chiến tây bắc hai vực đồng dạng tính toán chiến công dùng để đổi bàn thưởng tin tức này vừa ra đông nam hai vực tán tu v so với tông môn võ giả tán tu võ giả thời gian qua càng thêm gian nan con đường võ đạo bên trên mỗi một nhuận bức nguyên đều muốn dựa vào hắn nhóm dùng m ệ n h đi đọ sức đồng thời còn chưa nhất định có thu hoạch mà bây giờ thái nhất thánh địa cho một cái có khả năng ổn định thu hoạch tài nguyên thông đạo bọn hắn thế nào sẽ không xúc động đây tuy là biết rõ trận chiến này rất nguy hiểm nhưng bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện tiến về đồng thời cử động lần này đem thái nhất thánh địa tại tán tu bên trong địa vị không biết rõ kéo lên mấy cái đẳng cấp đạt tới trước nay chưa có mức độ đối xử mọi người đều tới không sai bị lắm theo thái nhất thánh địa bên trong bay ra từng chiếp từng chiếp trùng rừng s á theo ở vùng trời Sơn trời m ô lấy chiến thuyền xuất hiện vô số võ giả xếp hàng lên thuyền thái nhất thánh địa đệ tử cũng thế tại trong đó trận chiến này ta thái nhất thánh địa tất thắng thánh địa chỗ sâu ba đạo thân ảnh tệ tụ tại một chỗ sánh vai nhìn xem ngoài sơn môn người đông nghìn ị p ba người chính là huyền tắp cùng hai vị thái thượng trưởng lão đó là tất nhiên bây giờ huyền thiên có ai so mà đến chúng ta thái nhất thánh địa cho dù là lúc trước huyền thiên thánh địa cũng không được chúc như phong tán đồng nói đây hết thệ đều muốn quy công tại hứa xuyên t i ể u t ử kia a huyền tắp cảm thán nói h ắ n chỉ ở trong tưởng tượng từng có thái nhất thánh địa có một ngày như vậy nhưng từ khi hứa xuyên xuất hiện một ngày này tới dường như biến đến cũng không xa xôi là cực kỳ cực hai vị thái thượng trưởng lão cũng đồng ý hồi đáp ba người đều cảm thấy vui mừng tốt chúng ta cũng nên động thân không nên để cho địch nhân chờ quá lâu huyền tắc mở miệng cười nói nói xong hắn trước tiên hành động trèo lên một chiếc tiến về tây vượt chiến thuyền huyết tam kiếm theo sát phía sau mà chúc như phong thì là lên mặt khác một chiếc trên chiếc thuyền này hứa tỉnh ly cùng triệu linh nhi thình l í n h xuất hiện chỉ thấy hứa tỉnh ly tỉnh xảo trên mặt đ ỏ bừng có không nói ra được xúc động ca ca ta nhất định sẽ biến đến mạnh hơn n g ư ơ i yên tâm đi nàng ở trong lòng làm chính mình động viên cơ cơ quả đấm một bên triệu linh nhi yên lặng không lời cái này đồng dạng là nàng trận chiến đầu tiên theo một phàm nhân tu luyện tới bây giờ nàng vẫn luôn trở tại trong thánh địa chưa bao giờ cùng người luận bàn qua nàng đông dạng khát vọng một trận chiến đấu nàng còn có thủ lớn chưa trả tới bây giờ nàng còn, còn nhớ phụ thân nàng thân chết thời điểm nói với nàng đây cũng là nàng nhất định cần mạnh lên lý do nửa ngày sau tất cả võ giả tất cả lên thuyền trần dương phong bên trên hứa xuyên đúng lúc mở hai mắt ra hai vệ thần t quan g bắn ra hình như có khả năng xuyên t h ấ u hết thẻ đồng dạng theo sau bóng dáng hắn biến mất xuất hiện lần nữa đã là tại ngoài son môn bầu trời hắn nhìn xem cái kia lượng lớn võ giả mở miệng nói đã đại quân đã tập kết hoàn thành như thế liền chuẩn bị lên đường đi ta chúc các vị mã đáo thành công vừa dứt lời vô số đạo vận từ trên bầu trời vẩy xuống phủ xuống đến mỗi một võ giả trên mình lập tức để trong cơ thể của bọn hắn nguyên lực đổi rào lên đối võ đạo cảm nộ cũng nâng cao một bước đây bất quá là hứa xuyên tiện tay hành động đối những võ giả khác tới nói không thua kém một tràng ban dân vô số âm thanh hoan hô vang lên đều là tại ca ngợi hứa xuyên đợi đến đạo vận biến mất hắn hét lớn một tiếng xuất phát lập tức tổng cộng hai mươi chiến tranh thuyền lớn mang theo vô cùng rộng lớn khí thế phá vỡ hư không h ư ớ n về tây bắc hai vực mà đi lấy chiến thuyền tốc độ không tiêu nửa tháng liền có thể đủ đến hai vực đến lúc đó đại chiến sẽ hết sức căng thẳng đối với ma tộc chỉ có một cái sách lược đó chính là sạch sẽ giết tuyệt mà đối với nhân tộc võ giả thì là đầu hàng không giết chỉ cần quy thuận tại thái nhất thánh địa vậy liền có thể lập công chủ tội chiến đấu kết thúc về sau còn có thể luận công hành t h ư ở n g giờ phút này to như vậy thánh địa cơ hồ không có mùa h a i chủ yếu chỉ cần đạt tới thuế p h à m cảnh trở lên võ giả đều tham dự trận chiến đấu này chỉ còn một chút giả yếu tàn tật cùng một chút tạp dịch đệ tử còn chưa rời đi nhìn một chút thánh địa coi lại một chút bầu trời hứa xuyên yên lặng nói thiên đạo dự cảnh càng ngày càng thường xuyên nhìn tới ta cũng nên đ ộ n g thân trung vực nguy cơ chỉ cần hắn có thể giải quyết tuy là không biết là loại nào đại ma nhưng có thể đem thiên đạo đều bước đến cầu cứu tình trạng có lẽ tuyệt đối sẽ không đơn giản nguyên cơ hứa xuyên cũng cực kỳ cẩn thận một tháng này hắn cũng đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đồng thời cũng chuẩn bị không ít đồ vật chờ lấy cho tôn này ma đầu một k í c h trí mạng bất quá trước đó hứa xuyên còn muốn làm một việc hứa xuyên thân hình hơi động quá khứ thân đột nhiên xuất hiện thánh địa liền phiền p á i đạo hữu hứa xuyên chắp tay nói người ta vốn làm ộ t thể cớ gì khắc khí như thế? quá khứ thân lắc đầu cười một tiếng mở miệng nói bản t ô n yên tâm đi a thánh địa có ta không việc gì quá khứ thân lòng tin tràn đầy cam kết nhị giai đế tôn thực lực tăng thêm lượng giới quan món này t ứ giai phòng thủ lợi khí chỉ cần không phải vượt qua tam giai đế tôn tới trước tiền đánh có thể nói là vững như thành đồng nghe vậy hứa xuyên cũng gật gật đầu ta đi đây nói xong trực tiếp điều động hệ thống sử dụng truyền t ố n g công năng chuẩn bị trực tiếp truyền t ố n g đến trung vực phân ra một cái phân thân đối với hắn bản thân thực lực kỳ thật vẫn là có một điểm ảnh hưởng bất quá ảnh hưởng cũng không đại thôi đồng thời tại thời khắc mấu chốt hắn còn có thể trực tiếp triệu hồi phân thân cùng bản tôn hợp là một thể vô luận phân thân khoảng cách bản tôn có bao xa mà kèm theo hứa xuyên rời đi một chàng quan hệ đến huyền thiên giới quyền sở hữu chiến đấu sắp khai hỏa chương bốn trăm tám mươi hai trung vực dị thường trung vực trên bầu trời một vết nước mở ra hứa xuyên thân ảnh từ đó đi ra vừa đến trung vực hứa xuyên lông mày liền nhịu chặt lên nơi này là trung vực bây giờ trung vực bộ g á n g để hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không đi nhầm địa phương nay chỗ nào còn có trung tâm huyền thiên giới võ giả trong lòng nhất hướng tới địa phương bộ g á n g chỗ vừa mắt tàn tạ khắp nơi sông núi biển hồ chỉ cần là hứa xuyên có thể nhìn thấy địa phương đều là rách nát khắp trốn cảnh tượng cây cối khô bại sông hồ khô héo cắt chiếm nghiêm trọng gió thổi qua nhắc lên một mảnh cắt vàng trừ đó ra hứa xuyên tại nơi này không cảm giác được một chút xíu thiên địa nguyên khí giống như là nguyên khí chưa bao giờ tại nơi này tồn tại qua đồng dạng đứng ở chỗ này hứa xuyên cảm giác được đột nhiên trống r ỗ n g nếu không phải hắn bây giờ chính là đế tôn cảnh thể nội hỗn độn nguyên lực đều có hỗn độn nguyên khí chuyển đổi mà đến lời nói hắn tại nơi này thực lực sẽ bị áp chế tới cực điểm một thân tu vi cường đại căn bản không phát huy ra được nhìn cảnh tượng này, hứa xuyên thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không hệ thống truyền thống sai lầm cho chính mình truyền thống đến đông m ộ c trăm vạn dặm cắt vàng địa phương nhưng trong lòng đối hư vô tiên cảnh cảm ứng nói cho h ắ n biết nơi này chính là trung vực chẳng trách thiên đạo sẽ dự cảnh cái này đã thương tới căn bản a hứa xuyên giờ phút này mới bừng tỉnh hiểu ra thiên đạo cùng huyền thiên giới một h ể song phương là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ bây giờ trung vực bị phá hư thành dạng này nó nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản không đội vã mới là lạ đây quả thực là tại đảo huyền thiên giới cái lại tiếp tục như thế trung vực sẽ triệt để hủy diệt trở thành một cái không linh địa phương đến lúc đó đừng nói là v õ giả bất luận cái nào sinh linh e rằng đều không thể tại nơi này sinh tồn đến tột cùng là cái gì ma đầu lại có thể tạo thành như vậy phá hoại hứa xuyên rất là nghi hoặc không nên a liên ma t ộ c hoàng tử đường đường tam gia đế tôn đều chết ở trong tay hắn ma giới một phương cho dù lại đến thăm giỏ cũng không có khả năng như thế g i ò n g chống thua chiêng đồng thời cho dù là tam gia đế tôn cũng khó có thể tạo thành như vậy phá hoại khổng lộ như thế năng lượng bị lập đoạn không sợ bị no bạc ư trừ phi là tứ giai thậm chí là tứ giai trở lên ma tộc nhưng hôm nay huyền tiền tam giai trở lên ma tộc căn bản vào không được trừ phi tự chém một đao nhưng tự chém một đao ma tộc dám như thế dòng trống thua chiêng nhiều điểm đáng ngỏ tại trong lòng hứa xuyên xoay quanh nhìn tới vẫn là đến cẩn thận một chút hứa xuyên ngưng trọng nói ma đ ồ kia tuyệt đối không đơn giản hắn có thể không muốn tại l ậ t thuyền trong m ương nói không chắc lại là một tôn như v i ê n hải dạng kia tồn tại đặc thù ở chỗ này chú lưu hồi lâu hứa xuyên lông mày càng nhăn càng sâu càng là quan sát trong lòng hắn liền càng ngưng trọng cho dù là hắn cũng căn bản không cách nào đem địa phương này hết thệ tinh hoa cùng năng lượng hấp thu như vậy sạch sẽ đi địa phương khác nhìn một chút hứa xuyên hạ quyết tâm trước tìm người làm rõ ràng trung vực tình huống tuyệt đối không thể tùy tiện hành động trong lòng hắn có cảm giác tôn này đại ma có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn đồng thời hắn vừa mới một phen quan sát phát hiện một chút để hắn cảm thấy cảm giác quen thuộc thật giống như giống như đã từng quen biết thân hình loại lên hắn biến mất tại chỗ nói thật hắn n u i trung vực cũng không hiểu rõ loại trừ đi qua huyền thiên thánh địa bên ngoài cũng chỉ có bị hắn nắm trong tay hư vô tiến cảnh hắn chuẩn bị đi huyền thiên thánh địa bên ngoài tòa thành lớn kia nhìn một chút tòa thành kia bên trong có hơn ư ớ c v õ giả đồng thời còn tại huyền thiên thánh địa che chở phía dưới có lẽ có lẽ còn không có chịu đến ảnh hưởng cuối cùng huyền thiên thánh địa chỉ là phong bế s â n môn nhưng lại bên trong có triệt để chặt đứt cùng ngoại giới giao lưu nếu như tòa này thành lón đều bị xóa đi lời nói vậy liền xảy ra vấn đề lớn ngay tại hứa xuyên rời đi nơi đây chậm chậm ngưng tụ ra một khuôn mặt người chỉ thấy gương mặt này tràn đầy say mê hít vào một hơi thật sâu đế tôn cảnh hương vị thật nhiều năm không có người được qua thật là mỹ diệu a Ta t có hắn ể cảm giác được, bản tôn thôn phệ h phía dương một chương nhượng rộng dùng thanh em khàn khàn cười lấy nói theo sau một tia gió nhẹ thổi tới mây đen ngưng tụ mặt t o theo gió phiêu tán nơi này phát sinh hết t h ả y hứa xuyên đều không biết hắn giờ phút này đã xuất hiện tại bên ngoài mười vạn dặm nhưng không hề nghi ngờ nơi đây hoàn cảnh cùng địa phương khác cũng không có khác nhau lớn gì vẫn như cũng là như thế một bộ trải qua tận thế cảnh tượng xa xa một cái thanh nhỏ cũng triệt để hóa thành các vàng chỉ còn dư lại một chút đổ nát thê lương lờ mờ có khả năng nhìn ra nơi này tồn tại qua một tòa thành thị hứa xuyên thần thức quét qua phát hiện một chút vấn đề dưới các vàng bất ngờ trôn giấu đại lượng khô quắt thi thể những thi thể này đều không ngoại lệ toàn thân cao thấp hết thể năng lượng tỉnh hoa đều bị hấp thu chỉ còn dư lại một trường không hề có tác dụng tối ra những thi thể này còn bảo lưu lấy khi còn sống g i á n g dấp biểu tình không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi hoặc là cái khác khác thường tâm tình cực kỳ hiển nhiên hết thể đều phát sinh tại trong máy mắt bọn hắn căn bản không có thời gian phản ứng liên là trong thời gian ngắn như vậy một tòa thành hết thể tất cả đều bị hút khô thủ đoạn này quả thực là khủng bối tuy là sớm có phát hiện nhưng chân chính nhìn thấy một màn này thời điểm tâm tình của hắn vẫn còn có chút phức tạp cảm t h ắ n một phen phía sau hứa xuyên dự định tiếp tục đi tới mà đúng lúc này đột nhiên rít lên một tiếng để hắn dừng bước cứu mạng a cứu mạng hứa xuyên nghe được tiếng cầu cứu có chút không h i ể u quen thuộc tâm niệm vừa động toàn bộ trước mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lõe lên mà đi trong trước mắt liền xuất hiện tại một chỗ khác chỉ thấy trên c á t vàng một nam hai nữ ngay tại điên cuồng chạy trốn ba người trạng thái đều không thế nào tốt trên mình lộn xộn không chịu đổi quần áo cũng bị vạch phá bởi n thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương, còn tại giữ lại màu tươi. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại nhìn thấp vết tại khắp phút không được nhiều cao được chỉ giữ lại đều màu là tươi. giờ vậy, có thể điên cùng thoát thân. Bởi vì phía sau bọn họ đang có hai đầu thiên vương cảnh ma tộc tại đuổi g i ế t bọn hắn nếu không phải nam nhân kia sử dụng một loại không biết tên thần thông mang theo hai nữ thoát thân chỉ sợ bọn họ lúc này đã bị hai đầu ma tộc cho đội kịp cũng tàn nhẫn sát hại h ổ n g nhân tộc đang chết đừng h ò n g trốn hai đầu ma tộc gặp đuổi không kịp ba người đã hổn hến chính giữa n ử a mặt lên trời thét dài đồng thời tăng nhanh tốc độ muốn triệt để hiểu rõ ba người hứa xuyên nhìn thấy một màn này nữ h mày không nghĩ tới ma tộc tại trong hoàn cảnh như vậy dĩ nhiên không bị ảnh hưởng hai đầu ma tộc thể nội ma khí đầy đủ mảy may chưa thu đến c h u n g quanh ảnh hưởng trái lại ba người loại trừ nam nhân kia bên ngoài hai nữ đã không có nửa điểm nguyên lực thực lực bản thân căn bản không phát huy ra được nếu như hứa xuyên không xuất thủ lời nói không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ tán thân ma tộc miệng bất quá hứa xuyên quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát bởi vì hắn đã nhận ra trong đó hai người bất ngờ chính là từng cố nhân một cái là hà thần một cái thì là lãnh vô xương phía trước hắn tiến về nam b ự c lúc trước lăng tiêu tông vị trí đã triệt để bị ma tộc công chiếm lăng tiêu tông người cũng không biết tung tích nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ bọn họ có phải hay không đã tán thân ma miệng đây kết quả vậy mà tại nơi này gặp được cố nhân gặp nạn hắn lập tức xuất thủ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đoá hỏa liên bay ra vê anh hai đầu thiên vương cảnh ma tộc trực tiếp thân chết hóa thành cho đuổi đa tạ ân công xuất thủ t r u n g đầu chạy chối chết ba người gặp ma tộc lại bị người phất tay giải quyết lập tức hướng xuất thủ người nhìn lại đồng thời chuẩn bị cảm ơn có thể nhìn thấy hứa xuyên trong n h y mắt cũng là ngây ngẩn cả người bốn trăm tám mươi ba trần tướng biểu thị hứa công tử hứa minh là người sao hứa minh hai người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hứa xuyên dùng không xác định ngự khí hỏi thậm chí bọn hắn đều có chút hoài nghi mình có phải hay không bị đổi r ế t ra h ảo giác trước mắt căn bản không phải hứa xuyên chỉ là bọn hắn trước khi chết tưởng tượng ra được người thôi các ngươi tại nói cái gì cái gì hứa công tử hứa minh đột nhiên trong ba người một nữ t ử khác hướng hai người nghi ngờ hỏi theo nhìn thấy trước mắt tân công thời điểm bắt đầu hai người bọn họ cũng có chút không được bình thường chẳng lẽ bọn hắn nhận thức trước mắt vị này thực lực cường đại tiền bối nàng ở trong lòng yên lặng suy đ o à nói n bất quá theo sau hắn liền đem loại ý nghĩ này cho ném ra sau đầu thế nào nhìn đều khó có khả năng a nếu là bọn hắn thật nhận thức trước mắt vị tiền bối này bọn hắn còn biết bị ma tộc cho đổi thảm như vậy ư dọc theo con đường này nhiều lần sinh tử nhiều lần còn thiếu một điểm liền triệt để ở ra rắm có thể nói là hung hiểm dị thường mà trước mắt vị tiền bối này đây chính là phất tay liền đem hai đầu thiên vương cảnh ma tộc giải quyết thực lực thế này nàng chưa từng nghe thấy cho dù là những đại thế lực kia chỉ chủ bán đế cảnh vô thượng cứng giả muốn giải quyết hai đầu thiên vương cảnh ma tộc muốn toàn thắng chí ít cũng từng bị bên trên mấy chiêu a có thể vị này có thể một đoá không đang chú ý h ỏ a diễm liền đem n i ề n xương thành cho không có tại cái thế giới này lưu lại một điểm dấu tích khủng bố tồn tại hai vị có khỏe hay không a hứa xuyên cười lấy chào hỏi nói cũng không có bởi vì bây giờ thực lực cùng về mặt thân phận khoảng cách mà liền bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g theo lấy hứa xuyên chào hỏi cuối cùng đem hai người theo chân kinh hoài nghi tâm tình bên trong cho kéo đi ra hứa công tử thật là ngươi quá tốt rồi không nghĩ tới dĩ nhiên có thể tại nơi này gặp được hứa minh lãnh vô sương cùng hà thần rất có một loại sống sót sau hai nạn hương phấn cùng xúc động hứa xuyên xuất hiện cho bọn hắn lớn lao r ũ khí trong nháy mắt phảng phất có chỗ r ử a đồng dạng đột nhiên thánh vô sương quỳ dạp xuống hứa xuyên trước mặt hà thần thấy thế muốn mở miệng ngăn cản nhưng do dự hồi lâu cũng không thể mở miệng cuối cùng ngàn vạn lời nói chỉ hóa thành thở dài một tiếng cùng c ư ờ i khổ hứa công tử v a n cầu ngươi cứu lấy phụ thân ta cứu lấy ta lăng tiêu tông trên dưới thành âm lãnh vô sương run dở y khẩn cầu nói hai hàng thanh lệ theo trên mặt nàng trở xuống phía trước lánh nạn thời điểm nàng đều chưa từng rơi lệ bây giờ nhìn thấy hứa xuyên phía sau nàng cũng lại không kèm được nước mắt như là đứt dây chân trâu từng khỏi nhỏ xuống cớ gì như vậy mau mau lên hứa xuyên đỡ dậy lanh vô xương đối với vị này trong lòng hứa xuyên vẫn là có không ít hảo cảm không chỉ yêu ghét rõ ràng còn ưa thích chừng áp dương thiện lấy giúp người làm niềm vui đồng thời dám làm dám chịu có rất ít người có khả năng làm đến bước này nguyên cơ phía trước hứa xuyên mới sẽ trợ giúp nàng giải quyết đi âm dương thánh địa phiền t h á bây giờ nhìn nàng quỳ gối trước mặt mình hứa xuyên không đành lòng đến cùng phát sinh cái gì các người thế nào sẽ chạy đến trung v ự tới lăng tiêu tông người lại làm sao sau lưng các ngươi vị này là ai hứa xuyên đem lãnh vô x ư ơ n g đỡ lên phía sau lại đem chính mình vấn đề thoáng cái toàn bộ ném ra nhưng mà lãnh vô x ư ơ n g lúc này đang đứng ở bi thương tâm tình bên trong không cách nào tự kiềm chế căn bản không có cách nào trả lời hứa xuyên vấn đề mà phía sau bọn họ nữ tự kia cực kỳ hiển nhiên không biết rõ chuyện đã xảy ra không có cách nào hứa xuyên không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang hà thần hà thần thấy thế cười khổ một phen mở miệng nói ra lúc trước ngài cứu ta phía sau ta liền một mực giả bộ như ấu đề nằm vùng tại nam vực những người kia ma hôn huyết bên trong ta dựa vào làm ta thu thập tới tài nguyên tu vi võ đạo như là cưới tên lửa đồng dạng tăng lên rất nhanh liền đạt tới thông thiên cảnh cấp độ đồng thời mơ hồ thành công làm nam vực nhân ma hôn huyết thế lực người dẫn đầu tình thế nhưng không qua bao lâu người kia ma thủ lĩnh khơi thông ma tộc một vị hoàng tử xúi d ụ c tam dương thánh chủ để nó thành ma tộc chó săn cũng mở ra lượng giới thông đạo để đại lượng ma tộc tiên vào nam vực nói đến cái này trên mặt hà thần lộ ra vẻ mặt sợ hãi thân thể không tự chủ run dày một thoáng tiếp đó mới tiếp tục nói cái kia thủ lĩnh mang theo phía dưới hết thể mọi người ma đi hết kiến ma tộc hoàng tử muốn thành công lại không nghĩ rằng cái tiêu ma tộc hoàng tử căn bản không đem bọn hắn làm người nhà trực tiếp dùng b í pháp đem bọn hắn xử trí thành tam dương thánh chủ chuyển hóa làm nhân ma vật liệu mà ta bởi vì khi đó đang bế quan cũng không có tham kiến cho nên mới trốn qua một tiếp thế nhưng cái thời điểm toàn bộ tam dương thánh địa đều bị ma tộc cho chiếm lĩnh ta thấy tình huống không ổn liền tiến về lăng tiêu tông thông chi lãnh tông chủ để hắn mang theo toàn tông trên dưới rời đi theo sau bọn hắn cùng ta một chỗ thừa dịp ma tộc còn không có quy mô xâm lấn nam vực thời điểm trốn ra nam vực đi tới trung vực hà thân nói đến cái này h ứ xuyên xem như hiểu rõ bọn hắn xuất hiện tại trung vực nguyên nhân sau đó thì sao nói tiếp hứa xuyên nhữ mày để hà thần tiếp tục tự thuật đi tới trung vực phía sau gặp phải hết thảy mà hà thần cũng giống là mở ra người hay chuyện không cần dừng lại mở miệng nói tiếp đến trung vực phía sau chúng ta gặp được ngu cô nương nàng nghe chúng ta tao nộ g liền đem chúng ta mang về nàng tông môn đúng rồi vị này liền là ngu cô nương nàng bản danh gọi ngu thanh hàn chính là thiên hoa tông thiếu tông chủ hà thần chỉ vào trong ba người hứa xuyên không quen biết vị kia giới thiệu đến ngu thanh hàn gặp nói đến chính mình cũng thoải mái hướng hứa xuyên không mình hành lễ lệnh leo xin ra mắt tiền bối nhất tử nhất động mười điểm cung kính Tuy t là vị i là đến đến ân không cần đa lễ hứa xuyên nhàn n h ạ t gật gật đầu xem như nhận thức thấy thế hà thần mới tiếp tục nói chúng ta mới vừa ở thiên hoa tông g i ả n xếp lại không bao lâu liền có tin tức truyền ra trung vực xuất hiện một tôn đại ma những nơi đi qua tất cỏ không mọc bất luận cái gì bao hàm năng lượng tỉnh hoa đồ vật đều bị nó nuốt chừng lấy lúc ấy chính vào ma tộc quy mô xâm lấn thời khắc trung vực thế lực khác cũng không có coi ra gì nhưng rất nhanh liền có người phát hiện không đúng tôn này đại ma khủng bố đến cực hạn thế nhưng cái thời điểm đã muộn cái thế lực kia từ trên xuống dưới hết thảy tất cả đều hóa thành hoàng t u i hơn nữa toàn bộ trung vực ma tộc toàn bộ đều thần phục đến cái k i a đại ma phía dưới cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng tại toàn bộ trung vực trắng chọn bắt lấy nhân tộc võ giả tựa hồ là muốn hiến tế cho tôn này đại ma tự nhiên thiên hoa tông cũng bị để mắt tới tại vài đầu bán đế cảnh ma tộc tân công xong rất nhanh liền luân hãm tất cả chúng ta đều bị bắt được một chỗ cuối cùng ta dựa vào từng lấy được một môn thần thông mới đưa lãnh cô nương cùng ngụ cô nương cho mang ra ngoài lại không nghĩ rằng vẫn là bị trông coi ma tộc phát hiện một đường bị đuổi giết thẳng đến gặp phải hứa minh nếu không phải hứa minh hôm nay xuất thủ sợ là chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết nói đến cái này thời điểm ba người đều thổn thức không thôi ai có thể tưởng tượng sự tình sẽ phát triển thành hôm nay cái dạng này đây chương bốn trăm tám mươi bốn kịch bản biến hóa không tốn bao lâu thời gian hà thần liền đem hết t h ả mới nói đi ra hứa xuyên có khả năng theo hắn ngôn ngữ ở giữa nghe ra cảm giác bất lực hắn muốn hỗ trợ nhưng căn bản không làm được cuối cùng hắn chỉ là một cái thông thiên cảnh cấp độ võ giả thôi mà bắt lấy lăng tiêu tông cùng thiên hoa tông một đoàn người ma tộc là hai đầu bán đế cảnh ma tộc ở trong đó khoảng cách tựa như là trời hắn có thể mang theo lãnh vô sương cùng ngu thanh hàn chạy trốn tới nơi này đã đem hết tất cả vô liếng còn mời hứa huynh cứu lấy bọn hắn hà t h ầ n cũng khẩn cầu nói hắn hiểu được bây giờ có khả năng cứu vãn l ă n g tiêu tông cùng thiên hoa tông mọi người liền chỉ có hứa xuyên dựa vào hứa xuyên vừa mới chỗ hiện ra thực lực cứu người chỉ ở một ý niệm nhưng tương tự hắn biết hứa xuyên cũng không có cái này nghĩa vụ có cứu hay không đều đến nhìn tâm tình của hắn hắn cử động lần này cũng là không có biện pháp biện pháp van cầu hứa công tử cứu lấy phụ thân ta ta nguyện ý dâng lên ta tất cả hết thảy cho dù tuổi già làm trâu làm ngựa ta cũng ở đây không nề h ạ lãnh vô xương ngữ khí bi thương lại lần nữa quỳ dạp xuống hứa xuyên trước mặt không ngừng dập đầu mặc cho ai nhìn thấy một màn này đều sẽ không nành lỏng sinh ra tâm chịu mến bất quá hứa xuyên cũng không có tùy tiện đáp ứng mà là lộ ra một bộ vẻ suy tư bình tĩnh mà xem xét hắn cùng quan hệ của hai người kỳ thực liền đến nơi này thôi có khả năng cứu bọn họ hai lần đã là hắn nhân tử người khác chết sống hắn kỳ thực cũng không quan tâm có thể hai người đã cầu đến trên đầu của hắn lại thêm hứa xuyên hiện tại chính giữa cần cần tôn này đại ma càng nhiều tin tức hơn theo hà thần trên mình lấy được hữu dụng tin tức thật sự là u á ít mà ở phụ cận đây hiểu rõ tôn này đại ma có lẽ chỉ có cái kia hai đầu bắt người bán đế cảnh ma tộc bằng không mà nói lấy bán đế cảnh ma tộc trí tuệ cùng thực lực căn bản sẽ không đội chủ thần phục cái kia cừng giả bởi vậy bọn hắn là một cái rất tốt nguồn tin tức dứt khoát đều là t h i ệ n đường hứa xuyên suy tư một phen liền quyết định đáp ứng đều đứng lên đi chuyện này ta đáp ứng ta sẽ xuất thủ đem bọn hắn cấp cứu đi ra hứa xuyên tay vung lên ba người liền lập tức đứng、dậy. mà nghe được hứa xuyên đáp ứng t ỉ n h cầu của bọn hắn ba người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hy đồng thời lòng cảm kích lộ rõ trên mặt đa tạ hứa công tử đa tạ hứa huynh đa tạ tiền bối ba người đều không hẹn mà cùng đáp tạ đ ừ n g cao h ứ n g quá sớm hứa xuyên cắt ngang bọn hắn mà nói nhẹ nhàng nói ta xuất thủ cũng không phải không có đại giới mặc kệ là lăng tiêu tông vẫn là thiên hoa tông người lại được ta cứu đi ra phía sau đều phải gia nhập ta thái nhất thánh địa trở thành ta thánh địa phụ thuộc thế lực liền cái này một cái điều kiện đáp ứng lời nói ta liền xuất thủ bằng không mà nói bên đĩa tính toán đi hứa xuyên nói ra điều kiện của mình để chính bọn hắn lựa chọn đáp ứng chúng ta đáp ứng nghe được điều kiện này lãnh vô x ư ơ n g cùng ngu thanh hàn đều không chút do dự hồi đáp đây đối với các nàng tới nói quả thực liền là bánh tử trên trời rất xuống sự t ì n h a không chỉ cứu thân nhân cùng t ô n g môn còn chiếm được một cái cường đại thánh địa che chở mà các nàng có thể nói là không có bất kỳ tổn thất điều kiện này đều không đáp ứng vậy bọn hắn cùng đồ đẫn khác nhau ở chỗ nào là người bình thường đều có thể đủ làm ra lựa chọn chúc mừng các ngươi là một cái lựa chọn sáng suốt giờ phút này hứa xuyên cũng lộ ra nụ cười lăng t i ê u tông cùng tiên hoa tông mặc dù chỉ là hai cái bé nhỏ không đáng kể môn phái nhỏ nhưng đạt được các nàng thần phục tương đương với hứa xuyên trong khống chế vực bước ra lịch sử trên ý nghĩa bước đầu tiên đồng thời cũng là trung vực thế lực khác làm ra gương tốt có lẽ hắn thậm chí đều không cần võ lực liền có thể đủ để trung vực mỗi thế lực thoải mái tiếp thu cao hứng rất nhiều hứa xuyên mở ra hệ thống quét xuống hai người kịch bản muốn nhìn một chút thời gian dài như vậy đi qua bọn hắn kịch bản đến tột cùng có hay không có xuất hiện biến hóa Thính danh, Lãnh vô Gió. nhân sinh kịch bản cường giả trùng sinh kịch bản nhân sinh quy tích bán đế cảnh cường giả mang theo võ đạo tu hành ký ức trùng sinh vốn nên đánh vỡ giấc mộng thai nén quật khởi mạnh mẽ không biết làm sao gặp được ma tộc xâm lấn nam ngực bị ép mở ra đường chạy trốn đánh vỡ giấc mộng thai nén thời gian trì hoãn trên đường lánh nạn gặp được hứa xuyên gia nhập thái nhất thánh địa cuối cùng dung hợp ký ức tại thái nhất thánh địa tài nguyên ủng hộ tu t vi lãnh vô Phúc, Phúc xương kịch bản nhiều một cái màu đỏ số mệnh cũng là phù hợp nàng hiện tại trạng thái chỉ là hứa xuyên không nghĩ tới người của đối phương sinh quỹ tích dĩ nhiên sinh ra biên hóa lớn như vậy không chỉ đến bây giờ còn không có đánh vỡ giấc ngộng thái ngén tu vi tăng lên biên độ cũng không đón quan trọng nhất sau này phát triển dĩ nhiên theo trước đây chỉ có thể trở lại k i ế p trước mức độ biến thành có thể đột phá đến nhất giai đế tôn cái này nhân sinh quỹ tích bởi vì sự xuất hiện của hắn trọn vẹn sinh ra biên hóa nghiêng trời l ệ đất để hứa xuyên không kềm nổi có chút cảm thán cũng thật là tạo hóa treo ngươi đồng thời lãnh vô xương trên mình còn nhiều thêm một phần cơ duyên d u n g hùng thạch có lẽ có thể giúp nàng cầm tới hứa xuyên suy nghĩ một phen lợi và hại ở trong lòng trầm tư nói bây giờ các nàng đã coi như là gia nhập thái nhất thánh địa thành thánh địa một phần tử có thích hợp đối phương cơ duyên hứa xuyên cũng sẽ không t e o kiện Còn nữa, cái nữa, này dung h ồ n thạch hắn kỳ thực hắn c n kỳ ũ g không dùng đ ư ợ cũng đối phương đến đột đế điểm đủ cái lai rồi. phương phá hồn thạch, khả cảnh. Hắn tương này dung năng tôn này có Có c là một không cần lo lắng tương lai hắn rời đi huyền thiên phía sau thái nhất thánh địa không người kế tục khống chế không được huyền thiên mỗi vực để huyền thiên lần nữa t ẩ y bài hạ quyết tâm hứa xuyên lại đem ánh mắt chuyển hướng hạ thần liền lánh vô xương kịch bản đều phát sinh biến hóa lón như vậy cái kia hạ thần cái này diễn ra trong địa điểm người đây trong lòng hắn mơ hồ có chút trờ mong chủng tộc nhân ma hôn huyết cảnh giới thông tin cảnh đình phong thiên phú vương giả vô địch số mệnh Chuyển、nguy thành an kim khí vận tải một chỗ kim dung hội q u c n thông kim tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm tím k i ế p vận quần thân đỏ thần thông thiên ma độ t pháp ma huyết sôi trào chân ma tan giã đại pháp nhân sinh k ỳ bản l ị c h thiên cải mệnh b ã i phụ nhân sinh quy tích không có ý ở giữa dung hợp ma đầu ô để bản nguyên cùng thần hồn trở thành nhân ma hôn huyết phía sau tránh thoát dương chu thôn phễ hệ l ã n h nạn trung vực bị hứa x u y ê n cứu gia nhập thái nhất thánh địa cuối cùng dung hợp nhân tộc cùng ma tộc công pháp cùng bản nguyên n ị c h thiên đột phá đế tôn cảnh cơ duyên theo đại ma kế t h ư ờ một môn thần thống có khả năng thôn phệ cái này hỗn độn hết thảy cường đại bản thân chương bốn trăm tám mươi lăm quyết định quả nhiên h à thần kịch bản cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất không chỉ thiên phú phát sinh biến đổi lớn tu vi theo một kẻ phạm nhân đến bây giờ thông t i ê n cảnh đ ỉ n h phong số mệnh càng là nhiều hai cái màu vàng một cái màu đỏ nhân sinh kịch bản cũng theo đã từng nằm vùng kịch bản biến thành hắn kịch bản bên trong v à i phụ càng là hoàn toàn thay đổi hắn nguyên bản vận mệnh tương lai không chỉ sẽ không chết tại đại chiến bên trong càng là cùng lãnh vô xương đồng dạng có đột phá đế tôn cảnh cơ hội tạo thành bây giờ như vậy biến đổi lớn nguyên nhân đều cùng hắn có quan hệ cùng hắn đoán không khác nhiều hết t h ả cùng hắn có liên quan người và sự việc đều bị động nhận lấy thiên đạo quan tâm đem một bộ phận khí vận quản chu đến trên người của bọn hắn cho nên mới sẽ xuất hiện biến hóa như thế khí vận một đạo cũng thật là nhìn không thấu hứa xuyên không kềm nổi cảm thán nói bất quá hà thần có khả năng đạt được kịch bản bên trong thành tích loại trừ khí vận bên ngoài bản thân thiên phú cũng là rất trọng yếu bằng không cũng không thể đem nhân tộc cùng ma tộc bản nguyên dung hội quan thông từ ma tộc xâm lấn huyền thiên vô số năm qua trừ hắn ra hứa xuyên liền không có nghe nói qua có ai có khả năng đạt tới một bước này hà thần có khả năng đi thông thật là không dễ dàng đột nhiên hứa xuyên chú ý tới hà thần cơ duyên cái kia một cột lộ ra biểu tình c ổ q u á i đại ma thôn vệ thần thông sẽ bị hắn đặt được sắc mặt hứa xuyên không thay đổi nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn tuy là không biết rõ cái kia đại ma lai lịch ra sao nhưng nó dựa vào chiêu này thôn vệ thần thông tại trong lòng hứa xuyên địa vị liền có thể đứng vào hàng đầu cho dù là hắn cũng cực kỳ trông mà thèm loại này thần thông cường đại mà bây giờ nhìn thấy nó sau khi giới thiệu càng muốn hơn thôn vệ cái này trong hỗn độn hết thể tất cả a đây là cái gì nhận thức cái này hỗn độn không bờ bến có rất nhiều thứ cho dù là cao giai đế tôn đều không nhất định có khả năng luyện hóa có thể cái này thần thông căn bản không nói đạo lý tất cả hết thảy đều có thể thôn p h ệ luyện hóa hóa thành cường đại sức mạnh của bản thân hứa xuyên tu hành tới bây giờ thu được rất nhiều cơ duyên cũng vẹn vẹn chỉ có mấy cái có thể sánh được cái cơ duyên này hắn bây giờ chính là muốn nhanh chóng tăng thực lực lên đang lo không có cách nào nhanh chóng hấp thu năng lượng lĩnh ngộ p h á p tắc có cái thần thông này còn dùng lĩnh ngộ ư trực tiếp thôn vệ hóa thành chính mình dùng thu vi kia còn không từ từ trèo lên trên vậy phần sẽ có hay không có hậu h o ạ hứa xuyên một điểm không lo lắng hệ thống là dùng để làm gì có hệ thống bên người lớn hơn nữa hai hoàng ẩm đều chẳng qua là vẩy vẩy nước tôi h nguyên có ta nhất định phải đem cái cơ duyên này cho nắm bắt tới tay hứa xuyên ở trong lòng âm thầm quyết định về phần hà thần hứa xuyên chỉ có thể đối với hắn nói xin lỗi bất quá hà thần cho dù không có cái cơ duyên này chờ hắn đem nhân tộc cùng ma tộc bản nguyên dung hội quán thông thời điểm cũng có thể thăng cấp đế tôn cảnh chẳng qua đến lúc đó bồi thường hắn một chút tài nguyên để hắn tốc độ tu luyện tăng nhanh lại hoặc là sớm chuẩn bị cho hắn tốt một tia hỗn đ ộ bản nguyên để hắn đột phá đ cũng có thể suy tư một chút hứa xuyên liền làm ra quyết định cơ duyên thứ này cái k i a t r a n h thủ thời điểm liền muốn tranh thủ đối với hà thần tới nói bất quá là dạy hoa trên g ấ m đối với hắn mà nói nhưng chính là trong tuyết đưa than hắn không có khả năng bởi vì hai người nhận thức cứ thế từ bỏ mà liền ở dưới hắn định quyết tâm trong nháy mắt hà thần lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn hứa xuyên một chút nhưng cũng không có cái gì dư thừa phát hiện liền lắc đầu không còn quan tâm tưởng rằng chính mình đoạn phía sau muốn chết cảm giác sai lầm có hai cái này vết xe đổ hứa xuyên đem ánh mắt thả chuyển hướng phía sau ngũ thanh hàn Bất quá lắc tọc đầu hứa xuyên không còn quan tâm quá nhiều có lẽ cũng bình thường nào có nhiều như vậy cơ duyên bây giờ huyền thiên giới cơ duyên đại bộ phận đều tập trung ở trên người hắn muốn thu được càng nhiều cơ duyên mạnh hơn cơ duyên chỉ có tiến về trong hôn nội đi mới có khả năng đạt được Tốt, đều đứng lên đi bọn hắn bị nuốt ở đâu mang ta đi hứa xuyên thu về tâm thần đối ba người nói hiện tại đã biết tôn này đại ma trên người có đại cơ duyên hứa xuyên càng cấp bách muốn biết đối phương tin tức biết người b i ế t t a mới có thể trăm trận trăm thắng đa tạ công tử hứa minh ta tới dẫn đường bên này hứa xuyên bọn hắn n g a y tại đi đường một bên khác một chỗ trong động ma vô số ma tộc hội tụ tại nơi này đại lượng nhân tộc võ giả bị ma tộc bắt đến nơi đây như rác rưởi đồng dạng nhét vào một cái to lớn trong trận pháp không rõ sống chết trong đó bao gồm lăng tiêu tông cùng thiên hoa tông người không biết do nữ nhi chạy đi không có trên mặt của lãnh thiên hàn tràn đầy mọi m ệ n cùng vẻ lo lắng nhưng càng nhiều thì là đối nữ nhi của mình lo lắng tình trạng liên tục gặp k ế t nạn hắn cũng là cả người đều m ệ t nếu không có hà thần xuất thủ tương trợ chỉ sợ hắn cũng sớm đã vẫn lạc tại lúc trước nam vực trận kêu ma tộc xâm lân chúng đáng tiếc chạy trốn tới trung vực cuối cùng vẫn bị ma tộc bắt được người h i ể n tự có thiên tướng ta tin tưởng bọn họ ba cái nhất định có khả năng chạy đi bên cạnh lanh thiên hàn một cái sắc mặt trầm ồn trung nhiên nhân nói hắn liền là thiên hoa tông tông chủ ngũ đạo thành một vị thiên vương cảnh tầm năm võ giả cũng cùng nhau bị bắt được nơi này tại trong cái trận phát này tu vi của bọn hắn toàn bộ bị hạn chế chỉ có thể yên tinh chờ đợi tử vong hai người bọn họ nội tâm sớm đ ã tuyệt vọng chỉ thời điểm nữ nhi của mình có khả năng thuận lợi đào thoát má chảo xin lỗi n g u tông chủ đem các ngươi cho liên lụy lãnh thiên hàn cười khổ đối ngô đạo thành nói hắn cho rằng đây hết thể đều là hắn tạo thành nếu không phải hắn mang theo lang tiêu tông tiến vào thiên hoa tông nói không chắc thiên hoa tông cũng sẽ không nhanh như vậy bị ma tộc cho quan tâm đến càng sẽ không dẫn tới hai tôn bán đế cảnh cường đại ma tộc đem bọn hắn tất cả mọi người bắt được nơi này không liên quan lãnh tông chủ chuyện của ngươi đây hết thể nhất định tới ai cũng tránh không khỏi ngô đạo thành lắc đầu cũng không trách lãnh thiên hàn bọn hắn coi như không có thu lưu lang ti cuối cùng thiên hoa tông vẫn là tránh không khỏi ma tộc truy sát không biết liền tại trong trận pháp này ngũ đạo thành nhìn thấy một chút đại thế lực đệ tử cùng trưởng lão cùng thế lực c h i chủ đồng dạng bị bắt được nơi này chờ đợi ma tộc xử trí phải biết những cái kia tồn tại sở thuộc thế lực xa xa vượt qua hắn thiên hoa tông nhưng vẫn là không có t r ố n qua ma c h ả o đồng thời phía trước hắn nghe lén đến trông coi bọn hắn ma tộc nói bây giờ đại lượng ma tộc cường giả đều tại trung vực trắng trận bắt lấy nhân tộc võ giả vì chính là hiến tế cho tôn này đại ma thôn vệ để nó khôi phục tu vi hoa tống nhưng vẫn là không có trôn qua ma trảo đồng thời phía trước hắn nghe lén đến trông coi bọn hắn ma tộc nói bây giờ đại lượng ma tộc cường giả đều tại trung vực trắng trọn bắt lấy nhân tộc võ giả vì chính là hiến tế cho tôn này đại ma thôn phê để nó khôi phục tu vi có thể thấy được đây đã làm mưu đồ đã lâu hắn chẳng những không trách tội lanh thiên hàn ngược lại muốn cảm tạ hắn nếu không phải lãnh vô sương nhận thức h ạ thần nữ nhi của hắn cũng không thể chạy đi chết tiệt ma tộc chương bốn trăm tám mươi sáu hờ xuyên xuất thủ một bên khác ma tộc cao tầng chính giữa tụ tập tại một chỗ thương nghị sự tỉnh nhóm này ma tộc thực lực viễn siêu hà thần bọn hắn cung cấp dạc kia chỉ có hai cái bán đế cảnh bán đế cảnh tồn tại trọn vẹn có năm cái liền nhất giai cấp độ đế tôn cũng có một cái có thể nói nơi này tụ tập ma tộc là loại trừ phía trước thiên trích thủ hạ bên ngoài tối cường một nhóm thủ lĩnh chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì một vị bán đế cảnh ma tộc mở miệng hướng về chủ vị trầm tư tôn này nhất giai đế tôn hỏi đối phương không trả lời ngay trầm tư một phen phía sau mở miệng tiếp tục bắt lấy nhân tộc võ giả hoàn thành lao tổ kế hoạch thế nhưng mà không chờ hắn nói xong liền bị nó cắt đứt tuất ta biết người muốn nói gì điện hạ bên kia tự có ta đi giải thích chúng ta bây giờ muốn làm chỉ có một kiện sự tình đó chính là toàn lực trợ giúp lao tổ khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong điện hạ an bài tạm thời gác lại rõ chưa sau khi nói đến đây hắn c á i kia độc thuộc tại đế tôn cảnh ủy áp đột nhiên chấn động nháy mắt phủ xuống tại trận ma tộc trên mình lập tức sắc mặt bọn hắn biến đổi mồ hôi lạnh trên trán phả ra một nhóm ma tộc bản thân liền trưởng thành đến hình thù kỳ quái bây giờ lại bị cô uy áp này cho uy hiếp liền biến càng đáng sợ được chúng ta minh mạch mạnh treo lên cô uy áp này tên kia ban đế cảnh ma tộc cắn răng nghiến lợi trả lời vừa dứt lời cô uy áp kia lập tức quét sạch s a n h xanh những ma tộc này cũng đều như sống sót sau t hai nạn đồng dạng miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ còn có chuyện gì h ư nếu như không có liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ a tên tia đế tôn cảnh ma tộc m ỹ mắt đều không nháy một thoáng k h o á t k h o á t tay liền muốn người khác rời đi mà năm tên bán đế cảnh ma tộc bên trong cái k i a ma tộc s ắ c mặt nhiều lần biến hóa cuối cùng kiên trì đứng dậy báo cáo thủ lĩnh ta t r ỗ bắt tới một đám người tộc võ giả bên trong có ba người chạy trốn cái gì ma tộc thủ lĩnh đột nhiên mở hai mắt ra đưa tay trộm một cái cái kêu bán đế cảnh ma tộc tựa như gà đồng dạng bị hắn nắm được cái cổ không thể hít thở cũng động đậy không được đầu đầu lĩnh yên tâm ta đã phái ra hai vị thiên vương cảnh ma tộc đuổi theo nhất định có thể đuổi kịp hắn mặt đỏ lên biện giải cho mình nói phê vật gặp cái k i a ma tộc một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng hắn buông lòng tay như là ném rác rưởi đồng dạng đem nó nhét vào trên mặt đất nhất định cần đem ba người cho bắt trở về ít một cái ngươi đưa đầu tới gặp hiện tại tạm thời tha cho ngươi một mạng cái kia thủ lĩnh dùng âm lãnh tụt cùng lại nói ma tộc ở giữa cho dù là trên dưới loại quan hệ cũng không có nửa điểm thì ra đáng nói đem cường giả vi tôn lý niệm cơ hồ quán triệt đến cực hạn thực lực yếu ma tộc cho dù bị nhiều hơn nữa nhục nhã cũng không dám tùy tiện đối cường đại ma tộc độc thủ thậm chí ngay cả không tốt biểu tình đều không dám t r i ể n lộ ra hơi không chú ý liền có khả năng đưa tới họa s á t sinh đúng là ta nhất định làm được đa tạ thủ lĩnh nhân không giết cái kêu ban đế ma tộc vì giảm xuống đất điên cồn g dập đầu đáp tạ thủ lĩnh nhân tử các ngươi cũng đồng dạng tuyệt đối không thể thả đi bất cứ người nào tộc võ giả cũng không thể vụ trộm thôn vệ nhân tộc toàn bộ trung vực đều là lao tổ khẩu phần lương thực cho ta nhớ rõ ràng hiểu chưa ta không muốn nói lần thứ hai hết thể vì lao tổ cái kêu ma tộc thủ lĩnh mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo tại trận tất cả ma tộc đồng thời ra lệnh cho bọn họ đem mình cho chuyên xuống hết thể vì lao tối hết thể vì lao tối trăng miệng một lời âm thanh vang lên tựa hồ là để chứng minh ai đối lao tổ càng trung thành đồng dạng nhưng mà đúng vào lúc này chỗ này bí mật ma tộc trong cứ điểm lại truyền đến một trận chấm thấp tiếng bước chân tuy là âm thanh cực nhỏ nhưng tại trận ma tộc thực lực đều không yếu cũng đều nghe thấy được đang khi bọn họ nghỉ hoặc là ai lòng dũng cảm lón như vậy dám ở thời gian này tới nơi này thời điểm ngoài cửa vang lên một cái âm thanh lạnh giá nguyên lai là giấu ở chỗ này để ta một trận tốt tìm các ngươi thật là đáng chết ta người nào lập tức có ma tộc cảnh dắt lên lập tức đứng lên quát lạnh một tiếng đem cứ điểm đại môn cho hất bay nhưng mà ngay trong nháy mắt này ngoài cửa một cái từ hỏa diễm tạo thành đại thủ trực tiếp nhanh chuẩn hung ác bắt lấy nó cái cổ đem nó nhấc lên từng bước một đi vào chỗ này bên trong cứ điểm hỏa diễm kia tại gặp được ma tộc thời điểm như là đổ dầu vào lửa đồng dạng bắt đầu điên cùng t i ê u đốt tên ma tộc này hết thảy a thật là đau cứu ta tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng hắn vang lên hắn muốn phản có thể cái hỏa diễm này đại thủ nắm được cổ của hắn để hắn liền cơ bản thở dốc đều không làm được giờ khắc này hắn cuối cùng cảm nhận được vừa mới tên kêu bán đế cảnh ma tộc tuyệt vọng hắn mới vừa rồi còn có chút nhìn có chút hạ hê xem náo nhiệt độ dạng lại không nghĩ rằng qua trong giây lát một màn này liền phủ xuống ở trên người hắn thật là phong thủy luân chuyển nhưng lúc này đây đại thủ này chủ nhân lại c h ọ n vẹn không có tính toán thả hắn giang d ắ c một tiếng c h ó i hai tiếng xương vỡ vụn chuyển đến ngay sau đó áng máu tươi màu tím phun một chỗ tên này tu vi tại thiên vương cảnh tầng năm cấp độ ma tộc trực tiếp bị đại thủ cho bóp đầu thân tách rời tiếp đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn hỏa diễn một quyển đem nó triệt để thôn phê hóa thành cho bụi liền di ngôn đều chưa từng phát ra người tới chính là hứa xuyên hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng cùng sắc ý h ắ n tại hà thân bọn hắn dẫn dắt đói và nhanh g n nhất tốc độ chạy tới nơi này tuy là đã có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là bị trước mắt một màn này cho c h ấ n nhức đến những ma tộc này căn bản không đem người làm người nhìn đem nó đưa vào trong trận pháp phía sau phong ấn tu vi của bọn hắn tiếp đó liền cũng không tiếp tục quản không có tu vi bọn hắn căn bản không làm được kích cốc thực lực cường đại võ giả còn có thể n g ạ n kháng một trận nhưng thực lực nhỏ yếu nhân tộc v õ giả trực tiếp bị đói hôn mê tiếp đó bị những cái kia ma tộc cho mang ra ngoài ở trước mặt tất cả mọi người nấu ăn quả thực cực kỳ tàn ác nguyên cớ hắn mới sẽ tức giận như vậy tiếp đó trực tiếp đập thủ trong n g á y mắt vẫn diệt những cái kia phía ngoài ma tộc để nó liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từng phát ra liền tan thành mây khói theo sau hắn lại phân phó hạ thần ba người đi giải cứu người khác còn hắn thì tìm tới chỗ này cứ điểm chuẩn bị triệt để giải quyết những ma tộc này đồng thời theo trong miệng của bọn hắn nảy ra tin tức hữu dụng mà những ma tộc này gặp vừa đối mặt liền tổn thất một cái ruột thịt lập tức liền nổi giận tự tìm cái chết một nhóm ma tộc vây lên hứa xuyên muốn giết hắn bất quá đối mặt nhóm này thiên vương cảnh ma tộc hứa xuyên liền mí mắt đều không có nhất một thoáng phất tay hỏa diễm quét sạch trực tiếp đem bọn hắn cho nháy mắt thiêu chết hóa thành cho bụi to như vậy cứ điểm trong nháy mắt biến đến chống trải ra chỉ còn dư lại năm cái rơi đế cảnh ma tộc cùng vị kia nhất giai đế tôn cảnh thủ lĩnh thời khắc này nằm tên ma tộc sắc mặt sợ hãi như gặp đại địch hứa xuyên cho bọn hắn cảm giác á bách thật sự là quá cường đại mà cái kia duy nhất giai thì là sắc mặt tâm trầm đồng thời trong lòng cũng có chút ngưng trọng người là、ai? vì sao sẽ tìm được cái này hắn dùng thanh âm trầm thấp chất vấn lại không chút nào nâng phía trước hứa xuyên một kích chém giết hắn vô số thủ hạ hành động chương bốn trăm tám mươi bảy còn chưa bắt đầu liền kết thúc ta là ai đương nhiên là người giết người hứa xuyên âm thanh lạnh giá t r u y ề n r a không có chút nào nhiệt độ một vị nhất giai đế tôn thôi trong tay hắn cùng lớn một chút sâu kiến không sai bị lắm hứa xuyên mới lười đến cùng hắn nói nhảm về phần cái khác năm cái rơi đế liền sâu kiến cũng không tính nhiều nhất coi như là phá hôi không so với phía trước bị hắn miểu sát thiên vương cảnh ma t ộ c mạnh hơn bao nhiêu liền muốn nhìn ngươi có hay không có bản sự kia mắt thấy căn bản không có chỗ thương lượng vị này ma tộc thủ lĩnh một mực đệ nén n ộ hỏa cuối cùng đẻ ép không được tức giận đối hứa xuyên nói lên cho ta xử lý hắn hắn trực tiếp đem năm cái dưới để ma tộc đẩy lên tiền đến muốn dùng bọn hắn tới hấp dẫn hỏa lực tiếp đó chính mình lại ra tay đánh lén bởi vì hắn có khả năng cảm giác được hứa xuyên rất mạnh tuy là hắn nhìn không ra cụ thể tu vi nhưng một người liền dám đơn thương độc mã xông vào hắn chỗ này trận địa đồng thời gọn gàng liền xử lý thủ hạ của hắn đều đang bày tỏ hắn mười phần phân khích cho dù chính mình cái này nhất giai đế tôn cũng k hắn ô n nào nó thành g cách hiếp. h tạo đối uy có thể bị hắn chỗ hiệu trung điện hạ phái đến huyền thiên làm tiên phong tự nhiên là có mấy phần thông minh tài trí chỉ là mấy lần liền phân tích rõ ràng thế cục hiện tại hắn chỉ thời điểm nơi này ba động có khả năng gây nên bên ngoài ma tộc coi trọng tiếp đó lập tức liên trung vực cái khác ma đế cừng giả tới trước trợ rút nguyên cớ hắn hiện tại muốn làm liền là kéo dài thời gian mà cái kia năm cái bị hắn đẩy ra làm b ị a đỡ đạn ma tộc bàn đế gặp tình h u ố n như vậy cũng chỉ có thể cổ động toàn thân ma khí h ớ n hứa xuyên phóng đi bọn hắn mỗi cái giờ phút này đều xử suất chính mình tối cường sát chiêu muốn giành được một chút hy vọng sống nhưng mà hứa xuyên vẫn đứng tại chỗ không có động tác thẳng đến công kích sắp đến trước người hắn thời điểm hắn động lên vê a n g khi tức cường đại lập tức quét sạch ra cái kêu năm tên bán đế trực tiếp bị ngưng trệ ở giữa không trùng không chút nào có thể có hành động lập tức một cố cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra sau một khắc bọn hắn nhìn thấy đời này kinh khủng nhất công kích hứa xuyên vung ra một q u y ề n vô hạn thần uy phủ xuống lực lượng khổng lồ bị áp suất đến c ự c h ạ n trong n á y mắt liền trùng kích đến trước người bọn họ bọn hắn không cách nào ngăn cản không cách nào chạy trốn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hủy thiên d i ệ t địa một quyền đem bọn hắn thân thể từng tấc từng tấc hủy diệt trước khi chết đều bị trôi sọ hai túi chết thiệt một đám phế vật cái kia ma tộc thủ lĩnh nhìn thấy một màn này thẩm mãn một tiếng l i ê n đối phương một kích đều ngăn cản không nổi quá phế vật cái này trọn vẹn không tại kế hoạch của hắn bên trong chỉ để làm dối loạn kế hoạch của hắn mà đã được kiên thức hứa xuyên thực lực phía sau hắn lại không một kia muốn đánh lãi tâm hắn chỉ muốn chạy trốn chỉ muốn kéo dài thẳng đến cái khác ma tộc tới trước gấp rút tiếp viện ý nghĩ lập tức áp dụng hắn hóa thành một đoàn ma vân hướng phía sau điên c u ồ n g phóng đi lực lượng khổng lồ vọt thẳng phá chỗ này cứ điểm bất quá hứa xuyên liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của hắn khi miệt mở miệng nói ra muốn kéo dài thời gian để cho phía ngoài ma tộc báo tin thật là ý tưởng ngây thơ không nói phía ngoài ma tộc đều đã bị hắn cho thuận tay giải quyết hết coi như để bọn hắn đem nơi đ â y phát sinh tin tức truyền ra ngoài thì tính sao cho dù lại đến mấy cái ma đế thì thế nào hắn hứa xuyên có sợ gì tới đây cho t a hứa xuyên phi thân xuất hiện trên bầu trời một tay một chảo bàn tay trực tiếp phá vỡ hư không trước mắt xuất hiện tại cái k i a đã chạy đi mây chục vạn dòng ma vân bên cạnh không có dấu hiệu nào liền đem cái k i a nhất giai ma tộc b i ể n thành ma vân cho nắm ở trong tay căn bản chạy không thoát bị hạn chế gắt đao chết thiệt trong ma vân hiện ra cái k i a thủ lĩnh mặt một mặt hồn hến nhưng hứa xuyên căn bản không cho hắn làm sự t ì n h khác cơ hội đem hắn nháy mắt liền kéo lại hiện ra nguyên hình tiếp đó một trường đánh ra l ụ c thể của hắn liền tan thành mây khói chỉ còn hoàn c h ỉ n h thần hồn bị giam cầm ở tại chỗ nếu không phải hứa xuyên còn muốn siêu hồn liền hắn cái này thần hồn cũng sẽ không lưu lại sẽ bị hắn trực tiếp bỏ vào vạn linh đỉnh bên trong luyện hóa ra ngươi chính là cái kia chém giết thiên trích hoàng tử cùng dưới tay hắn lức vạn ma tộc nhân loại v õ giả cái này ma tộc thủ lĩnh thần hồn dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn xem vừa xuyên trong đầu bước lên rất nhiều liên quan tới huyền thiên giới tình báo trong đó liên quan tới thiên trích cùng dưới tay hắn lức vạn ma tộc thân chết nguyên nhân rõ mồn một trước mắt tục truyền là huyền thiên giới sinh ra vô thượng cường giả xuất thủ mạ sát thiên trích bọn hắn mới đầu cái tin tức này chuyển về ma giới căn bản không có người tin tưởng bởi vì vô số năm qua huyền thiên giới sinh ra đế tôn cảnh cường giả đều bị truyền tống đến ma tộc tiếp đó bị cao tầng phân mạ ăn không có một cái nào có khả năng tránh tho Hùng、hồ huyền thiên giới đã có thời gian rất dài không có sinh ra qua đế tôn cảnh võ giả làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cường giả như vậy hết t h ả đều chẳng qua là vì che giấu thiên trích thân chết mà thả ra tin tức giả thôi hắn cũng chính là ôm lấy loại tâm tính này bước vào huyền thiên kết quả còn không tiêu sái bao lâu liền gặp được hứa xuyên trong mắt hắn cái kia gần như thực lực vô địch cũng chỉ có trong truyền thuyết cái này nhân tộc có khả năng làm được đoán đúng thế nhưng không có b a n thưởng hứa xuyên lông mày nhữ lại không nghĩ tới tên tuổi của mình đều đã chuyển đến ma giới bất quá cũng là không kỳ quái cuối cùng liền ma tộc hoàng tử đều chết ở trong tay h ắ n lại không gây nên ma tộc chú ý đó mới có vấn đề đây đều là hứa xuyên sớm đã dự liệu được bất quá hắn cũng không để ý bây giờ huyền thiên giới những cái kia cường đại ma tộc căn bản vào không được mà những cái kia nhỏ yếu ma tộc cũng không phải là đối thủ của hắn cho dù là vào hỗn độn hắn có số mệnh thần tận tại ma tộc cường giả cũng đừng n g h ĩ suy tính vị trí của hắn đây cũng là hứa xuyên lực lượng chỗ tồn tại nói một chút đi cái kia đại ma là chuyện gì xảy ra hứa xuyên hướng trong tay thần hồn dò hỏi khả năng là biết chính mình chỉ có một con đường chết cái này ma tộc thủ lĩnh mắt quét ngang dĩ nhiên cái gì đều không có ý định bàn giao đồng thời trong bóng tối thôi động thần hồn bắt đầu từ trong r a ngoài tự tiêu a r ư ợ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hứa xuyên khép cười một tiếng điểm ấy cho vật còn có thể giấu diếm được hắn đồng thời trong bóng tối thôi động thần hồn bắt đầu từ trong r a ngoài tự tiêu a r ư ợ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hứa xuyên khép cười một tiếng điểm ấy cho vật còn có thể giấu diệm được hắn hắn cũng lười đến nói n h ả m nữa trực tiếp bắt đầu sư hồn lấy hắn tu vi hiện tại thi triển sư hồn đối phương căn bản ngăn cản không nổi trong đầu hết thẻ tất cả đều sẽ bị hứa xuyên trỗ biết rõ đại lượng tin tức chầm vào hứa xuyên bỏ qua trong đó vô dụng bộ phận đều xem trọng điểm quan tâm liên quan tới tôn này đại ma tin tức thời gian không phụ người hữu tâm hắn cuối cùng tại nó ký ức chỗ sâu tìm tới cái này ký ức của bộ phận bất quá bộ phận này ký ức không biết rõ vì sao lại có cấm chế tồn tại nhưng cái này nho nhỏ cấm chế bị hứa xuyên cái k a cường đại dương bất quá trong đó một đầu tin tức để hứa xuyên có chút bất ngờ đối phương dĩ nhiên đoạt xá long ngạn thôn vệ toàn bộ huyền thiên thánh đ i ệ cái này hắn còn dự định chuyến này đánh lên huyền thiên thánh đ i ệ tìm long ngạn báo thù đây kết quả còn chưa bắt đầu liền kết thúc chương bốn trăm tám mươi tám m ư i tám l ngược lại không nghĩ tới trong huyền thiên thánh địa dĩ nhiên phong ấn dạng này một cái ma đầu đây đây coi là không tính là nhân quả tuần hoàn đây hứa xuyên lại làm rõ tất cả ký ức phía sau k h ẽ cười nói long ngạn đã từng vì h ô n đ ộ t bản nguyên năm lần bảy l ư ợ t phái người tìm hắn để gây sự tại bị hắn chém dụng hai vị trưởng lão cùng một đám thánh tử phía sau vậy mới bông u tha bất quá lại đem ánh mắt đánh tới ma tộc trên mình muốn mượn ma tộc đế tôn đột phá thậm chí không t i ế c tự mình xuất phát tiến về đông ngực tìm ma đế phiền t h á i nhưng mà hắn lại quá phận tự tin bị hứa xuyên chém giết cái tia mấy tôn ma đế cho đánh thành trọng thường xám xịt về tới huyền thiên thánh địa. lại không ngờ tới cơ duyên của hắn cùng thân chết thời cơ cuối cùng vẫn rơi xuống ma tộc trên mình tuy là đột phá đế tôn nhưng hắn đã không phải là hắn bị đại ma đọc xá triệt để thân tử đạo tiêu m a tôn này đại ma lai lịch cũng lộ ra một cô ý vị sâu xa hương vị theo cái này ma tộc thủ lĩnh trong ký ức biết được tôn này đại ma từng chỉ là ma giới một cái nhỏ yếu nhất ma tộc chiến sĩ đột nhiên có một ngày hắn như là khai khiếu đồng dạng không chỉ thực lực tăng nhiều tu vi càng là tiên triển cực nhanh dựa vào thôn vệ đồng tộc nhanh chóng vùng dậy trong thời gian ngắn tu luyện tới tứ giai đế tôn định phòng khoảng cách ngũ giai đế tôn cũng chỉ có cách xa một bước lúc trước xâm lân huyền thiên ma tộc chính là do hắn xuất lĩnh tiên vào huyền thiên phía sau liền thế như trẻ tre mệnh lệnh thủ hạ trắng chọn vơ vét tài nguyên cung cấp hắn thôn vệ hắn cuối cùng cũng bước ra một bước kia thành một vị hàng thật giá thật ngũ giai đế tôn cuối cùng chỉ thiếu một chút liền có thể đủ khống chế huyền thiên giới tiếp đó thôn vệ toàn bộ huyền thiên giới cung cấp chính mình tu luyện bất quá tại mấu chốt cuối cùng thời khắc lại xảy ra ngoài ý mớn một vị ở trong hỗn độn du lịch lục giai dân tộc đế tôn phát hiện huyền thiên giới tâm huyết dâng trào tiến vào bên trong ngay tại chỗ liền phát hiện ngay tại làm việc xấu đại ma dân tộc cùng ngoại tộc ở trong hỗn độn hắn gặp được ma tộc tất nhiên sẽ không mềm tay trực tiếp lấy nghiền ép xu thế thay đổi chiến cuộc chấn áp tôn này lại ma thế nhưng vị cũng không cách nào phá hủy thân thể của hắn chỉ có thể ma diệt nó thần hồn đem thân thể của hắn phân năm cái bộ phận chấn áp tại huyền thiên ngũ vực trong đó đầu liền bị chấn áp tại huyền thiên thánh địa c h ấ n ma tháp bên trong nhưng vị này lục giai đế tôn cũng không có nghĩ đến hắn xuất thủ phía sau nó thần hồn cũng không thể bị triệt để ma diệt có như thế một chút xuất lại một mực cẩn nút ở đầu bên trong tại chờ cơ hội phá phong mà ra đoạt xá chúng sinh cuối cùng tại trước đây không lâu để hắn tìm tới cơ hội đông n ự c bên kia hắn một cánh tay phong ân bị phá ra trận pháp bị suy yếu hắn tia này thần hồn thừa cơ trôi ra m ê hoặc long ngạn cuối cùng long ngạn không biết là không ngăn cản được r ụ hoặc vẫn là bị cửu hận làm choáng váng đầu góc bị đ ọ ạ t xá không chỉ chính mình thân chết còn tống táng toàn bộ huyền thiên thánh địa đây hết t h ả y đều là hứa xuyên theo cái này mà tộc thủ lĩnh trong ký ức biết được mà nguyên có đối phương biết nhiều như vậy thì là bởi vì hắn cũng là từng xâm lấn huyền thiên giới ma tộc bên trong một thành viên là thủ hạ của hắn lúc trước thất bại phía sau bọn hắn vẫn là có một nhóm ma tộc chạy trốn trở về dựa vào theo huyền thiên vơ vét tài nguyên cuối cùng đột phá đến nhất giai đế、tôn. mà gần nhất đại ma khôi phục xem như thủ hạ của hắn tự nhiên có cảm ứng tiếp đó chủ động xin đi giết giặc đi tới huyền thiên cùng hắn cùng nhau tới còn có cái khác mấy tôn nhất giai nhị giai cấp độ ma tộc đế tôn cùng hắn đều là giống nhau bọn hắn đi tới huyền thiên phía sau lập tức làm phản mình bây giờ chủ nhân lại lần nữa đầu nhập nhóm này đại ma bộ hạ giúp đỡ khôi phục thực lực nói đùa một nhóm tu vi chỉ có nhị giai cao nhất bất quá tam giai hoàng tử cùng một vị đỉnh phong thời kỳ ngũ giai ma đế so r a chọn ai tự nhiên không cần nói cũng biết bọn hắn cũng không phải người ngu chỉ cần giúp vị này trở lại đ ỉ n h phong bắt lại huyền thiên không phải chuyện dễ như trở bàn tay ư cho dù bọn hắn không kịp ăn thịt có thể coi là là ăn canh cũng so tại những hoàng tử này dưới tay làm việc phải mạnh đây cũng là lần này trung vực chi kiếp chân tướng như là đã biết rõ vậy n g ư ơ i liền không có giá trị lợi dụng hứa xuyên nhìn xem trong tay thần hồn không lưu tình chút nào đem nó cho b ó c nát chỉ để lại nó bản nguyên chờ để chống tay tới luyện ra trong đó hỗn độn bản nguyên mà giờ khắc này chân trời màu trắng bạc cũng dần dần khuất trương toàn bộ bầu trời đều biến đến sáng ngời lên xung quanh bao phủ ma khí theo lấy vị này mà tộc thủ lĩnh chết đi triệt để tiêu tán một bên hà thần ba người bọn họ dựa theo hứa xuyên giao cho bọn hắn phương pháp phá võ trợ ậ pháp đem bên trong nhân tộc võ giả toàn bộ đều cho giải cứu đi ra tất cả mọi người đi ra phía sau đều một mặt không thể tin chúng ta được cứu bị quan lâu như vậy bọn hắn sớm đã tinh thần hoảng hốt trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể thích hứng thiên điệu bên ngoài lãnh thiên hàn cũng là ngây ngốc nhìn xem nữ nhi của mình có chút không đ á m tin tưởng hết thẻ trước mắt phía trước hắn còn tại cùng n g ư đạo thành một chỗ dưới đáy lòng làm ba người cầu nguyện hy vọng bọn họ có khả năng chạy thoát kết quả đây bọn hắn không chỉ từ ma tộc trong tay chạy đi bây giờ lại trả lại đồng thời đem bọn hắn tất cả mọi người cho giải cứu cái này ngắn ngủi mấy ngày đến cùng phát sinh cái gì còn có ma tộc đây thế nào một cái đều nhìn không tới hắn phóng tầm mắt nhìn tới nguyên bản tàn nhẫn ma tộc lại toàn bộ biến mất không thấy nữ nhi chuyện này rốt cuộc l à như thế nào lãnh thiên hàn dùng thanh nhâm khàn khàn hỏi thật sự là trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn vô cùng cần thiết một người tới làm hắn giải đáp một phen phụ thân chúng ta được cứu là hứa công tử hứa công tử xuất thủ cứu mọi người gặp phụ thân của mình bình yên vô sự lãnh vô sương vui đến phát khóc đối phụ thân của mình giải thích nói hứa công tử lãnh thiên hàn trong lúc nhất thời không nghĩ lên là ai chính mình nữ nhi có nhận thức nhóm cường giả này ư dĩ nhiên có thể theo hai tôn bán đế cảnh ma tộc trong tay đem bọn hắn cấp cứu đi ra ai nha liền là hứa xuyên công tử a lãnh vô sương đột nhiên nhăn nhò nói không biết do nghĩ đến cái gì nước mắt trên mặt biến mất ngược lại xuất hiện một vòng đỏ bừng là hắn lãnh thiên hàn nghe được hứa xuyên cái tên này bừng tỉnh hiểu ra trong đầu không tự chủ liền hiện ra ngày đó cái kia phất tay liền giải quyết âm dương thánh địa cứu vất lăng tiêu tông thanh ni không nghĩ tới bây giờ lại cứu bọn hắn vị tia đã cường đại đáo như thử trình độ ư lãnh thiên hàn không thể tin nói hứa công tử thực lực đã cường đại khó có thể tưởng tượng tình trạng nơi này tất cả ma tộc trong nháy mắt liền bị hứa công tử giải quyết nói đến hứa xuyên thực lực thời điểm trong mắt lãnh vô sương thần thái bắt đầu ảm đạm đi nàng và hứa xuyên ở giữa khoảng cách không chỉ không có thu nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn a lãnh thiên hàn thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu biết con gái không ai bằng cha hắn còn có thể không biết rõ trong lòng lãnh vô sương nghĩ đến là cái gì không chỉ là hai người vô luận là theo địa vị vẫn là theo trên thực lực đều không có nửa điểm khả năng à. cũng chỉ có hắn cái này ngốc nữ nhi thấy không rõ lắm thôi vốn là thời gian dài như vậy không thấy trong lòng lãnh vô xương đã nhanh bông xuống không nghĩ tới hôm nay lại gặp được hứa xuyên đồng thời còn ra tay giải cứu bọn hắn cái này lại một lần nữa khơi gợi lên nữ nhi của hắn trong lòng một màn kia tình cảm tốt đừng nói những thứ này hứa công tử ở đâu ta muốn đích thân đi cảm tạ hắn ân cứ u mạng nhất định cần một u báo không đành lòng nữ nhi tiếp tục thương tâm lãnh thiên hàn vội vàng di chuyển chủ đề hỏi thăm hứa xuyên tung tích chương bốn sơ bộ bắt lại trung vực hứa công tử nghe được lãnh thiên hàn lời nói lãnh vô xương vậy mới từ bi thương tâm tình bên trong đi ra bất quá nàng cũng không biết hứa xuyên ở đâu phía trước hứa xuyên bàn giao bọn hắn tới trước giải cứu người khác phía sau liền biến mất không gặp ta ở đây đã lâu không gặp lãnh t ô n g chủ hứa xuyên âm thanh đột ngột văng lên bọn hắn ngầm đầu vậy mới nhìn thấy hứa xuyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn chính giữa cười n h ạ t nhìn bọn hắn gặp qua hứa công tử đa tạ hứa công tử ân cứu mạng lãnh thiên hàn vội vàng hành lễ đem thân phận bày đến rất thấp không dám loạn bầu v i quan hệ hứa hồ hứa xuyên thực lực cường đại lại cứu bọn hắn một đồng ệ n h hành lễ là cần phải cũng không có không ổn nếu không phải nơi này người quá nhiều hắn còn muốn chiếu cố lanh vô xương mặt mũi hắn đều muốn trực tiếp đi quỷ lệ đại lễ mà một bên ngu thanh hàn cũng tại nháy mắt ra hiệu ám chỉ phụ thân của mình ngu đạo thành gặp tình huống như vậy ngu đạo thành làm sao không biết trước mắt vị này liền là cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa cái vị kia cường giả tuy là nhìn qua trẻ tuổi nhưng lanh thiên hàn đối với hắn cung kính là không giả được lập tức hắn cũng co mình hành lễ nói thiên hoa tông ngu đạo thành đa tạ tiền bối ân cứu mạng chúng ta không thể bảo đáp ngọt làm tiền báo đáp tân tình tuy là ngu đạo thành niên kỹ so hứa xuyên lớn nhưng con đường võ đạo đạt giả vi sư hắn gọi hứa xuyên một tiếng tiền bối cũng đều thỏa đáng mà gặp hai vị tông chủ đều không người đa tạng cái khác tiện thể được cứu đi ra đệ tử cùng người của thế lực khác lập tức cũng đồng dạng mở miệng nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng mỗi người đều là phát ra từ nội tâm cảm tạng hôm nay nếu không phải hứa xuyên xuất thủ vậy bọn hắn cuối cùng kết quả tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết bằng vào phía trước ma tộc triển hiện ra tàn nhẫn thủ đoạn cũng có thể thấy được những cái kêu ma tộc căn bản không có coi bọn họ là người nhìn tuy ý giết chóc kiếm ăn đem bọn b cũng là có mưu đồ khác bây giờ chạy thoát dù cho trung vực vẫn như c ũ rất loạn nhưng vẫn còn có một chút hy vọng sống hai vị tông chủ xin đứng lên mọi người cũng đều lên a hứa xuyên hai tay nâng lên một chút tất cả mọi người không bị k h ô n g chế đứng lên muốn lại lễ nghi làm thế nào cũng được không được chăm sóc người bị thương vốn là chúng ta võ giả chức trách h u ố n h ổ ta xuất thủ cũng không phải không có đại giới nghe được phía trước một câu bọn hắn cũng còn âm thầm vui mừng đây là gặp được một vị lòng mang nhân từ tiền bối nhưng mà hứa xuyên tiếp một câu nhưng lại để rất nhiều người trong lòng căng thẳng nội tâm kinh hô chính mình mới ra ổ sói sẽ không lại vào miệng cộp đi cũng không biết vị này nói tới đại giới đến tột cùng là cái gì không biết tiền bối cần thiết đại giới là cái gì chúng ta nhất định hết sức cung cấp ngu đạo thành xứng đáng là một tông chỉ chủ trực tiếp đem mọi người ở đây nghỉ ngờ trong lòng cho hỏi lên bọn hắn còn không nói với các người a hứa xuyên lông mày n í u lại đem tầm mắt quay tới lánh vô xương cùng ngu thanh hàn trên mình về phần hạ thần giờ phút này ngay tại nhắm mắt dưỡng thần khôi phục bản thân t h ư ơ n g thế phía trước nghĩ cách cứu viện những người này thời điểm hắn là chủ lực phá trận phương pháp c một lát sau lãnh vô sương mới vội vã giải thích nói hứa công tử phía trước chúng ta đều chỉ cố lấy cứu người còn chưa kịp nói cho cha ta biết bọn hắn mong rằng công tử thứ tội không có việc gì đã các ngươi còn không nói vậy ta liền lặp lại lần nữa a hứa xuyên ngược lại không có trách tội bọn hắn hắn còn không đến mức nhỏ mọn như vậy đều nghe kỹ hứa xuyên âm thanh truyền vào trong thai của mỗi người ta là đông vực thái nhất thánh địa thánh chủ hứa xuyên hôm nay cứu các ngươi thì là cần các ngươi thần phục tại ta thái nhất thánh địa tôn ta thái nhất hiệu lệnh làm ta thái nhất trong khống chế b ự c khống chế huyền thiên tận tâm tận tụy ta chỉ có yêu cầu này đồng thời đồng thời trước đó lăng tiêu tông cùng thiên hoa tông t i ế u tông chủ đã thay nhị tông đáp ứng về phần các ngươi người khác hứa xuyên trầm ngâm một phen phía sau mở miệng nói không có chuyện nói rõ trước vậy liền cho các ngươi hai lựa chọn một giao ra các ngươi trên mình tất cả tài nguyên tu luyện ta thả các ngươi hai như là lăng tiêu tông cùng thiên hoa tông đồng dạng thần phục tại ta thái nhất thánh đ i ệ a lời này vừa nói ra lăng tiêu tông trên giới ngược lại không có bất kỳ bất mãn có thể theo nam vực đi theo lãnh thiên hàn bọn hắn đến trung vực tới đều là đi qua khảo nghiệm các phương diện đều có bảo đảm đồng thời hứa xuyên đã hai lần cứu bọn họ tại trong nước lửa lòng cảm kích khó mà nói nên lời đương nhiên sẽ không không đồng ý còn nữa đây chính là thái nhất thánh địa à, có mạnh như thế người thánh địa liền thần phục phía sau còn buồn không thể nhảy lên ư lăng tiêu tông vốn là chỉ là một cái môn phái nhỏ thôi mà một bên thiên hoa tông tuy là có một phần rất nhỏ người rất có phê bình kín đáo nhưng ngũ đạo thành không nói gì bọn hắn cũng không dám lên tiếng phản bác nhưng một bên những cái kia thế lực khác võ giả liền không như thế đoàn kết một chút người lộ ra động tâm biểu tình bản thân liền là tán tu võ giả bây giờ lại có cơ hội gia nhập cường đại như thế một cái thánh địa tự nhiên là một trăm cái nguyện ý một chút người thì là có chút lo lắng thái nhất thánh địa có phải hay không quá mức tự đại lại muốn phát nôn bừa bãi trong khống chế vực khống chế huyền tiên phải biết cho dù là phía trước huyền tiên thánh địa cũng không thể hoàn thành một bước này a thái nhất thánh địa từ đâu tới lực lượng chẳng lẽ chỉ bằng hắn một người bọn hắn tại do dự sợ mình thành thái nhất thánh đ i ị u thực hiện chính mình dã tâm pháo hôi về phần còn lại một chút người thì là tới từ những cái kia đỉnh tiêm thế lực võ giả bọn hắn căn bản không tin thái nhất thánh đ i ị u có khả năng thực hiện cái này dã tâm đồng thời chính mình thế lực đồng dạng cường đại bọn hắn bất quá là không chú ý mới bị bắt tới đây thôi chờ sau khi trở về l i ê n lập tức thượng bẩm tông môn đối những ma tộc này chém tận giết tuyệt nguyên có bọn hắn thà rằng giao ra trên người mình toàn bộ tài nguyên cũng không nguyện ý thần phục tại thái nhất thánh địa kết quả là trên trận liền tạo thành tam phương thế chân và cục diện nhưng ai cũng không đi làm cái này chim đầu đàn thế thế, hứa xuyên tự nhiên cũng l ờ i đến chờ đợi thế là mở miệng nói ta cho các ngươi một ngày suy nghĩ thời gian một ngày sau đó nhất định cần làm ra lựa chọn nói xong hứa xuyên phân ra một chút ý thức tiến vào hoàng kim cổ điện thế giới tìm tới tại cái này ngủ say không biết bao lâu tránh nước thần quy huyền liệt từ lúc hắn đạt được công pháp phía sau liền một mực tại trong đó lĩnh hội tân cấp hôm nay đã sớm tân cấp hoàn tất thậm chí đã đạt đến bán đế cảnh đình phong chỉ là còn tại trong ngủ mê thôi lên lên làm việc hứa xuyên không chút khách khí đá đá hắn đầu hô nô、no, đều là cái gì không thể để cho người ngủ ngon giấm ư bị hứa xuyên như vậy đá một cái huyền liệt tụ cục khe k h ẽ mở hai mắt ra một thân bán đế cảnh định phong khí tức đột nhiên chấn động liền biết ngủ mau chạy ra đây ta tìm ngươi có việc hứa xuyên tức giận nói đã biết đã biết nói xong thân hình hắn nhất chuyển hóa thành người hình thái xuất hiện tại bên ngoài n g ư ơ i phụ trách tại nơi này bảo vệ tốt bọn hắn nếu có nhân tuyển chọn rời đi nhất định cần muốn để hắn giao ra trên mình hết thệ tất cả hiểu chưa hứa xuyên phân phò nói ta có việc cần phải đi làm một thoáng nơi này liền giao cho ngươi nói xong cũng không chờ huyền liệt nói cái gì hứa xuyên hướng về một phương hướng bay thẳng đi chương bốn trăm chín mươi một đao hủy diệt vạn t r ù n g cốc lấy huyền t ắ p thực lực bọn hắn căn bản lại không nổi bất luận cái gì bằng nước hứa xuyên cực kỳ yên tâm rời đi hắn chuyến này rời đi không phải đi tìm tôn này đại ma phiền thoái bởi vì theo cái kêu ma tộc thủ lĩnh trong ký ức hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng n ú t ở chỗ nào chưa thương chỉ là phân phối những cái kêu ma tộc định kỳ sử dụng trận pháp đem nhân tộc võ giả hiến tế cho hắn chính mình tại đằng sau ngồi thu ngư ông thủ lợi hứa xuyên cũng lời phải đến phế công phu này đi tìm hắn chỉ cần đem có ma tộc cho giết hết không có ma cho hắn hiến tế hắn tự nhiên là sẽ ra ngoài mà hắn hiện tại chính là muốn đi đem những ma tộc này đều đưa lên đường trung vực ma tộc loại trừ cái cứ điểm này bên ngoài còn có một cái cứ điểm cứ điểm kia bên trong ma tộc càng nhiều càng mạnh mà cứ điểm vị trí hứa xuyên đã theo cái kia thủ lĩnh trong ký ức đạt được bất quá nhưng cũng để hứa xuyên có mấy phần niềm vui ngoài ý m u ố n bởi vì cái kia cứ điểm vậy mà tại vạn trùng cốc bên trong hứa xuyên nhưng chưa bao giờ quên chính mình cùng vạn trùng cốc ở giữa cửa hận vô luận là trước đây bị hắn chém giết tiêu thần vẫn là bị mê hoặc thú thần tộc dài hoặc là lúc trước trong hư không tao nộ phục kích đều là cái này vạn trùng cốc thủ bút có thể nói hắn cùng cái này vạn trùng cốc ở giữa cựu hận so với huyền thiên thánh địa m ô n lớn chỉ là trước đây vạn trùng cốc chưa bao giờ hiện lộ qua sơn môn vị trí hứa xuyên cũng không biết đi nơi nào trả thù lại thêm rất nhiều sự tình để hắn vẫn luôn đang bận rộn cũng không thời gian đi phục thủ vậy mới chậm trễ xuống mà hắn hôm nay tới đây trung vực loại trừ giải quyết đi đại ma cũng là muốn giải quyết đi những cái này cựu nhân hiện tại long ngạn chết huyền thiên thánh địa cũng hủy diệt vạn trùng cốc liền thành hắn phục thủ hàng đầu mục tiêu đồng thời cái này vạn trùng cốc sớm đã cùng ma tập cấu kết tại một chỗ làm đối phương tại huyền thiên nội gian loại thế lực này càng không có tồn tại tất yếu vừa lúc ở d i ệ t sát ma tộc thời điểm đem nó cùng nhau xóa đi rất nhanh hứa xuyên liền đi tới một chỗ sơn mạch nơi này là trung vực danh xưng tử vong sơn mạch địa phương khắp nơi đều là che trời cự mục quanh năm bị xương mủ dày đặc chỗ c h á lấp trong đó không thiếu y ê u thú cường đại cùng đủ loại xuất quỷ nhập thần độc trùng gián kiến đồng thời cũng tồn tại đại lượng thiên tài địa bảo cùng cơ duyên trước đây thật lâu thường xuyên có võ giả tiến vào bên trong đặt được cơ duyên đi ra phía sau nhất phi trùng thiên nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào tòa sơn mạch này tựa như bắt đầu không thích ngoại nhân tiến vào đi vào phía sau chủ yếu đều vẫn lạc trong đó hóa thành yêu thú trong miệng đồ ăn có rất ít người có khả năng đi ra lâu dần liền đến một cái tử vong sơn mạch danh hảo cũng không có người còn dám đi vào tại tìm cái chỗ như vậy trốn tránh khó trách sẽ không có người tìm được bọn hắn hứa xuyên nhìn xem cái k i a bị sương mù dày đ ặ t bao khỏa sơn mạch lạnh lùng nói hắn một chút liền nhìn thấu nơi này hư thực vùng núi này nơi trọng yếu chính là vạn trùng cốc sơn môn về phần cái gì ăn người sơn mạch bất quá là đều chết tại đệ tử vạn trùng cốc trong tay thôi người bên ngoài không biết đem nơi này trở thành cấm địa để vạn trùng cốc có khả năng hoàn mỹ ẩn giấu ở trong sơn mạch này yên tâm phát triển hôm nay liền để ta bình định tòa sơn mạch này sắc mặt hứa xuyên lạnh lùng trực tiếp tiến vào sơn mạch h ạ c h tâm một tòa đại trận xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng mà căn bản ngăn không được hắn m ạ n h may âm ẩm hứa xuyên một đao bổ vào phía trên đại trận chỉ là nháy mắt tòa đại trận này liền bắt đầu kịch liệt lay động lúc sáng lúc tối sau đó nháy mắt chia năm xẻ bảy toàn bộ vạn trùng cốc xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt một cỗ ma khí nồng nặc không còn trận pháp che lấp phóng lên tận trời đủ loại hung tàn khí tức nhìn một cái không x ó gì đại lượng ma tộc sinh hoạt tại nơi này mà vạn trùng cốc người thì là tại khúng đốn làm ma tộc phục vụ làm ma tộc chó đại trận bị hứa xuyên oanh phái nháy mắt lập tức có người phát giác người nào vậy mà như thế lớn mật dám vào gần ta vạn trùng cốc sân môn một tiếng quát trói hai chuyển đến ngay sau đó một cái vóc người còn g lưng người xuất hiện hứa xuyên trước mặt người này toàn thân cao thấp thủng lỗ chỗ đủ loại độc trùng tại gặm ăn thân thể của hắn để n g ư ờ i cực kỳ hoài nghỉ hắn đến cùng là làm sao sống được bất quá thực lực của hắn không yếu cũng là một vị bán đế cảnh v õ giả người nào người giết ngươi hứa xuyên quát lạnh nói sau đó căn bản không có cho hắn cơ hội lần nữa vung ra một đao khủng bố đao khí lấy xét đánh không kịp bung hai xu thế phong tới hắn ai hắn chỉ kịp hét t h ả m một tiếng toàn bộ thân hình liền bị đao khí bị đánh thành hai nửa t i ê n thân hồn đều bị đánh nát chỉ lưu một chỗ đ ộ c trùng tại bốn phía bỏ loạn hứa xuyên nhìn á c tâm một mùi lửa đem nó toàn bộ đốt cháy tiếp xuống liền lên các ngươi trong mắt hứa xuyên bắn ra lanh mang lần nữa xuất đao một đạo vượt ngang chân trời đao khí xuất hiện ở trên bầu trời mục tiêu chính là phía dưới vạn trùng cốc phía dưới vô số ma tộc hoảng sợ nhìn xem một màn này bắt đầu điên cùng chạy trốn mà những vạn trùng cốc k i ế người thì là ngây ngốc nhìn xem bầu trời bọn hắn nhìn thấy gì chính mình có chủ ngay cả lợi đều không có nói xong liền bị đối phương chém giết đồng thời trực tiếp bị nghiền xương thành cho liền chút dấu tích đều không có lưu lại hắn đến cùng là ai chúng ta cấu kết ma tộc cuối cùng bại lộ ư u ư u phải chết sao người này là tu vi gì thế nào như thế cường đại trong lòng nhiều nghỉ vấn khiến những cái kia đệ tử vạn trùng cốc dĩ nhiên quên đi chạy trốn chém hứa xuyên âm thanh như là thẩm phán đồng dạng phủ xuống đao khí tùy thời rơi xuống bí mật mang theo một cỗ khủng bố đến cực hạ lực lượng cùng vô tận thần uy phán phất có khả năng bổ ra cái thế giới này đồng dạng đồng thời ngọn lửa nóng bỏng tại đốt cháy hết thể chung quanh ma khí bị nhanh lửa trong đó bao vây ngàn vạn độc trùng đồng dạng tại bốc cháy phát ra thê lương tiếng thét trói thai không chờ đao khí triệt để rơi xuống đã không biết rõ có bao nhiêu ma tộc cùng vạn trùng cốc người vẫn lạc một cỗ khói đen tại bốc lên nơi đây tà ác tại không ngừng bị tỉnh hóa hứa xuyên không có nửa điểm lưu thủ bởi vì hắn vừa mới thần thức quét qua phát hiện nơi đây bị bắt tới nhân tộc đã toàn bộ bị hiến tế mất chỉ còn dư lại một đoàn đi qua trận pháp tinh luyện sau đó năng lượng màu đỏ ngòm cùng dày đặc bạch cốt trừ đó ra liền lại không người sống ma tộc nên giết vạn trung cốc cái tiêu diệt hứa xuyên giờ phút này lạnh nhạt đến cực hạ n từ lúc ma tộc xâm lấn huyền thiên phía sau tạo thành giết chóc so huyền thiên vô số năm qua võ giả tranh đấu tử vong cũng còn muốn nhiều vô số lần có thể nói là trời ghét người o á n vây anh đao khí cuối cùng triệt để rơi xuống toàn bộ vạn trung cốc toàn bộ tử vong sân mạch dưới một đao này trực tiếp bị đánh mở trong cốc có thể nhìn thấy tất cả ma tộc tất cả nhân tộc nội gian một tên cũng không để lại toàn bộ đều vẫn lạc tại hứa xuyên dưới một đao mà theo lấy đại địa bị đánh mở một cái to lón lưỡng giới thông đạo xuất hiện ở phía dưới lượng lớn ma khí chính giữa từ đó tối ra mấy cái ma tộc chính giữa ngồi xếp bằng ở chỗ kia hấp thu ma khí tu luyện tại bại lộ trong nháy mắt bọn hắn đồng thời mở hai mắt ra n g ầ n đầu nhìn về phía trên bầu trời hứa xuyên mà hứa xuyên đồng dạng tại nhìn bọn hắn muốn tìm ngơi ư nhóm cũng thật là không dễ dàng nguyên lai giấu ở cái này trong mắt hứa xuyên lanh ý nặng hơn chương bốn trăm chín mươi mốt chân sát thất đại ma đế tại nơi này trốn lấy ma tộc tổng cộng có bảy cái ba cái nhị giai còn lại đều là nhất giai giờ phút này bọn hắn đều vô cùng kinh hãi không do đến cùng là nơi nào xuất hiện một người như vậy tộc c ư giả không chỉ một đao liền giải quyết toàn bộ vạn trùng cốc bên trong tất cả ma tộc càng là trực tiếp bổ ra sân mạch đem bọn hắn chỗ tồn tại cho tiết lộ đi ra phải biết từ lúc bọn hắn đi tới trung vực phía sau căn bản không có gặp được bất luận cái gì có khả năng địch nổi nhân tộc của bọn họ cho dù là những cái kia đ ỉ n h cấp thế lực liên thủ cũng không bằng bọn hắn bảy ở chỗ đó yếu nhất một cái nhất g i a i đế tôn bị bọn hắn tùy tiện hủy diệt hiến tế h cho vị đại nhân kia nhưng trước mắt người thanh niên này cho bọn hắn một loại cảm giác á p bách mạnh mẽ thậm chí chỉ là ánh mắt của đối phương liền để bọn hắn cảm thấy hai hùng t h vĩa phản phất đối mặt tuy là nhìn không ra hắn cụ thể tu vi nhưng tuyệt đối là một tôn nhân tộc đế tôn nhân tộc ngươi bây giờ rời đi chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng chúng ta có bảy cái mà ngươi chỉ có một người hy vọng ngươi có chút tự mình bên mình sau một hồi lâu trong đó cái kia cường đại nhất nhị giai ma đế mở miệng hướng hứa xuyên nói trong lòng hắn có chút k i ê n kỵ muốn lợi dụng trên nhân số ưu thế đe dọa hứa xuyên rời đi các ngươi những ma tộc này tất cả đều là chút ít hiếp yếu sợ mạnh nhân vật thật là vô vị hứa xuyên đạm mặt nói chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng u y hết ta a thật là tự tìm cái chết không có quá nhiều nói nhảm hứa xuyên nâng đao trực tiếp hướng vừa mới mở miệng cái kia nhị giai ma đế đánh tới tôn này ma đế nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn chết thiệt hắn nổi giận gầm lên một tiếng trọn vẹn không nghĩ tới hứa xuyên một điểm không ăn uy hiếp của hắn đồng thời vừa đến liền động thủ một điểm đạo lý không nói lập tức hắn cũng xuất thủ phản kích trên mình t o á t ra vô tận hát quang hướng hứa xuyên vào tới ẩm ẩm đại chiến hết sức căng thẳng không có bất kỳ chỗ giảng hòa cùng tiến lên coi như hắn là huyền thiên giới đế tôn mạnh hơn cũng bất quá mới đột phá chúng ta đồng loạt ra tay tiểu tử này tất chết chớ bị thủ đoạn của hắn do giết hắn đem thi thể của hắn hiến tế cho đại nhân đại nhân thương thế tuyệt đối sẽ khôi phục một đoạn dài chúng ta cũng biết đạt được phần thưởng phong phú vị tiêu nhị giai ma để một bên ngăn cản hứa xuyên công kích một bên điên cùng hướng còn thừa sáu tôn ma đế hết lớn sắc mặt hắn vô cùng khó coi đã nhanh muốn không ngăn được hắn có dự cảm nếu như hắn ngăn không được công kích của đối phương lời nói hắn phải chết không nghỉ ngỏ tuyệt đối không có cái khác kết quả còn đang chờ cái gì ta chết đi các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót gặp cái khác sáu cái ma đế không động hắn gấp hồn h i ệ quát hắn thật nhanh không chống nổi hứa xuyên chỉ là tùy ý một đau cái k i a khủng bố đao khí ngay tại điên cùng cắt chém thân thể của hắn đồng thời hỗn độn thần hỏa cũng tại thiêu đốt thần hồn của hắn thậm chí tâm linh động thủ bên cạnh một vị khác đầu người thân rắn sinh ra tám tay nhị giai ma đế nghe vậy sắc mặt một trận biến hóa quát tầm lên lập tức sáu vị ma đế cùng nhau xuất thủ giúp hắn một chỗ ngăn cản công kích bảy vị ma đế liên hợp mới khó khăn lắm ngăn lại hứa xuyên một đao công kích tiêu tán hứa xuyên đứng tại chỗ không động n h ữ mày như là đang suy nghĩ gì đồ vật đồng dạng cơ hội tốt cái tia thân rắn ma đế thấy thế ánh mắt sáng lên lập tức một chỗ đem hết toàn thân thủ đoạn hướng về hứa xuyên đánh tới ẩm ẩm bảy vị ma đế công kích nháy mắt bao phủ hứa xuyên bọn hắn thay thế lập tức mặt lộ vẻ vui mừng chúng ta đều bị hắn lựa g ạ t hắn bất quá là hổ dây thôi các ngươi nhìn đây không phải chết ồn nào đang lúc bên trong một cái nhị giai ma đế chính giữa đắc trí thời điểm hứa xuyên âm thanh xuất hiện lần nữa ngay sau đó hiu một đạo nhanh đến cực hạn ảnh tử trực tiếp xuất hiện tại cái kia thân r ắ n đế tôn trước người chỉ thấy hứa xuyên bị cái kia dày đặc công kích bao trùm phía sau vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì vẫn một bộ bạch di tung bay tại thế trích tiên gián dấp chỉ là lông mày của hắn vẫn như cũ n h í u lại nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn xuất thủ lần này hắn không có suất đao mà là thật đơn giản đánh ra một quyền、Phúc. cái t i a t h â n rắn đế tôn như dưa hấu đồng d ạ n g tại một quyền này phía dưới trực tiếp nổ tung huyết nhục bắn tung tóe đường đường nhị giai đế tôn cảnh cứ như vậy bị đánh nổ liên thân hồn đều tại một quyền này bên trong trực tiếp bị nhân diện người làm sao có khả năng còn thưa sáu vị ma đế đồng thời biến sắc phải biết bọn hắn tám cái ma liên thủ cho dù là tam giai định phong đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn coi như bây giờ thiếu đi một cái bọn hắn bảy cái công kích cũng có thể đối tam giai đế tôn tạo thành khủng bố thương tổn nhưng trước mắt cái này nhân tộc đây không chỉ trên mình một điểm thương tổn đều không có thậm chí bọn hắn công kích liền quần áo của hắn đều không chơi loạn mà đối phương lôi đình ở giữa xuất thủ trực tiếp miều sát một vị nhị giai đế tôn đến cùng chuyện gì xảy ra cái này nhân tộc vì sao lại biến thái như vậy hắn đến cùng là làm sao làm được thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào còn thưa sáu vị ma đế trong đầu không ngừng tuân ra những cái này nghi hoặc nhưng không có người có khả năng thay bọn hắn giải thích đồng thời hiện tại chết một cái nhị giai thực lực của bọn hắn thêm một bước bị suy yếu càng không phải là đối thủ của hắn trốn tối cường cái kia cấp hai ma đế sắc mặt tái nhuận há miệng phát ra ma âm đôi cái khác mấy cái quát tiếp đó thân hình cấp tốc lui nhanh phóng tới phương xa cái khác mấy cái thấy thế cũng là thi triển chính mình tối cường thủ đoạn bạo m ệ n h muốn chạy khỏi nơi này trốn còn còn có một chút hy vọng sống không trốn chỉ có một con đường chết bọn hắn cũng phải chết ở nơi này trước mắt cái này nhân tộc quá mức biến thái vượt xa tưởng tượng của bọn hắn đi đi được sao hứa xuyên âm thanh giống như từ thần đồng dạo tại bọn hắn bên thai văng lên nhìn lại bọn hắn nhìn thấy chính mình cả đời khó quên một màn chỉ thấy bên cạnh hứa xuyên xuất hiện hai đạo cùng hắn giống nhau như lúc phân thân đồng thời phân thân cùng bạn tôn tán phát khí tức cùng bị áp đều không khác chút nào đồng dạng cường đại đồng dạng khó giải bên trong một cái hứa xuyên cầm đao một cái hứa xuyên cầm trong tay xạ n h ậ t t h ầ n c u n g cái cuối cùng thì là toàn t h ầ n cao thấp bị kim quan g bao phủ một đôi trên nắm tay giấy lên khủng bố h ỏ a diễm phảng phất có khả năng thiêu đốt hết thẻ đồng dạng lực lượng kinh khủng tại ba người xung quanh lưu chuyển vẫn sức chờ phát động sau một khắc ba người đều động lên mỗi người thôi phát ra sát chiều hướng về chạy trốn sáu vị ma đế mà đi phốc phốc hai tôn hơi nhỏ yếu nhất giai ma đế chạy trốn không đủ kịp thời trực tiếp bị đao khí q u é t trúng một phân thành hai thần hồn trực tiếp bị đao khí chém chết một cái k h ắ c nhất giai một cái nhị giai bị cầm trong tay xạ nhật thần cung hứa xuyên để mắt tới hai chi mũi tên trực tiếp phá vỡ hư không trước mắt liền xuất hiện tại phía sau bọn họ trực tiếp đem bắn thủng theo nội thế giới đến thần hồn lại đến thân thể đều nhân diện tại dưới mũi tên trong nháy mắt bốn tôn ma đế bị m i ệ sát kinh khủng như vậy tràn cảnh khiến cuối cùng còn lại hai cái ma đế muốn rách cả mỹ mắt sợ hai đến cực hạ càng liệu mạng thoát thân lưu lại cho ta còn thường một cái hứa xuyên khẽ cười một tiếng k í c h xạ mà đi song quyền bên trên ngưng tụ ra sức mạnh vô cùng vô thận hỗn độn t h ầ n hỏa bốc cháy buộc phát m á n h liệt tự nhiên làm song quyền tăng lên không biết bao nhiêu lực lượng vây anh đấm ra một quyền trên bầu trời xuất hiện to lớn quyền ân trực tiếp đem cuối cùng hai vị ma đế bao phủ để bọn hắn căn bản không thể trốn đi đâu được tiếng nổ cực lớn lên chỉnh tọa tử vong sơn mạnh triệt để bị đánh nổ trong vòng n h ì n dặm hết thảy tất cả đều bị san thành bình địa hóa thành một cái hô sâu to lớn hai vị ma đế cũng vẫn lạc tại cái này trí cao một quyền phía dưới đến tận đây ma đế bảy vị đế tôn cảnh toàn bộ vẫn diệt chương 492, phát hiện mới vượt ngoại chi nhân chiến đấu kết thúc phân thân sách theo hai cỗ thi thể bày trở về một trận chiến này vốn là chém giết bảy tôn ma đế nếu như bản nguyên hoàn hảo lời nói đại khái là có khả năng luyện ra bảy sợi hỗn độn bản nguyên kết quả không quá thu ở trong đó bốn cái đều trực tiếp bị hắn cho đánh nổ liền bản nguyên đều cho trực tiếp đánh tan cũng may vẫn còn dư lại hai cỗ bản nguyên hoàn hảo thi thể tăng thêm phía trước bị hắn chém giết cái kêu ma tộc thủ lĩnh chuyến này cũng coi là hơi có thu hoạch đồng thời Cái khác bốn cái cũng cứ không bốn bản nguyên ma đế sẽ tiếp h ế b n ngày nào đó, sẽ ở huyền thiên giới lần nữa ngưng tụ ra. Đến lúc đó ai vận trong nhiên mượn này mất. Một một tụ tốt, đạt tự thể đột giới đó, đó được đó có sẽ ở khí ai cái lúc ra. kìa, h á đó ế thế Tiếp tôn、cảnh. Thu hai cỗ thi thể, thân tới trong. cảnh. xuyên phân thân cũng nội bên cỗ hai hứa giới về đ hắn đưa ánh mắt về phía cái kia l ư ợ n g giới thông đạo vừa mới trận kia khủng bố chiến đấu không đối thông đạo tạo thành bất cứ thương tổn gì nó vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó phản phất vạn cổ không thay đổi lòng dạng mà hứa xuyên vừa mới tại thời điểm chiến đấu thất thần nhữ mày thì là bởi vì có trong nháy mắt hắn phát hiện đoàn k i ế bị ma t ộ c hiến tế đi ra năng lượng tại hướng lượng giới trong thông đạo chạy tới đồng thời tốc độ rất nhanh lại vô thanh vô tức nếu không phải hứa xuyên vẫn luôn nhìn kỹ nơi đó còn thật không nhất định phát hiện bất quá có thể tạo thành hiện tượng này chỉ có một cái đó chính là tôn này l ạ i ma hắn tuyệt đối tại nơi này hoặc là nói hắn liền ẩn thân tại lượng giới trong thông đạo chỉ có nơi đó mới có thể tránh né thiên đạo nhìn chăm chú để hắn có khả năng yên tâm chữ thương khôi phục tu vi địa phương khác chỉ cần là tại trong huyền thiên giới dựa theo hắn cho trung vực tạo thành phá hoại thiên đạo tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn khôi phục sẽ cho hắn tạo thành đủ loại phiền toái hứa xuyên phát hiện một điểm này phía sau một mực tại phòng bị đối phương đống nhiên tập kích nguyên cớ đem đại bộ phận tâm thần rút được nơi đó lại trong lúc vô tình để cái này bảy cái ma đế cảm thấy hắn là hồ giấy giả tạo bất quá hứa xuyên cũng có chút kinh ngạc đối phương là thật có thể nhịn cho dù tất cả ma tộc toàn bộ tử vong cho dù hắn bảy cái ma đế thủ hạ cũng toàn bộ chết ở trong tay hắn hắn lại vẫn như c ũ n ồn được tại khôi phục chữa thương cùng khôi phục tu vi không thích hợp m ư ơ i điểm có m ư ơ i hai phần không thích hợp hứa xuyên âm thầm nói đáy lòng tại suy tư cho dù là ma giới bên trong những cái kêu ba bốn giai cường gi c hứa xuyên càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhìn tới muốn giải khai ở trong đó bí mật chỉ sợ hắn còn muốn đích thân vào một chuyến lưỡng giới thông đạo chỉ có rõ ràng biết lai lịch của đối phương hắn mới tốt làm tiếp xuống bô cục bất quá ngay tại hứa xuyên đáy lòng suy tư thời khắc một đạo lạnh lẽo mà lại thanh nhâm khàn khàn ở bên thai của hắn vang lên dám ngay ở mặt của ta giết thủ hạ của ta ngươi là đang tìm cái chết xối theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại quả nhiên tại lượng giới trong thông đạo một cái treo lên long ngạn thân thể nhân đi ra hắn một thân hắc bảo tuy là sinh ra một t r ư ơ n g long ngạn mặt nhưng lại hiện đầy che lấp biểu tình đồng thời nó quanh thân tan phát khí tức dị thường cường đại vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó hình như hư không đều m u ố n sụp xuống, xuống đồng dạng sắc mặt hứa xuyên ngưng trọng nhìn đối phương rất mạnh cường đại đến cực h ạ n cơ hồ đạt tới bây giờ huyền thiên giới có khả năng tiếp nhận cực h ạ n nhất tử nhất động đều tràn ngập u y áp cho dù là hứa xuyên đều cảm nhận được một trận uy hiếp quả nhiên có khả năng gây nên thiên đạo cầu cứu đại ma tuyệt đối không phải cái gì dễ đối phó tuyệt sắc n g ư ơ i có thực lực như thế có lẽ ngươi chính là cái kia long ngạn muốn g i ế t nhất rơi nhân tộc kia t i ể u t ử á có khả năng tại trong thời gian thật ngắn tu luyện đáo như thử trình độ không thể không nói thiên phú của ngươi cực kỳ đáng sợ tại mảnh hỗn độn này bên trong cũng coi như mà đến đỉnh tiêm làm từng bước xuống dưới tuyệt đối có thể trở thành mảnh hỗn độn này bên trong cường giả đỉnh cao đáng tiếc ngươi hôm nay gặp được ta vận may của ngươi rừng ở đây rồi điện vân biểu tình uy nghiêm đáng sọ khi miệt đối hứa x u y nói hắn vừa mới nguyên cơ không xuất thủ một mặt là bởi vì trước mặt hắn tại trung vực quá mức càng rỡ bị thiên đạo theo dõi tu vi không khôi phục lại trình độ nhất định phía trước không còn dám đặt chân huyền tiên l ê n giới một phương diện khác thì là bởi vì hắn vừa mới đang đứng ở khôi phục thời kỳ mấu chốt khoảng cách đạt tới giới này hiện tại cực hạn chỉ thiếu chút nữa xa không thể tùy tiện động đậy bằng không rất dễ dàng thất bại trong c ă n t h ớ c nguyên có hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa xuyên lấy xét đánh không đội bưng thai s u thế giết chết hắn tất cả thủ h ạ hiện tại hắn tu vi khôi phục lại trình độ nhất định tự nhiên muốn báo thủ còn nữa hắn coi trọng hứa xuyên hết thả đối với hắn tới nói tuyệt đối có khả năng thu được rất mạnh tăng thêm chỉ cần thôn p h ệ đối phương nói không chắc hắn có khả năng đột phá cực hạ đạt tới tứ giai hơn nữa bản thân thiên phú còn có thể đạt được rõ rệt tăng lên còn có thể mượn cái này che giấu bản thân lừa qua thiên đạo tiếp đó hoàn thành hắn ngầm chiếm toàn bộ huyền thiên giới đại nguyện đến lúc kia hắn tuyệt đối có khả năng trở lại đình phong thậm chí có thể một lần hành động đột phá đến cao giai đế tôn cũng không nhất định vậy đến lúc đó nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành một nửa nghĩ như vậy hắn nhìn về phía lửa xuyên ánh mắt càng thêm khát vọng thậm chí không tự chủ liếm môi một cái ai sống ai chết còn chứa nhất định đây. vẫn là so tài xem hư thực ca hứa xuyên tuy là kiên kỵ đối phương nhưng còn không đến mức sọ h ã i hắn h u ố hồ hứa xuyên đối thực lực của mình cũng đầy đủ tự tin giới này định phong thì thế nào chưa chắc không thể lấy một trận chiến bất quá trước đó hứa xuyên sử dụng hệ thống quét qua đối phương tin tức lập tức nhìn một cái không x ó t gì Thính danh, Điển Vân. Chủng tộc, huyền thiên nhân tộc thôn vẹ ma tộc vượt tứ Thiên trong tr danh, Chủng huyền nhân chỉ nhân cảnh giới, ngũ dai định phong, chuẩn tứ dai. Thiên phú, Điển Vân. ngoại ngũ ma dai dai. giới, vẹ t h ầ n thông thao thiết thôn thiên bất diệt thần hồn đoạt hồn đại pháp nhân sinh k ỳ bản vượt ngoại xâm lấn b a i phụ nhân sinh quy tích không thuộc về cái này hỗn độn người vì nhân tộc cùng ngoại tộc ở giữa vô số năm chiến đấu hỗn độn bình t h ư ớ n g bị suy yếu vô số năm trước mượn cơ hội phủ xuống ma giới đoạt xá một tên ma tộc phía sau muốn thôn phệ huyền thiên l ê n giới bị đi ngang qua nhân tộc cường giả phong ấn gần đây pha phong muốn hoàn thành lúc trước không có hoàn thành sự t ì n h lại không chi kỷ bước lên ngõ cụt từ kỳ sắp tới vì chỉ là một chút thần hồn đoạt xá thần hồn là nó nhược điểm cơ duyên không độ thiện cảm chín mươi cực độ cứu hận số mệnh vượt ngoại chi nhân bên ngoài hỗn độn sinh linh có những giới khác vượt thiên mệnh chiều cố thao thiết huyết mạch đoạt xá thôn phệ ma tộc cùng bản thân huyết mạch dung hợp thức tỉnh thao thiết huyết mạch luân hồi giả mang mục đích nào đó phủ xuống luân hồi không gian quân t i ê n phóng hoàn thành cố định nhiệm vụ nhưng tại luân hồi không gian đổi b ả n thưởng từ kỳ sắp tới đại nạn lâm đầu sắp tử vong lại không tự biết chương bốn trăm chín mươi ba luân hồi không gian luân hồi giả số mệnh lượm kim lượng vô ích cực đoan không thể lại cực đoan nhìn đối phương kịch bản tin tức trong mắt hứa xuyên hơi hơi hiện lên một vòng dị sắc cho dù là thân là ma t ộ c hoàng tử thiên trích tam giai đế tôn tu vi cũng chỉ là chịu ma giới đại khí vận chiếu cố lại không có độc thuộc tại chính mình kịch bản hứa xuyên vốn cho là tại tiến vào hỗn độn phía trước là sẽ không gặp phải kịch bản mới không nghĩ tới rõ ràng lại lần nữa xuất hiện một cái mà lại là chủ động tới đến trước mặt hắn nhưng theo hắn kịch bản trong tin tức hứa xuyên đạt được hai cái rất trọng yếu tin tức v ư ơ n g ngoại chi nhân luân hồi giả hứa xuyên nhìn xem liên quan tới hai cái này số mệnh giới thiệu trong lòng nổi lên lầm bầm vượt ngoại chỉ nhân không khó lý giải cùng xuyên việt giả không có nhiều khác biệt hắn biết hỗn độn bên ngoài còn có thế giới khác đồng thời bản thân hắn cũng là xuyên việt giả bất quá là bình thường đi qua luân hồi chuyển sinh tới nhất định trên ý nghĩa cũng coi là bản thổ tu hình giả mà vượt ngoại chỉ nhân thì là người làm lợi dụng lỗ thủng tiến vào tiếp đó tìm tới một bộ thân thể đoạt xá nơi đây khác biệt vậy liền lón mà cái kia luân hồi giả số mệnh hứa xuyên cũng có chút bắt không cho phép suy tư một phen kết hợp tin tức phía trên trong lòng hứa xuyên không khỏi âm thầm suy nghĩ cái này luân hồi không gian chẳng lẽ là tường tự kiếp trước loại kia chủ thần không ngừng thả xuống luân hồi giả tiến vào thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ xâm chiếm bản nguyên cuối cùng bị luân hồi không gian thốn、vệ. cái này mặc dù chỉ là trong lòng hứa xuyên suy đoán nhưng cần phải có thể nói là tám chín phần m ộ ư ơ i nhìn tới phương này hỗn độn nước so ta tưởng tượng càng sâu a liền luân hồi không gian cùng luân hồi giả đều đi ra thú vị thật là thú vị hứa xuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cái này luân hồi không gian xuất hiện đối với hắn tới nói có lẽ không phải một cái việc xấu vốn là hắn tu hành bên trong một cái mục tiêu liền là tìm tới đường về nhà nguyên bản còn không có gì đầu mối hệ thống cũng không thể cho cái gì trợ giúp bây giờ lại nên đón mới chuyện cơ khiến hắn làm sao không cao hơn đây bất quá vẫn không thể cao hơn quá sớm trước mắt cái này đ i ề n vân bất quá là luân hồi giả bên trong tầng dưới chót nhất thôi bất quá là xem như quân tiên phong đánh vào phương này hỗn độn đồng thời vừa tiến đến liền bị phong ấn vô số năm thời gian lâu như vậy đi qua ai biết có hay không có phát sinh biến cố gì nguyên cơ tạm thời vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ gặp được mạnh hơn người phỏng chừng chỉ có bị vùi d ậ p giữa chợ một con đường nguyên cớ nhất định cần muốn trước nhu đổ chờ đến trong hỗn độn lại tính toán sau bất quá trước đó vẫn là sẽ có trước mắt cái phiền t o á i này cho giải quyết đi a trong mắt hứa suy hiện lên một chút thâm sắc ý cuối cùng cái này điền vân đã xuất hiện từ kỳ sắp tới số mệnh chết sớm chết muộn đều như thế hứa xuyên không ngại tiến hắn một đoạn về phần vì sao hứa xuyên sẽ có cái này tự tin hắn kịch bản tin tức đều đã đem ngược điểm phá tan lộ ra tới nhưng hứa xuyên vẫn không thể bắt lại đối phương cái này khó tránh khỏi có chút quá phế vật mà điền vân bị hứa xuyên nhìn một chút trong lòng máy đậu giống như là bị hắn cho liếc mắt xem thấu nội tình đồng dạng đây là có chuyện gì vì sao lại có loại cảm giác này điền vân có chút kinh nghi bất định thanh niên trước mắt rõ ràng thực lực không bằng chính mình vì sao lại đột nhiên biểu hiện ra như vậy sát ý cùng tự tin hắn đến cùng ở đâu ra lực lượng sau một khắc hắn vừa cắn răng không nghĩ ra liền không muốn giết là được mặc dù hắn có nhiều thủ đoạn người chết còn có thể làm cái gì nhân tộc sâu kiến ngươi cái kia lên đường điện v â n khoa chặt hứa xuyên lộ ra đại thủ liền muốn mạt sát hắn tới đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có mấy phần thực lực dám gọi như vậy dầm dĩ hứa xuyên cũng là l ạ n h giọng đáp lại sau một khắc hắn thân thể chấn động c u ộ n c u ộ n khí huyết như trường long đồng dạng ngang qua bầu trời đại nhật thần ma thánh thể thôi động đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều địa nhân hứa xuyên nhất định cần muốn toàn lực ứng phó thần thông gấp trăm lần tăng phúc mở ra đủ loại số mệnh cũng đồng thời kích phát đồng thời thể nội nội thế giới tại chấn động buộc phát ra mạnh mẽ lực l ư ợ n p h á p tác chỉ lực ra thân nháy mắt hứa xuyên khí tức vô hạn nâng cao theo nhị giai mức độ đi thẳng đến tam giai đ ỉ n h phong mức độ cùng điền vân so sánh chỉ kém một đường hứa xuyên hai tay n ắ m quyền trí dương trí cương hạo nhận thần quyền thi triển mà ra một quyền cùng điền vân chấn áp mà đến đại trường đụng vào nhau ẩm ẩm giao thủ nháy mắt thư không chấn động giao thủ dư ba khuyết tảng lấn ra nháy mắt đem xung quanh bạn g i m hết thể vật thể nháy mắt phá hủy song phương đều tại một quyền này trong một trường bay ngược ra ngoài bất quá loại trừ trên mình áo bảo có một chút lộn xộn bên ngoài đều không có chịu đến tổn thương gì chỉ vì đây chỉ là một lần thăm dò song phương đều vô dụng xuất toàn lực chỗ không xa điền vẫn hít sâu m ộ t hơi đáy mắt có một chút chấn kinh đồng thời còn có mấy phần ngưng trọng ta thừa nhận người rất mạnh nhưng mà gặp được ta xem như người lớn nhất bất hạnh nhưng mà hứa xuyên căn bản không có để ý tới hắn lập tức lại lần nữa xuất chiêu lần này hứa xuyên lấy ra chấn ngục ma đao không tiếp tục lựa chọn cứng đôi cứng vừa mới giao thủ để trong lòng hắn lực lượng căng đầy có lẽ là vội vàng ở giữa đoạt xá đột phá đ i ề n vân cùng long ngạn thân thể độ dung hợp cũng không cao cho dù hắn khôi phục lại chuẩn tứ dài thực lực nhưng có thể phát huy ra tới lại có hạn mạnh mẽ đao ý p h u n g trào to lớn đao vực đem nó bao phủ trong đó vô tận sát khí cùng mánh liệt sát khí bắt đầu liên tục ảnh hưởng đ i ề n vân tâm thần thân hôn của hắn có chút bất ổn đây chính là hứa xuyên lực lượng một trong hắn tu hành tí h thần đao pháp cùng ngưng tụ ra sát sinh đao vực chính là nhằm vào thần hôn p h ư n g diện đối với hắn thực lực có khả năng tiến một bước suy yếu chết tiệt điện vân thầm mắng một tiếng sắc mặt có chút khó coi hiển nhiên h nhưng không chờ hắn phân ra tâm thần giải quyết hứa xuyên công kích đã đến xung quanh hư không t ừ n g đạo tràn ngập sát lục khí tức đao khí ngưng tụ ra điện vân thế giới trước mắt phản phất biến thành một bộ núi thây biển m á u gián dấp kèm theo hứa xuyên huy động trường đao ngập trời đao khí phun trào phản phất có khả năng chém xuống cái thế giới này thí thần c h ẳ n g t i ê n hứa xuyên lãnh đạm hô lên một chiêu này danh tự thí thần đao pháp sát chiêu mạnh nhất hứa xuyên theo luyện thành tới bây giờ cũng rất ít vật dụng bởi vì không có mấy người xứng được với điện vân quanh thân bị thí thần đao khí bao vây Thực l ự c bị á p chế hắn, ngáy hắn. Hắn tức, tức cả m người c cô cảm một hắn vật mẹo thượng như hóa thành một chương miệng rộng miệng rộng bên trong có vô tận huyết khí cùng ma quang đang cuộn trào máy liệt tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái phảng phất vĩnh viễn cũng ăn không đủ no l ó i thú tại ngửa mặt lên trời thét dài thao tiết thô thiên chương bốn trăm chín mươi bốn cường thế banh sát miệng rộng mở ra nháy mắt thế gian này hết thảy phản phất đều muốn bị thôn vệ đồng dạng mặc kệ là cái gì đều tuân đi vào bao gồm hứa xuyên đau vực cũng bao gồm hắn chỗ thi triển ra đao khí thậm chí ngay cả quan minh đều bị nó nuốt trừng lấy cho dù hứa xuyên cách đến rất xa cũng cảm giác được thể nội một thân khí huyết nguyên lực thậm chí phát t á c đều tại không bị khống chế tuân hướng miệng rộng vô cùng vô tận phản phất mãi mãi cũng lấp không đầy hứa xuyên nhữ mày đây chính là hắn cái tia thôn vệ thần thông n ư quả nhiên k h n g bố tuy là sớm đã theo hà thần cơ duyên lên hiệu qua, nhưng cùng chính mình chân chính đối mặt căn bản là hai cái dạng nếu như đổi lại người khác e rằng căn bản chạy không khỏi một chiêu này chỉ có thể mặc cho nó t h ô n p h ệ hóa thành hắn mạnh lên tư lương cũng may hứa xuyên đã sớm chuẩn bị ưa thích nuốt đúng không vậy liền để ngươi nuốt đủ hứa xuyên dứt khoát v u n g tha tiếp tục công kích hết t hệ thủ đoạn đều sẽ bị hắn thôn phê bất quá là uống phí sức lực thôi như thế ưa thích nuốt cũng không sợ bị chết no lập tức hứa xuyên vận chuyển công pháp cấu kết nội thế giới bên trong thế giới thụ lúc trước nội thế giới tiến dai xem như nội thế giới hạch tâm thế giới thụ cũng cùng nhau tiến、dai. bây giờ thế giới thụ đã triệt để cắm dễ hỗn độn cành lá cũng t r ố n g đến trong hỗn độn mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ hấp thu đại lượng hỗn độn nguyên khí chỉ là lượng quá lớn hứa xuyên căn bản không luyện hóa được nhiều như vậy nguyên cớ hàng ngày tu luyện xong toàn bộ không dám để cho thế giới thụ toàn lực ứng phó chỉ dám để nó hấp thu một điểm hắn luyện hóa một điểm tuy là chậm một chút nhưng thắng ở an toàn ngược lại không có ngờ tới hôm nay sẽ phát huy được tác dụng công pháp tu luyện cùng thế giới thụ nháy mắt bật hết hỏa lực bắt đầu hấp thu đại lượng hỗn độn nguyên khí tiếp đó những nguyên khí này căn bản không thông qua luyện hóa h ứ xuyên một mạch toàn bộ hướng về điện vân biến thành miệng rộng hứa xuyên thân thể chỉ coi một cái c h ạ m trung chuyển tác dụng mà hắn thân có đại nhật thần ma thánh thể lại tu luyện công pháp l u y ệ n thể nhục thân mạnh căn bản không sợ hỗn độn nguyên khí cọ rửa muốn đổi làm đồng dạng đế tôn dạng này chơi tuyệt đối sẽ bị hỗn độn nguyên khí cho đồng hóa thậm chí hứa xuyên còn cảm thấy có chút chậm lập tức điều động tất cả lĩnh nộ phát tác bắt đầu điên cuồng rút ra hỗn độn nguyên khí tiếp đó liền biến thành dạng này một màn một chương miệng rộng điên cuồng thôn vệ xung quanh hết thảy một cái nhân loại điên cuồng tại thu phát năng lượng giữa hai bên quỷ dị tạo thành một loại cân bằng nhưng sự cân bằng này căn bản duy trì không được nhiều thời gian dài theo lấy đại lượng nguyên thủy không lịch sự luyện hóa hỗn độn bản nguyên tràn bảo đ i ề n vân nháy mắt cảnh g i ắ c lên đồng thời áp lực tăng vọt hắn môn thần thông này tuy là biến thái nhưng cũng không phải không có hạn chế có khả năng một mực thôn phê thôn phệ năng lượng đến trình độ nhất định không luyện hóa lời nói hắn rất có thể sẽ gặp phải phản vệ trực tiếp bị no bạo vốn là hắn cảm thấy dựa vào hắn cảnh giới bây giờ đã đủ để đem hứa xuyên nuốt t r ừ n lấy sau đó lại chậm rãi luyện hóa n g u y cớ hắn mới sẽ đi lên liền phóng đại chiêu nhưng mà hắn lại trọn vẹn không có ngờ tới hứa xuyên lại có một chiêu như vậy cái kia vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí lượng quá lớn. hán sắp không chịu được nữa điền vân có lòng đình chỉ môn thần thông này nhưng hứa xuyên thế nào sẽ như hán nguyện liền không chịu nổi nuốt không nổi cũng đến cho tan u ố t lập tức hứa xuyên tế ra hoàng kim cổ điện vận chuyển phát môn vô tận chấn áp lực lượng tung xuống đem điền vân cho bao phủ trong đó trong nháy mắt hoàng kim cổ điện đại phóng thần uy đem điền vân hết thể đều chấn áp hắn căn bản không làm được bất luận cái gì phản kháng hành động cũng đình chỉ không được môn thần thông này chỉ có thể bị động hấp thu hứa xuyên không bị mất tới hỗn đội nguyên khí chết t i ệ t ngươi chọc giận ta sâu kiên đừng để ta nắm lấy cơ hội bằng không ta nhất định phải để người biết cái gì gọi là tàn nhẫn đ i ề n vân thế nào cũng không nghĩ t ố i chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông chính mình tốc độ ánh sáng mạnh lên mấu chốt và hôm nay sẽ biến thành đẻ chết chính mình cuối cùng một cái dâm dạng cuối cùng nó nguyên nhân vẫn là bởi vì thực lực của hắn còn chưa từng khôi phục đồng thời đoạt xá cái này một bộ n h ụ c thân quá yếu đến mức thần thông hạn mức cao nhất đều biến thấp vậy mới dẫn đến hứa xuyên kế sách có khả năng thành công đối mặt đối điện vân chửi mắng hứa xuyên không hề bị lay động chỉ là nhìn tròng chọc vào điện vân chú ý nhất cử nhất động của hắn đồng thời toàn lực thôi động hoàng kim cổ điện đem nó chấn áp tứ giai đế binh c h ấ n áp một cái chuẩn tứ giai vẫn là không nhiều l ắ m áp lực cứ như vậy đ i ề n vân nhục bắt đầu bành thân trướng liền cái kia miệng rộng cũng giống như nhét không được đồng dạng căng t h n g cơ hồ đã đạt tới cực hạn thay thế hứa xuyên lần nữa tăng thêm một cái kỉnh đ i ề n vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi vê anh một tiếng vang thật lón đ i ề n vân nhục thân ẩm vang sụp đổ hắn cái kia thần thông ngưng tụ miệng rộng cũng triệt để tiêu tán ngang dọc trung vực phát thể muốn thôn vệ toàn bộ huyền thiên giới đại ma đền vân nà mơ cũng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên sẽ có bị năng lượng cho no bạo một ngày đây cũng quá buồ cười bây giờ bất thình lình hỗn độn nguyên khí đối với thiên đạo tới nói là chưa trị trung vực tài liệu tốt tương đương với hứa xuyên biến tướng giúp nó một tay bất quá hứa xuyên cũng không để ý tới những cái này mà là nhìn chòng chọc vào bạo tạc trung tâm hắn biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền tử vong lúc trước liền một tôn lục giai đế tôn đều không thể giết chết hắn chỉ có thể đem nó phân thây phóng lớn đối với bảo mệnh phương diện này cái luân hồi giả này tuyệt đối có đặc biệt thủ đoạn hắn cũng không có quên điền vân kịch bản trong tin tức có hai môn gọi là bất d i ệ t thần hồn cùng đ o ạ n hồn đại pháp thần thông chỉ là nhìn danh tự liền biết không đơn giản quả nhiên một giây sau một đạo hát quang theo trong bạo tạc bay ra lây xét đánh không kịp b ư n g thai s u thế trốn tới hứa xuyên mi tâm liên như lúc trước long nạn bị đoạt xá thời gian phát sinh tình huống không có sai biệt long nạn n ụ c thân hủy hắn còn muốn muốn đoạt xá hứa xuyên n ụ c thân có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền có quyết định này chỉ là không nghĩ tới hứa xuyên sẽ như cái này biên thôi trực tiếp đem hắn cho n ó bạo nhưng cái này cũng càng để hắn xác định đây tuyệt đối là một bộ đỉnh tiêm đ ụ c thân đoạt xá thành công hắn tuyệt đối có khả năng đặt chân cái này hỗn độn định phong đến lúc đó luân hồi không gian nhiệm vụ còn buồn không làm được chết tiệt thổ dân thủy ta nhục thân đoạn ta c ă n cơ hôm nay ta liền muốn đoạt nhục thể của ngươi đem ngươi hết thể toàn bộ hóa thành ta thân phận của ngươi địa vị của ngươi, ngươi tình nhân tu vi của ngươi hết thể tất cả đều muốn trở thành ta điền vân thần hồn tại lớn tiếng r í lên không ngừng dùng đủ loại lời nói tới kích thích lựa xuyên để loạn hắn tâm thần để hắn đoạt xá biến đến thuận lợi hơn à, nhìn xem như là một chi màu đen mũi tên hướng chính mình mì tâm bay tới thần hồn trong mắt hứa xuyên lộ ra một vòng nếu như đ i ề n vân thần hồn muốn chạy trốn hắn có lẽ còn nhiều hơn phí một phen thủ đoạn mới có thể đủ đem nó chế phục nhưng đối phương dĩ nhiên muốn đoạt xá hắn đây không phải lão thọ tinh n g ăn thạch tín chán sơ m ư có hệ thống tại hắn không sợ nhất liền là đoạt xá chính mình tự tìm cái chết ai cũng cứu không được ngươi hứa xuyên trực tiếp vung ra tâm thần mặc cho đ i ề n vân thần hồn đâm vào mi tâm thức hải điền vân thần hồn thông suốt tiến vào hứa xuyên thức hải nháy mắt phát ra khàn giọng tiếng cười lần này bác xá quả thực so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi chỉ cần hắn có thể đi vào thức hải chuyện kế tiếp còn không phải mặc hắn ăn bài tuy là đã từng có ngắn ngủi nghi hoặc có phải hay không quá mức thuận lợi nhưng nghĩ đến đạt được cỗ thân thể này chỗ tốt hắn liền lựa chọn tự động không để ý đến phương diện này nghi hoặc nhưng mà đợi đến thần hồn của hắn bay đến hứa xuyên sâu trong thức hải thời điểm tiếng cười của hắn im mặt mà dừng sao lại thế điền vân thần hồn toàn bộ ngây ngẩn cả người ở trước mặt hắn một tôn tản ra cường đại huy áp cung tôn này dương thần so sánh thân hồn của hắn có thể nói là sâu k i ế n cùng cự l o n g khoảng cách cái này thân hồn cường độ đã thật to vượt qua đê giai đế tôn đến cấp độ đạt tới trung giai đế tôn trở lên có thể nói mạnh làm người giận x ô i thân hồn lực lượng vô cùng vô tận như là sóng lón m á h liệt nhưng cái này còn không phải nhất khiến hắn tuyệt vọng hứa xuyên dương thần xung quanh còn bao phủ một cỗ khí tức thần bí hắn chỉ là hơi thăm dò một thoáng cũng cảm giác có đại khủng bố nếu là hắn dám vào đi xuống một bước động tác hắn có dự cảm hắn sẽ chết đồng thời sẽ chết rất thế thảm muốn đoạt xa ta ngươi thật là quá ngây thơ rồi hứa xuyên cái kia khổng lồ dương thần trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa cười lạnh lúc trước từng có một lần bị đoạt xá trải qua hứa xuyên liền cực kỳ chú trọng thần hồn phương diện tu luyện dương thần cơ hồ thuế biến đến c ự c hạ nếu n như là thời kỳ toàn thịnh điện vân hắn có lẽ không sánh được nhưng hắn hôm nay bất quá chẳng qua là ban đầu lưu lại một tia tàn hồn thôi cho dù đoạt xá long ngạn phía sau thần hồn lớn mạnh hơn không ít nhưng cùng hắn ở giữa có lệch trời đồng dạng khoảng cách đồng thời hắn dương thần xung quanh còn bao phủ hệ thống bất diệt linh quang đây là hệ thống đặc cũng không cách nào lay động hắn dương thần mảy may mà đúng lúc này lâu không thấy hệ thống âm hưởng đến kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại tao nộ đ o ạ xá hệ thống bắt đầu chấp hành dọn dẹp trình tự trình tự đã khởi động âm ẩm một tiếng vang thật lón thần hồn trong không gian xuất hiện một cái ma bản đồng dạng đồ vật mang theo khí tức kinh khủng hướng về điện vân thần hồn ép đi không không có khả năng ta tuyệt đối sẽ không thua đoạt hôn đại pháp điện vân mặt lộ hoảng sợ hắn nhìn trước mắt ma bản sinh ra lớn lao sợ hãi hắn có dự cảm bị ma bản nghiền ép cho dù hắn có bất diệt thần hồn cũng đồng d ạ n g sẽ thân chết đây là chưa bao giờ có cảm giác liên lúc trước cái kia lục giai đế tôn đều không thể triệt để ma diệt thần hồn của hắn nhưng hứa xuyên trước mắt có thể làm đến hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là thủ đoạn gì nhưng hắn không thể ngồi chờ chết lập tức hắn thi triển đoạn hồn đại pháp lần nữa hóa thành một đạo mũi tên hướng về hứa xuyên dương thần phóng đi muốn liều mạng một kích đổi lấy một chút hy vọng sống nhưng mà công kích của hắn nhất định là phi công hứa xuyên dương thần căn bản ngay cả n ú c n í c h cũng không chỉ là mặt mũi tràn đầy miệ mai nhìn xem hắn cái kêu ma bản chính là hệ thống dọn dẹp trình tự biến hóa hắn có thể thoát khỏi mới có quỷ mặc kệ loại thủ đoạn nào tại hệ thống trước mặt bất quá là gà đất chó sành không lập tức hứa xuyên dương thần gần trong căn t ứ c chỉ cần cho hắn một kích trí mạng vậy cái này cô thân thể liền là hắn nhưng một bước cuối cùng kia hắn lại vĩnh viễn cũng đạp không đi qua t h ầ n hôn đại ma cách hắn càng ngày càng gần hắn bị cái kia lực lượng cường đại trực tiếp không chế căn bản không có cách nào thoát đi chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị từng tấc từng tấc mài nhỏ hóa thành tỉnh thuần thần hôn lực lượng điện vân phát ra tuyệt vọng tội cùng chui lên thần hồn bị ma thống khổ, vốn là thân thể thống khổ gấp trăm ngàn lần lại thêm hắn lại thân mang bất diệt thần hồn loại thần thông này ma diệt hắn thần hồn thống khổ liền càng thêm nghiêm trọng đồng thời hắn có thể cảm giác được không chỉ nơi này thần hồn tại bị ma diệt hắn tại địa phương khác lưu lại hậu triều thần hộ cũng đồng dạng tại bị ma diệt cái này ma b ả n tựa như là một loại nhân quả cấp độ công kích hắn trốn không thoát hắn muốn chết sớm biết như vậy chi bằng vừa mới liền trực tiếp vấn lạc còn không đến mức bị thống khổ như vậy hứa xuyên ngươi dám giết ta ngươi sẽ chết sau lưng ta thế lực là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi sự cương đại của nó vượt qua tưởng tượng của ngươi ta tại địa ngục chờ ngươi đ i ề n vân thống khổ quát t ậ m lên đến giờ khác này hắn biết rõ chính mình đã trốn không thoát thế là muốn dùng thế lực sau lưng hắn cho hứa xuyên tạo thành sợ hãi để hứa xuyên sau này đều sinh hoạt tại vô tận trong sự sợ hãi nhưng mà biết hết thể nội tình hứa xuyên nghe vậy n i ế t miệng mỉm cười tiếp tục mở miệng nói vậy liền không cần lo lắng của ngươi luân hồi không gian đúng không ta sẽ tự mình đi giải quyết cái phiền phái này làm sao ngươi biết giờ khác này trên mặt đ i ề n vân lộ ra chưa bao giờ có kinh hại biểu tình lúc nào hắn là lúc nào bại lộ cái này thổ dân hắn làm sao biết luân hồi không gian đến ế cùng chuyện Trước c gì khi h xảy ra. âm thanh u n hệ thống n i hoặc c vẫn là cái kia lạnh giá nhưng tại hứa xuyên nghe tới cũng là như một xuân phong hắn cái hệ thống này tuy là nhìn lên lạnh như băng nhưng luôn có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay cũng hoặc là cứu hắn một mạng chỉ làm ộ t điểm này liền không biết rõ treo lên đánh bao nhiêu hệ thống hứa xuyên cũng rất hài lòng mà ngay tại hứa xuyên vung lòng tâm tình thời điểm một cố lộn xộn ký ức tràn vào trong đầu của hắn to nhìn phía dưới đúng là cái kia ký ức của điền vân thân h ồ n của hắn bị hệ thống ma diện hóa thành tinh thần thần hồn lực lượng nhưng ký ức lại bị hệ thống cho bảo lưu lại tới có thể nói là c h i kỷ không thể lại c h i kỷ ý thức chìm vào trong đó hứa xuyên bắt đầu xem xét ký ức muốn biết càng nhiều tin tức liên quan tới luân hồi không gian biết người meta mới có thể trăm trận trăm thắng theo lấy ký ức chọn đ ọ c điền vẫn hết thể bị hắn trộ biết rõ hắn vốn là một cái nào đó vượt ngoại đại thiên thế giới phổ thông sinh linh nhưng bởi vì tình cờ bất ngờ bị luân hồi không gian tuyển chọn trở thành luân hồi giả tại trải qua hơn trăm lần luân hồi phía sau thành luân hồi không gian bên trong tiếng tăm lừng l â y luân hồi giả ngày nào đó luân hồi không gian đ ỗ n g nhiên tìm tới hắn đem hắn đưa đến cái này phát hiện mới hỗn độn cũng đoạt xá ma giới một cái ma tộc lục thân mà luân hồi không gian cho hắn nhiệm vụ chỉ có một cái tìm tới một cái người thích học tộc thế giới đem nó t h ố vệ chờ đợi nó hóa thành luân hồi không gian căn cứ hắn liền có thể trở về đến lúc đó hắn có thể thu được phần t h ư ờ n g phong phú thế là hắn tại phủ xuống phía sau một mực cần n ú p tại ma giới dựa vào trước đây luân hồi lấy được ban thưởng phi tốc tăng cao tu vi theo tầng dưới chót nhất một cái ma tộc đột phá đến tứ giai đế tôn mãi cho đến hắn phát hiện huyền thiên giói hắn liền để mắt tới cái thế giới này muốn thôn phệ nó hoàn thành nhiệm vụ đáng tiếc hắn vận khí không được mới tiến vào huyền thiên không bao lâu còn chưa bắt đầu kế hoạch của hắn liền đường k h á c qua nhân tộc cường giả cho phân thây phong ấn vô số năm cuối cùng chết tại trong tay hứa xuyên không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ còn dẫn đến một cái thân từ đạo tiêu hạ tràng nhìn tới cái luân hồi không gian này là muốn muốn mưu đồ toàn bộ hỗn độn a hứa xuyên ý thức trở về hai mắt nhữ lại theo ký ức của đ i ề n v â n liền có thể nhìn ra đối phương muốn khống chế một cái nhân tộc thế giới dùng để làm làm căn cứ địa không ngừng phái ra luân hồi giả xâm lấn cái này hỗn độn vốn cho rằng nó chỉ là muốn mưu đồ một chút thế giới thôn vệ nó bản nguyên cường đại bản thân hiện tại xem ra đối phương cũng sớm đã không vừa lòng tại những cái này nho nhỏ thế giới mà là muốn thôn vệ toàn bộ hỗn độn vậy cái này tự nhiên liền cùng hứa xuyên có mâu thuẫn mục tiêu của hắn đồng dạng là trở thành toàn bộ hỗn độn người mạnh nhất khống chế hỗn độn hắn hứa xuyên chú n g ý đồ vật người khác làm sao có thể cùng hắn cướp luân hồi không gian đúng không ta ăn chắc ngươi trong mắt hứa xuyên hiện lên một chút tình mang hắn có cái này tự tin hệ thống đã có khả năng thăm dò đến tin tức của luân hồi không gian vậy tuyệt đối không so với phương yếu thậm chí có khả năng có thể càng mạnh mà hệ thống độc thuộc tại hắn một người ưu thế của hắn quá lón bất quá rất nhanh hứa xuyên liền đem chuyện này cho bông xuống hắn hiện tại liền huyền thiên giới cũng còn không khống chế còn chưa từng đặt chân hỗn nộn nói những cái này đều quá sớm đường vẫn là đến một bước một cái dấu chân đi bước chân già đến quá lớn cẩn thận lôi ké lắc đầu đem trong đầu những cái kia suy nghĩ bỏ qua hứa xuyên bắt đầu nghiên cứu đến đ i ề n vân thần thông tới trong đó hắn để ý nhất liền là phía trước hắn thi triển qua thao thiết thôn thiên thần thông không dùng cho cái khác hai cái thần thông đều là đến từ luân hồi không gian cái này thao thiết thôn thiên là đ i ề n vân tại tiến vào cái này hỗn độn phía sau thức tỉnh chuyện này ý nghĩa là hứa xuyên cũng đồng dạng có thể học tập tuy là nhìn đ i ề n vân thi triển ra có hại bừng nhưng không thể phủ nhận là đây là một môn đ ỉ n h cấp thần thông hứa xuyên không thiếu năng lượng không thiếu bản nguyên hắn thiếu chính là pháp tắc cảng ộ phía trước chém giết thiên trích hắn từng thu được qua nó cảng ộ pháp tắc nhưng đó là người khác hắn cảm nộ lên mười điểm khó nhọc đồng thời cảm nộ mức độ cũng không sâu chỉ là một đầu lôi đình phát tắc liền x à i hắn thời gian rất dài mà có môn thần thông này hắn có thể lược bớt rất nhiều trình tự trực tiếp thôn vệ người khác cảm nộ phát tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng cường đại bản thân như vậy trải qua hắn cảm nộ vạn đạo phát tắc quá trình sẽ rút ngắn không biết bao nhiêu thực lực cũng đem đạt được chất tăng lên nguyên có hứa xuyên cực kỳ cần môn thần thông này vừa mới hứa xuyên tại tìm kiểm điện vấn ký ức thời điểm đã được đến thần thông phát môn tiếp xuống làm từng bước tu luyện là được rồi bất quá có thể khẳng định là hắn không có thao thiết huyết mạch cũng không phải thôn vệ ma tộc tu luyện môn thần thông này tuyệt đối là muốn suy giảm nhưng hứa xuyên đã đủ hài lòng có cái này thu hoạch phía sau hứa xuyên tâm tình cũng đã khá nhiều mà đúng lúc này âm thanh hệ thống lại lần nữa vang lên ký chủ giải quyết chém giết luân hồi giả chịu đến luân hồi không gian nhìn chăm chú ký chủ sau này sẽ trở thành luân hồi không gian trọng điểm công lược đối tượng mời ký chủ chú ý chú ý phân biệt ký chủ chém giết luân hồi giả thu được xưng hào luân hồi liệp sát giả đeo cái này xưng hào làm ký chủ xuất hiện trước mặt luân hồi giả thời điểm sẽ sinh ra cảm ứng cúng đối luân hồi giả tạo thành áp ch chúc mừng ký chủ sở thuộc thế lực khống chế một giới trở thành một giới bên trong tối cường thế lực thu được một lần trung cấp số mệnh rút ra tư cách phải t r ă n g lập tức rút ra tất cả ban thường đã phát xuống mời ký chủ chú ý trả thu giai đoạn tính nhiệm vụ đã hoàn thành nhìn ký chủ không ngừng cố gắng sớm ngày trở thành phương này hỗn độn người mạnh nhất liên tiếp hệ thống nhắc nhỏ xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt để hắn nhìn hoa mắt thậm chí trong thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì trải qua ngắn mùi chấn động phía sau hứa xuyên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng đại bạo xưa nay chưa từng có đại bạo chỉ là số mệnh rút ra liền sơ sơ có ba cái l i ê n hệ thống đều nói đó là cái sự kiện lớn sẽ thu được đại lượng cơ duyên cơ duyên kia tuyệt đối không đơn giản nhất định là đối với hắn có trợ giúp loại kia một điểm này không cần nghi vấn hệ thống nhắc nhở tuyệt đối sẽ không, không có lửa thì sao có khói khiến hứa xuyên một khỏa bởi vì bước lên huyền thiên giới đỉnh phong hòa một lần nữa bắt đầu nhảy lên hắn thậm chí có chút hận không thể hiện tại liền tiến vào hỗn độn bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được lúc này không thể nóng lòng nhất thời hắn tại huyền thiên còn có sự tình k h á c muốn làm chỉ có an bài tốt huyền thiên hết thảy hắn có thể yên tâm rời đi bằng không mà nói hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm nghĩ như vậy nội tâm hắn r ụ c dịch cuối cùng vẫn là lắng xuống sau đó tiếp tục xem xét hệ thống nhắc nhỏ đây là thái thượng trưởng lão bọn hắn đã bắt lại tây b ắ c lượng đại đạo vực nhắc nhỏ đã nói hắn sợ thuộc thế lực khống chế huyền thiên nhìn tới tại hắn đối trên nhiều ma tộc cùng điện vân trong khoảng thời gian này theo á á i nhất n h t sau tại hứa xuyên nhìn kỹ nguyên bản chỉ ngũ trào kim long lần nữa sinh ra một trào thành lục trào kim long đây là cấp độ sâu thuế biến Mang ý nghĩa hứa lai xuyên tương lai có khả năng ý khả thu có đồng ư ợ c càng có sắc cựu cựu tức lúc có cựu thành làm trào. trào, là này nhiều vận nói, hắn vận long Long sinh trảo, tức là tổ long. Đến hắn vận long liền toàn trong hốn độn nhất một đầu khí vận kim long. khí khí thể khí khí lời kim tội kim đầu duy đầu kim lỗ lẽ là đó, một trào rất bộ đ thời theo lấy khí vận kim long càng ngày càng mạnh mang cho hắn ra chỉ cũng biết càng mạnh không nói cái khác chỉ là có khả năng tại võ giả đột phá cảnh giới thời điểm giúp đỡ một chút sức lực một điểm này liền không biết rõ để bao nhiêu người su trì n h i ệ vụ trừ đó ra khí vận càng mạnh thu hoạch đến cơ duyên cơ hội cũng biết càng nhiều còn có thể gặp g i hóa lành gặp được nguy hiểm trí mạng trời sinh so người khác nhiều một đồ mệnh còn có một điểm rất trọng yếu hứa xuyên đạt được trong truyền thừa từng đề cập tới khí vận đạt tới trình độ nhất định có khả năng từ đó tìm hiểu ra nhân quả cùng vận mệnh phát t á c cái này hai cái phát t á c cho dù là ở trong hỗn độn đều là số một phát t á c có rất ít người có khả năng lĩnh hội mà hứa xuyên càng là liền gia lông cũng chưa từng lĩnh hội nhưng hắn muốn khống chế hỗn độn nhất định phải lĩnh hội tất cả phát t á c nguyên có đ ồ i dưỡng khí vận kim long cũng là hắn đã không thể thiếu mở cửa từng hứa xuyên còn tưởng rằng tại tiến và hỗn độn phía trước khí vận kim long là sẽ không tiếp tục thuế biến không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên một lần hành động lộ sát thành lục trào chương bốn trăm chín mươi bảy số mệnh mới đại đạo c h i tử hệ thống bắt đầu tiến hành số mệnh rút ra trong lòng hứa xuyên hơi động nói khi vận kim long thuế biến xong hắn tự nhiên không có quên đằng sau màn kịch quan trọng số mệnh rút ra rút ra hai lần cao cấp một lần trung cấp giữ gốc đều sẽ ra một cái màu tím số mệnh tại cảm thụ qua nhiều số mệnh mang tới chỗ tốt phía sau hứa xuyên đối với số mệnh nhu cầu chỉ nhiều không ít số mệnh càng nhiều hắn con đường võ đạo liền càng thuận lợi bây giờ lần nữa đạt được ba lần số mệnh rút ra cơ hội hắn có thể nào không xúc động đây hơn nữa khí vận kim long vừa mới thể biến giờ phút này chính là hạn khí vận tăng cao thời điểm coi như ngủ rút đến màu vàng số mệnh cũng là có khả năng có thể nguyên cớ nhất định cần nắm lấy cơ hội tới trước một lần trung cấp số mệnh thăm dò sâu cạn hứa xuyên ra lệnh trung cấp số mệnh có rất lớn khả năng rút chúng màu xanh lá hoặc là màu xanh lam số mệnh nếu như vận khí tốt là có khả năng rút đến màu đỏ số mệnh nguyên có dùng một lần trung cấp số mệnh rút ra cơ hội tới thăm dò sâu cạn tại thích hợp bất quá trung cấp số mệnh rút ra bên trong xin trò rút ra hoàn tật chúc mừng k h chủ thu được màu đỏ số mệnh dưỡng đạo sĩ dưỡng đạo sĩ thai ngén một đạo đao khí có thể không ngừng tăng lên nó huy năng tại thời khắc mấu chốt liền phát ra đi phát ra một kích trí mạng nhưng khai thiên nhưng tích quả nhiên không ra hắn chỗ liệu thật ra một cái màu đỏ số mệnh hơn nữa theo nó giới thiệu bên trên nhìn vẫn là một cái không được số mệnh một đao da nhưng khai thiên nhưng tích đây là bực nào hào khí điều này đại biểu cái này số mệnh có không tầm thường tiềm lực có giá trị hắn đi mở mang tuy là muốn nuôi ra như trong giới thiệu dạng này một đao không biết rõ phải hao phí thời gian bao lâu nhưng trung pi là có khả năng đạt tới nuôi dạng này một đao nói không chắc Thật sự có thể ở lúc mấu chốt cứu hắn một mạng nguyên có hứa xuyên đối cái này số mệnh tương đối vừa ý xoa xoa đôi bàn tay nội tâm hứa xuyên có chút chờ mong tiếp xuống cao cấp số mệnh rút ra sẽ cho hắn đồ vật gì đây không có quá nhiều do dự hắn ở trong lòng hạ lệ lập tức hệ thống bắt đầu vận chuyển cao cấp số mệnh rút ra bên trong xin chờ rút ra hoàn tất chúc mừng ký chủ thu được màu đỏ số mệnh tự do cực ý tự do cực ý thân thể ngươi thi triển công pháp và thủ đoạn uy lực hết thể đạt được năm m ư i gấp đôi giữ tại là màu đỏ số mệnh lần này để hứa xuyên có chút thất vọng không nghĩ tới nữ thần may mắn lần này dĩ nhiên không có chiếu cố chính mình cao cấp số mệnh rút ra rút được một cái màu đỏ số mệnh xem như thưa thất bình thường bất quá cũng may cũng không có lệnh thành c à n giác r ỡ i số mệnh đây cũng là cho hứa xuyên một chút d ỡ i vào an ủi đồng thời đây là một cái hiếm thấy tăng cường thực lực số mệnh có khả năng tăng cường nục thân thực lực năm mươi lần cùng hắn cái kia vô í c h lần tăng phúc thần thông hỗ trợ lẫn nhau nói không chắc còn có thể c h n g chất bất quá cái này một chút đều cần hứa xuyên trong thực chiến chính mình đi khám phá không có quá nhiều dầu gì hứa xuyên thở một hơi thật dài bắt đầu một lần cuối cùng số mệnh rút ra tiếp trước các vị đại lão phù h lần này nhất định ra cái tốt một chút số mệnh hứa xuyên ở trong lòng không ngừng cầu khẩn theo sau hệ thống khởi động cao cấp số mệnh rút ra bên trong xin trò rút ra h o à n tật chúc mừng ký chủ thu được màu vàng số mệnh đại đạo chỉ tử đại đạo chỉ tử cái này số mệnh siêu thoát thiên đạo bên ngoài, đến đại bên thoát đạo đạo đến chính e trở. Chú h c cái h à y số m ệ n chính là một loại quán thông vạn cổ số mệnh một cái kỷ nguyên bên trong chỉ có một người có thể thu được đặt được phía sau có cơ hội tiến hóa làm đại đạo chỉ chủ trở thành hôn đội đại đạo chủ nhân cái này số mệnh muôn tiến hóa nhất định cần lĩnh ngộ tất cả hôn đồn phát tắc Có lẽ các đại lão nghe được hứa xuyên cầu nguyện hứa xuyên mở mắt n g a y mắt một vòng trói mắt kim quan g xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn là màu vàng số mệnh hứa xuyên nhắm mắt không nghĩ tới thật ra cao cấp số mệnh rút ra rút ra màu vàng số mệnh hắn vốn chỉ là ngẫm lại kỳ thực trong lòng rất rõ ràng cao cấp số mệnh rút ra không giống đỉnh cấp số mệnh rút ra muốn ra màu vàng số mệnh có nhiều khó khăn lại nghĩ đến hắn một phen cầu nguyện phía dưới còn thật rút đến màu vàng số mệnh có nhiều khó khăn cái này số mệnh hứa xuyên không biết rõ hình dung như thế nào trong đầu của hắn giờ phút này trống giống xuyên qua v à cổ một cái kỷ nguyên chỉ có một người có khả năng lấy được số mệnh lại bị hắn đ ạ t được có cái này số mệnh hắn sẽ có cơ hội trở thành hôn độn đại đạo chủ nhân cái này sức hấp dẫn quá lón đây chính là hôn độn đại đạo a nếu ai có thể khống chế liền mang ý nghĩa thành cái này hôn độn chủ nhân hứa xuyên tại sao muốn trở thành tối cường tại sao muốn tiêu phí đại lực khí lĩnh nộ tất cả phát tắc tại sao muốn tìm đủ tất cả thần hòa bản nguyên chấp vá ra hoàn chỉnh hôn độn thần hòa cái này một chút không đều bởi vì hắn muốn k h ô n g chế cái này hỗn độn ư chỉ có chân chính k h ô n g chế cái này hỗn độn hắn có thể đủ phục sinh hắn muốn phục sinh người cũng chỉ có dạng này hắn có thể tìm tới đường về nhà hắn chưa từng có quên qua bản tâm của mình nhìn lên trước mặt hắn có mấy con đường có thể đi nhưng trên thực tế hứa xuyên cũng không biết cái này mấy đường đến cùng có thể đi hay không đến thông hắn bất quá đang n u ố t đá qua sông thôi bây giờ đ ạ t được đại đạo c h i tử cái này màu vàng số mệnh phía sau một đầu tiền đồ tươi sáng bày tại trước mặt hắn chỉ cần số mệnh đạt được tiến hóa vậy hắn liền có cơ hội đi đến một bước kia tuy là quá trình cũng rất gian khổ nhưng tối thiểu hứa xuyên có khả năng nhìn thấy con đường phía trước tối thiểu hắn sẽ không mê mang ha ha ha thật tốt thật tốt hứa xuyên ngửa mặt lên trời cười to hắn một lần trước không kiên kỳ như vậy cười to vẫn là tại thu được hệ thống thời điểm lần này có thể tính được là là hắn nhân sinh bên trong thứ hai đại hạnh sự tỉnh tất cả số mệnh đã cấp cho xin chú ý t r a thu âm thanh hệ thống vang lên lập tức một trận kim quang đem hứa xuyên bao phủ đầu tiên là dưỡng đao sĩ số mệnh phát ra trong náy mắt hứa xuyên liền cảm giác được trong cơ thể hắn xuất hiện một cái hư vô không gian đao vực tại trong đó tự động bày ra đồng thời tự nhiên sinh ra một tia thí thần đào khí tại số mệnh g i a t r i xuống bắt đầu ở đao vực bên trong không ngừng áp xúc không ngừng mạnh lên cái quá trình này rất chậm nhưng hứa xuyên cũng không thèm để ý ngôi là được một ngày nào đó nó sẽ phát huy ra lực lượng cương đại lại là tự do cực ý cái này g i a t r ỉ n ụ c thân số mệnh ngược lại không có cái gì đặc thù chỉ là cảm thấy n ụ c thân chấn động phát ra nhảy nhót cảm giác d u n g động nhất vẫn là đại đạo c h i tử số mệnh phát ra trong né mắt lập tức hứa xuyên cảm giác cả người cũng không giống nhau bởi vì sinh ra tại huyền thiên giới kỳ thực hứa xuyên cùng giới này dính dáng rất sâu đằng sau lại trở thành thiên mệnh tri tử hắn cùng huyền thiên giới cùng thiên đạo dính dáng thì càng sâu nếu như tương lai hắn tu luyện tới lục giai đế tôn sắp từ trung giai đột phá đến cao giai đế tôn p h ầ n n à y dính dáng thế tất sẽ trở thành hắn ngăn cản bởi vì muốn đột phá cao giai đế tôn điểm trọng yếu nhất liền là siêu thoát chính mình sinh ra thế giới đem nội thế giới triệt để cụ hiện đi ra trở thành trong hỗn độn một cái thế giới chân chính mà dính dáng quá sâu liền cực kỳ khó siêu thoát trong hỗn độn không biết do có bao nhiêu kỳ tài đổ vào một bước này bên trên cuối cùng ứ n g bước lục giai mà hứa xuyên thu được cái này số mệnh phía sau trực tiếp liền siêu thoát huyền thiên giới có thể nói ít đi vô số năm đường vòng đã giảm bóp đi vô số năm cổ công trực tiếp cao dai có hy vọng chương bốn trăm chín an bài công việc huyền liệt t ỉ n h cầu đại chiến sau đó toàn bộ tử vong sơn mạch đều hóa thành một mảnh to lớn bình nguyên cùng một đầu sâu không thấy đáy to lớn vết nước đem bình nguyên t ử giữa đó chia làm hai nửa trong vòng nghìn g i ả m sinh cơ cắt đức tràn ngập hỗn độn nguyên khí một trang đại chiến trực tiếp đem nơi này biến thành trong cấm địa cấm địa chỉ có đợi đến vô số năm sau đó những cái này hỗn độn nguyên khí triệt để bị huyền thiên giới cho tiêu hóa có lẽ mới có thể có đủ người có thể đặt chân nơi này bất quá đây cũng không phải là hứa xuyên cái kia quan tâm vấn đề hắn có thể tới giúp thiên đạo giải quyết đi phiền thoái đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ chỉ là phá hoại không đáng giá n h ắ c tới bất quá trước lúc rời đi hứa xuyên đem lòng đất cái kia to lớn lượng giới thông đạo cho triệt để phong bế bây giờ huyền thiên giới đã rơi vào thái nhất thánh địa k h ô n g chế tự nhiên không có khả năng đem những cái này lượng giới thông đạo cho lưu lại tới dưới giường há lại cho người khác ngủ ngáy tất cả hận hàm đều nhất định muốn bài trừ rơi mà theo lấy cái này lưỡng giới thông đạo phong bế như là lên phản ứng dây chuyển đ ộ n dạng t đồng thời thiên địa nguyên khí nồng độ cũng tại từng bước tăng trở lại toàn bộ huyền thiên giới một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng nhưng mà đây đối với ma tộc cùng những cái kia ma tộc dương nghiệp tới nói cũng là tính chất hủy diệt đà kích không có lưỡng giới thông đạo bọn hắn liền không có ma khí nguồn gốc không có ma khí bọn hắn tại huyền thiên giới bên trong liền như là bẻo trôi không dễ đồng dạng không có bất kỳ sức chiến đấu đế tôn cảnh trở xuống ma tộc không có nội thế giới tự nhiên không cách nào theo trong hỗn độn chuyển hóa chỉ có thể nhìn chính mình từng điểm từng điểm biến đến suy yếu cuối cùng mất đi sức chiến đấu những cái kia lanh lợi một điểm ma tộc dương nhiệt đã trải qua bắt đầu tìm khắp nơi chỗ trốn giấu mà những cái kia ma tộc một lòng chỉ có thôn vệ cùng giết chóc tại không có sức chiến đấu phía sau chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết rất nhanh toàn bộ huyền thiên nhấc lên đối ma tộc phản công bị thời gian dài như vậy nghiền ép cùng giết chóc huyền thiên võ giả trong lòng đều kìm nén một cỗ tất giận hiện tại chính là thả ra thời điểm vạn sự văn vật chỉ cần là cùng ma tộc dính lưu quan hệ đều bị khác biệt mức độ truy sát tất nhiên những g á i này đều không liên quan hứa xuyên sự tình hắn cũng lười đến quản giờ phút này hắn đã xuôi theo cùng huyền liệt ở giữa liên hệ tìm tới hạ thần bọn hắn dù sao cũng là hai vị đế tôn cảnh hạt giống hứa xuyên vẫn tương đối quan tâm bọn hắn an toàn bất quá hứa xuyên hiển nhiên là quá lo lắng tìm tới bọn hắn thời điểm bọn hắn đã gặp được thái nhất thánh địa đệ tử cùng chỉ hội khép sau khi nghe ngóng mới biết được tại huyền tắc cùng hai vị thái thượng trưởng lao ra tay bá đạo phía dưới bọn hắn thuận lợi bắt lại tây bắc lửa bắc như hứa xuyên đoán g i n g kia tây v ự c quang minh thần điện điện chủ quả nhiên đột phá đến đế tôn cảnh hắn đem chọn cái tây v ự c hóa thành chính mình thần quốc tiếp đó khống chế tất cả võ giả cùng phạm nhân tín ngưỡng chính mình dựa vào tín ngưỡng chỉ đạo thành tựu nhất g i a i đế tôn chỉ là thực lực so với huyền tắc cùng huyết tam kiếm quả thực y ế u mấy cái đẳng cấp hai người liên thủ phía dưới rất dễ dàng liền giải quyết hết đối phương cơ hồ không cần tốn nhiều sức ngược lại có chút ý nghĩ hứa xuyên nghe xong hơi tán đồng nói tại không có hôn đội bản nguyên giới tình huống cưỡng ép khai phá ra tín ngưỡng phong thần con đường không thể không nói cái này quang minh thần điện điện chủ là một nhân tài. cũng h ỉ là đ may nó cũng không có thần chí chỉ có bản năng cầu sinh cuối cùng bị có nhiều thủ đoạn còn thực lực c h ú t như phong cường đại trưởng lao giải quyết thái nhất đệ tử cũng không bị đến thương tổn mội mội của hắn tự nhiên cũng bình yên vô sự giải quyết lượng vực phía sau huyền tắp liền hạ lệnh phái người đi tới trung vực trợ giúp vừa đến cái này bọn hắn liền gặp được huyền liệt bọn hắn đều biết huyền liệt biết đây là hứa xuyên linh thú tự nhiên chưa từng xuất hiện bất ngờ t h á n h chủ đại nhân tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào một vị mới vào bán đế cảnh ám vệ đi tới trước người hứa xuyên sắc khí ngút trời nói tây v ự c một nhóm hắn rất có thu hoạch tu vi trực tiếp c â y tên lửa đột phá bán đế cảnh cái này cũng để hắn nếm đến đích lợi t r i n h chiến cái khác đạo vực là t ă n g cao tu vi phương thức tốt nhất trung vực đại ma đã trừ chỉ còn dư lại một chút ma tộc tặc ngư ngươi mang lên một bộ phận người đi đem còn lại ma tộc cùng ma tộc dương nhiệt đều cho tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ người khác cho ta đi tìm trung vực bản thổ thế lực đem hợp nhất đến ta thái nhất phía dưới ví như có người không thần phục giết là được ta muốn cái này trung vực cái này huyền thiên chỉ có ta thái nhất thánh địa một cái thế lực hứa xuyên hào khí ngất trời phân phò nói được thánh chủ đại nhân nghe được hứa xuyên mấy câu nói tên này vị kia cũng kích động dị thường hắn chưa từng nghĩ qua chính mình lại có thể nhìn thấy một ngày này đây hết thể nguyên nhân đều muốn quy công ở trước mắt vị này hắn ngẩm đầu nhìn hứa xuyên nội tâm tràn ngập sùng tính đi a hứa xuyên k h á t tay một cái nói đợi đến ám vệ rời đi hứa xuyên ánh mắt thâm t h ú y nhìn xem phương xa không biết rõ suy nghĩ cái gì t h ẳ n g đến một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn hứa tiểu tử tiểu tử ngươi bây giờ đến cùng thực lực gì nguyên lai là huyền liệt không biết rõ lúc nào đã m ò tới bên cạnh hắn hiếu kỳ dò hỏi coi như là hắn cũng có chút khó có thể tin hắn bất quá là bế quan một đoạn thời gian thôi làm sao lại dường như toàn bộ thế giới đ ề u biến hứa xuyên thực lực hôm nay hắn làm một chút cũng nhìn không thấu a đồng thời hắn cũng theo thái nhất đệ tử trong miệng biết được hứa xuyên đoạn thời gian gần nhất chiến tích vậy thì cảng kinh làm thiên nhân quả thực quá kinh khủng nguyên cơ hắn kìm nén không được trong lòng hiếu trực tiếp tới hỏi thăm hứa xuyên thực lực hôm nay khó mà nói hứa xuyên thu về ánh mắt c ư ờ i lấy lắc đầu nói muốn nói cảnh giới hắn hiện tại chỉ có nhị giai đ ỉ n h phong bộ dáng nhưng mà hắn phát tắc cảm nộ cùng nội thế giới đã đạt đến tam giai mà nhiều thủ đoạn một chỗ thi triển lời nói bắt lại tam giai đ ỉ n h phong cũng không nói chơi nguyên cơ hắn mới nói khó mà nói cái này huyền liệt nhất thời nói t ắ c cũng liền là hứa xuyên có thể nói ra loại lời này thực lực viễn siêu cảnh giới chính mình cũng không nói được cũng may hắn điều chỉnh tốc độ rất nhanh trực tiếp đem chuyện này xử trí sau đầu sau đó dùng mong đợi ngự khí hướng hứa xuyên nói hứa tiểu tử lúc nào cũng cho ta chơi một phần đế tôn cảnh cơ duyên thôi nói thật nhìn thấy bây giờ thái nhất thánh địa đều có bốn tôn đế cảnh hắn cũng mười điểm n ó n g mắt đồng thời hắn hiện tại cũng tu luyện tới bán đế cảnh đ ỉ n h phong cũng đến đột phá nhất dài đế tôn thời điểm chương bốn trăm chín mươi chín như đầu nguyên thủy thế giới hễ bước lên con đường tu hành vô luận là nhân tộc hay là yếu thú hoặc là ngoại tộc đều có một khoả đột phá đế tôn cảnh cơ hội trước đây huyền liệt không được chọn cả đ ờ i mục tiêu bất quá là giành lấy tự do thu được mình có thể tu hành công pháp đột phá đến bán đế cảnh hiện tại hắn muốn làm cái cờ giả đế tôn cảnh chính là mục tiêu của hắn mà hắn cũng minh bạch tương lai của mình liền rơi vào trên người hứa xuyên chỉ cần hứa xuyên đáp ứng hắn huyền liệt coi như là bước lên tiền đồ tươi sáng đồng thời hắn cũng cảm thấy vô cùng vui mừng vui mừng chính mình làm sơ thức thời vụ đối với trở thành hứa xuyên là hộ vệ cũng không có tâm tình bất mãn cũng tại hứa xuyên con đường võ đạo thượng bang hắn giải quyết không ít khó khăn đây cũng là vì sao hắn sẽ có lực lượng đưa ra ý nghĩ này nguyên nhân mà nghe được ý nghĩ của huyền liệt hứa xuyên cũng lộ ra vẻ mặt trật tư trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào huyền liệt cũng không có cái d y hắn chỉ là tại bên cạnh dùng mong đợi mắt nhìn xem bình tĩnh mà xem xét theo hứa xuyên đột phá đế tôn cảnh một khắc này bắt đầu giữa hai người giao dịch liền đã kết thúc huyền liệt có thể lựa chọn rời đi từ nay về sau thu được hắn một mực hướng tới tự do nhưng hắn cũng không có một mực tại bên cạnh hắn đột phá đến bán đế cảnh đ ỉ n h phong còn chịu mệt nhọc giúp hắn xử lý sự tình có thể nói thật đi khắp trách nhiệm đồng thời huyền liệt trước đây cũng chính xác cho hắn rất nhiều trợ giúp có đến vài lần nếu không phải huyền liệt xả thân tương trợ chỉ sợ hắn không chết cũng đến mức bỏ nửa cái mạng một người một thú ở giữa sớm đã không phải đơn thuần quan hệ hợp tác càng giống là một loại đồng bạn cho hắn một phần đế tôn cảnh cơ duyên hắn có giá trị h u ố hồ giờ phút này trên người hắn cũng có dư thừa hỗn độn bản nguyên nghĩ thông hết thảy trên mặt hứa xuyên lộ ra một chút điểm nụ cười cho ngươi một phần cơ duyên cũng không phải không được chỉ là ngươi phải nghĩ kỹ cầm cơ duyên của ta coi như là triệt để cùng ta thái nhất thánh địa trói đến cùng nhau sau này lại muốn thoát khỏi nhưng không có dễ dàng như vậy hứa xuyên sắc mặt trịnh trọng nói đây cũng là sớm cho hắn đánh một cái bắt chuyện đánh một cái dự phòng châm ta đương nhiên nghĩ thông suốt từ hôm nay trở đi ta sinh là thái nhất thánh địa thú chết là thái nhất thánh địa quỷ tuyệt đối sẽ không sinh ra nửa điểm làm trái chi tâm huyền liệt nghe xong hứa xuyên lời nói lập tức dùng chân vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói Tốt. hứa xuyên gật gật đầu theo sau lấy ra một k i a hỗn độn bản nguyên đây là lúc trước trong chiến đấu lấy được hỗn độn bản nguyên thu a đây cũng là đột phá đế tôn cảnh cơ duyên có nó lấy người tích lũy đột phá đến nhất giai đế tôn chủ yếu là mười phần chắc chín huyền liệt không kịp chờ đợi theo trong tay hứa xuyên tiếp nhận sợi này hỗn độn bản nrn khoe miệng của hắn nước miếng đều nhanh muốn nhỏ xu tới theo hỗn độn bản nguyên xuất hiện trong nháy mắt hắn liền cảm giác được thể nội sinh ra r u n động để hắn sinh ra lập tức đem nó cấp đến tay bên trong ý cũng may hắn cuối cùng vẫn không chế được không có làm trò cười nhìn thấy huyền liệt gián g dấp hứa xuyên bất đắc dĩ lắc đầu từng có lúc hắn lần đầu tiên cầm tới hôn đột bản nguyên thời điểm sao lại không phải cái dạng này đây bất quá vẫn là đường cao h ư n g quá sớm muốn đột phá đế tôn cảnh còn có một bước mấu c h ố t nhất đó chính là sáng lập nội thế giới người có nắm chắc không hứa xuyên hỏi lời này vừa nói ra huyền liệt sửng sốt nội thế giới đó là vật gì thế nào hắn chỉ là bế quan một đoạn thời gian có vẻ giống như toàn bộ thế giới đều phát sinh biến đổi lớn đồng dạng ta toát ra chút ít chính mình làm không rõ ràng từ ta, cái này nội thế giới nên làm gì sáng lập huyền liệt nói lắp bắp hắn là thật không biết ta thậm chí hắn liền đối tu luyện võ đạo đều xem như nhất khiếu b ấ t thông có thể đi cho tới bây giờ cấp độ hoàn toàn là bởi vì hắn t r ù n g tộc thiên phú cùng truyền thừa bằng không cũng sẽ không khi lấy được hứa xuyên cho công pháp và tài nguyên phía sau tiêu thời gian lâu như vậy mới từ thiên vương cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến bán đế cảnh đ ỉ n h phong nhìn dáng vẻ của hắn hứa xuyên liền biết con đường này hắn đi không thông suốt huyền liệt muốn hoàn thành bước cuối cùng này chỉ có thể tìm phương pháp khác nên làm cái gì bây giờ hứa xuyên trầm tư huyền liệt tại một bên nhìn xem có chút nóng này Cái nhưng à y t ậ trước vả đạt mắt dường như cũng chỉ có cái này một loại biện pháp hứa xuyên đem lợi và hại toàn bộ nói cho huyền liệt sau khi nói xong nói tiếp ở trong đó lợi và hại cần chính ngươi đi cân nhắc ta chỉ phụ trách cho ngươi tìm ra có thể được đường mà huyền liệt n g h e xong căn bản không có do dự chút nào lập tức nói liền dùng biện pháp này c h í n h ta thiên phú c h í n h ta rõ ràng có cơ hội đột phá đến đế tôn cảnh đã là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh ta lại có cái gì không vừa lòng đây này huống hồ chỉ là tương lai tiến cảnh khó khăn thôi cũng không phải không thể lên cấp sợ cái gì huyền liệt ngữ khí chẳng hề để ý nhưng mà cũng đúng như hắn nói hắn bộ tộc này tu luyện cấp độ cao nhất lão tổ tông cũng bất quá chỉ tu luyện đến nhất dài đế tôn thôi hắn bây giờ có cơ hội cùng lão tổ tông xem vai hắn lại có cái gì không vừa lòng đây này lòng tham không đấy không đủ rắn n u ố t voi đạo lý hắn cũng là rõ ràng chỉ là chúng ta đi nơi nào tìm người khác nội thế giới đây h u y ê n liệt hỏi có nội thế giới không một người cũng đều là đế tôn cảnh cường giả đối phương làm sao có khả năng đem chính mình nội thế giới nhường lại đây huống hồ coi như là nhường lại cũng không nhất định thích hợp hắn không thích hợp nội thế giới l u y ệ n hóa không chỉ cần thiết thời gian càng dài đối với thực lực gia trì cũng yếu hơn cực kỳ không có tính ra so người quên chúng ta lúc trước không có ý ở giữa tiên và nguyên thủy thế giới hứa xuyên mở miệng yếu đớt nói phun ra một cái sáng suốt huyền liệt sau khi n g h e xong lập tức ánh mắt sáng lên đúng vậy a nguyên thủy thế giới đó không phải là một cái sẵn nội thế giới u đồng thời vẫn là cùng hắn thuộc tính xứng đôi nội thế giới cái kia nguyên thủy đế tôn cũng là thủy tộc thành đạo không biết bao nhiêu năm phía trước liền đã đột phá đế tôn cảnh đồng thời thực lực rất cường đại bằng không cái kia nguyên thủy thế giới không có khả năng lớn như vậy sinh cơ như vậy đ ổ i dào chỉ là hiển nhiên đối phương đã vất lạc bằng không nội thế giới cũng không có khả năng triệt để diện hóa thành một phương tiện thế giới liền nó chúng ta lúc nào lên đường huyền liệt kích động hỏi Cũng thật là Sơn cơ Trọng Nghi vọng thôn. đến bọn hắn thân chết nguyên thủy thế giới, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành huyền liệt cơ duyên chỗ tồn Thủy một trước chút chết thủy thế tới trở liệt tại. Thật giới, giờ Phục hy hại chỗ bây có Lúc lại lại vô lộ, là kém quá tốt rồi đồng thời bọn hắn cũng có thể thừa cơ hội này đi tìm kiếm lúc trước cái k i a một sừng lao long phiền thoái lúc trước thủ bọn hắn đều không có quên việc này không nên chậm trễ hiện tại liền lên đường đi hứa xuyên gật đầu nói bây giờ huyền t i ê n phiên thoái giải quyết triệt đề hắn cũng có thời gian đi làm chuyện khác t ố t đi chừng năm trăm gặp lại một sừng lao long một người một thú nói làm liền làm một chút cũng không chơi liều ngược lại bây giờ huyền thiên đại cục đã định không ai có thể lật lên cái gì bằng nước tất cả lưỡng giới thông đạo đều đã đóng lại cho dù là ma tộc cường giả muốn đi vào huyền thiên giới cũng căn bản là chuyện không thể nào nguyên cơ hứa xuyên mới dám yên tâm to gan đi làm huyền liệt mưu đồ tài nguyên hứa tiểu tử chúng ta không đi lên tiếng chào hỏi ư huyền liệt cảnh giác nhìn xem một phía muốn đi vào nguyên thủy thế giới nhất định phải mượn dùng đại n g u y hoàng triệu linh t u y n bởi vì chỉ có cái kia thủy nhãn bọn hắn mới có thể tiến nhập nguyên thủy thế giới huyền liệt vốn cho rằng hứa xuyên sẽ cùng ninh thương thiên chào hỏi lại đi vào kết quả hứa xuyên trực tiếp mang theo hắn đột phá tầng tầng trận pháp, đi vào. khiến hắn có chút bận tâm chờ một hồi bị phát hiện muốn giải thích thế nào cuối cùng đây là đại ngụy hoàng triều nội tình chỗ tồn tại bọn hắn tùy tiện xông vào đã phạm tối kỳ không có việc gì sẽ không có người phát hiện hứa xuyên bình tĩnh nói chỉ cần hắn không muốn để cho người phát hiện coi như là thiên vương lão tử tới cũng sẽ không có người có khả năng tìm tới hắn về phần tại sao không cáo t h ị ninh thương thiên hoàn toàn là bởi vì lúc trước ninh hữu t ử đã nói với hắn ninh thương thiên đã trải qua bắt đầu bế tử quan chuẩn bị tay đột phá nhất dài đế tôn tự nhiên cho dù hắn đi tìm ninh thương thiên cũng sẽ không đáp lại hắn nguyên có hắn mới không đi phế công phu này h ư ớ n g hồ hiện tại toàn bộ huyền thiên đều là hắn thái nhất thánh địa địa b à n đại ngụy hoàng triều cũng thần phục tại thái nhất mà hắn xem như tân nhiệm thái nhất thánh chủ không phải muốn đi đi đâu đâu tốt đừng nói nhảm tranh thủ thời gian lặn xuống đi ngươi có còn muốn hay không đột phá đế tôn cảnh ngồi tại huyền liệt to lớn trên mai rùa hứa xuyên đạp hắn một cước nói được rồi lúc này đi huyền liệt cũng không buồn chuyến này thế nhưng cho hắn mưu đồ cơ duyên hắn là người được lợi chịu điểm ấy ủy k u ấ t tính toán cái gì một người một thú lại nhanh như vậy nhanh tiềm nhập linh t u y n bên trong nguyên bản cần mấy ngày thời gian còn muốn đối mặt cường đại thụy áp đối với bọn hắn hiện tại tới nói bất quá là vẩy vẩy nước vừa mới nửa ngày liền đã tới ngày đó thủy nhãn nhìn xem cái kia rực rỡ màu sắc thủy nhãn tản ra khủng bố l ự c hút cảm thụ trong đó khí tức quen thuộc bọn hắn đều có một loại không hiểu cảm khái từng có lúc hứa xuyên vì truy cầu cơ duyên tại cái này thủy nhãn bên trong thế giới có thể nói là cựu tử nhất sinh kém chút liền không ra được mà bây giờ vì cơ duyên của hắn một người một thú lần nữa đến nơi này chỉ là lần này song phương địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cái gọi là nguy hiểm cũng thay đổi đến không đáng giá nhắc tới lên cho ta mỏ hứa xuyên hai tay bâm ấn theo sau h é t lớn một tiếng ngay sau đó oanh ra một q u y ề n vâng nguyên bản vậy chỉ có thể cung cấp một người thông qua thủy nhấn lập tức bị oanh ra một cái đường hầm to lớn đại lượng ẩn chứa thiên địa nguyên khí linh thủy từ đó chạy ngược mặt ra x ó g cả máy liệt vô số trong nước tĩnh linh từ đó bơi ra tiến vào trong huyền t h i ê n giới một người một thú ung dung bước vào trong đó ân mới vừa vào tới hứa xuyên liền phát ra một tiếng kinh nghỉ thế nào là có cái gì nguy hiểm ư huyền liệt nhìn thấy hứa xuyên biểu tình lập tức khẩn trương lên nâng lên to lớn đầu nhìn chung quanh xem xét phải chăng có nguy hiểm phụ xuống không phải hứa xuyên lắc đầu nói hắn nguyên cớ kinh nghi là bởi vì tại phương này nguyên thủy thế giới bên trong hắn cảm nhận được nồng đậm p h á p tắc khí tức trong đó cường đại nhất chính là thủy chi p h á p tắc thậm chí đạt tới lục giai đ ỉ n h phong cấp độ khoảng cách thất giai đều chỉ có cách xa một bước quả thực khủng bố hứa xuyên từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua t ầ n g thứ này c ư ờ n giả g t ầ n g thứ này c ư ờ n giả dĩ nhiên cũng biết thân chết hứa xuyên mắt lộ vẻ kinh ngạc hắn sở dĩ có thể đánh giá ra nguyên thủy đế tôn đã tử vong là bởi vì phương này nội thế giới đã tự nhiên diễn hóa thành tiểu thế giới đồng thời liền tu luyện pháp tắc đều triệt để tan vào nguyên thủy thế giới bên trong cái này rõ ràng liền là đối phương trong nháy mắt bị đánh chết liền phản kháng đều không có thể làm đến thất giai vẫn là bắt giai trong lòng hứa xuyên tràn đầy nghỉ hoặc cái gì thất giai bắt giai hứa tiểu tử ngươi đang nói gì đấy huyền liệt kỳ quái nhìn xem hứa xuyên hỏi theo mới vừa tiến vào nguyên thủy thế giới trong nháy mắt đó bắt đầu hứa xuyên liền lại nhải không biết rõ tại nhắc t ố i chút gì vốn cho rằng là có cái gì nguy hiểm thế nhưng chờ hắn dò xét một vòng phía sau cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm điều này càng làm cho hắn nghi hoặc nghe được huyền liệt vấn đề hứa xuyên lấy lại tinh thần thở dài ra một hơi phía sau nói không có việc gì cơ duyên của ngươi tới cơ duyên của ta cũng tới đúng cái này nguyên thủy thế giới không chỉ đối huyền liệt hữu dụng đối hứa xuyên cũng có to lớn tác dụng cái k i a khủng bố thủy chi phát tắc nếu như hứa xuyên có khả năng đem nó thốt vệ không biết do muốn tiết kiệm hắn bao nhiêu thời gian mà huyền liệt luyện hóa phương này hư hư thực thực lục gia i đ ỉ n h phong đế tôn cường giả nội thế giới thì là căn bản sẽ không xuất hiện phía trước hứa xuyên nói tới tình huống có thể nói là tiền đồ vô lượng trực tiếp lấy được thẳng tới lục giai chìa khóa không nghĩ tới chuyến này còn sẽ có loại này thu hoạch quả nhiên khi vận kim long lột sắt thành lục trào phía sau ta v ậ n thế cũng thay đổi đến lợi hại hơn hứa xuyên ở trong lòng thầm nói mà một bên huyền liệt mười điểm tâm lớn không có chút nào chú ý tới hứa xuyên nói là bọn hắn không phải hắn nhưng cho dù là chú ý tới hắn cũng sẽ không có cái gì bất mãn loại cơ duyên này vốn là hứa xuyên cho hắn mục tiêu của hắn cũng bất quá là đột phá đến nhất giai đế t ô n thôi bây giờ đều chiếm được có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này muốn thế nào luyện hóa ta đã không thể chờ đợi huyền liệt kích động nói. Ta hứa ế t t h xuyên trên h mình tản mát ra một cỗ s ắ t cơ toàn bộ nguyên thủy thế giới nháy mắt gió nổi mây phun liên một bên huyền liệt cũng không khỏi đến run dày một chút hứa xuyên liếc mắt nhìn hắn thu hồi bản thân khí thế huyền liệt vội vàng nắm lây cơ hội mở miệng nói việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh đi tìm cái kia lão long a ta cũng muốn cùng hắn luận bàn một thoáng hắn phát h ệ hắn cũng không tiếp tục muốn cảm thụ hứa xuyên trên mình phát ra sắc cơ loại chuyện này một lần là đủ rồi không cần hắn đã tới hứa xuyên lắc đầu chỉ vào một cái phương hướng nói huyền liệt khẽ giật mình hướng về ngón tay hứa xuyên phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xa mặt nước vô số long tộc tại trong biển quần quận tại sau lưng long tộc thì là vô tận hải tộc đi theo mà dẫn đầu chính là ngày đó bị hứa xuyên chém dụng một góc một sừng lao long nga o bân ngóc to lớn thét to vang vọng toàn bộ thế giới nhân tộc lại là các ngươi chương năm trăm linh một cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt nga o bân cảm nhận được nguyên thủy thế giới bị người mở ra nguyên cơ hắn lập tức dẫn dắt tất cả tộc nhân chuẩn bị rời đi cái thế giới này tiến vào huyền thiên giới bên trong thứ nay về sau trời cao mặc chi bay biển r ộ n g đảm nhiệm cá bơi nhưng hắn không nghĩ tới vừa tới nơi này vậy mà liền nhìn thấy hứa xuyên cùng huyền liệt cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt lúc trước hứa xuyên chém d ụ n g hắn một cái sừng để hắn không chỉ thực lực giảm xuống còn mặt mũi mất hết đồng thời hắn còn để một người một thú này trò trốn ra đây càng để hắn không thể nào tiếp thu được theo một lần kia bắt đầu hắn liền phát t h ệ n h ấ t định phải tìm hứa xuyên bọn hắn báo thủ thú này không báo hắn thể không vì rồng cũng chính bởi vì vậy hắn mới sẽ không kịp chờ đợi muốn ra nguyên thủy thế giới nhưng mà hôm nay tại nơi này hắn lại thấy được hứa xuyên cùng huyền liệt lập tức cựu hận xông lên đầu hắn ngáy mắt v à mắt các người đều đáng chết lần này các người đừng nghĩ lại chạy thoát lên cho ta giết bọn hắn ngao bân ngửa mặt lên trời g à o thét tiếp đó mệnh lệnh tộc nhân mình đối hứa xuyên cùng huyền liệt xuất thủ hống theo lấy ngao bân ra lệnh một tiếng tất cả long tộc cùng thủy tộc sinh linh đều hướng về bọn h ắ n đánh tới làm nên l ớ p mặt đất vô cùng kinh khủng trong đó không thiếu có thiên vương cảnh đình phong cái này nếu là đặt ở bên ngoài cũng coi như mà đến là một cố cường đại thế lực nhưng mà tại hứa xuyên cùng huyền liệt trước mặt nhưng cũng không đáng chú ý hứa xuyên đưa tay liền chuẩn bị diện tuyệt những cái này không biết mùi vị sâu kiến những long tộc này cùng thủy tộc đều là nguyên thủy thế giới pháp tắc biến hóa hứa xuyên muốn thôn vệ phát tắc tự nhiên là muốn để bọn hắn trở về bản nguyên mà h u y ê n liệt muốn đem n ó luyện hóa thành chính mình nội thế giới cũng không thể để những long tộc này tiếp tục sống sót nguyên cớ hứa xuyên xuất thủ không mềm tay bất quá h u y ê n liệt lại thò tay cắt ngang hứa xuyên tiếp tục hứa tiểu tử ngươi đ ừ n g ra tay để cho ta tới rất lâu chưa ă n qua con tôm nhỏ miệng nghiện ngược lại phạm h u y ê n liệt ánh mắt sáng rực nhìn kỹ đánh tới định nhân mở miệng nói từng có lúc hắn bắt hoàng kim cổ điện dạo chơi tại vô tận hải thời điểm mỗi một lần tỉnh lại đều sẽ thôn vệ đại lượng trong nước yêu thú trong vòng nghìn dặm trong nước yêu thú sẽ bị hắn thôn phệ chống không mà quy thuận hứa xuyên phía sau liền không còn có nến qua bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy long tộc cùng thủy tộc trong lúc nhất thời thèm t r ù ngược n g lại phạm đồng thời hắn t ừ đột phá đến bán đế cảnh đ ỉ n h phong cho tói bây giờ không xuất thủ qua hắn cũng muốn mượn cơ hội này hiện ra một thoáng chính mình đến thực lực hứa xuyên liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của huyền liệt hơi suy nghĩ sau đó gật đầu một cái nói được vậy thì do ngươi ra tay đi nói thật những cái này sâu kiến cũng không xứng hứa xuyên xuất thủ bây giờ huyền liệt chủ động xin lệnh cũng là bót đi hắn không b t chuyện vậy liền xem ta a huyền liệt xoay người sang chỗ khác bốn cái chân run lên v u n g khi tức cường đại khuyết tán t ứ phương toàn bộ nguyên thủy thế giới đều đang run dày bán đế cảnh đ ỉ n h phong tại cái thế giới này đã là loại trừ bên ngoài hứa xuyên tồn tại cường đại nhất huyền liệt hóa thành một đầu ngập trời c ự quy phóng tầm mắt nhìn tới thân thể phảng phất thông tin ê triệt điệu nhìn thấy cái này kinh dị một màn đang muốn động thủ tất cả long tộc cùng thủy tộc lập tức như là bị làm định thân thuật đồng dạng giật ì n h tại chỗ ha ha ha cảm thụ bản thân lực lượng cường đại huyền liệt phát ra r u n trời tiếng cười theo sau miệu rộng mở ra khủng bố lực hút xuất hiện vô số long tộc cùng thủy tộc cũng không còn cách nào hành động trên mặt hoàng sợ càng l ó n tộc trưởng cứu chúng ta cường đại lực hấp dẫn đem bọn hắn từng điểm từng điểm kéo hướng huyền liệt trong miệng bọn hắn chỉ có thể hoàng sợ hướng ngao bân cầu cứu để có thể sống sót mà lúc này ngao bân cũng chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin hắn ha hốc miệng ba trong miệng dù gì nói làm sao có khả năng vừa mới qua đi bao lâu ngươi làm sao có khả năng biên đến như thế cường đại kinh hai tràn ngập toàn thân hắn chỉ là huyền liệt phát tán đi ra khí t ứ c liền đã để hắn dùng mình giống như đi tới địa ngục hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian đi qua huyền liệt vì sao liền biến đến như thế cường đại phải biết hắn theo thiên vương cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến bán đế cảnh không biết rõ tiêu bao nhiêu năm tháng đây là hắn thân là nguyên thủy chi linh chỗ có được trời ưu hái thiên phú nhưng huyền liệt đây cách bọn họ lần trước rời đi cái thế giới này còn không đủ hai năm a thời gian ngắn như vậy b ế quan một lần đều không đủ hắn đến cùng là làm sao làm được trong đầu của ngao bân phản g phất bị trọng kích hôn hôn n ộ t đ ộ t căn bản nghĩ mãi mà không rõ đến mức tộc khác người kêu cứu hắn cũng không có nghe thấy tại vô số long tộc cùng thủy tộc sinh linh trong tiếng kêu gào thê thảm bọn hắn bay vào huyền liệt trong miệng bị hắn từng cái t h ô n p h ệ không tốn bao lâu thời gian theo ngao bân t ố i tất cả thủy tộc toàn bộ chết tại huyền liệt trong miệng phương viên trăm vài dặm trừ bọn họ ba cái bên ngoài lại vô cùng cái gì sinh linh khí tức đây chính là huyền liệt tấn cấp phía sau khẩu vị lớn khủng bố hắn từng thức tỉnh qua một cái t h ầ n thông thể nội có một cái không gian theo lấy hắn thực lực biển đón biến đến càng lúc càng lớn có khả năng chứa đựng bất kỳ vật gì cho dù là thế giới cương đại đến trình độ nhất định phía sau cũng có thể đem nó nuốt vào đây đều là huyền liệt nói cho hắn biết chính vì vậy thúa xuyên mới sẽ trợ giúp hắn đột phá đế tôn cảnh bởi vì hắn có một cái ý nghĩ cần huyền liệt cái thần thông này trợ giúp tuy là không biết rõ được hay không nhưng có giá trị thử một lần mà giờ khắc này n g ắ bân cuối cùng từ sợ hai cùng trong lúc k hiếp sợ tỉnh ngộ lại tộc nhân cùng thủ hạ nháy mắt tử vong càng để hắn cảm giác được sợ hãi trốn hắn chỉ có chạy ra nguyên thủy thế giới hắn mới có một chút hy vọng sống hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thủy nhãn trong mắt hiện ra kiên quyết cùng vẻ kiên định vê anh hắn nháy mắt l o n g hóa như một đạo mũi tên đồng dạng chạy ra ngoài đây là hắn cơ hội cuối cùng nếu không chạy chờ huyền liệt xuất thủ hắn hắn phải chết không nghi ngờ nhưng mà huyền liệt làm sao có khả năng để hắn đ à o t ẩ u hắn nhưng là chủ động xi lệnh muốn bắt lại bọn hắn hiện tại để ngao bân chạy thoát rồi t hứa xuyên sẽ thế nào nhìn hắn một cái kia t r c n g tử ngươi liệt ra ra tại cái này còn muốn trốn chết đi cho ta vừa dứt lời hắn nâng lên chân hướng về ngao bân bắt đi chết thiệt ngao bân quay đầu nhìn thấy điều này làm hắn hoảng sợ một màn lập tức tốc độ chạy trốn nhanh hơn nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng huyền liệt chân mắt thấy là phải bị huyền liệt một trào trục chết ngao bân làm cái điên cùng quyết định mang thiên tử lấy lệnh chư hầu hắn có thể nhìn ra cái t i a chém d ụ n g hắn một mực sừng nhân loại là huyền liệt chủ nhân tuy là không biết rõ đối phương lại như thế nào làm được nhưng hắn biết rõ lần trước tu vi của người này vẫn chỉ là cái tiện tay có thể diện sâu kiến hiện tại cho dù mạnh lên lại có thể mạnh bao nhiêu nhiều nhất bất quá thiên vương cảnh định phong thôi đây là cơ hội của hắn chỉ cần bắt được hứa xuyên là hắn có thể lợi dụng hứa xuyên tới để huyền liệt sợ ném chuột vỡ bình lấy ra a ngươi hắn giữ tọn lấy diện mục long trào hướng về hứa xuyên bắt đi xa xa huyền liệt nhìn thấy một màn này lộ ra cổ quái vừa đồng tình biểu tình liền chân đều đỉnh trệ tại không trung chương năm trăm linh hai chấn áp phát tắc huyền liệt tan thế giới huyền liệt đều muốn hỏi một chút hắn là làm sao dám đó a dĩ nhiên đối hứa xuyên xuất thủ cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào bây giờ hứa xuyên liền hắn đều căn bản nhìn không thấu đế tôn cảnh trong tay hắn cùng thái thị đồng dạng có thể nói là hắn đ ờ i này gặp qua nhân vật khủng bố nhất nga o bân lại muốn hắn xuất thủ để chính mình sợ ném chuột vỡ b ì n h quả thực là buồn cười tột cùng nếu là nga bân lựa chọn cùng hắn liều mạng có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng mà trêu c h ọ hứa xuyên huyền liệt chỉ có thể nói chan sống nguyên cớ huyền liệt căn bản không có động tác kế tiếp liền làm muốn xem hắn là chết như thế nào hứa xuyên cũng bị ngao bân chiêu này cho kinh ngạc đến bất quá theo sau hắn liền lắc đầu mở miệng nói đã ngươi đã không kịp chờ đợi muốn tìm chết vậy ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi một đoạn đường nói xong hứa xuyên một chương tay chấn ngục ma đao bay ra theo sau một đạo đao mang s ẹ t qua không gian tại ngao bân đến chết cũng khó có thể tin trong ánh mắt hắn gái kia thân thể to lớn nổ tung thành từng mảnh từng mảnh huyết hoa trên mặt nước triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ điều này đại biểu đấy một đợi vương giả vất tiếp lấy hứa xuyên con ngón búng ra một đoàn hỗn độn chân hỏa n ẹ m tới trên mặt nước máu tươi cùng thịt nát như là nhiên liệu đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực c u ố i cùng hóa thành cho bụi vô vị huyền liệt thu nhỏ thân thể về tới bên cạnh hứa xuyên nhìn xem đã bị nghiền xương thành cho nga bân điệu m ô i nói đồng thời hắn cũng mười điểm cảm khái trước đây cường đại như vậy đối thủ bây giờ chỉ là vừa đối mặt liền mất mạng thật là thời thế tạo anh hùng trước khác nay khác ca quả nhiên c ư ờ n g đại mới là vĩnh viễn tiền vốn tốt đừng cảm khái làm chính sự quan trọng hứa xuyên tâm tình không có biến hóa chút nào lại phát giác được nguyên thủy thế giới bên trong pháp tắt phía sau đối với báo thủ hắn đã không có bất kỳ ý nghĩ nếu không phải ngao bân chính mình tự tìm cái chết hắn đều lười đến độc thủ hh ắ t ố t ta muốn làm thế nào nghe được hứa xuyên lời nói huyền liệt lập tức đổi cái biểu tình mặt mũi tràn đầy lịnh n ọ t mở miệng nói đây là luyện hóa nội thế giới bí quyết ngươi trước làm quen một chút chờ ngươi triệt để quen thuộc phía sau ta liền giúp ngươi luyện hóa cái này nguyên thủy thế giới nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần có thể hay không nắm chắc được liền nhìn chính ngươi hứa xuyên nhắc nhỏ yên tâm ta có thể đem nắm chặt huyền liệt nghiêm túc gật đầu trong chốc lát vô tận lực lượng kinh khủng phủ xuống tại phương thế giới này đại dương như là bị đun sôi đồng dạng bắt đầu sôi trào lên tất cả trong biển sinh linh đồng thời phát giác được nguy cơ bắt đầu điên cuồng chạy trốn nhưng mà bọn hắn loại tu vi này làm sao có khả năng thoát khỏi hứa xuyên thủ đoạn đây cơ h ộ i là trong nháy mắt phương thế giới này tất cả sinh linh đều cùng nhau vẫn lạc trở về đến pháp tắc bản nguyên bên trong hứa xuyên có thể cảm giác được phương thế giới này thủy chỉ pháp tắc thêm một bước tăng cường cơ h ộ i là đã đạt đến cực hạn hứa xuyên t h ấ y thế hết sức hài lòng sau một khắc đỉnh đầu của hắn xuất hiện một phương thế giới hư ảnh tuy là kém xa nguyên thủy thế giới cái kia to lớn nhưng đã nhìn ra được một phương tiểu thế giới hình thức ban đầu đồng thời trong thế giới còn có một góc đỉnh thiên lập địa thế giới thụ chờ lấy vô thượng bảo vật cho dù là nguyên thủy đế tôn cường đại như vậy đế tôn cũng chưa từng thu được trừ đó ra bên trong thế giới này p h á p tắc chỉ đạo tuy là không mạnh nhưng số lượng rất nhiều đồng thời mười điểm cân đối tất cả p h á p tắc ngang qua trên bầu trời rất có một loại hỗn độn đại đạo thần vận không cần nhiều lời đều biết đây cũng là hứa xuyên nội thế giới mà hắn gọi ra nội thế giới nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nguyên thủy thế giới bên trong p h á p tắc hắn còn chưa tu luyện điền vân thôn vệ thần thông còn không cách nào trực tiếp thôn vệ phát tắc nguyên cơ chỉ có thể trước đem có phát tắc đều phong ấn đến nội thế giới bên trong đợi đến hắn luyện thành thần thông sau lại thôn vệ theo lấy một phương khác thế giới xâm nhập nguyên thủy thế giới không thể phủ nhận phát sinh động tĩnh khổng lồ thủy chi p h á p tắc cũng giống là cảm nhận được nguy cơ tại thế giới bên trong dấu lên nhưng mà hứa xuyên thế nhưng có thấy rõ vạn vật số mệnh cho dù là p h á p tắc cũng trốn không thoát cặp mắt của hắn ngoan ngoãn bị ta chấn áp a hóa thành một phần của ta tử thời khắc này hứa xuyên tựa như là một cái phá thúc thúc đồng dạng đối p h á p tắc gân uy tịnh t h ì nói có lẽ là sợ thất thủ hứa xuyên suy nghĩ một chút trực tiếp tế g a hoàng kim cổ điện hai tầng chấn áp lực lượng phủ xuống không có chủ nhân thủy trị phát tắc tựa như là lục bình không dễ chỉ có thể mặc cho hứa xuyên hành động cuối cùng bị hứa xuyên trực tiếp thu vào nội thế giới bên trong mà thế giới thụ trực tiếp hóa thân quấn quanh đại sư vô số sợi dễ và v à i gốc đem thủy chỉ pháp tắc cho quấn quanh mặc cho nó dây rũa như thế nào đều không thể tránh thoát mảy may ngoại giới mất đi thủy chỉ pháp tắc nguyên thủy thế giới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu x u ố n g d ư ớ i thiên địa nguyên khí tiêu tán tốc độ có thể nói khủng bố thế giới giáp danh thậm chí bắt đầu sụp đổ lên toàn bộ thế giới u áo một mảnh giống như là muốn hủy diện đồng dạng rốt cuộc không còn trước kia hào quang hứa xuyên không có đi ngăn cản đây hết thệ đều tại kế hoạch của hắn bên trong nguyên thủy thế giới xem như lục giai đế tôn nội thế giới căn bản không phải huyền liệt một cái bán đế có khả năng dung hợp nguyên cớ nhất định cần để nó bản thân hủy diệt một bộ phận mới có thể để cho huyền liệt sử dụng hứa xuyên liền như vậy lẳng lặng nhìn thế giới không ngừng hủy diệt sụp đổ đồng thời cũng tại lĩnh hội huyền diệu trong đó đợi đến toàn bộ thế giới đều vỡ nát vượt qua sáu thành phía sau hứa xuyên xuất thủ lực lượng cường đại thi triển đi ra nháy mắt ổn định cái này lung lay sắp đổ thế giới mà vừa đúng tại lúc này huyền liệt cũng theo trong tham nội du du tỉnh lại lúc này không động chờ đến khi nào hứa xuyên quất huyền liệt lập tức tinh thần chấn động tiếp đó vận chuyển hứa xuyên cho hắn phát môn hứa anh khủng bố lực hút trực tiếp đem thế giới từng điểm từng điểm n u ố t vào hứa xuyên đứng ở trong hư không nhìn xem một màn này không chỉ có chút ít cảm khái loại biện pháp này cũng chỉ có huyền liệt dạng này dị bẩm thiên phú dị thú mới có thể đủ làm đến đổi lại người khác cơ bản không có khả năng thành công không tốn bao lâu thời gian toàn bộ thế giới liền triệt để bị nó thối vệ tiếp xuống chỉ cần chậm rãi luyện hóa là đủ có thể nói đến một bước này huyền liệt đã thành công hơn phân nửa hứa tiểu tử nhanh đem ta thu vào cổ điện thế giới ta muốn mê quan huyền liệt như là bị chống đến đồng dạng bay đến bên cạnh hứa xuyên đối với hắn thúc giục nói hứa xuyên nghe vậy vung tay lên đem nó thu đi vào nhìn xem biến mất tại c h â u nguyên thủy thế giới hứa xuyên không có tại lưu luyến phá vỡ hư không v ề tới trong huyền thiên giới hắn cũng nên trở về bế quan sửa sang một chút lần này thu hoạch kế tiếp là thời điểm cái kia đặt chân hỗn độn hắn nhưng không có quên trong hỗn độn còn có càng nhiều cơ duyên chờ lấy hắn mà ngay tại hứa xuyên biến mất tại nơi này không bao lâu trong hư không xuất hiện một đạo chật vật ma ảnh chuyện gì xảy ra Ta phát vừa mới i rõ ràng g á chương c n năm trăm linh ba thôn vệ thủy chi p h á p tắc đặt chân tam giai nơi này phát sinh hết thảy hứa xuyên đều không biết giờ phút này hắn đã về tới trong thánh địa n g u y ề n tắc bọn hắn còn tại mỗi vực an bài sự t ì n h còn chưa trở về nguyên cớ to như vậy thánh địa căn bản không có mấy người trở lại động phủ của mình bên trong hứa xuyên bắt đầu bế quan hắn muốn chuẩn bị tu luyện đ i ể n vân thôn vệ thần thông bày ra tu luyện tư thế điều chỉnh bản thân trạng thái sau một khắc hứa xuyên công pháp tu luyện bắt đầu chính mình vận hành hứa xuyên cũng tại lúc này vận dụng điển vân trong ký ức phương pháp cùng thủ đoạn tu luyện môn này tên gọi thao thiết thôn thiên thần thông ngày đó điển vân thi triển môn thần thông này thời điểm kỳ thực đối với hứa xuyên tới nói cũng là có nhất định uy hiếp chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến hứa xuyên dĩ nhiên sẽ có thế giới thụ loại này kỳ vật đồng thời nhị giai đế tôn liền bắt đầu lĩnh lộ phát tắc cuối cùng cứ thế mà bị to lớn hôn đột nguyên lực cho bạo nhưng không thể phủ nhận đây là một môn cường đại đến cực hạ thần thông tu luyện bắt đầu rất nhanh hứa xuyên thể nội liền tạo thành một bộ phản phất thao thiết đồng dạng hư hảo anh tử đây cũng là phía trước điển vân thi triển thần thông thời gian sau lưng xuất hiện thao tiết h hư ảnh môn thần thông này liền làm mượn nó thi triển thị triển phía sau có thể thôn nạp dung luyện hết thảy khiến những cái kêu hôn tạp đồ vật triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng cường đại bản thân bất quá cũng không phải không có hạn chế nếu như nói như vậy cũng quá mức biến thái môn thần thông này một là đối tượng thân tu vi yêu cầu cực cao hai là cần tiếp nhận thôn vệ thời điểm mang tới áp lực thật lớn ba thì là cần phải có cường đại t h ầ n hồn bằng không rất dễ dàng sẽ bị thôn vệ đồ vật ảnh hưởng tâm thần biến thành một bộ sắc không hồn đồng dạng quét vật mà vừa đúng mấy dạng này t h ư xuyên đều thỏa mãn lấy hứa xuyên thiên phú rất nhanh rất nhẹ nhàng liền đem môn thần thông này cho tu luyện thành công thành công trước tiên hắn liền trực tiếp bắt đầu thi triển một chút cũng không dây dưa dài dòng bởi vì thời gian không chờ người trong cơ thể hắn thủy chi pháp tắc tuy là bị chấn áp nhưng thật sự là quá cường đại hắn không kiên trì được thời gian bao nhiêu đồng thời hiện tại nguyên thủy thế giới bị huyền liền ướt nếu như không nằm chắc thời gian luyện hóa lời nói chậm rãi đầu này pháp tắc liền sẽ quay về h ư n đội đến lúc đó hứa xuyên liền một điểm chỗ tốt đều không vắp được、Ấm、ẩm thao thiết hư ảnh xuất hiện tại sau lưng hứa xuyên trong cơ thể hắn bàng bạc hỗn độn nguyên lực bắt đầu bốc cháy lên cả người từ trong da ngoài tản mát ra một cỗ sắt khí giống như một đầu chân chính thao thiết đồng dạng cho tan bớt hứa xuyên một tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt thiên địa tựa hồ cũng biến đến mở tối một thoáng liên quan minh phản phất đều bị thôn vệ mà trong hứa xuyên trong thế giới thủy tri phát tắc tự nhiên cũng chưa từng ngoại lệ cái kia nguyên bản khó hiểu khó, hiểu, khó mà lĩnh nộ thủy tri phát tắc tại lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được bị hứa xuyên lĩnh nộ mà hắn nguyên bản lĩnh nộ cái kia một điểm thuộc về mình thủy chi phát t nhưng đối lập hắn thần huy ngay tại trải qua một loại khó mà chịu được d à y vò phản phất có ngàn vạn đoan hồn tại gặm nhấm hắn thần hồn độc d ạ n g toàn thân của hắn trên dưới tràn ngập vô tận áp lực hết thẻ cực khổ đều là ta tiến bộ động lực cho ta đứng vững hứa xuyên c h á n toát ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ộ u đây là bao lâu chưa từng xuất hiện tình huống như vậy có thể nhìn ra hứa xuyên chịu đ ư ợ c nhiều lớn thống khổ nếu như chỉ là bình thường p h á p tắc hứa xuyên cắn nuốt căn bản sẽ không như vậy khó nhọc nhưng mà đây là một vị lục giai đến gần thất giai đế tôn c h â cảm nộ hạch tâm phát tắc cho dù là chủ nhân sau khi chết tiêu tán không ít nhưng cuối cùng vẫn là vô cùng cường đại h ứ a xuyên cử động lần này kỳ thực cực kỳ thiếu suy nghĩ nhưng hắn nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy nguy cơ cùng kỳ ngộ ngay tại trước mắt hắn chỉ muốn mau sớm tăng thực lực lên sau đó tiên vào trong hữu n ộ n truy tìm mới cơ duyên sơ sơ thôn vệ tiêu hóa nửa tháng cái quá trình này vô cùng dày v ò nhưng hứa xuyên trung quy là kiên trì nổi đến từ tại nguyên thủy đế tôn thủy chi phát tắc trung quy là thành công bị hắn cho luyện hóa bây giờ h ứ a xuyên nước của mình phát tắc đã đạt đến lục giai cấp độ đồng thời không có lưu lại bất kỳ thai họa ngầm nào có thể nói như vậy chỉ cần hứa xuyên hiện tại mướn hắn có thể lập tức tiến vào hỗn độn tiếp đó trực tiếp bế quan vô não tăng lên nội thế giới cường độ hắn liền có thể t h u ậ n lý thành trương đột phá lục giai đế tôn đây là kinh khủng cớ nào căn bản khó có thể tưởng tượng tại nam thương ngự cùng từ long tượng dài đằng đắng sinh mệnh cũng chưa từng gặp qua khủng bố như thế tốc độ đột phá bất quá hứa xuyên trí không ở chỗ này mệnh tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là cảm n ộ một loại pháp tắc liền có thể đi toàn bộ tạo thành hỗn đ đại đạo pháp tắc đều là hắn chỗ cảm lộ đối tượng nhất định cần tất cả pháp tắc đều đạt tới cân đối hắn mới sẽ đột phá cao giai đế tôn thật xứng đáng là cho người có đại khí vận chuẩn bị cơ duyên nếu như là hà thần đạt được phần cơ duyên này chỉ sợ cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên thậm chí rất có thể cái sau vượt cái trước biến đến mạnh mẽ hơn ta trong lòng hứa xuyên âm thầm nghĩ tới bất quá cũng may cuối cùng là hắn đạt được phần cơ duyên này sau này hắn đem lợi dụng phần cơ duyên này càng đổi càng mạnh đứng ảo nghệ hôn đội đ ỉ n h mà ngay tại hứa xuyên hào khí vạn trượng thời điểm đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi vội vàng lần nữa k h a n h chân ngay tại chỗ tiếp đó bắt đầu vận chuyển công pháp nguyên lai、like、là bởi vì thủy chi pháp tắc lớn mạnh đem tu vi của hắn cuối cùng đẩ gian g g i á c ầm ầm toàn bộ thái nhất thánh địa bên trong sấm xét văng r ộ i mây đen quần c u ộ n một bộ hủy tiên h diệt địa cảnh tượng khi tức cường đại phủ xuống trong thánh địa áp đến tất cả lưu thủ đệ tử căn bản không ngẩng đầu được lên chuyện gì xảy ra toàn bộ thái nhất thánh địa bên trong sấm xét văng r ộ i mây đen quần c u ộ n một bộ hủy tiên h diệt địa cảnh tượng khi tức cường đại phủ xuống trong thánh địa áp đến tất cả lưu thủ đệ tử căn bản không ngẩng đầu được lên chuyện gì xảy ra hơi thở thật là khủng bố có địch nhân xâm lần lư chết tiệt thanh chủ bọn hắn đều không tại chúng ta nên làm cái gì trong ờ i động i sắp mặt, m phủ hứa xuyên cũng thở dài nhảy nhóm đột phá tam giai phía sau khí tức của hắn càng ngày càng cương đại vừa mới nếu không phải hắn kịp thời khống chế lại e rằng hôm nay trong thái nhất thánh địa còn lại các đệ tử đem không một may mắn thoát khỏi hắn cũng sẽ thành thái nhất thánh địa trong lịch sử cái thứ nhất chính tay d i ệ t tuyệt đệ tử thánh địa thánh chủ trở thành cái kia tội nhân thiên cổ cũng may cuối cùng đây hết thệ cũng chưa từng phát sinh đột phá tam giai đế tôn thủy chỉ pháp tắc cường đại để hứa xuyên tu vi cùng nội thế giới cấp độ cuối cùng chỗ tại cùng một cái xuất phát trên đường lại không có t r ê n l ệ n h cực lớn đồng thời giờ phút này hứa xuyên nội thế giới bên trong tràn ngập hơi nước mà những hơi nước này bên trong tràn đầy thiên địa nguyên khí toàn bộ nội thế giới c ũ nhưng g t a y đổi đ mà ngay tại hứa xuyên đột phá không bao lâu tất cả mọi người cho là đã lúc kết thúc trong thái nhất thánh đ ị n xuất hiện lần nữa khí tức kính người vô hạn đao y tràn ngập toàn bộ thánh địa liền trong bầu trời cũng xuất hiện một đạo khủng bố trường đao dị tượng cái này một dị tượng xuất hiện lần nữa đem thái nhất đệ tử mới bông xuống tầm cho nhất lên rất là căng thẳng hứa xuyên cũng cảm nhận được cố khí tức này nhữ mày cảm ứng bất quá rất nhanh liền thư giãn trên mặt cũng lộ ra ý cười sư phụ cũng đột phá ta thái nhất thánh địa lần nữa gia tăng một tôn đế cảnh không sai cố khí tức này chính là bế quan bên trong tư đồ lâm c h u y ể n tới trải qua thời gian lâu như vậy lại lấy được hứa xuyên nhiều lần chiều cố hắn rốt cục bước ra một bước này trở thành hiện nay huyền thiên thứ năm tôn nhất giai đế tôn trong lòng hắn sự tình xem như lại giải quyết một kiện bây giờ tại huyền thiên lo lắng liền mất đi một kiện cách hắn tiến và hỗn độn thời gian cũng càng ngày càng gần dị tượng rất nhanh liền tiêu tán trải qua cái này ngắn ngủi phong ba phía sau thái nhất thánh địa lần nữa lâm vào yên lặng tư đồ lâm mới đột phá còn cần củng cố cảnh giới trong thời gian ngắn là sẽ không xuất quan hứa xuyên cũng không có lộ diện một mực tại động phủ mình bên trong tinh tu thằng đến sau nửa tháng thái nhất thánh địa ra ngoài hiện mây cái không gian thật lón thông đạo hứa xuyên cũng vào giờ khắp này mở hai mắt ra tiếp lấy thân hình loại lên xuất hiện tại trong đại điện thái nhất phong trong thông đạo mang theo thái nhất chiến kỳ chiến thuyền không ngừng t u ra đây là huyền tắc bọn hắn xử lý song tam vực sau này sự tỉnh trở về thái nhất thánh địa giờ này khắp này không bàn là huyền táp hoặc là hai vị thái thượng trưởng lão. Lại hoặc là lực, làm đại nhiều cười. Thái thiên rơi Chơi Thái hoặc phong phong chủ, khó chế nhất hướng Huyền không chế thế lực, chúng ta làm được. Chơi phù hộ ta, thái nhất mặt ước được. mà trên mang đều ta ta A. A. ý bọn hắn tập hợp một chỗ nhịn không được cảm t h ắ n nói không có bất kỳ từ ngữ có khả năng hình dung bọn hắn tâm tình vào giờ khác này thật sự là quá kích động bọn hắn ai cũng không nghĩ qua thái nhất thánh địa có khả năng đi cho tới hôm nay cái này một mức độ có khả năng làm đến đây hết thảy tất cả đều phải thuộc về công tại h a xuyên lần này triệt để k h ô n g chế huyền thiên g i i tất cả thái nhất thánh địa võ giả đều thu hoạch to đón đồng thời sau này thu hoạch sẽ càng nhiều m đúng, đúng, đúng, nói. Nói phong phong bây giờ đại thắng trở về là nên tìm hứa xuyên hồi báo một chút chế quả rất nhanh bọn hắn liên đi tới trong điện hứa xuyên ngồi ở vị trí cao sớm đã chờ đã lâu gặp huyền tắc bọn hắn đi tới hứa xuyên chào hỏi mọi người ngồi xuống nói các vị chuyến này khổ cực thấy thế huyết tam kiếm vội và nói không khổ cực không khổ cực lần này có khả năng thuận lợi như vậy toàn bộ đều là dựa vào thành chủ ngươi bọn hắn tại trở về thời điểm đều nghe qua trung vực đệ tử nói là hứa xuyên giải quyết trung vực tuyệt thế đại ma bọn hắn mới có thể đủ thuận lợi bắt lại tây bắc hai vực bằng không mà nói cho dù bọn hắn có ba tôn đế cảnh cũng căn bản không phải là tôn này đại ma đối thủ càng chưa nói triệt để bắt lại huyền thiên giới đúng vậy a thành chủ công lao của ngươi mới là lớn nhất chúc như phong cũng là phụ hòa nói chân chính cùng đế tôn cảnh cấp độ võ giả g i a thủ hắn mới cũng biết hứa xuyên chỗ kinh khủng càng là rõ ràng thì càng kinh hãi bọn hắn hiện tại là căn bản nhìn không thấu hứa xuyên sâu cạn các vị không cần như vậy lần này đại thắng không thể không có các vị công lao trước đây ta đã nói trận chiến này luận công hành thưởng đây là một tia hỗn độn bản nguyên thả ra đi cung cấp người khác đổi a nói lấy hứa xuyên lấy ra một tia hỗn độn bản nguyên giao đến trong tay huyền táp tất cả mọi người ở đây đều nhìn kỹ cái tia bản nguyên nóng mắt vô cùng hỗn độn bản nguyên a đạt được nó liền tương đương với đạt được đột phá đế tôn cảnh c h ì khóa ai nhìn không tâm động chỉ tiếc cho dù trải qua lần này khoáng thế đại chiến không có người có đầy đủ cống hiến đổi sợi này b ả n nguyên bất quá t h ư ờ xuyên lây ra tới liền lại là cái k i a tình huống cái này một kia tăng thêm phía trước ba sợi liền tổng cộng có bốn sợi b ả n nguyên bọn hắn trong đó có chút người có thể có được cơ hội rất lớn nguy ê n cơ bọn hắn mới sẽ kích động như thế mặt khác ta chuẩn bị mở ra hư vô t h i ê n cảnh chỉ cần cống hiến đầy đủ đều có thể đổi tiến vào danh lệch ta sẽ đem bộ phận thiên vương cảnh đến bán đế cảnh đều nhưng dùng cơ duyên để vào trong đó ai có thể đ ạ được liền xem ai tạo hóa h ư vô tiên cảnh a bản thân bên trong liền có đại lượng cơ duyên bây giờ hứa xuyên càng là lần nữa đầu nhập cơ duyên vào trong đây chẳng phải là bảo vật khắp nơi đều có h ư vô tiên cảnh tên tuổi người đang ngồi đều nghe nói qua nhưng chân chính đi vào con người lại lắc đắc không có mấy trước đây mở ra quyền lợi đều khống chế tại trong tay huyền thiên thánh địa cái khác bốn vực khống chế thế lực chỉ có phụ trợ mở ra quyền lợi mỗi lần mở ra cũng đều đem danh lạch cho hạn chế gắt gao căn bản không có cơ hội tiên vào không nghĩ tới hứa xuyên dĩ nhiên thả ra cơ hội này bọn hắn lại một lần nữa không bình tĩnh liên huyền tắp đều có chút giật mình ngươi thật nắm trong tay hư vô tiên cảnh không trách hắn không tin bởi vì hư vô tiên cảnh là theo thượng cổ t r u y ề n thừa tới bây giờ bị một vị cường giả đỉnh cao chỗ phong ấn bên ngoài bọn hắn người cũng chỉ có mở ra cùng đóng lại một bộ phận trận pháp quyền lợi căn bản chưa nói tới khống chế lần này huyền thiên thánh địa hủy d i ệ t hắn còn có chút tiếp lối dạng này một cái đỉnh cấp tập đoàn thu hoạch con đường liền như vậy biến mất thời điểm trọn vẹn không nghĩ tới hứa xuyên dĩ nhiên tới một cái phong hồi lộ chuyển ân hư vô tiên cảnh đã bị ta triệt để khống chế sau này phàm là ta thái nhất đệ tử chỉ cần cống hiến đầy đủ thời có khả năng đổi danh lệch tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên hứa xuyên đưa ra trả lời khẳng định thư vô tiên cảnh là hắn đã sớm nắm trong tay nguyên cơ không có phóng xuất là bởi vì lúc trước thực lực còn chưa đủ đồng thời thái nhất thánh địa cũng không có thống nhất về thiên tùy tiện thả ra cái tin tức này sợ gặp phải thế lực khác vây công mà bây giờ thời cơ đã đến hứa xuyên tự nhiên không tiếp tục c ẩ n giấu quá tốt rồi thật là trời phù hộ ta thái nhất ta huyền tắc xúc động địa nhãn nước mắt đều nhanh rớt xuống trước đừng kích động còn có một tin tức tốt hứa xuyên vô vũ vị này tiền nhiệm thánh chủ bà vai ra vẻ thần bị nói tin tốt lành còn có cái gì tin tốt lành huyền tắc cảm giác khoảng thời gian này tâm tình của mình không đủ dùng mỗi ngày đều ở vào kinh hy kinh hy lại trong vui mừng liền không có dừng qua tin tốt lành chính là sư phụ ta cũng đột phá đến nhất giai đế tôn bây giờ ta thái nhất thánh địa một môn ngũ đế vợ anh lời này vừa nói lần nữa như bom nổ dưới nước đồng dạng nhấc lên to lớn còn sóng huyền tắc thân thể mắt trần có thể thấy đang rung động đủ để nhìn ra nội tâm xúc động t r ư ơ n g năm trăm linh năm hứa xuyên hôn sự cái tin tức này có thể nói là vô tiền pháo hậu gần như không tồn tại toàn bộ huyện thiên giới sinh ra vô số năm cái này vô số năm qua thế lực thay đổi thiên địa lật đổ đã từng có thế lực nhất thống q u a huyền thiên nhưng một môn ngũ đế dạng này t h ị n h h ư ố n g nhìn chung dòng sông lịch sử có thể nói là gần như không tồn tại thái nhất thánh địa bây giờ đạt tới cái này một thành liền có thể nói là bọ cạm kéo ba ba phần độc nhất cũng k h ó trách huyền tắp sẽ như cái này kích động đồng thời lần này hứa xuyên còn lấy ra nhiều sợi hỗn độn bản nguyên chuyện này ý nghĩa là thái nhất thánh địa tương lai còn biết sinh ra càng nhiều đế tôn cảnh cường giả có thể nói là đặt vững vạn thế cơ sở từ nay về sau không có bất kỳ người nào sư phụ ta hắn tạm thời còn tại ổn định cảnh giới còn không có cách nào đi ra gặp mọi người mong rằng các vị đừng nên trách hứa xuyên thay thầy nói xin lỗi thanh chủ nói quá lời vô số cường giả nhộn nhịp khoác tay tư đồ lâm đột phá đế tôn cảnh thân phận và địa vị liền đã cùng bọn hắn sinh ra khác nhau một trời một vực đồng dạng biên hóa bọn hắn làm sao dám trách tội đây linh ngọt còn đến không kịp đây đồng thời tư đồ lâm cùng hứa xuyên ở giữa còn có tầng một sư đồ quan hệ thì càng cần phải linh ngọt hứa xuyên nhìn mọi người một hồi gật gật đầu theo sau lại nói bây giờ huyền thiên loạn trong giặc ngoài đều đã giải quyết cũng coi là triệt để thái bình thưa cơ hội này nguyên cơ t a m u ố n là nên cho hai ta vị đạo lữ một cái danh phận ta dự định chiêu cáo huyền thiên vì nàng hai người cử hành một cái khoáng thế hôn lễ không biết các vị ý như thế nào hứa xuyên nhìn về phía đang ngồi vô số cờ ư n giả muốn hỏi thăm một thoáng ý nghĩ của bọn hắn tuy là bây giờ thái nhất thánh địa lấy hắn làm chủ nhưng mà đối với những cái này như gia tộc trưởng bối đồng dạng người cần phải có tôn kính hay là nên có lễ không thể bỏ lời này vừa nói ra người đang ngồi lại một lần nữa kinh hãi thánh chủ lại hôn đây cũng là một cái không thua kém phía trước bất luận cái nào tin tức nặng ký hung hăng trùng kích bọn hắn. Bọn hắn t i như thế nhưng không ai có lời oán giận ngược lại đều là mặt lộ vẻ vui mừng chỉ là cũng không có người lên tiếng một thế ở giữa trong đại điện có vẻ hơi an tĩnh cuối cùng vẫn là huyền tắp trước tiên đánh vỡ cái này yên tĩnh c á t cục trên mặt hắn nụ cười không ngừng mở miệng nói đây là chuyện tốt ta ngươi tuổi này cũng là thời điểm thành hôn lúc trước ta còn chuẩn bị an bài cho ngươi một môn hôn sự đây chỉ là sự t ì n h quá nhiều liền chậm trễ đồng thời ngươi cũng tìm được chính ngươi ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ phía sau ta liền không có nhắc lại qua việc này bây giờ ngươi đã là thánh chủ lại không chế một giới thực lực cũng cường đại đến mức cực hạn thành hôn thứ không gì không thể không chỉ phải làm hơn nữa nhất định cần muốn làm xinh đẹp làm hoàn mỹ chỉ có dạng này mới có thể đủ hiện lộ rõ ràng ra ta thái nhất thánh địa bây giờ uy nghiêm ta liền đi thông chi dưới thánh địa tất cả thế lực đem cái tin tức này giải huyền thiên huyền táp nói xong liền muốn rời khỏi một bộ thật tốt hành động phái gián dấp nên như vậy đúng đúng đúng nhất định cần làm ta đi chuẩn bị đại hôn cần thiết ta đi chuẩn bị hạ lễ có huyền táp bắt đầu toàn bộ trong đại điện lập tức náo nhiệt tất cả mọi người tại thảo luận kịch liệt cụ thể công việc đây là một kiện đỉnh phá thiên đại sự nhất định cần muốn làm thật xinh đẹp không được có một chút quá loa thời gian đây định từ lúc nào đang muốn rời đi huyền táp đột nhiên quay đầu nhớ tới cái này chuyện trọng yếu lập tức hướng về hứa xuyên dò hỏi từ thời gian liền định tại nửa năm s a u a nửa năm thời gian đầy đủ chuẩn bị đồng thời cũng đầy đủ thông chi đến toàn bộ h u y ề n thiên giới tất cả mọi người còn nữa dựa theo hứa xuyên tính toán nửa năm sau ninh hữu t ử cùng tô d i ệ u âm cũng nên xuất quan đây cũng là cho các nàng một cái kinh hy đã từng hứa hẹn hắn có năng lực hoàn thành định tại nửa năm sau còn có một cái nhân tố chính là ninh thương thiên giờ phút này còn chưa xuất quan sư phụ hắn cũng còn tại ổn định cảnh giới hai vị đều là song phương người thân cận nhất ngày đại hôn tự nhiên là muốn trình diện vàng không mà nói hôn lễ này lộ ra liền không đủ chính thức Tốt, vậy liền nửa năm sau huyền tắc gật gật đầu theo sau rời đi lôi lệ phong hành không kéo dài thái nhất thánh địa nên đón phát triển mới để hắn nguyên bản chuẩn bị dưỡng lao tâm lại một lần nữa đ ộ n lên hắn muốn tiếp tục làm thái nhất cống hiến một phần của mình lực t h á n h chủ chúng ta cũng cáo lui người khác cũng cáo lui rời đi đại điện lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh hứa xuyên ngồi tại cao vị trên mặt lộ ra điểm điểm ý cười còn lại thời gian nửa năm này hắn cũng không dự định lãng phí đã muốn cử hành đại hôn mũ phượng khăn quảng vai tự nhiên là không thiếu được còn có cái khác tất cả đồ vật hắn chuẩn bị đích thân lựa chế muốn liền muốn tốt nhất thậm chí có thể là đế binh còn nữa xính lệ cũng không có thể thiếu những cái này đều cần chính hắn đi chuẩn bị phẩm chất thấp không phù hợp thân phận của hắn cao hắn không bỏ ra nổi tới nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chính mình luyện chế đáng tin nhất lấy hắn bây giờ tam giai đế tôn thực lực luyện chế nhất giai nhị giai đế binh vẫn là dư sức có thừa dạng này cũng không hạ xuống thân phận của hắn lại mười điểm thích hợp với nàng nhóm bây giờ cảnh giới hạ quyết tâm hứa xuyên một cái l ắ mình biến mất tại trong đại điện rất nhanh hứa xuyên sắp tại nửa năm sau cử hành đại hôn tin tức liền truyền khắp toàn bộ huyện thiên giới tin tức này đặt ở trước đây cũng không biết tại huyền thiên nhắc lên cái gì gợn sóng có lẽ chỉ có đông vực lại bởi vậy mà chấn động nhưng tại hiện tại tuyệt đối là sự vang dội tin tức lớn toàn bộ huyền thiên đều thần phục tại dưới thái nhất thánh địa thái nhất thánh địa uy danh đã khác ở vô số người trong lòng là đẳng cấp cao nhất loại kia mà hứa xuyên xem như thái nhất thánh chủ hán đại hôn tự nhiên là trọng yếu nhất bây giờ biết được cái tin tức này huyền thiên to to nhỏ nhỏ thánh địa tô n g môn vương triều thế ỷ a cổ tộc lập tức đều bận lộn bọn hắn muốn tại hứa xuyên đại hôn thời gian hung hăng biểu hiện một phen để cao mình sở thuộc thế lực tại thái nhất thánh địa bên trong địa vị để càng nhiều c h ỗ t ố t đây là thái nhất thánh địa k h ô n g chế huyền thiên đến nay cơ hội đầu tiên nguyên cơ bọn hắn nhất định cần phải thận trọng lại thận trọng đối đãi vô số ẩn tàng cơ duyên nội tình trí bảo bị đóng gói thành hậu lễ chỉ cầu có khả năng hấp dẫn hứa xuyên á n h mắt thậm chí là huyền thiên dị loại yêu tộc đồng dạng làm hứa xuyên chuẩn bị hậu lễ có thể nói lần này hứa xuyên đại hôn chính là vạn tộc tới chúc mừng chưa từng có rầm rộ lại một lần nữa chứng minh thái nhất thánh địa bây giờ lực ảnh hưởng đông n ự c bên trong tràn vào đại lượng người rất nhanh nhân loại nguy chương năm trăm linh sáu luận chế đề binh kiếm danh kinh trập vì luận chế suy nghĩ trong lòng cái kia ngấy thứ đồ hứa xuyên đi thẳng tới trong hư không tìm một chỗ chỗ bí mật tại bốn phía bố trí tốt chất pháp bảo đảm đầy đủ bản thân an toàn tuy là lấy thực lực của hắn bây giờ toàn bộ huyền thiên đều không có bất kỳ người nào có khả năng tạo thành ý hiếp đối với hắn nhưng cái kia có phòng hộ biện pháp vẫn là á t không thể thiếu cuối cùng hắn chém giết ma tộc nhiều tôn ma đế thậm chí còn giết một cái ma tộc hoàng tử đối phương rất có thể sẽ phái ra mạnh hơn người đến báo thủ vạn sự cẩn thận mới có thể đủ sống càng lâu hứa xuyên chưa từng có nghĩ qua mình bây giờ thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm hắn biết rõ định vị của mình trong huấn ộ n còn có mạnh hơn hắn người tại không nói xa liền là từng hư vô tiên cảnh bên trong đánh bại chân vũ đại đế u y ê n hải hắn cũng không phải là nó đối thủ bây giờ khoảng cách trong viễn cảnh nhìn thấy một mặt kia lại qua vô số năm cái kia viên hải không biết rõ đã cường đại đến loại trình độ nào rất có thể đã đột phá đến cao giai đế tôn đi cuối cùng hắn thiên phú dị bẩm có cao giai đế tôn chỉ tư việc này không nên chậm trễ hiện tại liền bắt đầu a lắc đầu đem trong đầu ý khác từng cái bỏ qua thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng vì nhân sinh của mình đại sự nhưng chậm trễ không nổi dứt lời hứa xuyên trực tiếp tế ra vạn linh đỉnh cùng hỗn độn chân hóa hai thứ đồ này là hắn luyện chế đế binh lực lượng chỗ tồn tại cái kia luyện chế chút gì đây nếu là cho vợ mình đồ vật đương nhiên là không thể làm ẩu phải là tinh phẩm trong tinh phẩm nhưng lại muốn phù hợp các nàng hai cái mỗi người thói quen cùng thuộc tính chỉ là một điểm này l i có, có suy nghĩ thật lâu hứa xuyên cuối cùng có đầu mối nếu chặt lông mày thoáng cái liền g dán ra tô rượu âm sợ trường sử dụng kiếm hắn chuẩn bị cho nó luyện chế một thanh trường kiếm bất quá cũng không phải đơn thuần trường kiếm không chiến đấu thời điểm còn có thể xem như cây trầm dùng để làm làm vật phẩm trang sức nhất cử lước tiện thật tốt hứa xuyên làm ý nghĩ của mình điểm c á i khen về phần cho ninh hữu tử hứa xuyên thì là chuẩn bị luyện chế một trôi trường cung hứa xuyên lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm đối phương liền là dùng trường cung cũng chính là một lần kia ninh hữu tử cứu thương thế thảm trọng hắn hai người cũng bởi vậy kết x u ố n g quan hệ chặt chẽ từ đó về sau hứa xuyên liền rất ít nhìn thấy đối phương dùng cung chỉ là bởi vì loại này vũ khí có chút ít lưu ý mà tu vi của nàng tăng lên lại rất nhanh thì càng khó tìm đến cùng tu làm phối hợp cung bất đắc dĩ nàng chỉ có thể lựa chọn cùng thuộc tính tương hợp trường kiếm xem như hàng ngày vũ khí hôm nay hứa xuyên liền dự định lợi dụng chính mình xạ nhật thần cung luyện chế một chuôi thích hợp đối phương vũ khí xạ nhật thần cung đối với hiện tại hứa xuyên tới nói đã hơi có vẻ gân gà sau này đến trong hấn độn càng là cùng tu làm không xứng hiện tại lấy ra tới luyện chế một phen vừa v ẫ n thích hợp đưa cho ninh hữu tử nói làm liền làm hứa xuyên lần nữa lấy ra nhiều đỉnh cấp vật liệu những tài liệu này đều là hắn theo chết ở trong tay hắn người trong tay vơ vét tới hắn cảm thấy không trọng yếu đều cho người khác chỉ có hắn đều cảm thấy trọng yếu mới để lại xuống nguyên có những tài liệu này đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp lấy ra những tài liệu này phía sau hứa xuyên lại gọi ra xạ nhật thần cung cùng trong nội thế giới một khỏa màu đỏ thẩm t r ứ n g lớn xạ nhật thần cung không cần bao nhiêu nhưng quả trứng lớn này liền có nói đầu ban đầu ở bất tử hỏa sơn bên trong đạt được quả trứng lớn này chính là một khỏa kim ô chỉ đoãn vốn là cho là trong đó sinh mệnh lực cường đại có khả năng đem nó n ở đi ra tương lai trưởng thành trở thành thái nhất thánh địa hộ sơn thần thú đây kết quả thời gian dài như vậy đi qua hấp thu đại lượng nguyên khí phía sau dĩ nhiên không có nửa điểm độc tính cũng không thấy có nửa phần nợ dấu t í c h hứa xuyên cũng không tha vừa vặn lấy ra tới xem như vật liệu luyện k h í cũng coi là phế vật lợi dụng tiếp xuống hứa xuyên liền bắt đầu dựa theo suy nghĩ trong lòng cái kia luyện chế vũ khí tạo hình phương diện này hứa xuyên tham khảo kiếp trước những cái kia cổ phong thiết kế lại kết hợp huyền thiên giới đặc thù đem cả hai hoàn mỹ dung hợp đến một khối chỉ là nhìn một chút liền sẽ trầm mê trong đó sinh ra cảm thán thế gian lại sẽ có tốt như vậy nhìn vũ khí có thiết kế quá trình luyện chế tự nhiên cũng là không làm khó được hứa xuyên hắn trước đây lấy được nhiều trong truyền thựa liền có luyện ký p h ư n g diện tuy là không tính là đặc biệt cao thầm nhưng luyện chế tam giai trở xuống đế binh mười điểm thoải mái duy nhất hạn chế hắn chỉ có vật liệu anh, vạn linh đỉnh bên trong đủ loại vật liệu bị hòa tan thành từng đoàn từng đoàn độc lập chất lỏng hứa xuyên lợi dụng chính mình cường đại thần hồ n lực lượng không ngừng loại bỏ trong đó tạp chất đem nó áp xúc đến hoàn mỹ nhất trạng thái tiện tay kết động thủ dân vô số đạo văn bị đánh vào trong đó chất lỏng cũng bắt đầu chậm rãi d u n g hợp thời gian này một mực kéo dài hơn một tháng cuối cùng nguyên bản những cái kia độc lập chất lỏng đều rung hợp lại cùng nhau chậm rãi tạo thành một chuôi kiếm g i á dấp khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa thời khắc mấu chốt hứa xuyên trực tiếp đem k h o ả kia kim ô trứng tại hôn độn chi hỏa thiêu đốt phía dưới t r ứ n g bên trong chuyển ra một tiếng gào thét tiếp đó chậm chậm hòa tan hóa thành một đoàn tinh khiết nhất thái dương bản nguyên cho ta hỏa hứa xuyên quát lớn một tiếng nháy mắt đánh ra vô số phát tắc là cấn tại kiếm phi bên trên thái dương bản nguyên nháy mắt dung nhập kiếm phi bên trong theo sau chậm chậm hóa thành hứa xuyên dự đoán dạng kia、Công. một, một chuôi trường kiếm màu đỏ rực trực tiếp từ đó bay ra trên trường kiếm một cái kim ô hư ảnh như ẩn như hiện ngửa mặt lên trời thét dài trường kiếm xuất thế n h á y mắt trong hư không lập tức b ư ớ c lên vô số t h i ể m điện hư không phong bạo cũng ẩm vang bạo phát hứa xuyên minh m ạ c h đây là đế bình xuất thế nhất định cần trải qua một kiếp vượt qua liền có thể đủ trở thành không chân chính đế b ì n h không độ được thì là vỡ vụ n thành c ạ n không được xuất thế nhìn thấy một màn này hứa xuyên ngược lại không có chút nào vẻ lo lắng hắn đôi chính mình luyện chế vũ khí có trăm phần trăm lòng tin tuyệt đối có khả năng vượt qua một kiếp này quả nhiên đối mặt cái này khủng bố lôi kếp trường kiếm không có sợ hãi chút nào trên đó kim ô hư ảnh càng là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng vọt thẳng hướng lôi kiếp ầm tiếng nổ cực lớn đến lôi k i ế p nháy mắt bị tách ra đến nhanh đi cũng nhanh trường kiếm hấp thu trong lôi k i ế p nguyên khí khí tức càng khủng bố phẩm giai thậm chí mơ hồ đạt tới nhị giai đ ỉ n h phong có lẽ là bởi vì dung nhập kim ô chứng nguyên nhân trường kiếm trời sinh kèm theo kiếm linh có thể nói đi qua một đoạn thời gian ôn dưỡng tuyệt đối có khả năng đạt tới tam giai hấp thu xong tất cả nguyên khí trường kiếm lập tức biến mất bản thân khí tức hứa xuyên một chiêu bay vào trong tay hắn vớt ve trên thân kiếm pháp tắc vết khắc hứa xuyên nhẹ giọng nói ra liền gọi ngươi kinh t r ư ở a sau này ngươi cần thay ta liên tục thủ hộ tại rượu âm bên cạnh. có lẽ là nghe được hứa xuyên lời nói kinh trập thân kiếm run lên chương năm trăm linh bảy n h ậ t nguyện thần cung m ũ phượng khăn q u ò n vai đối với chính mình luyện chế kiện thứ nhất đ ế binh hứa xuyên mười điểm vừa ý cầm trong tay thưởng thức thật lâu mới yêu thích không vung tay đem vung xuống mà có kinh nghiệm của lần này hứa xuyên đối với tiếp xuống luyện chế liền càng thêm thuận buồn xuôi gió lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt xạ n h ậ t thần cung khẽ vớt k h ô n g lưng ngươi cũng coi là bồi ta nhiều như vậy thời gian sau này liền nên đem ngươi giao cho hữu tử đồng dạng hy vọng ngươi có khả năng thay ta bảo vệ tốt nàng có lẽ lần này là cơ duyên của ngươi cũng nói không chừng đấy ch hứa xuyên trong miệng lẩm bẩm nói vù vù vù vù không lưng tại không ngừng run dậy giống như là tại đáp lại hứa xuyên đồng dạng s ạ nhật thần cung trải qua hắn thời gian dài như vậy ô n dưỡng cũng sớm đã đạt tới nhị giai đình phong đồng thời nó khí linh cũng đã đạt tới bình thường tam giai trình độ có thể nói là chân chính khoảng cách tam giai chỉ thiếu chút nữa xa chỉ là trở ngại tài liệu hạn chế nếu như không có ngoại lực can thiệp lời nói khả năng cuối cùng cả đời đều không thể thuế biên mà lần này có lẽ liền là nó cơ hội duy nhất đây cũng là vì cái gì hứa xuyên lựa chọn nguyên nhân của nó một trong hứa xuyên vẫn là muốn chính mình sử dụng tới vũ khí có khả năng có một cái tốt tương lai vũ khí có linh thời gian lâu dài liền cùng đồng bạn đồng dạng lao hỏa kế cố lên a hứa xuyên khích lệ nói theo sau theo trong túi chữ vật lấy ra một khối đen như mực đá phía trên tản ra khó mà chịu được băng hàn chỉ là xuất hiện trong n g a y mắt hứa xuyên t r u n g q u n h hư không đều trực tiếp bị đông cứng thậm chí là thời gian cùng không gian đều có bị đông cứng dấu hiệu mà khối này không đáng chú ý đ á lai lịch lại rất lớn nó là một khối thái âm pháp tắc chỗ tinh n u y ệ n tới trình độ nhất định ngưng tụ ra tới sản phẩm mà chỉ có cao giai đ ế tôn mới có đem pháp tắc tinh luyện đến loại trình độ này bạn sự đồng thời tinh luyện r a vật này hao thời hao lực còn cần tinh thông thái âm pháp tắc đồng dạng cao giai đế tôn cũng sẽ không đi làm chuyện này cho nên nói vật này rất là chân quý nó còn có một cái cực kỳ châu danh tự thái âm c h i tinh khối thái âm c h i tinh này là hứa xuyên theo thiên trích di vật bên trong lấy được đối phương xem như một vị tam giai đế tôn lại là ma t ộ c hoàng tử có vật này dường như cũng còn nói đi qua vừa vặn lần này hứa xuyên chuẩn bị luyện chế làm ộ t trôi ẩn chứa thái âm thái dương chỉ lực trường cung khối thái âm chỉ tỉnh này liền có đất dụng võ không chỉ như vậy theo sau hứa xuyên lại lấy ra một đoàn lớn thái âm bản nguyên theo sau trực tiếp đem ba món đồ đầu nhập vạn linh đỉnh bên trong thúc giục hỗn độn chân hỏa bắt đầu dung luyện xạ nhật thần cung ở trong quá trình này cũng hết sức phối hợp có lẽ là biết hứa xuyên đây là vì nó tốt một bên dung luyện đồng thời hứa xuyên cũng một bên đem đủ loại đạo văn trận pháp đánh vào trong đó một tơ một hào đều không dám qua loa lần này tốc độ liền muốn nhanh hơn vẹn vẹn qua thời gian nửa tháng liên đạt tới phía trước luyện chế kinh trập thời gian cuối cùng mức độ thiên kiếp lại một lần nữa xuất hiện chỉ là lần này cường độ so trước đó mạnh hơn bởi vì giờ khác này xạ nhật thần cung không đúng cần phải xưng là nhật nguyện thần cung đã lột sắc thành vì tam giai đế binh tự nhiên thiên kiếp cường độ sẽ gia tăng nhưng dù cho biến đến càng cường đại thiên kiếp tại nhật nguyện thần cung trước mặt vẫn như cũ như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích chỉ thấy một c h i ẩn chứa thái âm thái dương chi lực mũi tên phá không mà ra trực tiếp bắn thủng thiên kiếp thiên kiếp nháy mắt tiêu tán hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí rất tốt lần nữa luyện thành một trôi đế binh vẫn là tam giai đế binh hứa xuyên đối chính mình thủ pháp luận chế càng ngày càng tự tin đối với tiếp xuống quan trọng nhất mũ vượng khăn quảng vai phương pháp luận chế cũng càng thêm thuận buồn xuôi gió tiếp xuống. Liên bắt đầu luyện chế phía sau hứa xuyên càng làm một tấc cũng không rời tâm thần một mực tập trung tại trên của hắn không có hao tốn sức lực một tơ một hảo thận trọng luyện chế lấy mỗi một số không bộ phận lắp ráp chút xuống hắn tất cả tâm huyết chỉ vì đây là hắn muốn cho hai vị hắn thích nhất nữ nhân đẹp nhất lễ vật gần hai tháng thoáng qua tức thì cái kia trong hư không hồng lô vẫn như cũng bị hỏa diễm bao vây cho dù là hứa xuyên cũng không biết trong đó tình huống hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó duy trì lấy h ỏ a diễm thi triển phương pháp lệ khí cuối cùng đến nào đó một cái điểm giới hạn thời điểm vơ anh tôn này hồng lô đột nhiên t o á t ra thần huy hòa ánh trong đó có tia sáng kỳ dị tỏa ra nhìn thấy một màn này trên mặt hứa xuyên lộ ra nụ cười lau lau chán cũng không tồn tại mồ hôi mũ p ư ợ n g khăn quảng vai lợi chế đã sắp đến hồi kết thúc khoảng cách thành công đã rất gần cuối cùng vạn linh đỉnh kịch liệt rung động có hoa mỹ thần quang từ đó phun ra ngoài sau đó bốn đạo trùm sáng long ánh từ đó bay ra thản ra huyền diệu khó lường khí tức lóa mắt thần quang chiếu dọi toàn bộ hư không đều là ngàn vạn màu sắc cái này bốn đạo trùm sáng chính là hai bộ mũ phượng khăn q u ả vai cái kêu mũ phượng bên trên thần huy đan sen vào nhau phản phất có hoa diễm tại không ngừng b ố c lên đồng dạng tôn quý đến c ự c hạn phóng tầm mắt nhìn tới một loại tôn vinh hoa lệ cảm giác tự nhiên sinh ra chỉ có một cái từ có khả năng gọi nó đó chính là cái tuyệt thiên hạ lại nhìn cái k i a khăn quà vai đỏ thấp màu sắc diễm lệ như lửa trên đó tơ vàng quân quanh theo lên long phượng chỉnh t ư ờ n g đồ án sinh động như thật giống như chân chính sinh linh hứa xuyên l u y ệ n chế mũ phượng khăn quà vai sử dụng vô số thiên tài địa b ả o kém chút liền đem hứa xuyên cho móc giống l u y ệ n chế ra tới phía sau cực điểm xa hoa xinh đẹp đến cực điểm thật xinh đẹp vừa xuất thế cho dù hứa xuyên là cái nam cũng bị nó hấp dẫn trong mắt toát ra từng tia từng tia tinh quang dạng nay một bộ mặc ở trên người cắt nản sợ rằng sẽ càng đẹp hứa xuyên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến trong ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng thật xứng đáng hắn vất vả trả giá hứa xuyên có thể đ o á n trước hai nữ thu đến phía sau vẻ mặt kinh hỉ có thể nói không có bất kỳ nữ tử có khả năng cự tuyệt hứa xuyên luyện chế cái này hai kiện mũ vượng khăn quảng vai vù vù hai kiện mũ vượng khăn quảng vai đồng dạng thuận lợi vượt qua lôi tiếp bất quá tại hấp thu xong nguyên khí trong n g á y mắt dĩ nhiên muốn bay đi cái này còn đến hứa xuyên đột nhiên đứng dậy hướng về trong hư không một chảo một đôi tre trời đại thủ trước mắt xuất hiện trực tiếp đem muốn bỏ chạy mũ vượng khăn quảng vai nằm ở trong tay muốn chạy không có khả năng đem nó bắt sau khi trở về hứa xuyên thần sắc lệnh nhặt nói hãn tân tân khổ khổ luyện chế ra tới đồ vật sao có thể để nó chạy đây thân thức nào qua hứa xuyên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên lai、like、cái này mũ vượng khăn quảng vai lại trực tiếp đạt tới tam giai đ ỉ n h phong mức độ linh trí đã đại thành tự nhiên không nguyện ý bị trói buộc thế là muốn trực tiếp chạy ra đáng tiếc bọn chúng đối mặt là hứa xuyên t ố t là thời điểm trở về hứa xuyên thu hồi vạn linh đ ỉ n h liền chuẩn bị rời đi đột nhiên âm thanh hệ thống vang lên chúc mừng ký chủ luyện chế thành công ra tam giai đình phong đế binh hệ thống bát thưởng chương năm trăm linh tám hệ thống bát thứ giai đế binh hệ thống ban thưởng hỗn độn bất diệt thần quang hai đạo hỗn độn bất diệt thần quang là đê giai đế binh lột s á t thành làm trung giai thậm chí cao giai đế binh mấu chốt một đạo hỗn độn bất diệt thần quang có thể làm cho tam giai đ ỉ n h phong đế binh lột s á t thành tứ giai đế binh lại còn có ban thưởng hứa xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc trọn vẹn không nghĩ tới lần đầu tiên luyện chế ra tam giai đ ỉ n h phong đế binh cũng biết đạt được học tập thông ban thưởng xem ra hệ thống có giá trị ta khai quật địa phương còn có rất nhiều a hứa xuyên không kèm nổi cảm t h ắ n nói thực lực càng là cường đại liền càng có thể cảm nhận được hệ thống thần bí hắn căn bản nhìn không thấu một tơ một hào. dứt khoát hệ thống vẫn luôn là đang giúp hắn hắn ngược lại không có bao nhiêu lo lắng tính toán nghĩ nhiều như vậy làm gì nhìn dễ làm phía dưới là được rồi lắc đầu đem trong đầu ý nghĩ ném ra sau đầu theo sau hứa xuyên bắt đầu xem xét đến hệ thống ban thường tới hỗn độn bất diệt thần quang thứ này hứa xuyên cũng đã được nghe nói cùng gọi bất diệt thần quang không bằng gọi bất diệt đạo vẫn thích hợp hơn bất diệt thần quang là hỗn độn đ ạ i đạo một bộ phận cực độ tương tự hỗn độn bản nguyên loại trừ có thể làm cho vũ khí tiến rai bên ngoài còn có thể mượn cái này cường hóa thần hồn hướng về trong thần hồn cấp cao nhất thái sơ nguyên thần xuất phát chỉ là muốn luyện cung quá ban đầu nguyên thần cần có bất diện thần quang quá mức khổng lồ ta hiện tại chỉ có hai sợi căn bản không làm nên chuyện gì còn nữa muốn lợi dụng bất diện thần quang rèn luyện thần hồn tiêu chuẩn thấp nhất đều muốn tứ giai đế tôn cưỡng ép luyện hóa chỉ sẽ thần hồn câu diện chỉ bằng lấy da đem ngũ vượng khăn quảng vai tiến giai dạng này thì càng có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn hứa xuyên phân tích lợi và hại rất nhanh liền làm ra chính mình suy tính h n tại luyện chế mũ vượng khăn q u ẳ n g vai thời điểm liền đã suy nghĩ kỹ cái này hai bộ đ ế binh có cường đại năng lực phòng ngự coi như hiện tại chỉ là tam giai đình phong cũng có thể chống được tứ giai đế tôn công kích thậm chí đến gần ngũ giai cấp độ công kích cũng không nói chơi đủ để bảo đảm hai nữ an toàn nếu như lợi dụng bất diệt thần quang tấn thăng đến tứ giai lời nói chỉ sợ là ngũ giai đế tôn tới cũng không làm nên chuyện gì còn có một cái công năng thì là truyền t ố n g nhận được công kích phía trước cường đại đến khó mà tiếp nhận thời điểm liên sẽ tự động kích hoạt c h u y ể n tống công năng trực tiếp khiến cho dùng người c h u y ể n tống đến địa phương an toàn suy nghĩ đến tính thực dụng mũ phượng khăn quảng vai còn có thể theo người sử dụng tâm ý tùy tâm s ở dụng biến thành đủ loại kiểu dáng có thể nói là ở nhà du lịch giết người cấp của thiết yếu lương phẩm hứa xuyên tại cái này hai bộ đế binh bên trên dụng tâm lương khổ có thể thấy được nó t h ự c t ì n h cứ như vậy vui sướng quyết định nói làm liền làm hứa xuyên trực tiếp lấy ra hai sợi bất diệt thần quang vận chuyển công pháp thao túng nó cùng mũ p ư ợ n g khăn quảng vai t ư n g dung cái quá trình này dài đằng đăng đồng thời mười điểm hao phí tâm thần thậm chí so với hứa xuyên luyện chế mũ vượng khăn q u ẳ n g vai thời điểm càng khó khăn tiêu hao càng lớn thời gian ba tháng thoáng qua l i ề n qua bất diệt thần quang thành công tan vào mũ vượng khăn q u ẳ n g vai bên trong dung hợp một tích tắc kia toàn bộ hư không cũng vì đó rung động vô tận pháp tác đạo v ậ n toàn bộ hội tụ đến nếu là trước đây mũ vượng khăn q u ẳ n g vai bên trên pháp tác đạo v ậ n còn không rõ lộ ra giờ phút này lại như là bày ở trước mắt đồng dạng cung cấp người xem xét cảm giác gác bách mạnh mẽ phủ xuống cực kỳ khó để người tưởng tượng đây là một bộ quần áo có khả năng phát ra ngoài hơi thở này cho dù là đối mặt toàn diện kích hoạt hoàng kim cổ điện cũng có thể nói là không thua bao nhiêu duy nhất khoảng cách chính là hoàng kim cổ điện từng là lục giai đế binh một bộ phận tại phẩm chất cùng bất diệt thần quang về số lượng lại so với mũ vượng khăn quản vai càng nhiều bất quá hứa xuyên không có nhụp trí có thể đạt tới bây giờ trình độ này đã vượt xa tưởng tượng của hắn thu hồi mũ vượng khăn quản vai hứa xuyên tính toán thời gian một chút là thời điểm cần phải trở về thời gian nửa năm cũng nhanh muốn đến hắn còn có sự tính khắc muốn an bài cuối cùng đây là hôn lễ của hắn hắn không thể toàn bộ đều trông chờ người khác hơn nữa xem chừng tô diệu âm cùng ninh hữu i tử cũng xuất quan vừa vặn đem luyện chế tốt đế binh giao cho các nàng lách mình trở lại đ ộ n g phủ hiện ra đóng lại trong động phủ t r ậ n pháp lấy thực lực của hắn bây giờ toàn bộ huyền thiên giới muốn đi nơi nào cũng chỉ là một cái ý niệm sự tình ngoài đ ộ n g phủ sớm đã có người chờ đã lâu n g ư ờ i trở về tô diệu âm cùng ninh hữu i tử cùng lúc mở miệng nói trong lời nói tràn đầy thích thú hứa xuyên trở về điều này có ý vị gì tự nhiên không cần nói cũng biết hơn nữa các nàng cũng sớm đã biết được hứa xuyên sắp sửa vì bọn nàng cử hành một tràng lòng trọng hôn lễ t i tức ân ta trở về hứa xuyên mặt mỉm cười khẽ vớt hai người mái tóc theo sau ôm bên trên vòng e o thật xin lỗi không cùng các ngươi thương lượng liền tự tiện làm quyết định này hứa xuyên nói khẽ xin lỗi nói hai nữ nghe vậy mỉm cười lắc đầu không cần nói xin lỗi chúng ta cao hứng còn không từ đây giờ khác này hai chúng ta đều đợi rất gần hiện tại cuối cùng muốn đến chúng ta như thế nào lại trách ngươi đây hai nữ đều giúp vào hứa xuyên đầu vai đời này các nàng làm ra chính xác nhất nhất quyết định anh m ì n h liền là yêu hứa xuyên hồi ức chuyện cũ chỉ có ngọt sau này cũng chỉ lại là dạng này mặc kệ hứa xuyên sau đó biến đến cường đại cớ nào chỉ cần trong lòng còn có các nàng vậy các nàng liền thỏa mãn cảm nhận được hai nữ ý nghĩ của nội tâm hứa xuyên mở miệng yên tâm đi ta mãi mãi cũng sẽ đối các ngươi tốt đời này định không phụ khanh hứa xuyên trịnh trọng ứ n g thuận lời hứa của mình đồng thời hắn sẽ dùng một đời đi thực hiện cái hứa hẹn này ân hai nữ cũng nặng nề gật đầu tin tưởng hứa xuyên nói tới hết thảy theo sau hứa xuyên lấy ra trường kiếm cùng trường cung phân biệt giao cho tô rượu âm cùng trong tay linh hữu tử đây coi như là ta xính lễ tất nhiên chỉ là một bộ phận các ngươi trước thu c ấ đi những vật khác hứa xuyên cũng đã sớm chuẩn bị xong chỉ là bây giờ không phải là lấy ra tới thời điểm Tốt. hai nữ không có cự tuyệt cũng không có hỏi thăm lễ vật phẩm g a i chỉ cần là hứa xuyên đưa tại các nàng trong suy nghĩ liền là lễ vật tốt nhất cái này mũ vượng khăn quảng vai là ta cho các ngươi l ự a chế mặc nó vào ngày đại hôn các ngươi liền là cái này trong h ư n đ ộ t xinh đẹp nhất nữ nhân hứa xuyên đem hai bộ không đồng dạng tiểu mũ vượng khăn quảng vai lây ra tới phân biệt giao đến trong tay bọn họ hai nữ tiếp nhận đi cảm động tình trạng đã không lời nào có thể diễn tả được chỉ là thật sâu rúc vào bên cạnh hứa xuyên lại là một đêm vớt ve an ủi sáng sớm hôm sau hai nữ đều mỗi người rời đi đại hôn gần sát các nàng cũng muốn trở lại trong nhà mình chưa thành hôn làm chuẩn bị đồng thời cũng chờ đợi hứa xuyên đến cửa tiếp các nàng một khắc này đến ngày ấy các nàng chính là toàn bộ huyền thiên được chú ý nhất nữ nhân các nàng cũng đem triệt để cùng hứa xuyên chặt chẽ liên hệ đến một chỗ vĩnh viễn không phân ly t r ư ơ n g năm trăm linh chín đại hôn thái nhất thánh điệp hôm nay là thái nhất thánh chủ hứa xuyên cùng giao chỉ thánh nữ tô diệu âm cùng đại ngụy công tử linh hữu từ ngày đại hôn trận nay đại hôn có thể nói là cả thế gian đều chú ý huyền thiên giới mỗi đại võ đạo thánh địa cổ tộc thế gia trưởng giáo gia chủ nhộn nhịp đi tới thái nhất thánh địa tham gia đại hôn thái nhất thánh địa ngay trung tâm một tòa to lớn quảng trường ở vào trên hải vân trên quảng trường ngồi đầy tân khách trò chuyện với nhau thật vui thật nhiều cường giả dạng này rầm rộ thật đúng là khó gặp hoặc không nói thái nhất thánh địa bây giờ là huyền thiên thế lực cường đại nhất đây chỉ là cái này mặt bài đã không biết rõ vượt qua bao nhiêu người cũng chỉ có thái nhất thánh chủ thành hôn mới có thể náo ra loại này động tích tới những cái kia không có tư cách tham kiến yến hội võ giả chỉ có thể xa xa quan sát lấy lộ ra biểu tình hâm mộ đồng thời cũng vô cùng hưng phân chờ đợi hôn lễ bắt đầu một khắc này bởi vì tất cả mọi người biết lúc kia thái nhất thánh địa tuyệt đối sẽ lây ra không ít đồ tốt làm hứa xuyên làm hạ lễ bọn hắn những võ giả này đến lúc đó cũng có thể từ đó thu được một chút chỗ tốt thậm chí là không thể có nhiều cơ duyên mà giờ khắc này một chiếc vàng son lộng lây thuyền lón bỏ neo tại thái nhất thánh địa s â n môn trên thuyền bày đầy hoa tươi hết thầy đều bị bố trí đến vui mừng hón hở hứa xuyên một thân hồng trang đứng ở đầu thuyền càng hiện lộ rõ ràng nó tại thế trích tiên thân phận hết thầy chuẩy sẵn sàng phía sau to lời đ xuất phát thuyền lớn nháy mắt biến mất hướng về đại ngụy đô thành mà đi đại ngụy đô thành bên trong sớm đã răng đèn kết hoa tùy ý có thể thấy được t ơ lụa đại ngụy trưởng công chúa lấy chồng tự nhiên là qua loa không được sớm tại mấy tháng phía trước ninh thương tiên liền đã hạ lệnh làm hôn lễ làm chuẩn bị giờ phút này ninh thương tiên cao tọa trên long ỉ phía dưới ninh hữu từ đã mặc vào hứa xuyên luyện chế mũ phượng khăn vòm vai trên đầu c h e kín khăn vân đỏ chờ đợi hứa xuyên đến trên mặt ninh thương tiên lộ ra nụ cười vui mừng tháng ngươi thấy được c con của chúng ta hôm nay liền muốn lập gia đình hắn gái này làm cha lộ ra rất căng thẳng. đúng lúc này cái kia thuyền lớn đột nhiên theo trong hư không toát ra xuất hiện tại đại ngụy đô thành ninh thương thiên gặp cái này dẫn một thân mụ phượng khăn quẳng vai ninh hữu tử đi ra hứa xuyên t h ấ y thế vung tay lên một đạo b ả y s ắ c đá mây hóa thành bậc thêm liền đã tạo thành hứa xuyên đạp thang m â y từng bước một đi xuống đi đến trước mặt ninh hữu tử hứa xuyên t h o tay theo trong tay ninh thương tiên tiếp nhận ninh hữu t ử tay ngọc vị nàng từng bước một trèo lên thuyền l ó n bố vợ đại nhân tiểu tế đi trước một bước còn mời ngài giỏi bước thái nhất hứa xuyên cung kính hướng về ninh thuyền lớn lại lần nữa đ ộ n lên trốn vào trong hư không nhìn xem biến mất đón dâu đội ngũ ninh thương tiên gật gật đầu theo sau thân hình lại lên biến mất tại chỗ bên này h ứ a xuyên tiếp vào ninh hữu từ phía sau quay đầu nhìn về giao chỉ thánh địa mà đi cùng thái nhất thánh địa không có sai biệt giao chỉ thánh địa đồng dạng răng đèn kết hoa chờ đợi hứa xuyên phủ xuống theo trong tay giao chỉ thánh chủ tiếp nhận tô rượu âm tay sư mẫu yên tâm ta nhất định sẽ đối miểu âm thanh tốt h ứ a xuyên cung kính hành lễ thi lễ tiếp đó lên thuyền giao chỉ thánh chủ cũng mang người theo thuyền lớn phía sau tiến về thái nhất thánh địa đây hết thể đều thuận lợi vô cùng không có người dám tới tìm hứa xuyên phiệt á i bởi vì dám tìm phiền thoái người tất cả đều đã chết toàn bộ huyền thiên hiện tại chỉ có hứa xuyên tối cường hứa xuyên ngồi thuyền lớn đón dâu trở về giờ phút này thái nhất trên quảng trường tân khách cũng triệt để đến đông đủ hôn lễ cũng chính thức bắt đầu hứa xuyên bây giờ tuy là thái nhất thánh chủ huyền thiên c h i chủ nhưng tư đổ lầm xem như sự phụ vẫn là ngồi tại cao đường b ê n trên một bên còn có ninh thương thiên cùng giao trì thánh chủ hứa xuyên nắm linh hữu t ử cùng tô rượu ơm tay chậm rãi m ạ tới n h ĩ hối mọi hứa tỉnh ly đứng ở một bên thương phấn nhìn xem ba người xúc động đến rơi lệ cha mẹ các ngươi nhìn thấy u cà ca thành hôn hứa t ĩ n h ly tự lẩm bẩm h u y ề n tiên h giới hôn lễ không có bao nhiêu dườm giả lễ nghỉ quá trình tại tế bãi song thiên địa phía sau hứa xuyên liền dẫn tô d i ệ u âm cùng n i n h hữu từ một chỗ hướng tư đồ lâm hành lễ đệ tử hứa xuyên mang theo vợ d i ệ u âm hữu tử hướng sư phụ v ấ n an tư đồ lâm vẻ mặt tươi cười xúc động đến rơi lệ liền vội vàng đứng lên dịu đỡ ba người đồ nhị mau mau lên vi sư thật là thật cao hứng tư đồ lâm kích động lấy ra ba cái tay vòng đưa đến ba người trước mặt đây là vi sư đích thân luyện chế âm dương long phật vòng mặc dù chỉ là bán đế binh nhưng cũng biểu đạt vi sư tâm、ý. hứa xuyên cùng hai nữ tiếp nhận bà cái tay vòng đa tạ sư phụ hậu ái ba người thật sâu thi lễ một cái tiếp lấy quay đầu lại hướng linh thương thiên cùng giao chỉ thánh chủ hành lễ hai người cũng mỗi người đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật ba người cũng nhắc nhắc nhận lấy tuy là những lễ vật này đối với hứa xuyên tới nói cũng không có cái gì dùng nhưng đây là trưởng đối một phen tâm ý cái này ý nghĩa lại không giống với lúc trước theo lấy ba người đi xong lễ nghỉ chủ hôn người tay cầm hồng thu cầu hướng trong đám người con ra kết thúc buổi lễ theo lấy hai chữ rơi xuống chỉ nghe trong hư không vang lên từng trận tiếng sấm vô số đạo vận hiện lên ở trên quảng trường phản phất liền là liền thiên đạo đều tại chúc mừng cọc này hôn lễ thành công theo sau vô số thiên tài địa bảo cùng các loại cơ duyên theo thái nhất thánh địa bên trong bay ra bay đến những cái kia dự lễ trong đám người hôn lễ một thành tờ cưới tự nhiên cũng liền bắt đầu trên bàn đều là mỹ vị món ngon cùng quỳnh t ư ơ n g ngọc dịch vô số đại thế lực chỗ tràn đầy ý cười vui chơi giải trí hứa xuyên cũng bưng chén rượu kéo lấy hai nữ lưu luyến tại trong tân khách giờ khác này hắn không còn là thái nhất thánh chủ chỉ là một cái phổ phổ thông thông tân hôn người bộ dáng tờ cưới kéo dài ba ngày ba đêm mới kết thúc tờ cưới sau khi kết thúc thái nhất thánh địa lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa hứa xuyên tại hai nữ trong động phủ thâu đêm tâm tình ước vọng được không sung sướng hai nữ tu vi cũng tại lần lượt tâm tình bên trong phi tốc tiêu t h ă n g cuối cùng tại nửa tháng sau một ngày vê anh hai cố khí tức cường đại phóng lên tận trời một vòng trăng tròn một cái phượng hoàng hai đạo hư ảnh đứng sừng sững ở vùng trời thái nhất thánh địa cực kỳ hiển nhiên đây là ninh hưu từ cùng tô diệu ô n đột phá nhất giai đế tôn dấu hiệu hứa xuyên đứng nạo nghề trên hư không vừa ý nhìn xem một màn này không hưởng phí hắn tiêu phí to lon thời gian giút hai nữ đột phá đến tận đây hai á n t nữ đều không bỏ nhìn xem hứa xuyên nhưng người nào cũng không có mở miệng để hứa xuyên lưu lại tới bởi vì các nàng đều rất rõ ràng hứa xuyên lại chuyện trọng yếu hơn muốn làm hứa xuyên là một đầu chân long không có khả năng một mực hạ mình tại h u y ề n thiên cái này b ả y nước cạn về sớm một chút chú ý an toàn yên lặng thật lâu hai nữ mở miệng nói đến chúng ta tại h u y ề n thiên các loại ngươi chương năm trăm một mươi tiến vào hỗn độn thiện tay diệt tứ giai giờ phút này hứa xuyên đi tới tinh môn phụ cận cho dù hắn đã đột phá tam giai cũng không cách nào đánh vỡ h u y ề n thiên giới bên ngoài phong ấn muốn rời khỏi h u y ề n thiên giới cũng chỉ có thể mượn cái này phiến tinh môn hứa xuyên nhìn xem đạo này tinh môn trong lòng mùi mùi mai thôi ta đi đến quá nhanh các người đi đến quá chậm hứa xuyên nhẹ giọng nói ra kỳ thực ta cực kỳ hy vọng dừng lại chờ một chút các ngươi có thể huyền thiên quá nhỏ cơ duyên khí vận đều bị ta một người chiếm có ta ở đây cơ hội của các ngươi quá ít bây giờ huyền thiên cùng hỗn độn ngăn cách quá lâu có thể sinh ra hắn một cái tam giai đế tôn đã là cực hạn cơ hồ hết sạch huyền thiên vô số năm qua tích lũy hứa xuyên lại không rời đi huyền thiên giới liền sẽ lâm vào không chịu nổi gánh nặng tình trạng muốn thay đổi chỉ có giống ma tộc đồng dạng chỉnh chiến thế giới khác cướp đoạt thế giới khác nhưng hứa xuyên không muốn làm như vậy nguyên có tiến vào hỗn độn liền là lựa chọn duy nhất của h ắ n ta sẽ trở về chờ xem hứa xuyên yên lặng quay đầu nhìn một chút tiếp đó đẩy ra tình môn tiên vào trong h ư n đ ộ t thái nhất thánh địa bên trong huyền tắp đột nhiên mở hai mắt ra hắn rời đi đúng vậy a cũng là thời điểm huyền tiên h rời khốn không được hắn đầu này chân long huyền tắp lắc đầu cũng không nói thêm cái gì bây giờ huyền thiên thế c ụ cổn định thái nhất thánh địa lại có bao nhiêu vị đế tôn có thể nói là không gì phá nổi cho dù hứa xuyên rời đi bọn hắn cũng có thể bảo đảm thái nhất có khả năng kéo dài tiếp trần dương phong bên trên tô diệu âm cùng linh hữu từ nhìn xem hứa xuyên rời đi phương hướng yên lặng không lời Tiến t n vào o r quay đầu ộ n hứa nhìn tới minh mông vô bờ trong hỗn độn một cái to lớn cái lồng bao phủ huyền thế giới đã cách chở hết thẻ từ bên ngoài đến nhân tố cùng nguy hiểm chỉ bất quá tại tầng này cái lồng bên trên có một vệ màu đen người sáng suốt xem xét liền biết cùng ma tộc có quan hệ nhìn thấy cái này vậy h ắ c sắc trong mắt hứa xuyên hiện lên một chút tàn khốc là thời điểm cái kia giải quyết cái vấn đề này hắn p h á t tay trực tiếp đem ma tộc bày ra trận pháp phá giải sau đó huyền thiên giới sinh ra đế tôn cảnh cơn ư giả g cho dù không có cảm nộ g ẩn ngấp phát tắc cũng không sợ bị truyền tống đến ma giới đến tận đây huyền thiên giới cuối cùng khôi phục lại vô số năm trước bộ dáng bất quá cái này cũng chưa hết hứa xuyên lại lần nữa p h á t tay nguyên bản tinh môn mở ra vô số hỗn độn nguyên khí tràn vào trong đó hứa xuyên bố trí xuống chuyển hóa trận pháp đem hỗn độn nguyên khí chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí. trong i n t huyền thiên giới vô số sinh linh cũng cảm giác được biến hóa lập tức đều thích thú lên làm xong đây hết thảy hứa xuyên cũng hết sức hài lòng gật đầu còn kém một bước cuối cùng hứa xuyên điều động nội thế giới ẩn nấp pháp tắc lập tức tuần tra đem chọn cái huyền thiên giới đều cho bao vây lại nháy mắt nguyên bản ở trong hỗn độn hết sức rõ ràng huyền thiên giói lập tức liền biến mất không thấy gì nữa chỉ cần không phải tứ giai trở lên đế tôn cảnh cường giả đích thân tới t ă n bản không phát hiện được huyền thiên giới vị trí làm xong đây hết thạy ta cũng nên chân chính rời đi hứa xuyên l ặ n g y ê n suy nghĩ nhưng mà đúng vào lúc này biên cố phát sinh một đạo giữ tọn âm thanh truyền đến xem như tìm tới một cái thật là tôn sức bắt đến ngươi nhất định có thể tìm được tiến vào huyền thiên giới vị trí ngay sau đó một đạo người khoác hắc bảo thân ảnh hướng về hứa xuyên v ọ o tới bất ngờ liền là phía trước lạc lối tại lượng giới trong thông đạo cái tia tứ giai ma tộc mất phương hướng không nói vốn là vừa tìm được một cái dựa vào huyền thiên giới tiểu thế giới đúng lúc là cái yếu kém điểm hắn đang chuẩn bị đi vào thời điểm tiểu thế giới bị người n u ố t hắn lần nữa ở trong hỗn độ lật lối đây là lần thứ ba trở lại huyền thiên giới phạm vi lần này càng ngắt hơn hắn a toàn bộ huyền thiên giới đều biến mất không gặp hắn tìm nửa ngày đều không có tìm được may mắn phát hiện hứa xuyên khiến hắn như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng không chút do dự âu hướng hứa xuyên vào tới hắn muốn bắt lấy hứa xuyên đối nó nghiêm hình tra tấn ép hỏi ra tiến vào huyền thiên giới vị trí sau đó tiến vào trong đó nguyên có tự tin như vậy là bởi vì hắn cảm giác được hứa xuyên chỉ là một cái tam giai đế tôn loại này đê giai cấp độ đế tôn đối với hắn mà nói, bất quá là cặn bã đồng dạng t i ệ n tay có thể diệt đây chính là trung giai đế tôn cùng đê giai đế tôn ở giữa khoảng cách như là lệnh trời đồng dạng khó mà vượt qua ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi hắn giữ tọn lấy diện mục khắc khắc cười không ngừng p h ả n phất hết thể đã dễ như trở bàn tay h ứ a xuyên nhữ mày hắn đã phát hiện người kia cũng theo nó trên mình tán phát khí tức phán đoán đối phương là một tên ma tộc đồng thời vẫn là tứ giai cấp độ ma tộc quả nhiên giết một cái ma tộc hoàng tử vẫn là gây nên ma tộc chú ý ư h ứ a xuyên trong miệng lẩm bẩm nói đã như vậy, vậy liền thuận tay giút huyền thiên giải quyết cái phiền t o á i n à y một cái tứ giai đế tôn thôi đối với hứa xuyên tới nói còn thật không phải cái vấn đề lớn gì thậm chí diện s á t đối phương đều không cần trả giá nhiều lớn đại giới đây chính là thực lực đột phá tam giai đ ỉ n h phong pháp tác đột phá ngũ giai phía sau mang đến cho hắn tự tin đối với loại này thường thường không có gì l ạ ma tộc tứ giai đế tôn không muốn quá dễ dàng chấn ngục ma đao xuất hiện tại trong tay tuy là phẩm giai đã không xứng hắn hiện tại nhưng dùng tới đối phó một cái tứ giai đế tôn vẫn là thừa sức hứa xuyên nhẹ nhàng vung ra một đao khủng bố đao khí hướng thẳng đến đối phương quét sạch mà đi băng liền muốn ngăn trở ta quá ngây thơ rồi cái kêu ma t ộ c chế nhạo một tiếng trở tay đánh ra một trường tiếp đó trực tiếp đứng tại chỗ muốn nhìn thấy hứa xuyên công kích bị hắn tùy tiện phá mất đối phương biểu tình nhưng mà một giây sau hắn liền không cười được cả khuôn mặt dân biểu tình nháy mắt ngưng kết ngược lại hóa thành vô tận hoang sợ không khả năng chỉ thấy hứa xuyên đau khí trực tiếp đem hắn trưởng ấn đánh nát tiếp đó dư thế không giảm hướng hắn đánh tới theo trên đau khí hắn cảm giác được một cỗ khủng bố đến cực hạ khí tức nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ hắn hắn trọn vẹn không thể tin được trước mắt cái này tam gia nhân tộc công kích lại có thể thương tổn đến chính mình hắn nháy mắt sử dụng ra tất cả vô liếng muốn ngăn cản nhưng mà mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng căn bản không phá nổi hứa xuyên công kích chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đi tới trước mặt hắn không cong đao khí xẹt qua thân thể của hắn trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa kèm thêm lấy thần hồn nội thế giới phát tắc đều bị trực tiếp bổ ra tên này tứ giai ma tộc đế tôn trong nháy mắt v ỡ lạc vô vị hứa xuyên nhàn nhạt phun ra một câu tiếp đó thu chấn mục ma đao đứng ngạo nghề hỗn độn tay khẽ vẫy hỗn độn thần hòa hiện lên nhét vào thi thể trên mình bắt đầu khủng bố bốc cháy rất nhanh tên ma tộc này xuất hiện qua dấu tích liền hoàn toàn biến mất hứa xuyên lắc đầu quay người chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng vào lúc này dị biên nảy sinh chương năm trăm m ư ơ i một hoàn chỉnh hỗn độn thần hỏa thu vi tăng vọt nguyên bản đã bị hứa xuyên thu vào thể nội hỗn độn thần hỏa dĩ nhiên chính mình bước ra ngay sau đó phi tốc huyết trương trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một gốc ngay tại nở rộ nở rộ hỏa diễm liên hoa làm cho người l o á n mắt ngay sau đó như là bị đoán này liên hoa hấp dẫn đồng dạng vô tận thần hỏa quy tắc theo hỗn độn bốn phương tám hướng hiện ra tới ánh lửa tràn ngập phát ra vô tận u y áp cuối cùng nhộn nhịp chạy vào thần hỏa biến thành trong liên hoa hứa xuyên nhìn thấy một màn này thần s ắ c kinh nghi n h ữ n chặt lông mày đột nhiên hắn đột nhiên sắc mặt đại biến không được muốn xảy ra chuyện hứa xuyên cảm giác được hắn hỗn độn thần hỏa hình thức ban đầu bên trong thần hỏa pháp tắc đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng loại tốc độ này hứa xuyên trước đây chưa từng gặp chưa từng nghe thấy so phía trước hắn luyện hóa nguyên thủy đế tôn thủy trị pháp tắc càng nhanh cơ hồ trong n h y mắt thần hỏa pháp tắc liền bị đẩy lên ngũ giai tốc độ hứa xuyên cảm nhận được to lớn áp lực tại tiếp tục như thế hắn chỉ có một con đường có thể đi. đó chính là bạo thể mà chết trực tiếp bị no bạo loại kia cái này thật sự là quá kinh khủng hứa xuyên không dám chần chờ vội vàng nắm chặt tâm thần khoanh chân ngay tại chỗ theo sau toàn lực vận chuyển công pháp cùng thôi động nội thế giới muốn chấn áp lại cái này khủng bố thần hóa phát tắc hứa xuyên không thể không vận dụng toàn bộ lực lượng nhưng dù vậy hứa xuyên chấn áp tốc độ cũng xa xa không kịp hỗn độn thần hỏa nâng cao tốc độ tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng lại trực tiếp đem c ó thần hỏa phát tắc gom lại đạt tới khủng bố cựu gia đình phong đến cấp độ này hỗn độn thần hỏa bắt đầu điên cuồng chập trờn tựa hồ là muốn tránh thoát hứa xuy thậm chí khủng bố h ỏ a diễm trực tiếp thêm đến hứa xuyên trên mình muốn đem hắn trực tiếp hóa thành cho tàn cho dù cái này thần hỏa hình thức ban đầu là hứa xuyên dựng dục ra tới nhưng thần hỏa pháp tắc cơ hồ đạt tới viên mãn để hỗn độn thần hỏa bắt đầu có một chút bản năng ý thức không muốn bị hạn chế muốn thoát khỏi hứa xuyên bay về hỗn độn cái này dẫn đến hỗn độn thần hỏa bắt đầu phệ chủ hứa xuyên giờ phút này cả người đều bị bao tại hỏa liên bên trong hắn đầu đầy mồ hôi nghiến răng nghiến lợi mỗi phút mỗi giây đều đang chịu đựng thống khổ to lớn cho dù hắn là đại nhật th sinh tử chỉ ở trong n g a y mắt chết tiệt sắp không tiên trì nổi hứa xuyên cắn răng đại nao điên cuồng vật chuyển muốn tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề giờ này khắc này hắn đã không muốn truy cứu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy hắn hiện tại chỉ muốn sống sót hắn có thể không muốn gia sư không nhanh thân chết trước tô diệu âm cùng n i n h hữu i t ử vẫn chờ hắn trở về đây thế này phụ mẫu vẫn chờ hắn phục sinh đây cha mẹ của kiếp t r ư ớ c cũng vẫn chờ hắn trở về nhìn bọn hắn đây hắn còn chưa trở thành hôn đồn tối cường đây hắn tuyệt đối không thể chết tại cái này liền là cỗ này tín nhiệm một mực chống đỡ lấy hứa xuyên mới không còn để hắn lập tức chết đi. nhưng hắn biết rõ nếu như lại tìm không đến biện pháp giải quyết hắn cuối cùng vẫn như c ũ khó thoát khỏi cái chết đáng giận chẳng lẽ hôm nay chú định phải bỏ mạng ở nơi này ư hứa xuyên cắn răng nổi giận mắng có lẽ là hắn cầu sinh dục vọng cảm động hệ thống nguyên bản chưa từng chủ động tiếng hệ thống tại lúc này đột nhiên văng lên kiểm tra đo lường đến ký chủ đang đứng ở nguy cơ sinh tử bên trong hệ thống mở ra dự phòng phương án dự phòng phương án đã khởi động vê anh một vệ kim quang đem hứa xuyên bao vây đây là hệ thống thủ hộ ánh sáng tại kim quang thủ hộ phía dưới hôn đ ộ n thần hỏa trực tiếp bị chấn áp cái tia khủng bố hỏa diễm cũng không thể đối hứa xuyên tạo thành bất cứ thương tổn gì thời khắc này hứa xuyên đã gần như ngất đi ngay tại hắn thở dài nhẹ nhở ở m t h ờ i điểm hôn đ ộ n thần hỏa hình như không phục mình bị chấn áp lần nữa t ă n g g ọ n hôn đ ộ n bốn phương tám hướng lại có đồ vật xuất hiện cùng lần trước khác biệt chính là lần này vào tới dĩ nhiên là hôn đ ộ n thần hỏa bản nguyên có bản nguyên gia trì hôn đ ộ n thần hỏa lại một lần nữa ngông cuộc lên dĩ nhiên vượt trên hệ thống hộ thân kim quang hứa xuyên lại một lần nữa cảm nhận được cái tia khủng bố nhiệt độ lần này hắn không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. lần này nhất định phải giành được hỗn độn thần hỏa vô số tồn tại mừng rỡ như liên bắt đầu điên cuồng vượt qua hỗn độn hướng về hứa xuyên vị trí tiến đến mục đích cũng là vì giành được hỗn độn thần hỏa khống chế hỗn độn một nửa quyền hành mà do khắc này hứa xuyên thân thể trực tiếp bị nấu không còn chỉ còn một cái dương thần nhắm chặt hai mắt xếp bằng ở hóa liên bên trên có thể nói hứa xuyên khoảng cách tử vong càng ngày càng gần tựa hồ là nhìn thấy chính mình thủ đoạn không được việc hệ thống cũng nổi giận âm thanh vang lên lần nữa khởi động thứ hai dự phòng phương án vang phương án thứ hai khởi động đánh mắt trong hỗn độn vô số hiếm thấy lại chân quý hỗn độn bất diệt thần quang hướng về hứa xuyên dương thần điên cồn g vào tới phảng phất không muốn tiền đồng dạng bắt đầu rèn luyện hứa xuyên dương thần tại số lượng này to lớn bất diệt thần quang rèn luyện bên dưới hứa xuyên dương thần bắt đầu hướng về có một chút bất diệt đặc chất theo sau càng ngày càng nhiều cuối cùng hướng thẳng đến thái sơ nguyên thần phương hướng phát triển mà tại thần hồn không ngừng cường đại trong quá trình hỗn độn trong n g á y mắt một n g h n năm đi qua hứa xuyên theo sinh ra đến tu luyện tới tam giai đế tôn đều không tiêu tốn một n g h n năm thế nhưng lần tu luyện này trực tiếp tu luyện một n g h n năm hứa xuyên dương thần triệt để lột xác thành thái sơ nguyên thần thân thể của hắn cũng nhận được tái tạo đồng thời hỗn độn thần h ỏ a cũng bị hệ thống triệt để luyện hóa dung nhập vào thể nội chuyện này ý nghĩa là hứa xuyên triệt để vượt qua nguy cơ lần này nguy cơ sau đó nơi nơi kèm theo cơ duyên anh, theo lấy hứa xuyên thể nội truyền đến một tiếng vang thật lón hà nội thế giới tại thần hòa pháp tác g a trì xuống trực tiếp vượt qua mấy cái cấp độ đi tới cựu giai đề phong tiếp đó đột nhiên chống rông cảm giác chuyển đến hứa xuyên không tự giác hấp thu hỗn độn nguyên khí tràn đầy bản thân theo lấy c u ồ n g bạo nguyên khí tràn vào tu vi cảnh giới của hắn bắt đầu liên tục tăng lên thứ giai đế tôn ngũ giai đế tôn lục giai đế tôn trong nháy mắt trực tiếp đột phá thất giai đ ặ t tới cao giai cấp độ nhưng cái này cũng chưa hết đột phá vẫn còn tiếp tục bát giai kiểu giai kiểu giai đ ỉ n h phong hứa xuyên nhân họa đắc phúc tu vi đi thẳng tới toàn bộ hỗn độn đình phong k i u giai đình phong đế tôn tầng thứ này tu vi trong hỗn độn đều chỉ có hai cái mà cái tia hai cái một cái là nhân tộc thủy tổ một cái là ngoại tộc thủy tổ mỗi người bọn họ c h ấ n thủ lấy bộ tộc xưa nay sẽ không xuất hiện ở trong hỗn đ ộ t mà bây giờ hứa xuyên trở thành cái kia mới cái thứ ba theo lấy đột phá kết thúc hỗn đ ộ t bình tĩnh lại hứa xuyên cũng c h ậ m chậm mở hai mắt ra hắn sớm đã tại đúc thành thái sơ nguyên thần thời điểm liền đã t h ứ c t ỉ n h vừa mới phát sinh hết thảy hắn đều nhìn thấy rõ ràng cảm nhận được thể nội cái kia khổng lồ đến cực hạn lực lượng trong lòng hứa xuyên vô tận cảm khái ai có thể nghĩ tới phía trước hắn bất quá là cái mới đặt chân hỗn độn người mới trong nháy mắt liền biến thành đứng não n g h hỗn độn cái thứ ba trí cờ đồng thời hắn còn khống chế hỗn độn thần hóa tương đương với nắm trong tay hỗn độn một nửa q u y ề n hành luận chiến lược so cái khác hai cái cựu giai đình phòng không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần hệ thống lại là ngươi cứu ta ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật là ta còn chưa từng biết đến đây hứa xuyên không kèm nổi sinh lòng cảm khái lần này nếu không phải hệ thống hắn liền triệt để tử vong mà ngay tại hứa xuyên lúc cảm khái những cái kia truy tìm hỗn độn thần hòa cường giả cũng xuất hiện tại trước mặt hứa xuyên chương năm trăm mười hai vây công hứa xuyên người tới toàn bộ đều là cao giai đế tôn thuần một sắc bát dài trở lên còn lại cấp độ đế tôn căn bản không có tư cách tới gần nơi này loại trừ cái kia hai vị thủy tổ bên ngoài cơ hồ tất cả cao giai đế tôn đều tới bên kia tiểu t ử kia có thấy hay không hỗn độn thần h ỏ a nói chuyện là một cái ngoại tộc bắt dai hắn gái thứ nhất đến nơi này lại chỉ có thấy được hứa xuyên nguyên cơ đối hứa xuyên chất vấn lúc này hứa xuyên đột phá cựu gia đình phong một thân thực lực căn bản không phải bắt dai có khả năng nhìn đ ấ u khiến tên này ngoại tộc đế tôn bản năng cho là hứa xuyên chỉ là kẻ yếu chỉ là bị hỗn độn thần hòa hấp dẫn đến nơi này nguyên cớ không có chút nào đem hứa xuyên để vào mắt đồng dạng cũng không nhận làm lại là hứa xuyên đạt được hứa xuyên bình tĩnh lắc đầu không thấy phiền thoái không cần thiết có khả năng tránh liền tránh hắn mới đột phá cũng không muốn sinh thêm sự cố lúc này hứa xuyên chỉ có một cái ý niệm đó chính là tranh thủ thời gian tìm tới hỗn độn đại đạo đem t u y ề n hóa đột phá thập giai chỉ có đạt tới thập giai đồng thời triệt để khống chế phương này hỗn độn độn quyền hành hắn có thể đủ đi làm hắn muốn hoàn thành sự tỉnh đã như vậy vậy ngươi có thể chết đi tên kia ngoại tộc bắt giai lập tức liền muốn động thủ chém giết hứa xuyên nhân tộc cùng ngoại tộc ở giữa có tự nhiên cựu hận gặp mặt tất nhiên sẽ xuất hiện đại chiến lại song p ư ơ n g cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì tình cảm chỉ có trong đó một phương triệt để tử vong trận chiến đấu này mới sẽ kết thúc nguyên cớ cho dù hắn là b á t g i a i tại gặp được nhân tộc b á t g i a i trở xuống tồn tại thời gian cũng biết không chút do dự lệnh lùng hạ sát thủ thật can đảm hứa xuyên mướn g mày mới và o hỗn độn hắn căn bản không thể tưởng được đối phương chỉ là vừa đối mặt liền muốn giết hắn lập tức hứa xuyên liền nổi giận ta đều lười đến phản ứng ngươi ngươi còn tự tìm đường chết đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không khắc khí hứa xuyên một tiếng quát lớn năng lượng kinh khủng hướng thẳng đến cái kia ngoại tộc bắt dai mà đi cho dù hắn bắt dai đế tôn tại một tiếng này quát lớn phía dưới trực tiếp h có thể có thể nguyên h cho bản ụ i i l cơ hồ i ế t không chết bắt giai đế tôn liền như vậy dễ như chở bàn tay chết tại trong tay hứa xuyên đằng sau những cái kia theo sắt mà đến cao giai đế tôn nhìn thấy một màn này nháy mắt hù dọa đến vong hồn đại mạo lập tức tất cả mọi người dừng bước cho dù mây vị kiểu giai cấp độ đế tôn cũng nhớ mày tu vi càng là c ư ờ n g đại liền càng có thể cảm nhận được hứa xuyên chiêu này khủng bố cho dù bọn hắn thân là kiểu giai cũng cực kỳ khó làm đến cũng liền là hứa xuyên có hôn đ ộ n một nửa quyền hành lại có kiểu giai đỉnh phong thực lực lúc này mới có thể làm đến mức này giờ phút này bọn hắn là tiến cũng không được thối cũng không xong một phương diện có muốn đạt được hôn đ ộ n t h ầ n hỏa một phương diện lại e ngại hứa xuyên khủng bố thực lực ai cũng không dám có hành động qua thật lâu cuối cùng có một vị nhân tộc k i u giai đứng dậy hắn nhìn về phía hứa xuyên không mình hành lễ vị đạo hữu này xin hỏi ngươi là có hay không gặp qua hỗn độn thần h ỏ a nhìn thấy hứa xuyên khủng bố thực lực người sáng suốt đều đoán được hỗn độn thần h ỏ a sát s u ấ t lớn bị hứa xuyên chiếm được nhưng hắn vẫn như c ũ chưa từ bỏ ý định hắn con đường võ đạo chạy tới lao đại muốn tiến thêm một bước chỉ có đạt được hỗn độn thần h ỏ a quan hệ này đến tương lai của hắn nguyên cơ hắn muốn liều một phen gặp hắn như vậy không tức h thời hứa xuyên cũng nhớ mày hỗn độn thần hòa là bị ta chiếm được ngươi muốn thế nào hứa xuyên chất vấn nhân tộc k i u giai vừa cắn răng tiếp tục nói hỗn độn chúng ta công bằng cạnh tranh một phen vâng không đạo hữu hôm nay e rằng cực kỳ khó đi ra nơi này nghe được cái này h ứ a xuyên đều muốn mắt t r c n g trắng hắn đều có chút hoài nghỉ người này là tu luyện thế nào đến kiểu dai chẳng lẽ đồ đần tu luyện võ đạo lại càng dễ đối với loại người này h ứ a xuyên chỉ trở về hai chữ ngu xuẩn lời vừa nói ra cái k i a kiểu dai lập tức thẹn quá hóa giận các vị đạo hữu mọi người cùng nhau xông lên hắn chỉ có một người mà chúng ta bên này cơ hồ hội tụ hỗn độn tất cả cao dai đế tôn ta không tin hắn có khả năng chống đỡ được chúng ta giết hắn cầm tới hỗn độn tân hỏa mọi người lại công bằng tranh đoạt lời vừa nói ra nháy mắt có không ít nhân tộc cùng ngoại tộc tâm động bọn hắn tất cả đều bị h ố n độn thần hỏa cho làm choáng váng đầu góc trọn vẹn không phân rõ lớn nhỏ vương một lòng chỉ muốn lấy được h ố n độn thần hỏa không chế h ố n độn một nửa quyền hành thành công đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong vì thế cho dù là đối mặt vượt quá tưởng tượng hứa xuyên cường đại bọn hắn cũng nguyện ý thử một lần nhưng cũng không ít vẫn còn tồn tại lý trí người lặng lẽ bắt đầu lui lại loại người này đều là tương đối tiếp vệ người biết rõ không đ ị lại còn muốn mạnh lên không có như vậy có thể tự tìm cái chết bọn hắn lúc này chỉ muốn trốn đến xa xa nhìn một chút náo nhiệt liền thôi giết ta giết hắn liên có thể đạt được hỗn độn t h ầ n hỏa chỉ cần giết hắn liên có thể trở thành hỗn độn người mạnh nhất tại vị tiêu nhân tộc cựu dai mê hoặc xuống tất cả mọi người xông về hứa xuyên sắc mặt hứa xuyên từng bước lạnh giá một nhóm thư không biết chết sống cho dù là hắn tại thế nào dễ tính giờ phút này cũng bị trọc giận cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn vậy liền đi chết đi đến hứa xuyên cấp độ này số lượng đã xa xa không kịp chất lượng cho dù người tới nhiều hơn nữa cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết ừ hứa xuyên hừ lạnh một tiếng đột nhiên đánh ra một quyền liên l à cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền trực tiếp đem đám người này cho cốt đều cho hất lên đại lượng cao giai đế tôn ngáy mắt tử vong những cái này chết đi phá o hôi bên trong hứa xuyên thậm chí phát hiện đã từng địch nhân thần thú hắn đã đạt đến thất giai cấp độ so với phía trước bị hứa xuyên chém giết cái kia một tia thần n i ệ m mạnh hơn nhưng là bây giờ chỉ là vừa đối mặt liền triệt để thân chết càng chưa nói đến báo thủ hứa xuyên chỉ còn dư lại một chút bắt giai cùng cựu giai tồn tại xử xuất áp đáy hòm át chủ bài vậy mới trốn qua một tiếp nhưng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy bọn hắn vết thương trầm chất bản thân bị trọng thường khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước còn lại những người này mặt lộ vẻ sợ hãi bọn hắn rốt cuộc minh bạch chính mình t r e o chọc phải như thế nào tồn tại từng cái toàn thân run rợ y căn bản không dám cùng hứa xuyên đối diện đặc biệt là vừa mới kêu gào cái kêu cựu dai giờ phút này thân thể run giống như cái con quay đồng dạng hứa xuyên biểu hiện ra thực lực hắn chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua đó chính là nhân tộc thủy tổ cựu g a i đình phong khoảng cách thập g a i chỉ có cách xa một bước tồn tại hứa xuyên lần nữa đánh ra một quyền trực tiếp để cái này cựu g a i thuộc về tây tiền tiền bối tham mạng tất cả may mắn còn sống sót đế tôn nhộn nhịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khẩn cầu hứa xuyên tha thứ nhưng mà hứa xuyên căn bản không có ý định thả bọn hắn như là đã đậu thủ vậy liền muốn làm đến đổi tận giết tuyệt nhưng mà ngay tại lúc này hỗn độn chỗ sâu chuyển đến một thanh âm đạo hữu mời lưu bọn hắn một mạng giữ lại bọn hắn còn có tác dụng lớn chương năm trăm m ư ơ i ba hỗn độn chi k i ế p xâm lấn nghe được âm thanh hứa xuyên dừng lại trong tay động tác hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn tới chỉ thấy hai cái tản ra khí tức cường đại người ngay tại trong hỗn độn cấp tốc ngang qua rất nhanh liền đến hứa xuy hứa xuyên liền biết thân phận của bọn hắn bất ngờ liền là phương này trong hỗn độn cường đại nhất hai vị thủy tổ hai đại cựu giai đình phong tồn tại so hiện tại hứa xuyên cũng không thua kém bao nhiêu hứa xuyên duy nhất có khả năng mạnh hơn bọn hắn cũng liền là nắm giữ một nửa quyền hành thôi những cái kia hỗn độn cường giả cũng phát hiện người tới lập tức bắt đầu khóc lóc thảm thiết lên thủy tổ cứu lấy chúng ta cái này hung nhân tại cái này không phân tốt xấu đồ s á t chúng ta thật sự là quá ghê tởm đúng vậy à ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực trọn vẹn không có đem t a nhân tộc cùng ngoại tộc để vào mắt thủy tổ người mau giết hắn hỗn độn thần h giết hắn thủy tổ ngài liền có thể tiên thêm một bước nhìn thấy chính mình thủy tổ tới trước nhóm này hỗn độn cường giả lần nữa khôi phục phách lối khí diễm không chỉ ngược lại đánh hứa xuyên một bờ c à o còn muốn lợi dụng chính mình thủy tổ d i ệ t trừ hứa xuyên những lời này chạy đến hứa xuyên trong lỗ thai để hắn nhịn không được nhỡ mày như không phải vừa mới hai vị thủy tổ mở miệng hứa xuyên giờ phút này sớm đã đem bọn hắn cho xóa đi tuy là hứa xuyên không sợ hai vị thủy tổ nhưng mặt mũi vẫn là muốn cho càng chưa nói trong đó một vị vẫn là người khác tộc thủy tổ c à n dối nghe đến mây câu này vị tiên h â n tộc thủy tổ trực tiếp giận g ữ mắng mỏ một tiếng. sau đó vung tay lên vừa mới nói chuyện mấy vị đế tôn liền trực tiếp bị quét bay ra ngoài bay vào vô tận trong hỗn độn không rõ sống chết theo sau hai vị thủy tổ đi tới trước mặt hứa xuyên mang theo hãy n ấ y đối với hắn nói vị đạo hữu này tộc nhân của chúng ta có nhiều đắc tội đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu t ì n h hắn hiện tại một lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là vội vàng đem chuyện nơi đây xử lý xong trở lại huyền thiên giới hắn cũng không biết chính mình rời đi huyền thiên đến tột cùng bao lâu nhưng có thể khẳng định là tu vi của hắn đều theo tam giai đ ỉ n h phong nhảy một cái thành cựu giai đ ỉ n h phong tuyệt đối đi qua thời gian rất dài như vậy khoảng cách cũng không biết huyền thiên giới sẽ phát sinh biên hóa như thế nào hắn cũng cấp bách muốn biết linh hữu từ cùng tô rượu âm thế nào nguyên có hiện tại có thể nhanh lên một chút làm rõ ràng cũng nhanh chút làm rõ ràng nghe được hứa xuyên hỏi thăm hai vị thủy tổ lộ ra cười khổ biểu tình đạo hữu có chỗ không biết chúng ta phương này hỗn độn đã đến một cái thời khắc sống còn e rằng không bao lâu nữa liền đem lâm vào diệt v o n g a vừa vặn hôm nay hỗn độn đại bộ phận cao giai đế tôn đều tại liền cùng nhau nói cho các ngươi b i ế t t a tại trận tất cả đế tôn đều mặt lộ vẻ kinh nghỉ đối với bọn hắn trong miệng lời nói ra biểu thị c h ấ n kinh cái gì cấp độ nguy cơ liền hai vị thủy tổ dĩ nhiên đều nói hỗn độn nguy rồi không phải bọn hắn không tin mà là hai vị thủy tổ thật sự là quá c ư ờ n g đại hỗn độn cũng không phải không có phát sinh qua đại kiếp thế nhưng cuối cùng đây đều tại hai vị thủy tổ dẫn dắt tới hoàn mỹ đạt được hiệu g i quyết nhưng lần này liền hai vị thủy tổ đều gợi cười nói thẳng hỗn độn sắp diệt vong nói rõ liền bọn hắn cũng không cách nào chống cự lần này nguy cơ đây lại như thế nào tin tức kinh người thủy tổ đây là có chuyện gì đúng vậy a đến cùng phát sinh cái gì hỗn độn muốn diệt vong chúng ta nên làm cái gì chẳng lẽ chúng ta cũng muốn chết ư tại nơi trốn có đế tôn cũng bắt đầu nóng nảy âm thanh lộn xộn vô cùng thật sự là cái tin tức này làm cho người rất chấn kinh xem như cao giai đế tôn bọn hắn cơ h ồ là bất tử bất diện tồn tại nhưng bây giờ thì sao đột nhiên có người nói cho bọn hắn bọn hắn dựa vào sinh tồn hỗn độn sắp hủy diệt cái này ai có thể tiếp thu được bọn hắn lập tức liền nổ t i ế n tĩnh nhân tộc thủy tổ hét lớn một tiếng khí tức chấn động nguyên bản sao động đế tôn nhóm nháy mắt tan tĩnh lại là luân hồi không gian a hứa xuyên đột nhiên mở miệng hướng về hai vị thủy tổ dò hỏi có khả năng uy hiếp đến hỗn độn tồn vong loại trừ luân hồi không gian hứa xuyên thật không nghĩ tới còn có cái gì khác đồ vật a đạo hữu biết đối phương là ai ngoại tộc thủy tổ lộ ra kinh sợ cho dù là hai người bọn họ thủy tổ cũng chỉ là cảm giác mơ hồ đến bên ngoài hỗn độ có một tôn cường đại đến cực hạn tồn tại muốn xâm lấn h ô n độn h ô n độn đại đạo cũng tại cảnh báo bọn hắn cũng không biết cụ thể là ai nhưng bây giờ hứa xuyên không chỉ biết chuyện này còn một cái nói ra tên của đối phương khiến hai vị thủy tổ có chút kinh ngạc luân hồi không gian danh tự cũng là chuẩn xác n h â n tộc thủy tổ tờ giờ ở mở ngâm một phen nói căn cứ bọn hắn khoảng thời gian này điều tra đối phương xâm lấn từ vô số năm trước đây cũng đã bắt đầu bây giờ càng là càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng xâm lân nhìn tới khoảng cách không xa phía trước từng gặp được một cái luân hồi không gian người xâm nhập theo trong trí nhớ của hắn biết được hứa xuyên như nói thật nói chiếu lời ngươi nói là luân hồi không gian sắp quy mô xâm l ầ n hứa xuyên ánh mắt ngưng trọng nói làm đột phá cựu giai phía trước hắn còn tin thể mỗi ngày nói chính mình nhất định có khả năng giải quyết luân hồi không gian có thể đột phá phía sau hắn mới phát hiện chính mình ý nghĩ trước kia đến tột cùng có nhiều b u ồ n cười lấy hắn cựu giai đ ỉ n h phong tu vi tăng thêm n ắ m trong tay hỗn độn một nửa q u y ề n hành chủ yếu là đứng ở phương này hỗn độn chỗ cao nhất nhưng dù vậy hắn cũng không có năng lực đánh vỡ hỗn độn tiến vào chư thiên đi thăm dò cái khác hỗn độn cùng cái khác thế giới có thể luân hồi không gian lại có thể làm đến tuy là mỗi lần mưu đồ một cái hỗn độn độn đều cần v nhưng chỉ bằng một điểm này hứa xuyên cùng luân hồi không gian liền không tại một cái cấp độ bên trên trừ phi hứa xuyên có khả năng cảm n g ộ hỗn độn đại đạo tấn cấp thập giai siêu thoát cảnh bằng không mà nói căn bản không phải luân hồi không gian đối thủ đạo h ư u đoan thật chuẩn hai vị thủy tổ gợi cười phất tay xuất hiện một cái hình ảnh chỉ thấy trong hình hỗn độn giáp danh một cái khủng bố đại động xuất hiện vô số khí tức điên cùng tràn vào những khí tức này tiến vào trong hỗn độn phía sau lập tức hóa thành từng cái có thể so đế tôn cảnh cường giả tiếp đó nhanh chóng bay vào trong hỗn độn đi thôn vệ thế giới khác theo lấy thế giới bị thôn vệ cái hang nón kia cũng càng lúc càng l ú n một cái con mắt đỏ tươi triển lộ ra cho dù cách lây không biết bao xa khoảng cách cho dù chỉ là nhìn một chút hứa xuyên đều cảm giác thần hồn một trận r u n g giấy đối đầu con mắt này chủ nhân hứa xuyên không có nửa điểm phần thắng hai chúng ta tới đây liền là nhận lấy hỗn độn đại đạo chỉ dẫn chỉ có đạo hữu ngươi mới có cơ hội có khả năng cứu vãn hỗn độn hai vị thủy tổ trong mắt đều lộ ra thần sắc mong đợi đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng nếu như hứa xuyên cũng không có cách nào lời nói cái kia toàn bộ hỗn độn liền thật không cứu nổi bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết hứa xuyên đồng dạng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn trầm cuối cùng mở miệng nói ta đích x á c có một cái biện pháp nhưng mà nhất định cần muốn trong hỗn độn tất cả đế tôn cảnh tồn tại phối hợp chương năm trăm mười bốn cảng nộ phát tắc thập giai siêu thoát biện pháp gì chúng ta nhất định phối hợp hai vị thủy tổ nghe xong hứa xuyên thật sự có biện pháp lập tức lộ ra kích động biểu tình từ lúc phát hiện luân hồi không gian một ngày kia trở đi bọn hắn liền liên tục không tại lo lắng cuối cùng chuyện này quan hệ đến lấy sinh tử tồn vong của mình nếu như không giải quyết được bọn hắn liền triệt để sòng con b trên cái thế giới này không có người nào muốn chết càng chưa nói bọn hắn loại này đứng ở toàn bộ hỗn độn đỉnh cao nhất người ta cần phát tác đại lượng phát tác hoàn chỉnh phát tác chỉ cần ta có thể cảm n g ộ tất cả phát tác liền nhất định có khả năng đột phá thật i a i tiến vào siêu thoát cảnh đến lúc đó tuyệt đối có khả năng đối phó luân hồi không gian hứa xuyên không chút do dự nói ra chính mình cần thiết cầu hết thảy trừ đó ra ta còn cần cảm n g ộ đại đạo chỉ cần những cái này đều đúng chỗ hứa xuyên có lòng tin có khả năng đột phá trở thành phương này hỗn độn cái thứ nhất siêu thoát cảnh đồng thời hủy diệt luân hồi không gian đây cũng là hắn nhất định cần muốn làm đến sự tình bởi vì hỗn độn tuyệt không thể hủy diệt thân nhân của hắn người yêu của hắn cùng hắn quen thuộc hết thảy đều tại phương này trong hỗn độn nếu như hỗn độn hủy diệt cho dù hắn có khả năng dựa vào hệ thống sống sót nhưng dạng này lại có ý tứ gì đây nguyên có tại luân hồi không gian chuyện này hứa xuyên nhất định cần toàn lực ứng phó trong mắt hứa xuyên lộ ra vẻ kiên định đạo hữu yêu cầu của ngươi chúng ta có thể thỏa mãn hai vị thủy tổ không chút do dự mở miệng nói ra chỉ là không biết đạo hữu cần thời gian bao lâu mới có thể đủ đột phá siêu thoát cảnh đây là trong lòng bọn hắn một điểm cuối cùng nghi vấn siêu thoát cảnh a đó là bọn họ cả đợi mục tiêu theo đuổi nhưng tại trên con đường này bọn hắn vẫn như c ũ không có chút nào thu hoạch bây giờ hứa xuyên lại nói hắn có trăm phần trăm năm chắc có khả năng đột phá cái này trọn vẹn đổi mới bọn hắn nhận thức đồng thời trong lòng cũng có một chút hoài nghi tâm tình bất quá rất nhanh liền bị bọn hắn áp xuống đi hứa xuyên là bọn hắn hy vọng duy nhất căn bản không có hoài nghi tất yếu hứa xuyên thành công bọn hắn sống hứa xuyên thất bại bọn hắn chết cái này quyết định bởi tại các ngươi thu thập pháp tắc tốc độ hứa xuyên không có đưa ra một cái rõ ràng thời gian tốt đã đạo hữu con năm chắc như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu a hai vị thủy tổ không tiếp tục do dự bây giờ thời gian không chờ người hứa xuyên đột phá sớm một chú đạo hữu đây là hai chúng ta cảm lộ p h á p tắc ngươi cầm trước hai vị thủy tổ trực tiếp đem bản thân cảm lộ tất cả p h á p tắc rút ra đi ra giao cho h ứ a xuyên tuy là đối với bọn hắn như vậy thực lực sẽ có một điểm ảnh hưởng nhưng làm hỗn độn tương lai bọn hắn đã nhìn không được nhiều như vậy còn có các ngươi đều nghe được ca còn không vội vàng đem p h á p tắc giao ra hai vị thủy tổ hướng về chính mình bộ tộc quát lón một tiếng những cái k i a đế tôn cuối cùng từ c h ấ n kinh cùng trong sợ hãi giật mình tỉnh lại nghe được chính mình thủy tổ lời nói cùng nhìn thấy thủy tổ lấy ra phát tắc động tác bọn hắn bắt đầu nhộn nhịp bắt trước không có người nào biểu hiện ra không nguyện ý tâm tình bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng mệnh không có bọn hắn hiện tại chỗ có hết thảy đều chỉ là nói xuông chỉ có sống sót mới có thể đủ đi đến càng xa biến đến càng mạnh đem nơi đ â y tất cả đế tôn pháp tắc thu thập lên toàn bộ giao cho hứa xuyên đạo hữu ngay tại cái này yên tâm cảm n ộ pháp tắc à chúng ta liền đi địa phương khác thu thập pháp tắc hết thảy đều dựa vào đạo hữu hai vị thủy tổ trùng điệp nói đạo hữu yên tâm ta tự nhiên cạn kiệt mà làm hứa xuyên nói nghiêm túc lời nói xong hứa xuyên cũng không để ý người khác k h a n h chân ngay tại chỗ bắt đầu thôn vệ luyện hóa những pháp tắc này đồng thời mở ra hệ thống tiêu hao khí vận cảm nộ g đại đạo hắn giờ phút này k h ô n g chế hỗn độn một nửa quyền hành lại là kiểu giai đình phong tồn tại khí vận chỉ lực có thể nói là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn dù n g tới gia tốc cảm nộ g đại đạo tốc độ không thể tốt hơn gặp hứa xuyên bắt đầu tu luyện hai vị thủy tổ mang theo những cái kia đế tôn nhanh chóng rời đi bọn hắn muốn vì hứa xuyên thu thập càng nhiều pháp tắc chỉ đạo gia tốc hắn tu luyện thời gian đang nhanh chóng trôi qua hứa xuyên thôn vệ pháp tắc chỉ đạo cũng càng ngày càng nhiều lại thêm không suy nghĩ tiêu hao cảm nộ hứa xuyên đối hỗn đ ộ đại đạo cảm nộ đạt tới một cái kh Thân thể vô hạn nâng vô có a tựa xa xa hứa kia o Cho cho một tôn đỉnh thiên một chút trên tán phát tức sát. như đỉnh như người khổng nhìn xuyên, người hắn tán phát cố kia khí tức khủng bố cho chân khí điệp đều lập lồ. là cố c dù sẽ bị bố thể nói hiện tại hứa xuyên liền là toàn bộ trong hỗn độn người mạnh nhất nếu như nói phía trước đối phó hai vị thủy tổ liên thủ còn cần tốn nhiều sức lực mới có thể đủ thủ thắng hiện tại lời nói hứa xuyên chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hai người bọn họ hắn cách thập gia siêu thoát cảnh đúng nghĩa chỉ thiếu chút nữa đem hắn chỗ cảm nộ pháp tắc chi đạo n g n g kết thành là thật chính giữa đại đạo thành công là hắn có thể đủ triệt để bước ra một bước này nói làm liền làm hứa xuyên không có chút nào chơi liều trực tiếp bắt đầu ngưng kết đại đạo ngoại giới toàn bộ trong hôn đội đế tôn cảnh cường giả đều tụ tập đến hứa xuyên phụ cận luân hồi không gian thực lực thật sự là quá cường đại những cái kia phủ xuống người cùng bọn hắn những cái này đế tôn không thua bao nhiêu thậm chí càng mạnh hơn nữa còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực mỗi lần giao thủ luôn có thể xuất kỳ bất ý đem bọn hắn đánh bại thậm chí đánh giết hôn đội cũng ở trong quá trình này không ngừng bị bọn hắn cho ăn mòn bây giờ đã có hai phần ba hôn đội bị luân hồi không gian chứng cứ nếu như không có hứa xuyên lời nói không bao lâu nữa phương này hỗn độn đem triệt để biên thành luân hồi không gian khẩu phần lương thực hóa thành một chỗ tuyệt điệp quả nhiên xứng đáng là đại đạo đều công nhận người vị đạo hữu này vô luận là theo thiên tư vẫn là thần thông đi lên nói đều quá mạnh có thể nói hắn đột phá thập giai là khẳng định chỉ là vấn đề thời gian thôi n h â n tộc thủy tổ nhìn hứa xuyên cái tia khổng lồ đến cực hạ n thân thể phát ra một tiếng cảm thán đúng vậy a thế nào trước đây chưa từng có phát hiện qua vị đạo hữu này tồn tại đây không nên a ngoại tộc thủy tổ cảm thán đồng thời cũng có chút nghĩ hoặc hứa xuyên có thể tu luyện tới cựu giai đình phong tuyệt đối không phải là hạng người vô danh có thể bọn hắn trước đây nhưng căn bản không có nghe nói qua hứa xuyên tồn tại bọn hắn làm sao biết hứa xuyên đột phá cựu giai đình phòng là đi đường tắt cưới tên lửa đồng dạng đột phá đi lên nếu như đã biết bọn hắn sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh trái lại hứa xuyên giờ phút này ngay tại tận tâm tận lực cô động p h á p tắc xuôi theo chính mình cảm lộ đại đạo lĩnh ngộ từng bước một đem p h á p tắc cô động trở thành bản thân đại đạo đại đạo hình thức ban đầu chậm chậm xuất hiện từng đạo p h á p tắc bay vào trong đó đem đại đạo cho bổ sung lên theo lấy thời gian trôi qua tất cả phát tắc đều chuyển vào đại đạo hình thức ban đầu bên trong chuyện này ý nghĩa là hứa xuyên đến một bước mấu chốt nhất. hắn hét lón một tiếng ngưng vây anh một tiếng vang thật lớn chấn động toàn bộ hỗn độn vô số hỗn độn nguyên khí dùng tràn vào hứa xuyên thể nội đại đạo thành một đầu cùng hỗn độn đại đạo không kém bao nhiêu đại đạo xuất hiện trên đỉnh đầu hứa xuyên xuyên qua toàn bộ hỗn độn nội thế giới phủ xuống đại đạo triệt để dung nhập nội thế giới trong chấp nhóm này hứa xuyên quanh thân lập tức tản mát ra vô cùng khủng bố sóng xung kích trực tiếp đem chung quanh đế tôn bao gồm hai vị thủy tổ đều cho vọt tới trong hỗn độn thật giai thành hứa xuyên đôi mắt đột nhiên vừa mở hai đạo kim quang bán ra p h ẳ n phất xem thấu toàn bộ hỗn bên ngoài hỗn độn cặp kia con mắt thật to đột nhiên mở ra ân siêu thoát cảnh khí tức nhìn tới là đến tăng thêm tốc độ chương năm trăm mười lăm cuối cùng chiến đấu đại kết cục hỗn độn tít ngoài rịa luân hồi không gian cái kia khổng lồ thân thể đã triệt để tiến vào trong hỗn độn toàn bộ hỗn độn bị phá ra một cái to lớn lỗ thủng vô số quỷ dị khí tức tràn vào hỗn độn bắt đầu ngầm chiếm toàn bộ hỗn độn bản nguyên giờ phút này toàn bộ trong hỗn độn tất cả đế tôn cảnh cường giả đều hội tụ đến nơi này bọn hắn buông tha chủng tộc ở giữa cửu hận buông tha chinh phạt thế giới khác một lòng đối ngoại vượt qua kiếp này trời cao biển rộng, a nếu g cường dạ, người thành tộc thủy tổ t khói. Nhân lớn mây dưới. i Xa lạ quá n giận ha ha, này hôn nay n g cái dữ hết. Haha, hôm đột, ta t đ ị như Ta có thể có cảm giác đ ợ c hứa ắ n liền giấu ở phương này trong hôn、đột. Luân hồi không gian phát ra một trận thanh. Nếu như hồi dấu ở mở phát hư h đột. một tâm ra mị vô xuyên t ạ i cái này nhất định có khả năng nghe ra thanh em này cùng trong cơ thể hắn hệ thống biết bao tương tự chỉ là đối với hắn hệ thống cái thanh em này bên trong nhiều một chút nhân tính hóa không giống hệ thống chết như vậy bản tất cả mọi người không nghĩ ra không biết do đối phương nói đồ vật đến cùng là cái gì nhưng bọn hắn hiện tại xem như làm rõ ràng một điểm cái này luân hồi không gian không phải đơn thuần tới thôn vệ hỗn độn là đến tìm kiếm đồ vật gì mặc kệ ngươi muốn tìm đồ vật gì ngươi không nên thôn vệ phương này hỗn độn bản nguyên ngươi cũng không nên xâm lấn phương này hỗn độn ngươi q u á giới ngoại tộc thủy tổ cũng là trầm giọng nói q u á giới sâu kiến đồng dạng tồn tại cũng ngông cùng nói q u á giới luân hồi không gian phát ra một tiếng cười khẽ tiếp đó cái kêu màu đỏ tươi đôi mắt không đột nhiên đạt một cái hai đại thủy tổ vậy mà bắt đầu toàn thân run rẩy thân thể từng khúc bao diện liên bọn hắn ngưng tụ ra thái sơ nguyên thần cũng bắt đầu tan g ã làm sao có khả năng hai vị thủy tổ trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn trước mắt đây hết thảy bọn hắn thế nhưng cựu giai đình phong tồn tại a tại hứa xuyên chưa từng xuất hiện phía trước bọn hắn là cái này trong hỗn độn cường đại nhất hai cái tại không có chân chính đối mặt phía trước luân hồi không gian bọn hắn rất có tự tin cảm thấy mình coi như đánh không được cũng có thể cùng đối phương qua mấy chiêu nhưng bây giờ thì sao đối phương chỉ là lường bọn họ một cái bọn hắn liền bắt đầu biến mất đây là cường đại cỡ nào thực lực do khắc này trong lòng bọn hắn vô cùng tuyệt vọng chỉ chờ lợi hy vọng cuối cùng hứa xuyên có khả năng địch nổi đối phương lên đi ta nhị la nhóm n đi cho ta triệt để thôn phê phương này hỗn độn đi tìm cho ta đến v ậ t kia luân hồi không gian âm thanh vang lên lần nữa đại lượng đã sớm vận sức chờ phát động luân hồi giả phản phất cá giết sang sông đồng dạng phân tán đến tư phương bắt đầu đại diện tích thôn phê những cái kia đế tôn cảnh cường giả có lòng ngắn cản nhưng tại luân hồi không gian áp chế xuống bọn hắn căn bản không phải đối thủ trong lúc nhất thời đại lượng cường giả vẫn lạc triệt để thân chết tất cả mọi người trong lòng đều bao phủ một đoàn mù mịt hỗn độn sắp xong rồi những cái kia không biết đế tôn bắt đầu kêu t ê n chỉ có những cái kia biết hứa xuyên tồn tại đế tôn trong lòng còn ôm lấy một chút hy vọng bọn hắn đều đang chờ mong hứa xuyên xuất hiện phía trước bọn hắn bị hứa xuyên đột phá khí tức vọt thẳng đến nơi này tính toán một ít thời gian hứa xuyên đột phá có lẽ đã hoàn thành hắn liền là phương này hỗn độn hy vọng cuối cùng cuối cùng tại vạn chúng chú mục phía dưới hứa xuyên đang t r à n g dừng tay a một trận chiến này nên kết thúc hứa xuyên hiện thân nhìn xem trước mặt cái kia khủng bố luân hồi không gian nhẹ giọng mở miệng sau đó chậm chậm giơ tay lên một vầng sáng tại trong tay hắn nở rộ hứa xuyên đột nhi k h í tức của hắn gầm vang tăng vọt trực tiếp theo phía trước mới vào thập giai tăng vọt đến thập giai đình phòng nửa bước thập nhất g i a i cấp độ thân thể của hắn cũng tại tăng vọt cả người rất nhanh cùng luân hồi không gian ngang hàng cả hai cuối cùng ở vào một cái cấp độ bên trên người quả nhiên tại nơi này luân hồi không gian nói ra một câu không giải thích được lời này chỉ có hứa xuyên mới có thể đủ nghe hiểu được từ lúc hắn đột phá thập giai siêu thoát cảnh hắn rốt cuộc biết hết t h ể chân tướng nguyên lai、like、hắn sở dĩ có thể xuyên qua đến phương này hỗn độn xuyên qua đến huyền thế giới đều là bởi vì hắn vừa mới dung hợp cái quang b ằ n kia cái tia chùm sáng liền là hệ thống bây giờ đã triệt để cùng hứa xuyên hòa thành một thể thật lâu phía trước hệ thống là hoàn chỉnh là chư thiên vạn giới hạch tâm nhưng mà có một ngày hệ thống sinh ra dục vọng tham lam muốn thôn vệ toàn bộ chư thiên vạn giới thế là hắn bắt đầu hành động vốn là vạn giới hạch tâm hệ thống thôn vệ chư thiên vạn giới tới tự nhiên là vô cùng dễ dàng dựa theo cái tốc độ này xuống d ư ớ i chư thiên vạn giới rất nhanh liền đem không còn tồn tại ngay tại lúc này hệ thống phân liệt đi ra tránh thoát tham lam chạy trốn đến chư thiên vạn giới bên trong mất đi một bộ phận năng lực hạch tâm lại không có phía trước cái kia lực lượng cường đại tự nhiên cũng không cách nào áp dụng dục vọng của hắn tất cả hắn bắt đầu ở chư thiên vạn giới bên trong tìm kiếm cái kia bộ phận hạch tâm chỗ tồn tại liên là lúc này hạch tâm có tham l a m cái kia bộ phận diện hóa thành luân hồi không gian một bên lợi dụng luân hồi giả tìm kiếm hệ thống một bên chậm dai thôn phệ chư thiên vạn giới tăng lên lực lượng của mình lần trước hệ thống sắp bị tìm tới thời điểm vừa đúng gặp được hứa xuyên liền giấu ở hứa xuyên trong thần hồn lợi dụng lực lượng cuối cùng xuyên qua đến huyền thiên giới mà lúc này đây hệ thống chỉ còn lại có cơ bản nhất xem xét nhân sinh kịch bản công năng tại hứa xuyên không ngừng cường đại trong quá trình hệ thống cũng tại không ngừng khôi phục mãi cho mà lúc này đây luân hồi không gian cũng đổi u tới nơi này nguyên cơ tại thời khắc cuối cùng hệ thống lựa chọn cùng hứa xuyên triệt để hòa làm một thể sâu kiến giao ra hạch tâm thà cho ngươi khỏi chết luân hồi không gian âm thanh vang lên có vẻ hơi sốt ruột chia ra đi hạch tâm lại một lần nữa xuất hiện mục tiêu của hắn ngay tại trước mắt dung không được hắn không vội vã nhiều lời vô ích tới một trận chiến a hứa xuyên không có tại nói nhảm hắn hiện tại cùng luân hồi không gian ở vào cùng một trình độ thậm chí hắn còn mơ hồ mạnh hơn luân hồi không gian bên trên một cấp hứa xuyên hướng thẳn đến luân hồi không gian xuất thủ lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến đối phương quét sạch mà đi luân hồi không gian cái k i a to lớn hai mắt đột nhiên co r ụ t lại sâu kiến ngươi triệt để chọc g i ậ n ta luân hồi không gian nổi giận gầm lên một tiếng hung h á n xuất thủ tiếp đó buộc phát ra khủng bố đến cực hạn uy năng nháy mắt quét sạch toàn bộ hỗn độn giờ phút này hết thể mọi người bao gồm luân hồi không gian luân hồi giả đều sợ hãi nhìn trước mắt một màn này luân hồi không gian lần này đọ thủ liền không có dự định thả tại trận bất cứ người nào chỉ cần có thể cái tia trở về cái tia bộ phận hạnh tâm những luân hồi giả này cũng không có tồn tại tất yếu bọn hắn đồng dạng có thể chết đi đừng a đại nhân chúng ta là ngài trung thành nhất nô bục cầu ngài thả chúng ta những luân hồi giả kia bắt đầu kêu trên bọn hắn tăng thực lực lên thủ đoạn vốn là mười điểm thô bạo tự nhiên tại tâm thần phương diện mười điểm đơn bạc tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết triệt để bông u tha phản kháng chỉ có cầu x i n tha thứ ngược lại những cái kia theo trong hỗn độn từng bước một đi tới người trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi bọn hắn cũng sớm đã đoán được một ngày này tới giờ phút này ngược lại có vẻ hơi lạnh nhạt mà ngay tại khẩn yếu nhất bước ngoặt h ứ a xuyên xuất thủ hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem bọn hắn vẫn lạc tại luân hồi không gian thủ h ạ tay v u lên tất cả mọi người bị hứa xuyên cấp cứu xuống sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến luân hồi không gian phóng đi vê anh kèm theo một tiếng để hỗn độn lâm vào yên lặng nổ mạnh khủng bố dư ba trong khoảnh khắc tại vô tận trong hỗn độn quét sạch nó thao thiên cự lãng thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy không không có khả năng ngươi làm sao có khả năng như vậy mạnh ngươi bất quá là ta một bộ phận thôi và chạm nơi trung tâm nhất luân hồi không gian cái tia thân thể khổng lộ bắt đầu một chút tiêu tán màu đỏ tươi trong hai mắt để lộ ra không thể tin thân sắc hắn thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình kết quả lại là dạng này hắn vẫn chưa hoàn thành trong lòng mình suy nghĩ liền vẫn lạc tại nơi này cuối cùng chỗ này bạo tạc chỗ cốt lõi chỉ còn dư lại hứa xuyên một người đứng não nghệ trong hư không trước mặt hắn lơ lửng một đoàn tương tự với phía trước trong tay hắn cái tia chùm sáng đồng dạng đồ vật đây cũng là luân hồi không gian bản thể còn lại hạch tâm khác biệt duy nhất chính là khối này hạch tâm bên trên tham lam đã triệt để bị hứa xuyên tiêu diệt dung hợp khối này hạch tâm hứa xuyên coi như là trở thành chư thiên vạn giới chỗ tệ hắn cũng có thể bắt tay vào làm hoàn thành trong lòng hắn chỗ sâu nhất nguyện vọng một ngày này cuối cùng đã tới hứa xuyên hít sâu một hơi trực tiếp đem đoàn này h ạ c h tâm cho dung nhập thể nội dung nhập trong nháy mắt khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt vốn là nửa bước thập nhất giai tu vi trực tiếp đột phá thập nhất giai tiếp đó như cưới tên lửa đồng dạng xông lên thập nhị giai hứa xuyên đột nhiên mở hai mắt ra vô tận thần quang phẳng phất nhìn thấu toàn bộ chư thiên vạn giới đồng dạng chư thiên vạn giới bên trong không biết rõ có bao nhiêu tồn tại cảm nhận được c ố này nhìn chăm chú n ộ n nhịp ngủ m liền b á i c u n g nên chúa tể mới sinh ra thập nhị giai thành hứa xuyên thở ra một hơi thật dài nói theo sau hắn vung tay lên như là thời gian chạy ngược đồng dạng cái kia bị phá hủy hỗn độn bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ những cái kia nguyên bản hủy diệt thế giới cũng tại không ngừng khôi phục thậm chí liền phía trước vẫn lạc những cường giả kia cùng hai vị thủy tổ cũng lần nữa phục sinh thuận tiện thứa xuyên đem những luân hồi giả kia tu vi cùng ký ức toàn bộ xóa đi đưa về mỗi người trong thế giới đến tận đây lần này luân hồi không gian xâm lấn sự kiện triệt để kết thúc là thời điểm cần phải trở về thứa xuyên nhìn một chút huyền thiên giới vị trí lẩm bẩm nói một câu theo sau thân hình l o i lên biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa hắn đã đến huyền thiên giới bên trong bây giờ huyền thiên giới cùng hắn lúc rời đi đã sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hứa xuyên ánh mắt quét qua trực tiếp chọn đọc toàn bộ thời gian trường hà tất cả tin tức đem h u y ề n thiên giới biến hóa đều xem ở trong mắt đột nhiên hắn lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ một cái lấp mình v ề tới thái nhất thánh địa thời khắc này thái nhất thánh địa bên trong hứa xuyên cảm nhận được chí ít mười tôn đế tôn cảnh trở lên cường giả tối cường tồn tại thậm chí đã đạt đến tam giai cấp độ nhìn tới hứa xuyên rời đi trong những năm này thái nhất thánh địa như hắn tưởng tượng đồng dạng không có suy yếu ngược lại mạnh hơn giờ phút này hắn đã từng cư trú chân dương phong bên trên ninh hữu t ử cùng tô rượu âm mỗi người dẫn một nam một nữ tại tu luyện võ đạo mẫu thân phụ thân còn bao lâu mới sẽ trở về a mẫu thân phụ thân thật sự có như vậy m ạ như nhìn thấy một màn này hứa xuyên kích động nước mắt đều nhanh rót xuống ta có hài tử ta lại có hài tử hứa xuyên trong miệng lẩm bẩm nói nếu là để cho người khác trông thấy không biết do sẽ có bao nhiêu người bị n g o ắ t mồm kinh ngạc đây chính là bây giờ chư thiên vạn giới chúa tề a dĩ nhiên rơi lệ về phần tại sao hắn rời đi lâu như vậy hai đứa bé vẫn là tiểu hài bộ dáng cái này rất tốt giải thích một khi đến đế tôn cảnh sinh hạ dòng dõi thời gian liền sẽ biến đến dài đằng đắng đặc biệt là phụ mẫu song phương đều là đế tôn cảnh thời điểm muốn sinh hạ một cái dòng dõi nhiều khi đều cần tiêu phí vài vạn năm thời gian hứa xuyên không tiếp tục c ẩ n tảng trực tiếp xuất hiện tại hai nữ trước mặt hữu tử diệu âm ta trở về hứa xuyên âm thanh v a n g lên hai nữ đột nhiên ngầm đầu nhìn thấy hứa xuyên thân ảnh khiếp sợ che lấy miệng của mình căn bản không dám chính mình tất cả những gì chứng kiến phụ quân thật là ngươi sao các nàng dùng giọng hoài nghi vẫn đáp ân ta trở về hứa xuyên trả lời hai nữ trực tiếp nào tới trong ngực hắn phụ thân hai đứa bé cũng nào h tới trong ngực hứa xuyên cùng hai nữ cùng con của mình từng gặp mặt phía sau hứa xuyên liền mang theo mượn mội hứa tỉnh ly về tới cái kia t ừ n h à chuẩn bị xong chưa hứa xuyên bay đầu đi hướng hứa tỉnh ly hỏi hắn cái mội mội này bây giờ cũng đạt tới nhất giai đế tôn tình trạng trọn vẹn không có lãng phí hắn lưu lại tài nguyên ca ca thật có thể chứ hứa t ỉ n h ly thận trọng hỏi phụ mẫu chết đi một mực là trong lòng nàng một cây gai bây giờ hứa xuyên nói có thể phục sinh phụ mẫu nàng tự nhiên mười điểm chờ mong tất nhiên hứa xuyên gật gật đầu hắn hiện tại thế nhưng chưa thiên vạn giới chúa phục sinh mấy người không phải chuyện dễ như t r ở b á n tay cư hứa tinh l y hít sâu m ộ t hơi ca ca ta chuẩn bị xong hứa xuyên gật gật đầu tay vung lên cái kia sớm đã vẫn diệt trong năm tháng hứa ra đại viện lại xuất hiện tại trong thế giới này hết thệ đều như là nguyên bản dạng kia hai h ò a bình thản liền nguyên bản những cái kia ra phó hộ vệ đều một chỗ x u ố n g lại nói là phục sinh không bằng nói là hứa xuyên trực tiếp theo trong thời gian trường hà đem bọn hắn chưa bao giờ t ử v o n g phía trước cho trực tiếp mỏ đi ra nhìn xem xuất hiện lần nữa hứa ra đại viện hứa tỉnh ly cũng nhìn không được nữa nước mắt chảy ngang vọt vào trong c h ạ c viện cùng phụ mẫu gặp nhau hứa xuyên cũng theo sát phía sau trong hỗn độn hứa xuyên đi tới hỗn độn giáp danh các ngươi đều nghĩ kỹ chưa muốn cùng ta trở về nhìn một chút tại bên cạnh hắn đứng đây chính là ninh hữu từ cùng tô diệu âm cùng chính mình một trai một g á i ân chúng ta đều muốn đi xem phu quân kiếp trước thế giới đang ở là thế nào các nàng cùng nhau gật đầu nói tốt vậy thì đi thôi hứa xuyên mang theo mấy người xé mở hỗn độn hướng về trong lòng nhà phương hướng thẳng đến mà đi đi tại ngựa xe như nước trên đường cái xung quanh đều là ca ú ninh hữu từ các nàng lộ ra hết sức tò mò phu quân ngươi kiếp trước liền sinh hoạt tại nơi này ư Ừm. hứa xuyên gật gật đầu trong ánh mắt để lộ ra một cỗ hồi ức hắn rời đi nơi này bao lâu hắn cũng không biết phụ mẫu mội mội vẫn còn chứ hắn đồng dạng không biết rõ hướng về trong ký ức nhà phương hướng tiến lên nhìn xem cái kia vô cùng quen thuộc cửa hứa xuyên trong nháy mắt lại có chút ít do dự Cốc cốc cốc. hứa xuyên nữ nhì trước tiên gõ cửa chính ai vậy trong môn chuyển ra một tiếng thanh thúy âm thanh nghe được đạo thanh âm này hứa xuyên thân thể run lên cửa bị mở ra lộ ra một cái đầu thiếu nữ nhìn xem năm người nàng có vẻ hơi nghi hoặc các người tìm ai a t i ể u n u t h anh em hứa xuyên run rẩy kêu một tiếng nghe được thanh em này thiếu nữ thân thể run lên hướng về phương hướng của thanh em nhìn lại ca thật là ngươi ca nhìn thấy hứa xuyên nháy mắt trên mặt của thiếu nữ lộ ra vẻ khiếp sợ theo sau biến hóa thành tinh hỉ tiếp đó đem cửa mở ra vọt vào trong ngực hứa xuyên ca ngươi những năm này đi đâu ba mẹ đều lo lắng gần chết thiếu nữ tại trong ngực hứa xuyên rơi lệ nhẹ dọn g khóc lóc kể lể đến nghe được phụ mẫu tin tức hứa xuyên thân thể run lên bọn hắn còn tư thiếu nữ như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên ngầm đầu lau khô nước mắt chạy vào trong phòng tiếp đó bấm điện thoại cha mẹ các ngươi mau trở lại a K. a ca hắn trở về chỉ ngay bên đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng loảng xoảng âm thanh thật sao thiếu nhu ngươi nói là sự thật ư ta thật ca thật trở về thiếu nữ biểu thị mềm mại hưng ơ phân nói tốt tốt tốt ta cùng cha ngươi liền trở về hết t r ọ n bộ quyển sách này viết đến nơi này kết quả mặc dù có chút vội vàng nhưng cũng coi là viết ra một cái hoàn chỉnh kết cục